Chơ nàng sau khi ngồi xuống lại vừa ngẩng đầu nhìn rõ ràng một người trong đó nông dân dáng vẻ sau miệng lập tức trương đến đại đại, một bộ kinh ngạc cực kỳ vẻ mặt. Thế nhưng sau một khắc sắc mặt liền chìm xuống. Lúc này Thanh Thanh nhẫn nhịn cười đáp lại Chu Hồ nói: "Hồ tử, ngươi yên tâm đi, điện côn liền không cận, ta ban ngày đi làm, buổi tối cũng không ra khỏi cửa, không gặp được Sắc Lang." "Đúng rồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị tiên sinh này gọi Trương Tráng, là bằng hữu của ta, vị này đại mỹ nữ gọi Lục Gia Kỳ." là chị em tốt của ta. Gia Kỳ, trưởng cháng ca ta cũng cho các ngươi giới thiệu sau, vị này chính là Chu Vũ đệ đệ gọi Chu Hồ, vị này chính là bằng hữu của hắn gọi gọi Tiểu Minh. Chưa kịp thanh thanh giới thiệu xong lục Gia Kỳ cắn tiểu răng bạc tàn nhẫn mà nói rằng: "Hả? Các ngươi nhận thức?" Thanh Thanh kinh ngạc nói: "Đương nhiên nhận thức. Gia Hỏa này chính là cùng ta kết liêu thông gia từ bé cái kia tiểu đồng bọn." Sau khi nói xong nha đầu này chạm lên trực tiếp đi tới Lý Minh trước mặt, Nhìn hắn một thân khác loại hóa trang không khỏi ngoạn vị đạo, "Ai u, ta nói Lý Minh Á, ngươi hôm nay cái đây là chơi cái nào vừa ra?" "Phục cổ á, ta nói ngươi có thể hay không làm điểm chuyện đứng đắn đi?" "Ai, ta liền là mượn." "Làm sao ngươi biết ta ở đây?" "Hơn nữa còn mặc vào, đấn qua, ngày một thân xuất hiện." "Ta nói ngươi tệ nhặt không tệ nhặt a." "Tệ nhặt, nhưng nói tới là ngươi." Lý Minh trợn mắt nhìn. Hắn vào lúc này thực sự là tức điên lên. Nhà đầu này thực sự là bám dai như địa, làm sao đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải nàng. Lại nói tiểu tử này cũng là kinh thành nhà giàu xuất thân, khi nào được quá như vậy bất khí. Lý Minh càng muốn là càng sinh khí liền lớn tiếng nói, ta nói lục dai kỳ ngươi đừng từ sáng đến tối ruệ cùng tháng 2 năm 8 không ngàn giống như, thật sự coi chính mình là tiền nữ nhi rồi, người khác cũng phải vây quanh ngươi chuyện. Biết mình mặt lớn bao nhiêu sao? Ngươi cho rằng kết cái này thông ra từ bẽ là ta đồng ý sao? Nếu không là ta lúc trước mới vừa sinh ra được còn không biết nói chuyện, ta đã sớm lên tiếng phản bác, còn đến phiên ngươi nha đầu này ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Thật sự là lẽ nào có lý đó? Lý Minh, ngươi khốn nạn. Lục Gia Kỳ không nghĩ tới Lý Minh bỗng nhiên thay đổi tính tình, không một chút nào thấy lúc trước đến nhà mình thì ư cứ dạng, hơn nữa còn dám bẩn thịu chính mình, rốt cục không nhịn được lớn tiếng phản kích nói. Tử nói toạc ra, tử nói toạc ra, hai người các ngươi đây là làm gì, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lại nói nữa hai người đánh nhau đầu giường đánh cuối giường cùng mà, cũng không thể đánh ra chân hỏa. Ta nói đúng không? Chu Hổ Thiện một tấm mặt to lấy một loại người từng trại giọng điệu nói rằng, "Thôi lắm. Ai cùng hắn, nàng, là hai người." Lý Minh cùng Lục Gia Kỳ hiếm thấy đường kính nhất trí. "Nga đúng đúng, ta là ở thôi lắm." Chu Hổ mặt không đỏ tim không đập điệu nói rằng, "Thật giống vừa nãy này hai vị nói tới căn bản là không phải loại như hắn." Sau đó kẻ này đem mặt lại tiến đến Lục Gia Kỳ trước mặt điên nhi điên nhi điệu nói rằng: "Ai u, nguyên lai ngươi chính là gia kỳ trị dâu a. Tiểu Minh ca cả ngày cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi làm sao hiền lành, làm sao đẹp đẽ, hôm nay gặp mặt quả thế a. Gọi ta nói Tiểu Minh ca vẫn là khiêm tốn, ngài đâu chỉ là đẹp đẽ. Khí chất này càng là nghịch thiên rồi, trên trời bảy tiên nữ cùng ngài so ra vậy thì là cái cha a. Ta nói chị dâu ngươi là không phải đối với Tiểu Minh ca có chút hiểu lầm." hắn tuy rằng trước đây có chút không được điều thế nhưng cũng không có gì sai lầm lớn a. Cũng chính là yêu thích điểm ngọc thạch đồ cổ thư pháp tranh chứa cái gì, ngươi nói một chút này hàm muốn là không phải rất tao nhã. Hơn nữa hắn mấy ngày nay đã sâu sắc biết được chính mình không đủ, đã quyết định quyết định muốn thống cải chức không phải cùng trước đây nói tối chào, sau đó liền đường đường chính chính làm việc nhi, rõ rõ ràng ràng là người, này không hai ngày trước còn làm một đan ngọc thạch buôn bán kiếm được hơn 400 vạn đây. Tuy nói những thứ này đều là món tiền nhỏ Thế nhưng cũng chứng minh hắn đang cố gắng không phải. Bao quát Lý Minh ở bên trong đều cảm thấy tiểu tử này là ở thôi lắm, 400 vạn là món tiền nhỏ nhi. Thật sự coi chính mình là thế giới thủ phủ a. Chu Hổ nói tới chỗ này, nhìn thấy Lục Gia Kỳ tức giận hơn kẻ này, mau mau một cái nhảy lên đi tới Lý Minh trước mặt, đầu tiên là nháy mắt một phen sau đó mới nói nói, ta nói tiểu Minh ca ngươi vừa nãy nhưng là hơi quá rồi a, lại nói liền dung mạo ngươi cái này hùng dạng so với vị kia Trương tiên sinh còn khãi sẩm. Có thể tìm tới chị dâu như vậy thiên tiên giống như đại mỹ nữ liền vụng trộm nhặt đi, đường không biết điều a. Nếu ta nói vẫn là ta ra ra ánh mắt lâu dài, từ ngươi vừa sinh ra liền biết ngươi lớn lên chỉ định đến trường ngủ, lúc này mới sốt ruột vội hoảng điệu cho ngươi đặt trước môn thông gia từ bé, muốn không hiện tại chỉ bằng ngươi này tướng mạo phải cùng vị kia chương tiên sinh như thế, có thể lấy cái nông thôn mang tiểu hài quả phụ liền thiếu cao thơm, còn muốn có như chị dâu như thế thiên tiên giống như lão bà. Ta phi, nằm mơ đi thôi. Ai u chu hổ chấp mắt này nói u quả thực đem mọi người đều nói cho váng, đặc biệt là Trương Tráng cùng Lục Giai Kỳ càng là mương quyển, trong lòng chính hợp kế đây là đánh chối nhô ra như thế cái ngọn ý. Hắn sao quả thực là ngàn năm khó gặp A. Quá mấy phút chờ tất cả mọi người sau khi tỉnh lại lúc này mới phát hiện, cảm tình ngoại trừ chu vũ cùng thanh thanh ở ngoài còn lại ba người đều bị trước mắt cái này thằng nhóc bẩn thịu, Trương Tráng cùng Lý Minh là bị mang cá cầu hết phúng đầu, còn Lục Giai Kỳ thì bị chu hổ ngồi vững là Lý Minh lá bà. Trương tráng cái kia cũng là người có tiền ra xuất thân, bản thân càng là giới kinh doanh hậu khởi chi bối, sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Liền hai con mắt thu chu hổ nửa người giới liền không bùng ra, trong miệng cười treo nói, vị huynh đệ này miệng lươi thực sự là gọn gàng, bất quá người này một thân nhi cũng thật là khác loại à. Chu hổ cười hì hì đi tới bên cạnh hắn tàn nhẫn mà vô hắn một thoáng loạn vị đạo, lao đệ, ngươi xem ca ca ta là người bình thường sao. Trương tráng đầy mặt hát tuyến, tâm nói tiểu tử này quá hắn mụ không phải đồ vật. chính mình rõ ràng so với hắn đại còn có thể mặt dày gọi mình lão đệ. Thế nhưng hiện tại không phải tranh cái này thời điểm, liền nhẫn nhịn nội tâm buồn nôn nói rằng, nói thật, ngươi vẫn đúng là đệ không bình thường. Kha kha, cái kia không phải, ta rõ ràng không phải người bình thường, vì sao phải mặc đến cùng các ngươi người bình thường như thế? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ta này hoàng đế ngủ rất có đặc sắc sao? Nói xong còn cố ý đem hai cái đại đầu ngón chân dùng sức nhi về phía ở ngoài đưa tay ra mời, thậm chí còn bướng bỉnh địa giật giật Ai nha đem những người này cho buồn nôn. Vị huynh đệ này, cái kia ngươi này hoàng giáp mũ cũng xác thực rất có đặc sắc. Chương Tráng kế tục đào hầm mấy chuyện xấu. Nhìn, ta đánh mắt lạnh vừa nhìn liền biết lão đệ ngươi cũng là cái có theo đốn người. Như vậy hoàng giáp mũ tuy rằng ăn mặc thoải mái, thế nhưng ngươi nếu như không làm hai cái lỗ to lung đi ra nó ố chân a, bất quá cũng chính bởi vì hoàng giáp mũ có ố chân như vậy đặc điểm cho nên mới có thể biểu lộ ra nam nhân bản sắc. Chu Hổ kế tục lắc lư nói. "Hả?" Đồ chơi này còn có thể biểu lộ ra nam nhân bản sắc. Trương Tráng thật là có chút không rõ, lên tiếng hỏi. "Đương nhiên rồi, ngươi suy nghĩ một chút mặc vào hoàng giáp ngủ chân là không phải sẽ rất thú. Nam nhân chân thối là cái gì? Không phải là mùi của đàn ông à? Cho nên nói hoàng giáp ngủ khắp nơi đều tản ra một luồng chất phác nam tính khí tức." Nữ nhân vừa nghe tới mùi này nhi liền không chịu nổi, lúc này ngươi liền giống với là một cái hỏa cầu lớn. Các nàng lại như cái kia phi nga giống như không oán không hối hận địa hướng về trên người người nào à. Ai, cũng là bởi vì ta thích mặc hoàng dép mũ cũng không biết tổn thương bao nhiêu tuổi thanh xuân lòng của thiếu nữ, ta có tội à. Chương tráng lớn như vậy cũng không gặp phải nhiều như vậy cực phẩm, chú hổ mấy câu nói càng làm hắn làm mừng quyển, trong lòng suy nghĩ vì sao hoàng dép mũ sẽ có lớn như vậy ma lực. Nhìn thấy chương tráng vẻ mặt, chú hổ quyết định thừa thắng sông lên, nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói, cái kia chương lao đệ à. Ngươi biết có một câu nói như vậy sao? Nói tới thực sự là quá tốt rồi, ta nói cho ngươi nghe hả. Bình sinh không mặc hoàng giáp mũ, liền xứng nam nhân cũng ngổng công. Cuối cùng Chu Hồ một tay chống lạnh một tay vung tay hô to, "Trương lão đệ, để chúng ta làm cái chân chính cha con, mặc vào hoàng giáp mũ, tiêu sái đi thế giới." Chương 549, mặc vào hoàng giáp mũ, tiêu sái đi thế giới 2. Thuê chung phòng bên trong người ngoại trừ Chu Vũ ở tối đầu cười không ngừng ở ngoài ở ngoài tất cả mọi người đều cho váng. Không phải là một đôi hoàng giáp ngũ ư, còn nói thành như vậy sao? Đặc biệt là Trương Tráng, đã bị Chu Hổ mê đi vài quyển, lần này lại là đầy đủ 2.3 phút sau mới thanh tỉnh lại, gương mặt tức đến đỏ chót, cả người run rẩy, thầm than một tiếng chính mình lại bị cái này thằng nhóc cho sái, bất quá kẻ này miệng thực sự là quá có thể nói, tiểu tử này hắn sao thực sự là trổng trò sao? Thanh Thanh cùng Lục Gai Kỳ vào lúc này đều sắp cờ chết, chính mình khi nào yêu thích trấn thôi. Còn thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bay về phía chân tối nam nhân. Tiểu tử này thực sự là quá có thể nói. Lục Gia Kỳ vào lúc này đã cười đến không xong rồi, tiến lên chỉ vào Chu Hổ lộ ra hai cái đại đầu ngón chân ôm bụng nói rằng, "Chu Hổ đúng không? Nói như vậy ngươi là cố ý xuyên thành như vậy tới được, chính là vì chứng minh ngươi nắm giữ nam tính khí tức." "Hả? Cái kia ngược lại không là, ta bình thường liền như thế xuyên, lão thư phục rồi, chị dâu, nếu không ta chuẩn bị cho ngươi một đôi ngươi cũng thử xem." Lục Gia Kỳ sợ hết hồn mau mau vung vung tay nói rằng, "Dẹp đi đi, ta cũng không dám xuyên đổ trò chơi này, lại nói ta là nữ nhân, cũng không dùng tới nam tính khí tức." Sau khi nói xong quay đầu cân nhắc địa quay về Lý Minh nói rằng, "Ta nói Lý Minh, ngươi hôm nay mặc này thần cũng là để chứng minh mình là một nam nhân, muốn tiêu sái đi thế giới." Chưa kịp Lý Minh nói chuyện đây, Chu Hổ lập tức thường đáp, "Ai hữu chỉ dâu à, xem ra ngươi là thật không biết tiểu minh ca." Hắn xuyên này một thân đâu chỉ là lý do này. Đó là có sâu sắc hàm nghĩa. Hắn còn có thể có cái gì sâu sắc hàm nghĩa? Ngươi liền giúp hắn thôi đi." Lục Gia Kỳ bất mãn nói. "Ai, lại nói bằng vào ta Tiểu Minh ca gia thế cùng nhân phẩm còn dùng ta giúp hắn thôi sao? Nói thật với ngươi đi. Trước đó vài ngày không phải có cái kịch truyền hình bên trong dạng cái gì muốn lại đi thanh xuân sao? Ta Tiểu Minh ca được dẫn dắt rất nhiều, hắn đây là muốn ôn lại lịch sử. Cảm thụ bần nông và trung nông gian khổ cùng không dễ. Hiểu rõ sinh hoạt gian khổ quyết chí tự cường, đem còn lại sinh mệnh đều vùi đầu vào vô hạn vì nhân dân phục vụ bên trong đi." Lục Gia Kỳ một đôi mắt phượng linh động địa chuyển động hoài nghi nói, "Hắn thực sự là nghĩ như vậy? Ai u chỉ dấu a, ta Tiểu Minh ca không chỉ là nghĩ như vậy trên thực tế đã làm như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút nếu là không có một cái kiên định niềm tin ngươi cảm thấy ra hỏa này hội xuyên thành như vậy sao?" "Ai, rồng sinh rồng phượng sinh vượng, con chuột hài tử chỉ có thể đào thành động a, Tiểu Minh ca không hổ là tướng môn hổ tử." Tuy rằng trước đây cũng ít nhiều gì đi qua một đoạn đường vòng, thế nhưng biết thắc có thể cải thiện lớn Lao Yên A con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng nói tới không phải là ta Tiểu Minh ca sao? Ngươi xem một chút nhân gia hiện tại này cảnh giới hắn chính là cao a. Bị Chu Hổ như thế nửa thật nửa giả nói chuyện, Lục Gia Kỳ đối với Lý Minh cảm quan cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Thế nhưng Chu Hổ câu nói này, Lao vẫn không có bỏ qua ý tứ, kẻ này cười ha ha lại nói tiếp, "Chị dâu, kỳ thực ta trước đó vài ngày nghe nói qua ngươi, "Da da ngươi là Lục tướng quân chứ?" "Ồ, ngươi còn nhận thức ông nội ta?" Lục Gia Kỳ lúc này nhưng là thật giật mình. "Gia hỏa này làm sao hội nhận thức da da?" "Khà khà, ta không chỉ nhận thức Lục tướng quân, hơn nữa còn cùng hắn trưởng đàm một bữa trưa, lão nhân gia âm dung tiểu mạo cùng ân cần giáo huấn còn thường xuyên ở trước mắt của ta cùng trong đầu hiện lên đây. Ta còn nhớ ta cùng lão tướng quân phân biệt một khắc đó, lão tướng quân nghiêm túc vô vô bả vai của ta nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Hồ Tử A," ra ra đi, thế nhưng ngươi nhất định phải kiên trì lý tưởng của mình cùng Hoài Bão, bài trừ muôn vàn khó khăn tranh thủ thắng lợi, để chúng ta hoàng giáp mủ lao ra Á Châu hướng đi toàn thế giới. Ngươi nhất định không thể tự ti. Hai tử, quốc gia cần ngươi, nhân dân cần ngươi a. Ngươi không biết á lúc đó ta khóc theo sát cái lệ người giống như, từ đó về sau ta liền đem lão lời của tướng quân làm như lời răn. Thời khắc thúc dục chính mình. Nếu như nói vừa nãy đám người này nghe chơn váng, Như vậy hiện tại đám người này cũng phải đi chết rồi, gia hỏa này vẫn là người sao? Nay nói dối để hắn biên, cái nào tướng quân sẽ cùng hắn nói nếu như vậy? Gia hỏa này còn có mặt mũi bị sao? Đặc biệt là Trương Tráng vào lúc này là tâm phục khẩu phục, bị người như vậy bẩn thỉu vài câu không mất mặt. Chu Hổ còn ở nơi đó đắc ba đắc địa nước bọt bay ngang đây. Lục Gai kỳ thực sự là không nhịn được, lớn tiếng nói, Chu gan bản tay ngươi câm miệng cho ta, ông nội ta sẽ cùng ngươi nói những này lùng ta lùng tung. Bọn ngươi ta không nói cho ông nội ta, nhìn hắn làm sao chừng trị ngươi." Chu Hổ miệng rộng một quet toán nước điệu nói rằng, "Ta nói chị dâu ngươi sao cũng không tin ta đây. Ngươi nếu không tin có thể cho lục tướng quân gọi điện thoại a." Vừa hỏi chẳng phải sẽ biết sao? Lục Gia Kỳ vẫn đúng là sẽ không quán hắn thói xấu, cầm điện thoại lên liền cho ra ra đánh tới, điện thoại chuyển được sau nha đầu này đem Chu Hổ nói cùng ra ra học một lần, cuối cùng đem điện thoại đưa cho Chu Hổ rảo rạc đắc ý nói, "Tiểu tử, ông nội ta cho ngươi nghe điện thoại." Ngươi thàn trên đại sự. Thiết, khi ta là dọa đại. Lại nói ta nói đều là nói thật, ta sợ cái cầu. Nói xong cũng lâm lâm liệt liệt mà đem điện thoại nhận lấy. Điện thoại lạc tay trong nháy mắt tiểu tử này thần thái lập tức liền thay đổi. Một mực cung kính địa nói rằng, cái kia là lục da ra chứ. Lao ra ngài thân thể có khỏe không? Ai ưu thực sự là muốn chết ta đi? Tiểu tử này nói hai câu liền chạy đến xa hơn một chút khoảng cách tiếp tục cùng Lao tướng quân trò chuyện. Mọi người cũng không có nghe rõ. chỉ nghe được Lý Minh cùng Hoa Cúc cựu tam loại, chờ mấy cái then chốt từ nhi. 1 2 phút hậu Chu hộ thần thái tự nhiên mà đem điện thoại giao cho Lục Gia Kỳ trong tay, cười nói: "Chị dâu, gia gia tìm ngươi." Lục Gia Kỳ nghi ngờ đem điện thoại nhận lấy lớn tiếng nói: "Gia gia, ngươi vừa nãy không mạ cái kia tên nhóc lừa đạo sao? Hắn thực sự là quá đáng trách, lại dám như vậy bố trí ngươi." "Ha ha ha, Gia Kỳ à, gia gia lúc đó xác thực cùng hắn lái qua như vậy vui lùa, ta cùng ngươi nói" Tiểu tử kia cùng Chu Vũ hiện tại đã bị ngươi lý ra già thu làm tội tử, ngươi có thể đừng lao bắt nạt người ta. Lại nói hổ tử đứa bé kia ta biết, trừ miệng nát tan điểm ở ngoài không có gì tồi xấu, hơn nữa còn là cái lòng nhiệt tình. Trọng yếu nhất là chúng ta những kia hoa cốc tiểu cùng rượu nho có thể đều là cái kia ca lương đường, ngươi nếu như đem tiểu tử kia nhã mao ta uống ít điểm hoa cốc tiểu đến không có gì, nhưng là ngươi thích nhất rượu nho phải đoạn dừng. Vừa nãy cái kia thằng nhóc con còn dùng cái này uy hiếp ta tới, mụ Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a, Gia Kỳ, vì ta ra lương có thể có khẩu uống rượu ngươi nhất định không thể chọc giận hắn a. Nghe xong lời của Gia Gia Lục Gia Kỳ có một loại cảm giác vô lực, thế giới này là làm sao? Liên Luân Luân cương trực công chính Gia Gia cũng bị gia hỏa này thu mua, liên tức giận điệu quệ muồm không nói lời nào. Chu Hổ cái này mị a, cười to 3 tiếng sau quay đầu quay về Lý Minh nói rằng, Tiểu Minh ca còn lo lắng làm gì, mau mau cùng chị dâu đến cái hôn biệt. Hai ta còn phải tiếp tục tiêu sái đi thế giới này. Mau mau a, cho ngươi 3 phút giải quyết vấn đề. Cái kia cái gì những người khác mau mau hãy ngó qua chỗ khác a, nếu không nhân ra hai cái miệng nhỏ hội thật không tiện. Chu Vũ cùng thanh thanh nhẫn nhịn cười giả vờ dạ vịt mà đem đầu quay về cửa, tuy rằng trương tráng còn không tỉnh lại, thế nhưng vẫn là bản năng đem đầu xoay chuyển đi qua. Lý Minh mặt xoạt một thoáng liền đỏ, Lục Gia Kỳ cũng là như thế, hai người đều thầm mắng Chu Hổ Tiểu Tử này thực sự là quá muốn ăn đòn. lại nói hai người hiện tại vừa thấy mặt không chiến tranh là tốt lắm rồi, còn có thể hôn môi. Mỹ tử hắn, nàng, đạt được. Liên hai tiếng hừ hừ qua đi hai người liền không nói lời nào. Lúc này Chu Hổ quay người lại á muội điệu nở nụ cười hai lần quay về hai người nói rằng, Tiểu Minh ca cùng chị dâu chính là lợi hại, liên tiếp hôn cũng phải hừ hừ hai lần, không hổ là đem môn sau khi a cái kia tiểu Minh ca, nếu sự tình song xuôi, ta liền mau mau trở chứ. Lý Minh cũng không nói lời nào. chỉ là nghiến răng nghiến lợi theo sát tiểu tử này đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi tới cửa, không nghĩ tới trước mặt liền va phải san san đến muộn ra các tiểu tiểu. Chu hổ vội vàng nháy mắt một phen sau đó lớn tiếng nói, "Ai ta nói tiểu tiểu a, ta không phải đi ra đi bộ một vòng mà, ngươi cho tới đi ra tìm ta sao? Thật đúng, ta lại không thể chạy. Bất quá xem ở ngươi quan tâm ta như vậy, phân nhi trên hôm nay cái liền bất hòa ngươi tính toán, bất quá ngươi lại muốn như thế tiếp tục nữa cẩn thận ta qua ngươi." Tiểu Tiểu biết hổ tử tính tình, có lúc là tốt rồi trang đuôi to ba làng, bây giờ nhìn đến gia hỏa này liên tiếp địa hướng chính mình nháy mắt cái nào còn không biết kẻ này bệnh cũng lại phát tác. Liên cũng không tức giận nhẫn nhịn cười phối hợp nói, "Hổ tử ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta một lần đi, ngàn vạn không thể vứt bỏ ta a. Ngươi chính là ta tất cả, nếu là không có ngươi ta cũng không sống nữa." Tô Lý Minh ở bên cạnh nhìn này, một công một mẫu một bên nháy mắt một bên biểu diễn, cảm giác đau răng đến không chịu nổi. Cái này cần bao nhiêu năm mới có thể đi ra ngoài như thế một đôi a. Trong bao gian Trù vô cùng thanh thanh đau cả đầu, hai người này quả thực quá xứng, đều là vai hề a. Lúc này Chu Hổ rào rạt đắc y đem Tiểu Tiểu mang vào phòng riêng quay về trường tráng cùng Lục Gia Kỳ giới thiệu, cái kia Trương lão đệ, Gia Kỳ chị dâu, vị này chính là bạn gái của ta gọi ra cắt Tiểu Tiểu. Thật không tiện a, đều là nhà ta giáo không nghiêm, này không ta mới ra đến không tới nửa giờ nha đầu này liền đuổi theo, một khắc cũng không thể rời bỏ ta. Ai, đều đem ta phiền chết rồi. Ta đều đề cập với nàng ra hai mươi mấy lần biệt ly, nhưng là nha đầu này chết sống mặc kệ, hết cách rồi, ai bảo ta nhẹ dạ đây, liền tập hợp phó lưu lại. Cái kia cái gì, giai đến cũng khó nhìn, khí chất cũng không dễ, làm các ngươi cười cho rồi ha. Trương Tráng cùng Lục Gia Kỳ vào lúc này đều muốn đi rồi, ra cắt tiểu tiểu bọn họ hội không quen biết sao? Vậy cũng là cùng mình từ nhỏ đến lớn bạn tốt hảo tỷ muội a, muốn khuôn mặt có khuôn mặt muốn vóc người càng là xinh đẹp cực kỳ. gợi cảm điệu tăng cao, luận ra thế cái kia ở tỉnh thành cũng tuyệt đối có số 1, khi nào trở thành này thằng nhóc bạn gái. Hơn nữa còn hái chết đi xuống lại. Tiểu Tiểu, ngươi nói thật, ngươi thực sự là người này bạn gái? Lục Gia Kỳ cắn răng hỏi. Khanh khách, hóa ra là Gia Kỳ à, hổ tử nói tới không một chút nào thác, ta là hắn bạn gái a. Này có gì lạ đâu sao? Hử, đương nhiên kỳ quái, ngươi xem một chút hắn quần áo trên người cùng, dày, đặc biệt là cặp kia hoàng dép ngủ đều lậu ngón chân. Ngươi liền để bạn trai ngươi xuyên nải thân đi ra mất mặt. Tiểu Tiểu ngo ngoú túi đầu nhìn về phía hổ tử hai chân, một khuôn mặt tươi cười lập tức liền đỏ, tiếng lên một thoáng đem chu hồ lỗ hai bóp lấy gắt giọng, hổ tử ngươi muốn chết rồi, ta không phải mua cho ngươi quần áo cùng giày sao? Làm gì còn ăn mặc này thân nhi đi ra cho ta mất mặt. Ai u tiểu tiểu ngươi nhẹ chút, lỗ thai đều muốn linh đi rồi. Ta này không phải sáng sớm đi ra vội quên thay quần áo sao? Nga, hóa ra là như vậy a, vậy ngươi không nói sớm. Ai o linh đau chứ? Ta cho ngươi vào vỏ. Bất quá ngươi này một thân nhi tại sao ta cảm giác càng xem càng xoái? Tiểu Tiểu một bên cho Chu Hổ xoa lộ thai vừa nói, "Chương 550, thu sau tính sổ." Nghe được Chu Hổ cùng Tiểu Tiểu đối với Chu Vi những người này đều sinh ra một loại cảm giác vô lực, cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn a. Sau một khắc Chu Hổ liền đỏ mặt lôi kéo Lý Minh chạy mất dép. Ngày hôm nay tình cảnh này thật đem Trương Tráng cùng Lục Gai Kỳ lôi cái cái ngạc. Vào lúc này là không một chút nào muốn lại ở lại đây, nếu không đều có thể phát rồ, hai người đề nghị mau mau tan vỡ. Liên ở Thanh Thanh tiểu tiểu khanh khách trong tiếng cười trương trắng cũng như chạy trốn đi rời khỏi, mà tiểu tiểu Bùi tiếp lục giai kỳ đi dạo phố ép ăn hủy. Còn Chu Vũ thì lại cùng Thanh Thanh quá hai người thế giới đi tới. Buổi trưa lúc ăn cơm cẩn thận Thanh Thanh phát hiện Chu Vũ khẽ miệng nổi lên thật nhiều bong bóng, biết Chu Vũ chỉ định là nhân vì sự tình gì nhi trên phát hỏa. Liên ở nàng dưới sự kiên trì chu Vũ đem mình hiện tại quẫn cảnh nói một lần. Sau khi nghe xong Thanh Thanh cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là để chu Vũ không muốn quá bức lựa, đồng thời Đại Sơn nên nhận đầu còn phải nhận đầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trừ, luôn có biện pháp giải quyết. Buổi chiều hai người lại khanh khanh ta ta địa cùng nhau đi bộ, mãi đến tận Thiên nhanh đen chu Vũ mới đem nàng đưa đến chỗ nơi ở, sau đó lái xe quay trở về Phượng Hoàng Sơn. Sau khi về đến nhà Thanh Thanh cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau một đầu khác liền nghĩ tới một cái trung niên thanh âm của nam nhân, nha đầu, muốn nhị thuốc. Đây mới là ta tốt cháu gái mà, không có chuyện gì đừng thành thật vây quanh Chu Vũ tiểu tử kia chuyện, cũng đến quan tâm quan tâm nhị thuốc không phải. Ai nha nhị thuốc, ta lúc nào không quan tâm ngươi? Liên biết đem lời bố chí ta. Đúng rồi, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, lần trước ngươi cùng Lưu Thúc Thúc nói xong rồi mỗi người lấy ra 5 triệu cho Chu gia thôn chuyện sửa đường nhi làm sao đến hiện tại còn không còn bóng nhi? không phải muốn quịt nợ chứ?" Thanh Thanh chất vấn. "Ai u, ngươi rốt cục nhớ tới chuyện này rồi. Kỳ thực chuyện này ba nguyên nhân còn ở ngươi lưu thúc thúc trên người. Hắn năm nay tiểu lâu chuyện làm ăn không sai, người này một có tiền đã nghĩ làm phiếu đại. Nay không ở tỉnh thành lại mở ra hai nhà điểm, vì lẽ đó tình hình kinh tế, trong tay sẽ không tiền đi. Bất quá hắn điều này cũng chỉ là tạm thời. Vốn là 니 chúng ta là muốn cùng ngươi nói một tiếng đợi được quá năm đầu xuân lại bắt đầu sửa đường. Thế nhưng ba vừa không có cơ hội thích hợp. Kha kha, chủ yếu vẫn là ngươi Liêu thúc thúc thật không tiện, nói là đáp ứng cháu gái sự tình không có đúng hạn làm được, vì lẽ đó chuyện này liền vô kỳ hạn địa kéo dài hạ xuống. Cái kia Thanh Thanh à, hi vọng ngươi có thể hiểu được ngươi Liêu thúc thúc, chuyện này tuyệt đối không phải hắn có ý định từ chối. Cái kia cái gì? Sang năm đầu xuân chúng ta bảo đảm đem con đường này sửa tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Liêu Tam pháo ở trong điện thoại thật không tiện địa nói rằng. "Hả? Ta ngã?" cũng không có hoài nghi các ngươi. Nghị thúc, Lưu thúc thúc không có tiền trong tay ngươi hẳn là có tiền chứ? Ta hiện tại muốn dùng tiền, ngươi có thể hay không cho ta mượn ngàn vạn? Cái gì? Ngàn vạn? Nha đầu ngươi muốn làm cái gì? Xã hội cần nhiều tiền như vậy đây. Này không phải là số lượng nhỏ a. Ai nha, ta đương nhiên biết không phải số lượng nhỏ, nhưng là ta thật sự sốt ruột dùng tiền a. Chờ đã, thanh thanh ngươi đừng có gấp, cùng Nghị thúc cố gắng nói một chút. Chỉ cần ngươi nói ra cái lý do đừng nói là ngàn vạn chính là 100 triệu nhị thuốc đập nồi bán sắt cũng đến cho ngươi kiếm ấm ra Thanh Thanh vừa nghe cảm giác vẫn là không che giấu nổi Nếu không này ngàn vạn vẫn đúng là liền tá không ra Liền đầu đuôi mà đem chù vụ khuyết chuyện tiền nói ra Liều Tam Pháo nghe xong thực sự là cảm khái vạn phần Quay về Thanh Thanh nói rằng Thanh Thanh à, nữ hải tử khác nơi đối tượng đều là một lòng một dạ địa từ nhà đàn trai cất đoạn Nhưng là ngươi ngược lại tốt Đã vậy còn quá sốt ruột từ nhà mẹ đẻ ra bên ngoài cất đoạn, hơn nữa còn là lớn như vậy mức. Ai, lão Chu nuôi trong nhà đứa con trai tốt a đem ta đại điệt nữ hồn nhi đều câu đi. Nhi thúc ngươi nói gì thế? Chu Vũ cực khổ không chính là khó khăn của ta sao? Việc này ngươi đến cùng có giúp hay không? Lại nói nữa tiền này chỉ là ta, chúng ta sau đó nhất định sẽ còn. Thanh Thanh dậm chân có chút ngượng ngùng địa nói rằng, ha ha ha, Thanh Thanh a, ngươi cái này chúng ta dùng được. Ta đã nói với ngươi à, sau đó ngươi lượng kết hôn, ngươi nhất định phải đem trong nhà quyền lực tài chính trưởng còn được, biết không? Bất quá nếu chu nhị cậu tử thiếu tiền vậy ta liền rũa ra viện trợ tay được rồi, không nghĩ tới tên này vẫn rất hùng hổ, lại muốn nhận thầu ba hòn núi lớn, hơn nữa nghe nói chính đang tu đập lớn kiến nhà ấm. Tiểu tử này đây là muốn nghịch thiên a. Khì hì, Nhi Túc, nói như vậy ngươi là đồng ý vay tiền. Thanh thanh cười hỏi. Ta có thể không ta sao? Đừng nói ngươi đều ra tay. chính là ta biết tiểu tử kia thiếu tiền ta có thể không ta sao? Ta là không cam lòng ngươi cứ thế cấp. Ta nói nha đầu à, ta nhưng là cô gái, không thể quá chủ động, đây chính là sẽ ảnh hưởng ngươi sau đó gia đình địa vị a. Liêu Tam Pháo giải dòng văn tự địa nói một tràng, chờ hắn sau khi nói xong mới phát hiện đối phương không biết khi nào đã đem điện thoại ngẩng rồi, trêu đến lão Liêu liên tiếp ngửa mặt lên trời thở dài nửa sinh hướng ngoại. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Chu Vũ còn ở ngủ say như trước đây. Liền nghe thấy sắt vách truyền đến một trận giết lợn giống như tiếng kêu gào, Chu Vũ một giật mình mau mau chạy đến trong phòng liền nhìn thấy Lý Minh bị ngồi xuống núi thịt đặt ở dưới đáy, lúc này cái kia tòa núi thịt chính vây vây lòng bàn tay liên tiếp đio đánh Lý Minh cái mông, còn Chu Hổ lúc này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Chu Vũ định thần nhìn lại, mẹ nhà nó, lão tảo sáng sớm làm sao mà qua nổi tới. Bất quá nhìn thấy Lý Minh bị đánh dáng vẻ thực sự là quá thảm, Chu Vũ sau lưng phát lạnh, xoay người đã nghĩ chạy. Lúc này lao tảo quay đầu là lớn, nhị cầu tử ngươi chạy cho ta nhìn một chút. Tiểu tử ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể đem ngươi đãi. Kha kha, tào ca ngươi như thế sớm liền đến đây là có chuyện A. Chù vũ liền làm như không nhìn thấy Lý Minh, thần thái tự nhiên hỏi. Thoại nói mình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn cái nào còn có công phu quản ngươi khác A. Đương nhiên có chuyện Nhi, ta và chị ngươi ngày hôm nay lại mặt. Vốn là hai chúng ta kết hôn sau ba ngày liền hẳn là lại mặt. Nào có biết trong thôn xảy ra nhiều chuyện như vậy nhỉ, liền mẹ ta liền lại cải thời gian, định ở sau 9 ngày lại mặt. Ngươi tả hưng phấn tối hôm qua trên đều ngủ không ngon, trời chưa sáng liền đem ta làm đứng dậy, cho nên mới phải đến như thế sớm. Ngươi tả hiện tại ở trong thôn, chính ta một người tới muốn điều tra một cái chuyện. Này lão tảo, đừng gọi như vậy chạy tới, đó là ta mụ có được hay không? Thật là dày da mặt. Chu Vũ lúc này có một loại hô hiếm đồ vật bị người khác cướp giật cảm giác, không vui nói rằng Cút đi đi, đó là ta làm cha mẹ vợ, ngươi nói ta tên cái gì? Đúng rồi, tên nhóc khốn nạn ngươi đừng tìm ta ngắt lời, mấy người các ngươi nghe tưởng cùng sự tình ta còn không cùng các ngươi tính sổ đây. Chúng ta ngày hôm nay liền đến cái thu sau tính sổ. Vừa nãy tiểu tử này nhưng là đều bản giao, cái này tổn chủ ý là các ngươi cá lưỡng già, bất quá hắn cũng không phải đồ tốt, vừa nãy ta đã đem hắn giáo huấn xong, giờ đến phiên các ngươi cá lưỡng. Ai tào ca, làm anh rể, lời của hắn nói ngươi cũng có thể tin. Ngươi chỉ là đánh hắn hai lần tiểu tử này liền bản giao, ngươi nói người như vậy còn có cái gì tiết tháo có thể nói. Ta nói thật với ngươi đi, chủ ý chính là hắn ra, ta lúc đó tốt dừng lại, một trận khuyên nhưng chỉ có không khuyên nổi a, tiểu tử này lúc đó muốn nghe tưởng cùng nghĩ tới đều ma chứng. Chu Vũ che giấu lương tâm nói rằng, kết quả còn không chờ Lý Minh giải oan, lão tào đem hắn ép đến dưới thân lại là dừng lại, một trận đánh đánh, trong phòng lại là một phen gào khóc thảm thiết. Thừa cơ hội này chú vũ mau mau trở về nhà mặc y phục chạy mất dép. Cho tới chú hổ ngày này sáng sớm bởi thức dậy sớm giúp đỡ đại chú vội tử trên núi động vật lúc này mới tránh được một kiếp. Lao tàu thu thập xong Lý Minh sau mới biết lên chú vũ cái bây, liền kẻ này hướng về Lý Minh xin lỗi. Hai người liên thủ đấy khắp núi đồi địa tìm kiếm chú vũ ca lưỡng, sợ đến hai người trốn ở trong rừng cây nhỏ lặng là không dám ra đây. Điểm tâm ca lưỡng không dám cùng an thính. chỉ là để đại chú lén lén lấy hai chén mì sợi trốn đến dưới cây lớn ăn một miếng. Vừa ăn mì sợi Chu Hổ một bên lo lắng điệu nói rằng: "Nhị cậu ca, lúc này sự tỉnh xem như là làm đập phá, ngươi nói tiểu minh ca cũng thật là đần, nghe cái tưởng cùng còn có thể khiến người ta phát hiện, ai, lão tẩu này quan khổ sở a." Khổ sở cũng từng chiếm được, nếu không hai ta các loại, chờ, ta làm tạm lại đây sau cùng đi làm cho người ta ra nói lời xin lỗi chứ. Chu Vũ cuối cùng cũng coi như nghĩ ra một chiêu nhi. Muốn đi ngươi đi, ta thả rằng ai đốn đánh cũng không muốn nghe hắn nói thoại, mẹ kiếp liền lao tảo cái kia há mồm bảo đảm có thể nói từ ngươi. Sau khi nói xong Chu Hổ con ngươi xoay chuyển hai lần vỗ đầu một cái lại có chủ ý, tiến đến Chu Vũ trước mặt nói rằng, nhị cậu ca, ta có cái biện pháp tốt, nếu không hai ta vẫn là đem chuyện này hướng về đại bưu ca trên người lại chứ. Ngược lại hắn Hắc Qua đã có vô số vẻ, cũng không kém lần này. Chu Hổ cao hứng nói rằng, hừ, ta thấy được, từ đạo hữu bất tử bản đạo Ngược lại hắn cũng không lại trước mặt, mượn hắn chịu tội thay được rồi. Chu Vũ cũng che giấu lương tâm nói rằng, nói là nói như vậy, thế nhưng Ca Lượng vẫn không dám đi ra ngoài, sẽ chờ trị nuôi Lưu Quên Nhi tới sau hai người lại đi nữa. Bởi vì nếu như không có Lưu Quên Nhi ở bên cạnh áp chế lão tẩu, vậy thì là một con nổi giận cẩu hùng, Ca Lượng cũng không dám đi xúc hắn rủi ro. An Song Điểm Tâm sau chấp nhất lão tẩu cùng Lý Minh thẳng thắn cởi lên đại lư cùng nhị lư tiến hành thảm thức tìm tội. Trong lúc Lý Minh còn từ căng tin lấy ra thật nhiều ăn ngon đút cho Hoa Hoa toàn ra, sau đó lấy ra chu vũ quần áo để chúng nó ngửi một cái, dự định mượn những này cậu Vương, cậu Hoàng vui đem cái kia hai tên này tìm tới. Ai biết Hoa Hoa toàn ra đem thứ tốt ăn sau dĩ nhiên mặc xác lão tảo cùng Lý Minh, như trước ở hồ nước một bên lại chạy lại khiêu, tốt huyền không đem hai chàng này tức chết. Rốt cục ở 9 giờ sáng nhiều thời điểm cứu tinh tới, Thanh Thanh tiểu tiểu mang theo Lục Gia Kỳ đi tới trên núi hội tình làng tới. Này một đường nhưng là đem lục giai kỳ thấy chóng, không nghĩ tới chú vũ nhận thầu ngọn núi lớn này dĩ nhiên hội xinh đẹp như vậy, hơn nữa hổ nước trước lại như cái hoang dại lâm viên, cây cối xung xuê bách hoa khoe sát, trên có các loại động vật tự tại nhàn nhã, không trung thủy điều thành đàn, bay lượn xoay quanh. Nhìn thấy đệ mội tới, lao tàu hung hăng tiêu ngạo mới tắt điểm, một mặt nhiệt tình chào hỏi. Còn Lý Minh đến cũng có người vì là địa chủ phong độ, rất là yêu nhã cùng lục giai kỳ lên tiếng chào hỏi. Lục Gia Kỳ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng địa đáp lại một tiếng. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu nhìn chung quanh địa cũng không thấy Chu Vũ Ca Lượng, liền liền hỏi lão Tào, lão Tào ấp úng địa cũng không nói ra vóc dáng ngọ méo dụ. Tốt vào lúc này trốn ở trong rừng cây nhỏ vẫn quan sát hướng đi Ca Lượng nhìn thấy bạn gái tới đây mới mau mau chạy ra, ngược lại cũng thế lão Tào giải cương cục. Lại nói Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ngày hôm nay mang theo Lục Gia Kỳ lại đây, nhưng là muốn cố gắng thưởng thức thưởng thức mỹ cảnh, vào lúc này đã đến trên núi liền cũng lại không khống chế được. Nan nhĩ Chu Vũ dẫn các nàng lại đi đi bộ đi bộ, Chu Vũ tự nhiên là cao hứng đáp ứng rồi. Chương 551: Khảo sát Long Vương Hạo. Thu ý nồng đậm khí trời dần lương, Phượng Hoàng Dạ mạ mổ tổ hẳn là cũng theo biến lương, thế nhưng kỳ quái chính là lúc này trên núi như trước là trời trong nắng ấm noãn dương như xuân, khiến cho người cảm giác cực kỳ thư thích. Ở loại này khí hậu điều tiết dưới, thanh sơn như trước mê mang, hoa dạng như trước phiêu hương. liền ngay cả cái kia ngoại giới Tử lâu Tử Trần Long bướm cũng như trước ở Hoa huyện chuyển mễ múa. Như vậy mỹ cảnh lệnh lục giai kỳ hoan hô không ngớt, một tay lôi kéo Thanh Thanh một tay lôi kéo Tiểu Tiểu ở trong núi nhảy nhót, tiếng cười như chuông bạc xuyên qua cây xanh hoa tươi, ở trong núi tứ tán phiêu dật. Ở cỏ leo đường bên kia đi bộ một lúc nhìn thấy vài con đại thiên nga sau lục giai kỳ càng là hưng phấn không thôi, đặc biệt là khi làm nghe Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu nói phía tây trong sơn cốc còn có Bạch Hạc thì càng là không nhịn được. Năn nỉ chào hai vị tỷ bội nhất định phải mang nàng tới mở mang tầm mắt. Đám người tuổi trẻ này chính chơi đùa không ngớt thời điểm, chú vũ điện thoại văng lên, gọi điện thoại không phải người khác, chính là trương cục trưởng. Sau khi để điện thoại xuống chú vũ lắc đầu bất đắc dĩ quay về ba vị mỹ nữ cười khổ nói, cái kia cái gì xin lỗi à, phía ta bên này có vị trưởng bối tới, chúng ta đi về trước đi, chờ hắn đi ta lại mang bọn ngươi đi phía tây thung lũng xem bạch hạc thế nào. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, Thế nhưng Lục Gia Kỳ vẫn là theo mọi người trở lại trong sân. Lúc này Trương cục trưởng đã đến, đang cùng Lao Thái công đang nói chuyện thiền, bên người còn theo hai vị, ba người này một kiểu quần áo leo núi. Trương Túc, ngài ngày hôm nay hứng thú thật cao, sao còn thân hơn tự tới? Sẽ không là chuyên môn tới bắt tiểu tử chứ? Ai dù, Lưu Túc ngài cũng tới rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh a. Chu Vũ vừa tiến đến liền cười ha hả nói rằng, "Ha ha ha, tới nơi này đương nhiên là tìm tiểu tử ngươi có chuyện." Đương nhiên thuận tiện cũng đến mang điểm rượu ngon trở lại a, ngươi nói đúng hay không?" Trương trưởng phòng sảng lãng cười nói, "Tiểu Trương a đừng nghe nhị cậu tự nói mò, nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại cũng làm trên lâm nghiệp thính trưởng phòng rồi. Ai Vũ lão giả ta thực sự là vì ngươi vui vẻ a lại nói ngươi cũng không thiếu vì chúng ta Chu gia thôn làm thực sự, lão giả mãi mãi cũng hồi nhớ tới lòng tốt của ngươi." Lao thái công động tình nói rằng, "Ai Vũ gia gia của ta à, ngài có thể đừng nói như vậy." So với các ngươi ta làm chút chuyện này nhì toàn cái cái gì? Lão gia ngài muốn vẫn là khách khí như vậy ta lần tới thật liền không dám tới rồi. Ha ha ha, được, không khách khí, ta đều là người một nhà. Gia gia liền không khách khí với ngươi, tâm loại, chờ, lúc đi nhiều mang điểm rượu ngon trở lại. Đúng rồi, nhị cẩu tử còn có một chút đỉnh tốt rượu thuốc ngươi cũng mang mấy bình trở lại cho lão nhân điều trị điều trị thân thể, hiệu quả kia lão bá đạo. Chu gia gia, đó là tất yếu. Ta xưa nay bất hòa tiểu tử này khách khí, lão gia ngài cứ yên tâm đi." Lao Trương cười nói. Vào lúc này Chu Hổ Lý Minh lão tổ cùng với ba nữ tử tử cũng tới. Dôn Dập cùng Thái công cùng với Trương cục trưởng chào hỏi. "Mọi người sau khi ngồi xuống Chu Vũ hỏi, "Trương Túc, Lưu Túc, các ngươi thực sự là đến tìm ta có việc gì? Sẽ không là nhận thầu cái kia ba hòn núi lớn sự tình chứ? Kỳ thực các ngươi gọi điện thoại ta đi lâm nghiệp cục không phải xong việc gì sao?" Để cho các ngươi trưởng bối thật xa chạy đến ta chỗ này, hiện trường làm công ta nhiều thật không tiện. Khà khà, ngươi này không phải thật không tiện. Rõ ràng chính là không biết xấu hổ a mỹ tử tiểu tử ngươi là được. Ngươi thật là dám nghĩ, nếu như cái kia ba hòn núi lớn sự tình ngươi coi ta cùng ngươi lưu thúc hội thật xa địa ba ba tơ trên cột để van cầu ngươi a. Thật sự là. Trương Cục trưởng trêu nói. Những người bên cạnh không nhịn được cười không ngừng. Đặc biệt là Lao Tảo cùng Lý Minh nhìn thấy Chu Vũ bị bẩn thỉu cười đến được kêu là một cái hạ giận. Chu Vũ lão mặt đỏ lên, ngượng ngùng hỏi, cái kia chương thúc, ta không phải vừa nói như thế mà, lao ra ngài cùng ta đấu cái gì khi a? Ta sao không tức giận? Ngươi nói một chút ta sao có thể không tức giận? Ngày đó ta gọi điện thoại cho ngươi nói tới Long Vương hạp sự tình tiểu tử ngươi nghe cũng không muốn nghe. Ta nhưng là ngươi thúc, ngươi nói ta có thể hại ngươi sao? Điều này cũng tốt. Vì chuyện này ta chừng mấy ngày đều không ngủ giác. Còn không phải là ngươi làm mà Mỹ? Lao Trương sinh khí điệu nói rằng. "Hả? Ta nói trúng lúc. Sự tình không đến nỗi nghiêm trọng như thế chứ. Ngươi cũng nói Long Vương Hạp là cái vô bổ, ta nhận đầu nó làm gì nha?" Chu Vũ không hiểu hỏi. "Ai, tiểu Vũ à, Long Vương Hạp đối với chúng ta tới nói đúng là cái vô bổ, thế nhưng đối với ngươi liền không giống nhau. Ngươi xem một chút ha, tiểu tử ngươi đối với trồng thu hoạch đặc biệt ở hành." Hơn nữa đối phó trên trời phi trên đất chạy cũng đều có một bộ, ta không biết tiểu tử ngươi đánh chỗ học được này một thân bản lĩnh, thế nhưng nếu ta có bản lĩnh này, nếu như không cần cũng quá đáng tiếc. Hai ngày nay ta càng suy nghĩ càng bất đắc kính nhị, luôn cảm thấy tiểu tử ngươi nếu như không đem Long Vương Hạp nhận đầu hạ xuống cũng quá tiếc ngôi. Nay không thừa dịp ngày hôm nay nghỉ ngơi, ta đem ngươi lưu thúc còn có ngươi triệu đại ca gọi tới chính là muốn cùng ngươi đến Long Vương Hạp đi xem xem, ta tin tưởng ngươi xem qua nơi đó sau tuyệt đối sẽ thích. Tuy rằng nơi đó là khối tiểu buồn địa, lui tới vận tải cái gì rất lao lực, thế nhưng nếu như ngươi thật có thể đem nơi đó chăm sóc được rồi, chính là tu con đường ta cũng không thiệt thòi a. Cứ như vậy đi, tiểu Triệu đã từng dẫn người tới đó từng trông thụ, để hắn cho ngươi đại khái nói một chút nơi đó tình huống, như thế này ta cha con tự mình đi qua thực địa khảo sát một thoáng, như quả ngươi vừa ý ta liền nghiên cứu nhận đầu sự tình, nếu như xem không trúng liền khi chúng ta mù bận tâm. Quay đầu lại ngươi cho chúng ta làm điểm rượu ngon hủy lão một chút chúng ta, ngươi thấy được không?" Chu Vũ cười khổ một tiếng gật gật đầu, không đa nghi bên trong nhưng là cảm động vô hạn, Trương Thúc đối với mình thật sự là quá tốt, như thế này nói cái gì cũng đến qua xem một chút, muốn không cũng quá xin lỗi nhân gia mảnh này hảo tâm. Lâm Nghiệp cục vị này công nhân đại khái 30 mấy tuổi, gọi là Triệu Lượng, khả năng là bởi nhiều năm ở bên ngoài duyên cớ ra rẻ có chút thô ráp, thế nhưng vóc người khá là rắn chắc. Vào lúc này nghe được trưởng phòng ra lệnh, liền cười bắt đầu cho Chu Vũ giới thiệu Long Vương Hạp tình huống. Vị huynh đệ này, Long Vương Hạp tuy rằng nghe tên cảm giác trên phải là một hẻm núi, nhưng là không hẳn vậy, kỳ thực chính là khối loại nhỏ bốn địa. Còn làm sao hình thành ta liền không biết. Nơi đó ba mặt núi vây quanh, chỉ có mặt Nam Thông Lang Cô Hà Hạ Du, điển hình bổn địa kết cấu. Bởi loại này địa mạo kết cấu vì lẽ đó trong hạp cốc bốn mùa như xuân, đặc điểm lớn nhất chính là một năm bốn mùa hoa tươi không ngừng lục thảo nhân nhân. Hơn nữa nơi này còn có một cái kỳ lạ cảnh sắc, ở tây bắc một bên có một cái hồ lớn, ba mặt đại sơn chảy xuống nước suối đều chảy vào cái này trong hồ, nếu như mặt hồ mực nước cao sẽ dật chảy tới mặt nam lang cô hà hạ du bên trong. Cư lao bối người giảng, nơi này trước đây thủy địa thành đàn dã thú đa dạng, là động vật cùng loài chim thiên đường, chỉ là gần nhất này mấy chục năm từ từ thiếu lên, nhưng là so với chỗ khác nhiều. Nói tới chỗ này Triệu Lượng chuyển đề tài tiếp tục nói, đương nhiên Trở lên nói tới những thứ này đều là ưu điểm, còn khuyết điểm nhi cũng không ít. Đầu tiên chính là địa hình nơi này, ra vào đều rất khó khăn, thứ yếu chính là loại cái gì cũng không được, bảo đảm đến để những kia chim muông cho họa họa. Muốn chính là một ít lợn rừng, chim chí thỏ rừng cái gì chúng ta cũng là gia nhân thụ săn bắn, thế nhưng nơi này một bên cũng không có thiếu quý trọng hoang dã động vật cùng loài chim, vì lẽ đó săn bắn liền không thể thực hiện được, làm cho chúng ta cũng đính luống túng. Huynh đệ Ngươi nói bãi đất lớn như vậy một mảnh bảo địa không thể hơn nữa lợi dụng tổn thất này lớn bao nhiêu? Hơn nữa chúng ta cũng không cần lo lắng ở nơi đó làm trồng hoặc là săn thả có thể mang đến cái gì hậu quả xấu, bởi vì nơi đó chính là một đám lớn bãi cỏ, chu vi trong núi lớn hoàn cảnh nhưng là so với nơi đó mạnh hơn, những kia động vật sảo huyết hầu như đều là ở trong núi lớn. Bang vào chúng ta bất luận ở trong cốc làm gì đều sẽ không ảnh hưởng đến những kia những động vật bình thường sinh hoạt. Trước đây Ni cũng từng có hai cái thương nhân tới đó khảo sát qua, đối với nơi đó cũng tương đối hài lòng, thế nhưng để chúng ta trước tiên tu một con đường. Huynh đệ, ngươi nói này không phải xả trứng sao? Chúng ta đại khai toán quá, muốn đem con đường này tu đứng dậy không có cái mấy chục triệu căn bản là xuống không được, ngươi nói một chút chúng ta lâm nghiệp cục làm sao có khả năng lấy ra mấy chục triệu tu một cái sơn đạo đi ra. Vì lẽ đó nơi này liền kế tục trở thành chim mông siếc ảo thuật thiên đường. Ngươi nếu như không nhận đầu phòng trường đời ta là không nhìn thấy đem nó nhận đầu đi ra ngoài một ngày kia." Lao Trương mặt tối sầm, không kìm lòng được điệu nói rằng: "Tiểu Triệu ngươi cái thực nội tâm gia hỏa, còn không mang người ra đi thực địa khảo sát ni người sao liền đem những này nói ra? Ngươi vừa nói như thế không liền đem hắn dọa trở về sao? Ngươi ngươi thực sự là khí chết ta rồi. Cái kia Trương Trường phòng, ta cảm thấy làm người muốn phúc hậu, lại nói nữa tiểu Chu huynh đệ nhưng là cháu của ngươi, ta cũng không thể hại người ra a." Ha ha ha. Chu vi những người này cười ha ha. Chu Vũ cười nói, "Trương Thúc, ta không mang theo như thế làm ra a, sao còn muốn đối với ta có ẩn dấu? Ta nhưng là cháu ngươi a cũng may triệu ca thừa thành, nếu không ta liền để ngươi mang tới câu bên trong." "Ai đi a, tu này sơn đạo đến mấy chục triệu, ngươi nói một chút chỉ ta như thế cái nông dân nào có mấy chục triệu đi sửa đường. Lại nói nếu như thật có mấy chục triệu ta còn cái gì nhận đầu a, ngươi này không phải ngoạn nhi ta sao?" Cút đi đi. Tiểu Triệu nói tới mặc dù là thật tình, thế nhưng ta chính là đối với ngươi có lòng tin, ngươi chỉ định có thể đem nơi đó làm đứng dậy. Tiểu Vũ a, ngươi nói ta nếu có thể kiếm được mấy cái ước chính là lấy ra mấy chục triệu tu con đường có thể sao? Không phải là kiếm sao? Người trẻ tuổi phải có song sức lực, thúc thúc yêu quý ngươi ổn. Lao Trương thuần thuần hướng dẫn nói. Được rồi nhị cậu tử, mặc kệ sao ngươi Trương thúc đều là chờ ngươi, tiểu tử ngươi mau mau dọn dẹp một chút cùng ngươi Trương thúc đi một chuyến. Tốt hoặc không tốt chỉ có chính mình tận mắt thấy mới biết." Lao Thái Công cười ha hả nói rằng. Chu Vũ gật gật đầu, xem ra là nhất định phải đi một chuyến. Bởi vừa nãy Triệu Lượng đối với Long Vương Hạp miêu tả vẫn là rất đẹp, vì lẽ đó ở đây có trẻ tuổi mọi người nói nhau nhau muốn cùng qua xem một chút, vì lẽ đó đám người chuyến này liền tương đương không thiếu, Triệu Lượng dẫn đầu, mọi người theo ở phía sau, đại bộ đội liền chạy bên dưới ngọn núi xuất phát. Kỳ thực Long Vương Hạp ngay khi vượng Hoàng Sơn tây một bên, quá thanh nhưu linh là được rồi. Nếu như từ trên bản đồ xem xét thực không xa, cũng là hơn 10 dặm lộ. Thế nhưng nơi này, nhưng là đại sơn, trung gian còn cách to to nhỏ nhỏ khe núi hẻm núi, trừ phi là chim nhỏ, người nếu như đi thẳng tắc chỉ định là không qua được. Vì lẽ đó Triệu Lượng mang theo mọi người đầu tiên là rơi xuống Phượng Hoàng Sơn, sau đó liền đi ngang qua rừng cây đi hướng tây, rốt cục trải qua hơn 3 giờ vòng qua Thanh Nhu Linh Chân núi, đi tới một cái chảy nhỏ dọt chảy suối dòng sông trước. Vào lúc này mọi người đều luy không xong rồi. Hơn nữa đã đến buổi trưa, tất cả mọi người cũng đều đói bụng. Liên ở chú Vũ đem ba lô bên trong đại chú chuẩn bị một ít trứng gà luộc lấy ra phân cho mọi người lót ba lót đi. Trưng 552, phương Bắc Hương Ba Lạc. Nước sông trong suốt trong suốt không nhiễm một hạt bụi, bên trong thỉnh thoảng có cá nhỏ bơi qua bơi lại. Tuy nhưng đã là trời thu, thế nhưng hai bờ sông vẫn còn có chút lủn cây như chiếc xanh un tươi tốt, càng có vài miếng giã hoa cúc ngạo nghệ địa nở rộ. Mọi người vây quanh ở bên bờ một chỗ đất trống hải lòng ăn trứng gà luộc trò chuyện việc nhà. Lao Tảo cùng Hồ Tử vẫn là khá có nam nhân khí khái, chẳng thấn đem hoàng giáp ngủ một thoát, bốn con có chứa siêu vị bản chân lớn liền đưa đến tinh khiết hoàn mỹ trong sông. Nước sông ôn lương vừa phải, đi nửa ngày lộ còn liệu lĩnh nóng hồi khí nhi chân một vào trong nước liền cảm thấy thư thích cực kỳ, dường như có vô số thiếu nữ tay nhỏ ôn nhu vuốt ve như thế, hết thảy mệt nhọc đều theo này ngâm vào hết thảy xưa đổi đi, để hai người này thoải mái rên rỉ đi ra. Lão Tào một bên tú mắt mê ly, một bên phong tao địa lớn tiếng ngâm nói, "Thương lãng chi thủy thanh hề có thể chạc ta uy, thương lãng chi thủy trọc hề có thể chạc ta đủ, thương lãng chi thủy phong tao hề, lại như đại cô nương, cái kia ôn nhu tiểu tay sở sở ta." Thoải mái, quá mẹ tiếp thoải mái. Nhìn hai người này hèn mọn dạng, ba nữ tử tử đỏ mặt đem đầu chuyển qua một bên, thế nhưng mặt khác mấy vị kia nam sĩ nhưng là đỏ mắt, cũng dồn dập thoát tới rẩy đem hai chân ngâm đến nước trong và gợn sóng trong nước sông. Cuối cùng ba nữ tử tử không không nhịn được cũng đem chân ngọc đưa đến trống nước, thực tại thoải mái một cái. Nghỉ ngơi một lúc hậu thân thể lại có khí lực, Triệu Lượng mang theo mọi người ngược lại dòng sông hướng bắc đi đến, từ từ địa hình trở nên càng ngày càng trống trải, chu vi cây cũng càng ngày càng tươi tốt, mọi người âm thầm suy đoán phòng trừng là muốn đến địa phương. Quả nhiên cũng không lâu lắm, đi ở phía trước Triệu Lượng hưng phấn hô, mọi người thêm đem sức lực, chúng ta lập tức liền đến địa phương. Nơi này liền hai cái đặc điểm, địa phương rất lớn. Cảnh sắc đủ đẹp. như thế này, nhưng chớ đem các ngươi xem nọc đi. Ha ha. Nghe xong Triệu Lượng mấy câu nói đáng người này sức mạnh căng đủ, từng cái từng cái mở đủ mã lực bước nhanh địa đi về phía trước. 7.8 phút sau mọi người rốt cục đi tới Long Vương Hạp, tuy rằng trước đó đã nghe được Triệu Lượng giới thiệu, mọi người trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng khẩu thuật kết giao mắt thấy đến dù sao không giống, đợi được mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tất cả đều há to miệng thật lâu không thể khép kín. Giờ khắc này ánh vào mọi người mi mắt rõ ràng là vô biên vô hạn lục, lục say lòng người lục cấm áp. Phàm Phật đưa thân vào lục sắc hải dương. Bầu trời cao viễn tinh khiết xanh thẳm, ở nơi cực xa cùng hải dương màu xanh lục hàm hối giao tiếp, như một bộ dùng bích lục thảo chắp nhuộm đẫm đan thanh, một bên thủy lưu, một bên tinh khiết thông thấu, trắng đoan hoàn mỹ. Tất cả mọi người xem ở lại, sướng sở, mảnh này bãi cỏ thực sự là quá to lớn, mấy ngàn mẫu vẫn là mấy vạn mẫu. Hơn nữa không chỉ có miệng lớn mảnh này, bãi cỏ bốn phía đều là xanh sẫm rừng rà tự cùng muôn hồng nghìn tía tranh tương nở rộ hoa dại, cho này bao la lục hải nạm lên song trọng lộng lẫy đường viền hoa. Mảnh này thảo nguyên đặc điểm lớn nhất ngoại trừ đại ở ngoài chính là bình, vô biên bình triền, liền như gió êm sóng lặng ngoài khơi. Vô ngần lục trong biển sảng tạp lấm ta lấm tấm tiểu hoa dại, ở thẽ dương dưới, ở trong gió nhẹ. Cái kia ban ban điểm điểm điệu tiểu hoa cúc tiểu màu nâu non tô điểm trong đó, tản ra vô cùng xinh cơ. Mọi người hiện tại đều bị trước mắt mê ngông mà rộng lớn đồng cổ mê hoặc, Phàm Phất đưa thân vào tái ngoại trên đại thảo nguyên, có một loại thiên bạc trắng ra mê ngông, gió thổi thảo thấp thấy dê bọ giống như vui sướng tràn trề cảm giác. Tàn nhẫn mà nuốt nước miếng một cái. Chu Vũ khép lại hơi choáng xong ngạc run giọng hỏi: "Triệu đại ca, mảnh này bãi cỏ lớn bao nhiêu?" "Hơn 5000 mẫu. Nay còn chỉ là qua loa đo đạc kết quả, trên thực tế thêm vào bốn phía lùm cây cái gì 7000 mẫu cũng không thôi." Triệu Lượng tự nhiên điệu đáp: Mọi người vừa nghe đồng loạt hút khẩu hơi lạnh, 7 ngàn mẫu còn không hết. Nhìn thấy những người trẻ tuổi này một mặt bộ dáng giật mình trước đây lưu khoa trưởng hiện tại cục trưởng lưu cười ha ha quay về chú vũ nói rằng, Tiểu vũ, chỗ này kiểu gì? Bị kinh chứ? Ha ha ha. Đúng là bị choán váng. Bất quá nói thật, chỗ này cũng chính là lớn một chút mà thôi. Cũng không có gì cảnh sát, càng không có người nói tới động vật gì chim nhỏ à cái gì, tổng thể tới nói cũng là bình thường đi. Chú vũ trái lương tâm địa nói rằng, tiểu tử, còn mạnh miệng ha, thực sự là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, phải biết chúng ta hiện tại chỉ ở lối vào, bên trong cảnh sắc vẫn khỏe. Tiểu Triệu, kế tục lĩnh bọn họ nhìn, ta liền không tin chỗ này còn có người nói không đẹp. Lao Trương không cam lòng điệu nói rằng, lời còn chưa dứt, lão tảo cùng hổ tử đã sớm không nhẫn nại được trong lòng cảm xúc mãnh liệt, gào gào kêu dương nhanh múa vút điệu liền hướng về cái kia rộng lớn vô ngần lục hải phóng đi. Mặt sau nam nam nửa nửa cũng là hào khí quá độ, dồn dập theo sông về phía trước. Khảo Nhi thanh thanh tươi tốt cực kỳ, không giống với viên vọng, khi mọi người nơi sâu xa thảm cỏ xanh bên trong thì mới phát hiện cảm tình mảnh này, lục trong biển tiểu hoa cúc dài đến cũng thật là không ít, như nửa đêm trong tinh không cái kia hóng ánh trổng sao. Trong lúc gom mặt quấn quần, thải điệp phi phiên. Mọi người đặt lục thảo hoa cúc bên trong, duẫn hấp vậy dĩ nhiên thơm ngát, thổi sông tới mặt ôn hòa thành phòng, tâm tình sạch sạch sinh sảng khoái, tùy theo mà đến đó là cái kia không bị ràng buộc, thản nhiên tự đắc thư thích cùng yên tĩnh. Nhìn thấy mọi người ở vào trong bụi cỏ nhắm mắt lại thưởng thức yên tĩnh cùng thâm ác, Triệu Lượng có chút nóng nảy, la lớn, "Ta nói các ngươi đều nhắm mắt lại làm gì? Lúc này mới cái nào đến chỗ a? Phía trước còn có đẹp hơn cảnh sắc đây. Các ngươi đến cùng còn có nhìn hay không?" Lời nói này đem mọi người lại kéo vào hiện thực, rón dập mở hai mắt ra. Triệu Lượng tiếp tục nói, "Ta nói các ngươi sao liền biết hướng trên đất xem? Liền không thể nhìn xem xa xa? Các ngươi nhìn bên kia là cái gì?" Mọi người theo hắn chỉ phương hướng hướng tây bắc nhìn lại, lại một lần tập thể lờ ra. Liền thấy phía tây bắc trên ngọn núi lớn sóng lớn dâng trào, gầm thét lên từ trên đỉnh ngọn núi chú xuống, thủy liêm rộng dãi cực kỳ, ở chính giữa nham thạch trở ngại giữa tung tóe bắn ra bốn phía. Cho dù đứng ở mấy rậm ở ngoài bụi cũng có thể thấy cái kia phi luyện bạch quang. Cái kia bắn lên dày đặc phi mạn, ở buổi trưa dưới ánh mặt trời, hình thành mờ mịt mỹ lệ màu sắc rực rỡ hơi nước, khiến người cảm nhận được một loại kinh tâm động phất mỹ. Nước suối theo thế núi chảy ngược mà xuống, ở phía dưới hình thành một cái thiên nhiên hồ lớn, cái kia mặt hồ trong suốt xanh thẳm, liền như mỹ nữ thần trang thì mở ra trong vắt mặt kính. Mặt hồ bình tĩnh, thủy thanh thấy đáy, trên không bạch vân cùng bốn phía thanh tùng thủy lĩnh rõ ràng hình chiếu trong nước, đem hồ sơn thiên ảnh hòa hợp bóng ánh một thể. Thiên lam, thủy lam, nối liền một mảnh. Trên trời bạch vân cùng trong nước bạch vân hòa lẫn, lưu vân ở trên trời biến ảo ra kỳ dị bóng người, lại phản xạ ở hồ nước bên trong thêu ra chân thật nhất nguyên cảnh. Mọi người kinh ngạc mà thưởng thức này mỹ lệ cảnh sắc, cả người cũng không tự chủ được địa hướng về bên hồ đi đến. Không thể không nói cái này hồ thực sự là quá to lớn, đầy đủ có thể có nguyệt lượng hồ bảy, tám cái lớn, toàn bộ mặt hồ xanh thẳm thông thấu, tinh khiết cực kỳ. Trên mặt hồ không thủy điệu thành đàn, vừa múa vừa hát, bên bờ dương liễu thanh thanh hoa rải tùy ý. Đều nói sơn sắc khó lường, mà trên thực tế xanh nhạt cũng là khó lường. Đứng ở bên bờ phóng tầm mắt tới mặt hồ, trước mắt là một mảnh sảng khoái tâm vui mắt bích thủy mênh mông. Nếu như ngươi lại lưu ý vừa nhìn, tiếp cận tâm mắt chính là lân long lảnh, tựa ngàn vạn điều cá bạc ở bơi lội, mà xa xa bình triển như gương, không hề có một chút hạt bụi nhỏ hoặc là một cái tơ nhện quấy nhiễu. Xanh nhạt càng xa càng sâu, do gần đến xa, là trắng bạc, lam nhạn, thâm thanh, xanh sẫm, dưới tuyến phi thường rõ ràng. Mọi người đứng bình tĩnh ở bên bờ, lúc này đã quên thời gian, căn bản phân không phân rõ được trời cùng đất. Chỉ là như mê như say điệu hấp dẫn thiên nhiên nguyên thủy nhất tối thẳng thắn chân tình. Một lúc lâu, đoàn người mới dần dần tỉnh lại, thế nhưng vẫn cứ không có ai phát sinh tiếng vang, chỉ lo chính mình phá hỏng phần này tinh khiết cùng mỹ hảo. Một lát sau lão Tào lên tiếng, mang theo hoán giận ngữ khí quay về Triệu Lượng nói rằng: "Ta nói huynh đệ, ngươi vừa nãy giới thiệu nhưng là vô cùng không chính xác a, nơi này tại sao có thể dùng đẹp đẽ để hình dung? Này mẹ kết quả thực chính là phương Bắc Hương Bà là a. Nơi này chính là thiên đường, nơi này chính là tiên cảnh, nơi này chính là chốn đào nguyên." Vào lúc này không có ai phản đối, đồng loạt gật gật đầu, lão tào cuối cùng cũng coi như là nói đúng một lần, nơi này chính là phương Bắc Hương Ba Lạp. Tiểu Vũ, nơi này tiểu gì? Con từng thấy mắt chứ? Nếu như tiểu tử ngươi còn dám nói bình thường ta xoay người rời đi, sau đó bảo đảm sẽ không lại cầu ngươi nhận tầu nơi này. Chu Vũ Ngượn ngum nở nụ cười thật không tiện điệu nói rằng, "Trương thúc ta sai rồi còn không được mà, ngài đại nhân có lượng lớn tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, liền không muốn chấp nhặt với ta." Ha <cười> ha. Thành, cái kia tiểu tử ngươi hiện tại nghĩ thông suốt rồi. Còn không đây." Chu Vũ nhỏ giọng điệu nói rằng. Câu nói này suýt chút nữa không đem lão Trương tất chết, chỉ vào Chu Vũ run giọng nói, "Lại sao? Ngươi muốn làm phiền tử ta là không?" Chương 553, Đao Y đi a chủ. Chu Vũ một mặt khổ tương điệu nói rằng, "Trương thúc, như thế chỗ tốt ta đương nhiên muốn nhận đầu, thế nhưng ta hiện tại trong túi so với mặt đều sạch sẽ, liền bây giờ còn có mấy trăm vạn lỗ thủng không lấp kín đây." Ta nâm, cái gì nhận thầu a? Nếu không nhận thầu phí ta trước tiên hiếm. Ồ. Tiểu Vũ tiểu tử ngươi không phải rất có tiền sao? Sao? Đều tiêu hết rồi. Ngươi cái đứa trẻ phá của tử. Lão Trương buồn bực điệu nói rằng. Trương thúc, chuyện này vẫn đúng là không phải ta nhị cậu ca phá sản, ta cùng ngươi nói a. Bên cạnh Chu Hổ mau tới trước đem Chu Vũ khoảng thời gian này vô cùng bạo tay tỉ mỉ điệu nói cho Lão Trương. Lão Trương sau khi nghe xong tuy rằng thật cao hứng nhưng miễn không được vẫn còn có chút tiếc nuối, cường đánh tinh thần nói rằng: "Tiểu Vũ a, ngươi nếu như hơi hơi quyết điểm tiền chương thúc còn có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, thế nhưng một phân tiền không có ta nhưng là giúp không được ngươi rồi. Bất quá ngươi cũng đừng náo tâm, tiền ta chậm rãi kiếm, ngược lại nơi này hiện tại cũng không có ai nhận đầu, chờ ngươi kiếm được rồi tiền rồi hay nói." Người chung quanh vừa nghe đều vì Chu Vũ cảm thấy khổ sở, nơi này tuyệt đối là bên ngoài Đả Nguyên, Phương Bắc Hương ba là a Như thế chỗ tốt nhận thầu không tới sát thực quá tiếc nuối. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút nặng nề, mọi người đều không nói lời nào, tâm tình hạ vô cùng. Vốn là Lý Minh muốn nói chuyện tới, thế nhưng bị Chu Vũ Trừng một chút sau liền không dám lên tiếng. Nguyên lai like ngày hôm qua Lý Minh liền tìm quá Chu Vũ muốn giúp đỡ hắn vay tiền nhận thầu đại sơn, thế nhưng bị Chu Vũ mắng cho một trận. Chu Vũ lúc đó cùng hắn nói rất rõ ràng, nếu như là tiểu tử này tiền mình kiếm được Chu Vũ ước gì nhiều tá điểm đây. Nhưng nếu như là trả hắn tiền cái kia hay là thôi đi, dù sao điều này cũng không phải số lượng nhỏ. Lúc này Thanh Thanh ngở nụ cười xinh đẹp đi tới Lao Trương trước mặt hỏi, "Trương thúc thúc, nếu như muốn đem nơi này nhận đầu hạ xuống ngài phòng chừng 1 năm đến bao nhiêu tiền?" Lao Trương mất hết cả hứng điệu nói rằng, "Thanh Thanh à, chuyện này hay là hỏi ngươi Lưu thúc thúc đi. Hắn hiện tại là lâm nghiệp cục cục trưởng, chỗ này quy hắn quản." Bên cạnh cục trưởng Lưu mau mau nói rằng, "Thanh Thanh à, chúng ta đều là người mình." Ta liền lời nói thật cùng các ngươi nói, bình thường đến nhận thổ núi rừng mỗi mẫu là 100 đồng tiền một năm, thế nhưng nơi này vị trí trong núi lớn, giao thông vô cùng bất tiện, cùng chúng ta bên trong đá từng nghiên cứu qua, sau đó liền định ở 80 đồng tiền, nơi này thuần thổ địa diện tích là hơn 5000 mẫu, chúng ta liền theo 5000 mẫu toán, vậy thì là hàng năm 40 vạn, một giao ước nhất liền muốn giao 10 năm. Ngoại trừ những này, chúng ta còn có một chút cứng nhắc quy định. Vậy thì là không được săn bắn nơi này quý trọng chim ung. Bất quá mảnh này đồng cổ đúng là có thể động, tỉ như các loại nhà cái cùng một ít kinh tế giá trị cao cây cối cái gì, nơi này không có dừng rầm bao trùm xuất yêu cầu, loại đồ vật đều là chính mình. Hả, nguyên lai like như vậy a, vậy các ngươi đợi lát nữa A Chu Vũ ngươi đi theo ta một thoáng." Thanh Thanh nói xong cũng đem Chu Vũ kéo qua một bên. "Thanh Thanh ngươi muốn làm cái gì?" Chu Vũ không hiểu hỏi. "Ngươi nói làm gì? Ta liền hỏi ngươi ngươi đến cùng có muốn hay không nhận tàu nơi này?" Dù sao ta đối với những này cũng không hiểu, ngươi nếu như cảm thấy nơi này sau đó có thể có phát triển cái kia ta liền tính toán cẩn thận tính toán. Chu Vũ vui vẻ cười cợt kéo qua thanh thanh tay nói rằng, nha đầu không nhìn ra ngươi vẫn rất hồ gia a. Ừm, không sai. Là cái hợp lệ tiểu quản gia bà, cảm tạ ngươi rồi. Kỳ Thực Trương Túc nói đúng, nơi này thực sự là đỉnh thích họ ta, ngươi xem nơi này thật đẹp. Vừa nhìn thảo nguyên vô tận, còn có một cái to lớn thiên nhiên hồ. Không nói những cái khác. Liên cái kia hồ lớn ngươi nói có thể dưỡng bao nhiêu long lý? Ta dám cam đoan, một năm chỉ là long lý thu vào liền có thể đạt đến nhận đầu phí gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Hương chi còn có lớn như vậy một mảnh đồng cỏ đây. Nếu như thật đem nơi này nhận đầu hạ xuống, ta cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần làm một ít khá là dịu ngoan mã lại đây vậy thì là cái rất tốt điểm du lịch, đến thời điểm nơi này và Phượng Hoàng Sơn bên kia liền thành một vùng. Du khách còn không đến bận náo. Nơi này đối với ta mà nói tuyệt đối là cái lý tưởng địa phương tốt. Thế nhưng Thanh Thanh, ngươi cũng biết ta xuất hiện ở trong tay không có tiền à, đừng nói 400 vạn chính là 40 vạn cũng không bỏ ra nổi đến a, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn khối này đại thịt mỡ mà ăn không được trong miệng. Thanh Thanh mỹ lệ hai con mắt càng ngày càng sáng sủa, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đã như thế yêu thích nơi này cái kia ta liền nhận thầu hạ xuống được rồi, ta đã cho ngươi mượn ngàn vạn, hậu thiên liền có thể bắt được tiền. Đến thời điểm ta liền đi đem hợp đồng ký rồi. Cái gì? Ngàn vạn? Chu Vũ sợ hết hồn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi không phải nói trong tay không có tiền sao, liền ta rồi cùng thân thích mượn ngàn vạn. Bất quá ngươi không cần phải gấp gọn, ta khi nào có tiền liền khi nào còn, thật đến không nóng nảy. Thanh Thanh, chuyện lớn như vậy nhi ngươi sao không sớm cùng ta nói một tiếng? Ngươi nói ngươi một cô nương gia tá nhiều tiền như vậy một khi ra điểm chuyện gì có thể sao cả? Còn có nhường hay không ta sống? Ngươi tối về sau liền mau mau cùng nhân ra nói một tiếng, tiền này ta không mượn, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ có biện pháp. Chú Vũ là thật suốt ruột, đây chính là ngàn vạn mà không phải mười vạn tám mươi ngàn à. Ha ha, lo lắng ta rồi. Yên tâm được rồi, ta lại không đốc, lại nói vay tiền chính là nhị thúc ta, ngươi nói hắn có thể hại chính mình cháu gái sao. Nếu như nói như vậy ông nội ta cùng ta ba có thể nhiều đạt được hắn nha. Thanh thanh sau khi nói xong nhìn thấy chú Vũ còn muốn khuyên can chính mình. Liên lại Ôn Nhu nói rằng: "Chu Vũ, ta biết ngươi quan tâm ta, ta làm sao lại không quan tâm ngươi đây? Ngươi biết không, ngày hôm qua nhìn thấy ngươi môi đều nổi lửa giọt trong lòng ta rất khó chịu, ngươi luôn nói hai ta tuy hai mà một, vậy tại sao còn muốn cùng ta khách khí như vậy? Nói thật lòng có thể đến giúp ngươi, ta thật đến rất vui vẻ chứ." Được rồi, nghe lời rồi, mau mau đi cùng Lưu Thúc Thúc nói chuyện nhận tàu sự tình đi. Chu Vũ cảm động muốn rơi lệ, lôi kéo Thanh Thanh tay động tình nói rằng: "Thanh Thanh, cảm tạ ngươi." Đã như vậy vậy ta liền không nói cái gì, tiền này ta trước tiên dùng, các loại, chờ có tiền ta lập tức liền trả lại cho nhân gia." Thanh Thanh cao hứng gật gật đầu, cùng Chu Vũ trở lại trong đám người. Nhìn thấy mọi người dồn dập căng tới nghi ngờ ánh mắt, Chu Vũ quay về cục trưởng Lưu nói rằng, "Lưu thúc, vừa nãy ta cùng Thanh Thanh đi cứu một fan, chúng ta còn có thể lấy được một ít tiền, ngươi xem chúng ta khi nào thương lượng một chút nhận đầu sự tình?" Nhìn thấy cục trưởng Lưu Hỉ thượng mi sao dáng vẻ chu vũ mau mau lại nói, "Ai, ngài trước tiên đừng cau hứng, ta còn có cái yêu cầu. Ngươi xem ha, như muốn muốn đem nơi này nhận thầu hạ xuống, nhân thể nhất định phải thoại phí của cải khổng lồ xây dựng một con đường, này không phải là món tiền nhỏ nhi a, ngài nói nếu như ta này con đường sửa tốt các ngươi bên kia sẽ đem nhận thầu kỳ hạn rút ngắn ta còn sống được sao?" Chỉ riêng này chút nạn đói liền có thể đem ta giết chết, kết quả không phải thắt cổ tự sát chính là ngã xuống sông tự sát. Ngoài trừ này hai cái đạo ta còn thực sự sẽ không có những khác đạo nhi đi. Cứ việc nghe được rất chán ngán, thế nhưng cục trưởng Lưu vẫn kiên nhẫn điệu nói rằng: "Hừ, ngươi nói có đạo lý, bất quá chúng ta có thể đem nhận đầu niên hạn dài hơn a." 50 năm kiểu gì? Không được, 50 năm không được, ta này cơ sở kiến thiết ít nói cũng đến mấy chục triệu tập trung vào, 50 năm quá thiếu, ta muốn cái không vậy hành không? Mỗi 5 năm hoặc là 10 năm một giao tiền, thế nhưng quyền sử dụng phải là ta. Chu cục trưởng cùng lão Trương cùng với tiểu Triệu hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này thực sự là quá giàu hạn, tuy rằng yêu cầu như thế cũng coi như là hợp tình hợp lý, bất quá vậy cũng là quốc gia thổ địa, 70 năm nhận đầu quyền chính là to lớn nhất mức độ, chính mình cũng không năng lực đồng ý hắn yêu cầu này. Cuối cùng ở ba người thành khẩn giải thích dưới, Chu Vũ Miễn cưỡng đáp ứng liền 70 năm nhận đầu quyền, nhận đầu phí một thoáng giao 10 năm, sau 3 ngày liền đi lâm nghiệp cục ký hợp đồng, hợp đồng phạm vi đương nhiên cũng bao quát đại hạt sơn các loại, chờ ba hòn núi lớn. Giải quyết nhận đầu sự tình, mọi người triệt để thả ra tâm tình tận tình thưởng thức này mỹ lệ vô song địa cảnh sắc. Mấy nữ hải tử liền ở lại bên hồ quay về từng bẩy từng bẩy thủy điều hoan hô nhảy nhót, mà thôi lão Tào cầm đầu mấy cái các lao ra thì lại ở trên cỏ lại là chạy trốn lại là lăn lộn nhi. Kết quả này nháo cho đàng động tĩnh liền lớn hơn, theo mấy tên này hưng phấn tiếng quỷ khóc sói tru, đồng cỏ bên trong nhưng là rối loạn mặc lên, liền thấy chim chích bay đầy trời thỏ rừng đầy đất chạy. Thậm chí chồn tử Hoàng Dương cũng là thành đàn điệu tứ tán mà chạy. Mấy tên này con ngươi đều đỏ, hận không thể lặc xinh hai cánh vồ tới làm nó vài con. Lúc buổi tối những người này đều đi chưa tới, Lưu đại chủ lại thật cao hứng địa làm một bàn địa đạo bữa tiệc lớn lấy đó chúc mừng. Phải biết thêm vào Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nữ lĩnh, Chu Vũ hiện tại nhưng là nắm giữ năm ngọn núi lớn cùng một mảnh thảo nguyên đại địa chủ, mọi người cao hứng đồng thời trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Tiểu tử này chỉ là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi liền có thể cả gia lớn như vậy dòng dõi thực sự là quá làm người ta giận mình. Sau 3 ngày Chu Vũ mang theo Thanh Thanh đưa tới ngàn vạn thẻ ngân hàng cùng Lâm Nghiệp cục ký kết ba hòn núi lớn cùng Long Vương hợp nhận đầu hợp đồng, đồng thời giao phó 650 vạn 10 năm kỳ nhận đầu phí, đến tận đây Chu Vũ trở thành một cái danh xứng với thực đại địa chủ. Chương 554, loại hoa cúc. Gió núi xa xôi, ánh mặt trời ôn hòa, sơn hoa rực rỡ, lanh lảnh như trước. Tuy nhưng đã đi vào tháng 11 phân, thế nhưng Phượng Hoàng Sơn nhiệt độ tựa hồ không có gì biến hóa, mọi người đêm này thần kỳ tình hình đổ lỗi vì là trời cao chiếu cố, cho nên mới có thể làm Phượng Hoàng Sơn như vậy kỳ lạ. Thế nhưng Chu Vũ biết trời cao còn không thần kỳ như vậy, muốn nói thần kỳ vẫn là chính mình không gian, nếu như không có những kia kỳ lạ không gian quái thụ, tin tưởng Phượng Hoàng Sơn nhiệt độ sẽ không như vậy. Tuy nói nhiệt độ muốn so với ngoại giới cao không ít, nhưng dù sao đã là cuối mùa thu, nước xương đã rút đi, Cái kia vô tình thu xương đã ở Bắc Quốc trên mặt đất Hoàng Lâm. Trên núi Hồng Chim quên trở nên càng ngày càng ẩm đạm tối tăm, ngược lại là trên núi cái kia nguyên bản xanh biếc lá phong bắt đầu trở nên đỏ tươi như lửa, làm cho người ta cảm thấy vô tận thu vận. Trải qua mấy ngày nay nỗ lực, Chu Vũ nhà ấm đã kiến được rồi, cách xa xa nhìn tới, cái kia năm nơi to lớn kiến trúc như năm con hủng sư ngạo nghệ đứng thẳng ở bãi sông trên đất, mà cái kia đã hoàn thành một nửa độ cao hai đạo đập lớn càng là như hai ngày cự long uốn lượn xoay quanh. Thời khắc bảo vệ chu gia thôn an bình cùng ăn lệnh. Đối với này năm nơi nhà ấm, Lý Kiến Bân nhưng là rơi xuống bố sữa khí lực, liền ngay cả một cái đinh ốc hắn đều muốn kiểm tra một lần, dùng hắn lời của mình nói này năm tòa nhà ấm chính là cấp 10 gió to cũng quát không ngã, chỉ cần được bảo dưỡng khi, làm, sử dụng cái 10 năm 8 năm hẳn là không thành vấn đề. Trong thời gian này trên núi năng lượng mặt trời nổi hơi cũng lắp đặt xong xuôi, Chu Vũ lại tắt đi ra ngoài hơn 1 triệu. Tiếp nước điều chỉnh thử sau buổi tối hôm đó bên trong nhiệt độ kỳ cao, nhiệt đến K3 chỉ có thể ăn mặc cái quần si yếp ngủ, còn thái công môn càng là nhiệt đến không ngủ được, thẳng thắn ở trong phòng rơi ra cờ Nam Quân. Nay nhà ấm kiến được rồi cũng không thể ở nơi đó nhàn rối, liền tru vũ làm một cái kế hoạch. 3 cái nhà ấm loại không gian dưa hấu, 2 cái nhà ấm loại quả đảo. Chính là thanh phong trên đảo loại kia dã cây đảo. Dưa hấu hạt giống là sẵn có, đã sớm ở trong không gian phao quá, còn dã cây đảo xuất hiện loại là không k Mùa mai tiên dục loan thanh phong trên đảo còn có một đám lớn, vì lẽ đó thừa dịp hiện tại không tới mùa đông tiên dục loan còn không kết băng đến mau chóng tới nhiều đảo một thoáng, tấy ghép lại đây. Nói làm liền làm, ngày thứ 2 Chu Vũ liền gọi tới một đoàn trong thôn thúc thúc đại gia qua đến giúp đỡ, những người này một bên đào một bên vận, ròng rã một ngày. Liên lợi dụng bè trở về lượng lớn dã cây đảo, đem hai cái nhà ấm đều chồng đầy còn có còn lại. Lại nói những này dã cây đảo cũng không lớn, tại đến nhà ấm bên trong sau lòng đất vẫn là trống lốc. Liên Chu Vũ lại để cho lão Tào giúp đỡ phủi đi đến lượng lớn rau dại hạt giống gieo xuống đất, như vậy các loại chờ, quả đào quen rau dại cũng có thể trích mấy trà. Hết bận những này Chu Vũ lại để cho Thủy Sinh, Đại Khuê cùng Trương Kế toán các loại chờ giúp đỡ chính mình xem nhà ấm, mỗi ngày cũng không cần làm cái gì, dội dưới nước quốc giấy cỏ là được. Những ngày việc đối với bọn họ tới nói vậy hãy cùng ngoạn nhi giống như. Sau đó Vương Chí Giang không yên lòng cũng gia nhập vào. Kết quả Chu Vũ liền triệt để đem nhà ấm bên này giao cho cậu. Để cho tiện chăm sóc nhà ấm, Lưu Kiến ở nhà ấm bên cạnh nắp ba gian nhà ngói làm như những người này trú sở tạm thời, đồng thời Vương Chi Giang còn đem chính mình hai con chó săn cho xuyên tới đây tăng mạnh phòng bị. Ba ngày những người này công tác chi với liền tới đây nghỉ ngơi, buổi tối còn phải lưu lại một người đánh kinh. Bởi nhà ấm kiến xong, Lưu Kiến bên này nhân thủ liền đặng đi ra một ít. Liên Chu Vũ lại bắt đầu tiểu phòng kiến tạo. Bởi công tử cùng buồn chứa yêu cầu Ở ngũ gia theo đề nghị, Chu Vũ ca mấy cái mang theo hội tốt bạn về ở thị trấn tìm một nhà có tiếng giưu khẩu, thiếu tạo 56 cất rượu bổ chứa, thêm vào nguyên do hai bộ. Phòng trưng những này bổ chứa đồng thời khởi công một lần ít nhất cũng có thể sản xuất 12000 cân hoa cốc cũ. Bởi cất rượu công tử yêu cầu, còn phải kiến tạo lên men chỉ cùng tiểu diếu. Đương nhiên những này việc phải đợi được tiểu phượng kiến tạo xong việc sau khi lại nói nữa. Hai ngày nay nhất làm cho Chu Vũ vui vẻ chớ quá với tỉnh thành nuôi cá chuyên gia Vương lão gia từ đến. Lão nhân già nói chuyện giữ lời, 11 sau khi về hưu ở nhà tính dưỡng một tháng, sau đó liền vội vã đi tới Vượng Hoàng Sơn muốn phát huy nhiệt lượng thừa. Kết quả khi thấy cái kia hơn 10 hồ nước bên trong đỏ đau long lý thì lão nhân già hưng phấn đều không dợi nổi bước chân đi, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp liền đem mình mang đến một ít máy móc lấy ra đối với thủy chất cùng long lý tiến hành nghiên cứu. Lúc buổi tối Chu Vũ cùng Vương giáo thụ lao rất muộn, thế mới biết lão nhân già không đơn thuần đối với cá nước ngọt có nghiên cứu. hơn nữa đối với một ít loài chim cùng hồ điệp cũng rất nhiều nghiên cứu, Chu Vũ mừng rỡ trong lòng, chính mình cũng thật là nhặt được bảo. Ma Vương giáo ph tụ hiện tại cũng đối với mình cái này tân cố chủ là thỏa mãn đến cực điểm, không nói thứ khác, chỉ riêng là cái kia mãn đường Tử Long Lý cũng đã đem mình hấp dẫn lấy, chớ đừng nói chi là buổi tối uống đến hoa cúc tửu cùng ăn được một ít món ăn dân dã, chuyện này quả thật chính là thần tiên sinh hoạt, thậm chí lão gia tử trong lòng còn hợp lại qua mấy ngày liền đem bạn già Nhi nhận lấy cũng tới đây tán giải sầu. Có vương giáo thụ chính là không giống nhau, trải qua một phen nghiên cứu sau, khi nào nên cho long lý cho ăn, khi nào nên cho ao nhường đều trở nên rất có quy luật, hơn nữa lão nhân gia còn kiến nghị Chu Vũ đem còn lại mấy cái nhỏ hơn một chút hồ nước tự dùng để nuôi trồng cá bột, như vậy liền không cần lại tới Hồng Kỳ trấn đi mua, tỉnh tiền đồng thời cũng có thể thuận tiện không ít. Tối hậu Chu Vũ đem nuôi cá việc giao cho hộ tử cùng Lý Minh, còn hắn mình còn có chuyện quan trọng hơn nhi mới làm. Bởi vì cửu gia 2 ngày trước cùng Chu Vũ tố khổ, Nói là này vượng hoàng trên núi là có không ít bông hoa, thế nhưng không phải hoa gì đều thích hợp nếm mật, lão gia Tử nói ở đây thả 10 ngày phong tử đạt được mật ong còn không đủ kịp ở Thái Dương trên đảo một ngày lượng. Mật ong, đặc biệt là Tử văn phong mật ong đó là cái gì? Vậy thì là từng vỏ từng vỏ cực phẩm hoa cúc tiểu a, hoa cúc tiểu là cái gì? Không phải là một sắc đạp nhân dân tệ sao? Hết thể Chu Vũ lúc này là thận sốt ruột. Liên rất khiêm tốn địa cùng cựu gia thảo luận một phen. Cuối cùng rốt cuộc biết vẫn là dã hoa cúc mật tốt nhất, sản lượng cũng miệng lớn. Liên Chu Vũ hung hăng tâm, đem trước đó vài ngày ở Thái Dương trên đảo thu thập được hoa cúc hạt giống tất cả đều loại đến trong không gian, mấy ngày qua đi trong không gian cái kia vài mâu thần kỳ trên đất liền mọc ra lượng lớn to bằng miệng chén hoa cúc, nhân hậu Chu Vũ lại thu thập hạt giống sau đó sẽ gieo, như vậy nhiều lần cuối tuần Vũ rốt cuộc thu thập được lượng lớn dã hoa cúc hạt giống. Phượng Hoàng Sơn ngoại trừ cảnh sắc ưu mỹ ở ngoài chính là địa phương lớn. Liên Chu Vũ một bên để cữu gia kê tục ở trên núi Thạ Phong Tử một bên ở trên núi trắng trận trồng rã hoa cúc, lại nói hoa cúc sinh trưởng nhanh lại chịu rét, chính mình rắc những nải hạt giống phòng trứng hai, 3 tháng liền có thể nở hoa, đến lúc đó trên núi sẽ có lượng lớn rã hoa cúc cùng ong mật thải mật. Hơn nữa Chu Vũ cũng biết, ong rừng mật hoa cúc tiểu là sau này mình một cái trọng yếu trụ cột, vì lẽ đó này rã hoa cúc là không thể thiếu, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể lại giống như lần này như thế lâm thời nước tới chần mới ngày. Liên hẳn đem chủ ý đánh tới vừa nhận Thổ Long Vương Hạp. Nhân vì là địa bàn của mình ở trong chỉ có Long Vương Hạp hoàn cảnh cùng Phượng Hoàng Sơn gần như bốn mùa như xuân, nếu muốn một năm bốn mùa có thể có mễ mẹ dã hoa cúc chỉ có thể ở nơi đó lượng lớn trồng. Căn cứ huynh đệ tốt đồng cam cộng khổ nguyên tắc, Chu Vũ lợi dụng không gian đem dã hoa cúc hạt giống tích góp đủ sau liền đem lão Tào cùng đại Bưu ca gọi tới, sau đó kéo hừ hừ Lý Minh cùng hổ tử đồng thời đi tới Long Vương Hạp loại dã hoa cúc. Đến Long Vương Hạp sau khi mọi người nhìn thấy cái kia minh ngông vô bờ to lớn đồng cỏ sau lại là tốt một phen kích động. Tuy nói đã nhìn qua một lần, thế nhưng cái kia trời xanh mây trắng dưới bích lục hải dương mỗi xem một lần đều sẽ cho người trong lồng ngực bao la, sảng khoái tràn trề. Đặc biệt là ngày hôm nay ở cái này hồ lớn trên mặt hồ ngoại trừ từng bảy từng bảy bay lượn thủy điểu ở ngoài lại vẫn nhìn thấy ba con ban ngày nga huyền chuyển mễ múa, nhưng làm năm người sướng đến phát rồ rồi. rồi. liền ca mấy cái hợp lại kế liền dứt khoát đưa cái này, hồ lớn một cái tên kêu trời nga hổ. Nơi này sơn nhân thủy mã thanh tú, thủy nhân sơn mà càng phú linh tính, sơn quang thủy sắc hòa làm một thể, kỳ sơn phi bộ dị thưởng tú lệ. Kỳ lạ nhất chính là sơn cùng sơn trong lúc đó còn có như thế một đám lớn bích lục bằng phẳng thảo nguyên. Nơi này khí hậu mát mẻ, cây xanh xanh ngắt, hoa dại thơm ngát thổ diễm, nước suối len kèn van vọng. Trừ này bên ngoài chu vi trong núi lớn chim hót líu lo thành bên tai không dứt. Ngẩng nhìn bầu trời, bạch vân xa xôi, lam thiên như gương, dưới chân hồ nước thanh thanh, trong hồ bên trong cá tôm nô đùa, tạo thành một bức ngư tưởng tiền đệ, bích thủy lam thiên hình ảnh. Chu Vũ ở đồng cỏ đông nam giáp tuyển khối địa phương ca mấy cái bắt đầu giấy cỏ, hiện tại từ Phượng Hoàng Sơn tới đây căn bản cũng không có lộ, bằng không cũng không cần phải phiền phức như thế. Thế nhưng làm làm vấn đề liền đến, bởi không ai phá hoại càng không có trải qua chân thả, vì lẽ đó mảnh này đồng cỏ mộc đó là tương đối tốt. Năm người làm thịt hơn 1 giờ hậu còn không làm ra đến một mẩu địa. Liền lão Tào tức giận, đem cái cuốc ném đi quỳ trên mặt đất bắt đầu dùng tay rút. Khoan hay nói, phương pháp này đúng là rất nhanh, liền còn lại 4 người cũng theo lão Tào học tập mặt hướng cỏ xanh bối lướng lên trời điệu rầu dĩ gian khổ làm ra. Chương 555, Hương Ba lại bên trong không yên ổn. Muốn nói tới Long Vương Hạp cũng thật là một cõi cực lạ, nơi này ngoại trừ có vô số đếm không hết gà rừng cùng thỏ rừng tròn tự ở ngoài. Ngay khi Chu Vũ bọn họ dẫy cỏ loại hoa cúc ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này thấy được lộc quần cùng con la hoàng quần, cái kia mấy cái lộc quần có lớn có nhỏ, nhiều có thể có 50, 60 con, thiếu đến cũng có thể có mười mấy con. Chủ yếu đều là mai hoa lộc cùng tu lộc. Cho tới con la hoàng quần liền lớn hơn, ngày thứ 3 lúc xế chiều ca 5 cái chính đang rút thảo mi liền nghe đến xa xa truyền đến dậy đặc lửa hý thanh, chờ bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy phương bắc cảnh tượng sai giờ điểm không hủ chết. Liền thấy từ phương bắc trong núi lớn che ngập bầu trời địa lao xuống một đoàn con la hoàng, sợ đến cả mấy cái mau mau hướng về thiên nga hồ bên kia chạy đi, nếu bị này quần giá tính 10 phần tên to xác giẫm trên mấy đá không chết cũng đến tàn phế. Cũng may đám người kia chỉ là lao xuống ngắn cỏ, cũng không có đối với bọn họ sản sinh cái gì uy hiếp, sau khi ăn xong thoải mái hừ vài tiếng sau liền lại trở về phương bắc trên ngọn núi lớn. Kỹ thực này còn không là đáng sợ nhất, tối lệnh mọi người cảm thấy sợ hãi chính là bầy heo rừng. Hơn nữa nơi này lợn rừng quá hơn nhiều, một ngày nếu như không gặp được cái ba, năm con đều không bình thường. Tốt ở tại bọn hắn gặp phải đều là loại nhỏ bầy heo rừng, cũng là 10 con tám con, đại không được cũng là mười mấy con mà thôi. Dù vậy những người này cũng không phải dễ trọng, cái kia sáng loáng đại răng nanh dưới ánh mặt trời đều phát ra hàn quang, tuyệt đối là đụng thương sắt bên tàn, vì lẽ đó vừa nhìn thấy có lợn rừng tới, ca mấy cái là ném ra hỏa sự tình liền hướng bên hồ chạy. Thảm nhất chính là ở ngày thứ 6 buổi sáng. Quynh đệ năm cái dĩ nhiên gặp phải một cái loại cỡ lớn bầy heo rừng, ít nhất cũng có thể có mấy chục con đại lợn rừng, đầu lĩnh chư vương hình thể khổng lồ. Mắt lộ hung quang, cũng không biết vì sao. Nhìn thấy Chu Vũ mấy người sau đẩy cái kia sáng lấp lóe đại răng nhanh liền mang theo một đoàn tiểu đệ hướng bọn họ phát động tiến công. Lao Tảo vừa nhìn suýt chút nữa dọa rơi mất hồn nhị, la lớn: "Các anh em, phong quá mẹ tiếp quá gấp, vắt chân lên, cổ xã hô a." Sau khi nói xong là nhanh chân liền chạy. tốc độ kia tuyệt đối cùng uống qua không gian dịch chu vũ có liều mạng. Ai biết ngày hôm nay này, một đoàn lợn rừng cũng không biết làm sao liền quyết định đám người này, ở Trư Vương dẫn dắt đi vẫn đem ca năm cái đuổi tới bên hồ, ca mấy cái không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khiêu hổ đảm mạng. Ở bên bờ vây quanh sau 10 mấy phút, đám kia lợn rừng mới không tình nguyện rầm rì đi chạy đến đồng cỏ bên trong hưng phấn cùng một phen. Sau đó lúc này mới hài lòng điệu rời đi. Nhìn thấy bầy heo rừng rốt cục rút lui, Năm người cả người rướn nhẹ điệu từ trong hồ du tới, ở bên bờ đèm trên y phục kéo Ninh làm mặt trên thủy. Trải qua những ngày đau khổ, mọi người tâm thật lạnh thật lạnh, ban đầu cho rằng Chu Vũ nhận thầu cái này mỹ lệ hương ba lạ đạt được món hời lớn ý nghĩ cũng không còn, trái lại đều vì hắn cảm thấy lo lắng lo lắng. Lao tẩu a lão tẩu, từ hai ta nhận thức bắt đầu từ ngày kia ta sẽ không từng nghe ngươi nói một câu đối với. Người trước đó vài ngày là không phải nói nơi này là phương Bắc Hương Ba Lạp. Ta phải dựa vào Chẳng lẽ hương ba lạp chính là lợn rừng thành đàn? Cũng may chúng ta ngày hôm nay chạy trốn nhanh, cũng may mà những kia lợn rừng không biết bơi, nếu không ta liền biến thành lợn rừng phận. Ai u ta nhỏ cái mụ mụ, u, vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi, ta này trái tim còn một bính một bính đây. Chu Hồ nói xong lão Tạo sau che ngực, một bộ sợ hãi không thôi vẻ mặt. Bởi vừa nãy hầu như là đem thân thể tiềm lực phát vung tới cực hạn. Lão Tạo sau khi lên bờ liền nằm trên mặt đất không lên nổi, nghe vậy Huệ Huệ Điệu nói rằng Tam lư tử ngươi thối lắm, ca ca lại không phải thần tiên ta mẹ tiếp nào có biết nơi này sẽ có nhiều như vậy lợn rừng. Lại nói nữa lợn rừng có thêm mới gọi hương ba lạp, đây mới là tịnh thổ a nếu như nơi này ngay cả dễ lợn rừng mao đều không có vậy còn gọi cái giấm hương ba lạp. Tiểu tử ngươi cũng đừng theo ta đắc sắt, chờ ta khôi phục thể lực xem ta không tức ngươi. Được rồi được rồi, hai người các ngươi đều bất tranh cãi một tí. Không phải là một đám lợn rừng sao? Bao lớn chút chuyện. quay đầu lại ta nhiều tìm những người này đến đem chúng nó diệt không lâu xong việc như sao, ngược lại không thể để cho lão nhị Bạch Mù nhiều như vậy nhận tội phí. Chu lại Bưu không cam lòng địa nói rằng: "Bưu ca anh minh, ngươi chính là trong lòng ta anh hùng. Cái kia anh hùng a, các loại, chờ, giết lợn rừng thời điểm nhất định phải gọi ta ha. Đây chính là thứ tốt, ta đến mang về cho nhà ngươi nếm thử." Lý Minh Nghị bợ nói. Chu Vũ Ngã cũng không lên tiếng, chỉ là ở một bên than thở. Đại Bưu ca nói tới không phải là không có đạo lý, những này lợn rừng đúng là có thể giết chết một ít. Thế nhưng hắn nói như vậy đó là không biết lợn rừng là cỡ nào khó giết, đặc biệt là thành đàn lợn rừng. Muốn nói săn giết 10 con, 8 con ngã, cũng còn có thể, nhưng mà mấy ngày nay nhìn thấy lợn rừng số lượng ít nhất cũng có 1, 200 đầu, nhiều như vậy lợn rừng ai có thể săn quang. Lúc trước ở Tiểu Vương Trang vì săn bắn mười mấy con lợn rừng hầu như đều toàn thôn phát động rồi, hiện tại số lượng nhiều như vậy đến cần bao nhiêu người với bắt? Này nếu như lại thương tổn được mấy người sự tình nhưng là làm lớn phát ra. Nhìn thấy Chu Vũ ôm cái đầu không nói lời nào vẻ mặt cực kỳ phiền muộn, vừa trên bốn người cũng không lại nhải, mau mau khai đạt hắn. Thế nhưng khi, làm, Chu Vũ nói xong săn bắn lợn rừng là cỡ nào khó một chuyện sau khi đám người này cũng biến thành hừ hực. Nghĩ một hồi Chu hổ nói chuyện, nhị cổ ca, ngươi nói ta sau đó nếu tới bên này làm việc động một chút là đến bị lợn rừng sợ đến chạy trốn có thể được không? Hơn nữa ngươi xem một chút vừa nãy cái kia mảnh bãi cỏ bị lợn rừng hòa hoa địa. Nay mẹ kết quả thực chính là ở chuyến điệu a, vật gì trồng xuống không được bị tao đạp. Vì lẽ đó mặc kệ những này lợn rừng có bao nhiêu khó làm chúng ta cũng nhất định phải đem chúng nó quyết định, bằng không nhiều như vậy nhận tàu phí liền trôi theo nước, vậy cũng là 400 vạn a. Lao chương đầu thực sự là hại người rất nặng. Đi, mù nói gì thế? Trương Thúc cũng là một mảnh hảo tâm, đừng sau lưng nói nhân gia không phải. Chú ý ta từ từ suy nghĩ. Luôn có nghĩ ra được một ngày kia. Chu Vũ khuyên: "Không đúng vậy nhị ca, ta làm sao liền không làm rõ được đây? Vì sao nơi này lợn dường như thế hung tàn mà trên núi cái kia hai con như vậy dịu ngoan đây? Ta ở trên núi ngốc lâu như vậy liền không thấy chúng nó phát giận." Lý Minh không hiểu hỏi: "Đại hồng cùng nhị hồng?" Chu Vũ ánh mắt sáng lên không kìm lòng được hỏi: "Đúng rồi, chính là đại hồng cùng nhị hồng, ngươi xem nó lưỡng nhiều thành thật. Không hại người cũng không cùng hoa mộng." Nếu như nơi này lợn rừng cũng như đại hồng cùng nhị hồng là tốt rồi. Đúng rồi, Ai U vẫn là tiểu minh ca thông minh, bầy heo rừng bên trong không phải đều có một cái chư vương sao? Chỉ cần đại hồng hoặc là nhị hồng làm phiên chư vương chẳng phải là liền có thể lãnh đạo bầy heo rừng. Mà đại hồng cùng nhị hồng lại đặc biệt nghe nhị cậu ca, cái này bên trong mầm họa không lâu giải trừ sao? Ha ha ha, cao, thực sự là cao A Chu hổ đắc ý mà nói rằng. Lời còn chưa dứt lão tảo thần kỳ giống như điệu từ trên mặt đất bính lên. Khinh thường nói, "Ta nói hổ tử tiểu tử ngươi là không phải đầu tươi tịnh ra như vậy siêu chú ý." Liên đại hồng cùng nhị hồng cái kia hai cái hùng dạng, ba cây gậy đều đánh không ra cái rắm chúng nó có thể trải qua đầu kia chư vương. "Ngươi vừa nãy xem không nhìn thấy tên kia cơ bản ô vô sao? Ta đi ta xem đều có thể đem nó lưỡng cùng nơi chứa được. Ngươi để đại hồng cùng nhị hồng đi ra chắt đâm nhi không phải là tìm chết sao? Lại nói nữa đại hồng cùng nhị hồng đó là nhiều thông minh hai con chứ." Ta xem lại qua cái một năm nửa năm đều có thể so với ngươi thông minh. Ngươi nói hiện tại đến chỗ tìm hai con thông minh như vậy lận rừng. Sẽ ra chuyện ngươi phụ trách a. Chu Vũ Niệm không được cười lên một tiếng, kỳ thực hổ tử biện pháp vẫn là rất có thể được, còn lão tảo cũng là tốt ý, sợ đại hồng cùng nhị hồng chết xa trường. Bất quá đây là lão tảo chưa từng xem đại hồng nhị hồng chân chính phát uy là hình dáng gì, vậy cũng là liền tiểu thanh đều không sợ a, hơn nữa hai người này tên to sắc cực kỳ thông minh. Nếu như một trọi một không đánh được chư vương vậy thì hai đối với một được rồi. Ngược lại lợn rừng cũng không phải là người, còn không đến mức có hay không xỉ này nói chuyện. Nghĩ rõ ràng những sự tình này chi hậu chú vũ đem hai người này khuyên bảo ở, sau đó lại cùng mọi người nói đại hồng cùng nhị hồng dũng manh trải qua, liền mấy người thương nghị tốt qua mấy ngày liền mang theo đại hồng cùng nhị hồng lại đây tạ bãi, thực sự không được nhiều nhất liền lại nhảy một lần thiên nga hồ bãi. Bởi vì có lợn rừng quấy dày, mấy người sáu, Bảy Thiên Công Phu liền dọn dẹp đi ra hơn 200 mẫu địa, tất cả đều gieo vào dã hoa cốc. Cũng may đổ chơi này hiện tại còn không mọc ra ngược lại cũng không sợ lợn dừng lại đây cũng. Bất quá một bên làm việc một bên còn phải lo lắng để phòng địa phòng bị lợn dừng đánh lén, như vậy thực sự là lệnh mọi người bị được giày vò. Sau đó lão Tảo lại đưa ra một cái chú ý, ngược lại cũng sẽ dã hoa cốc sức sống đặc biệt cường hãn, còn không bằng trực tiếp hướng về trên cỏ tát hạt giống đây. Phải biết Chu Vũ lần này nhưng là chuẩn bị bốn Nam gia rắn túi áo hạt giống. Hơn nữa nếu như dã hoa cốc thật đến có thể ở trong bủi cỏ trường đứng dậy, cái kia địa phương này còn không đến mỹ tử. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện cách làm. Liên con lại bốn cái dã hỏa hứng thu phấn, không cần rút thảo trực tiếp tát hạt giống cái kia đến tỉnh bao nhiêu sự tỉnh. Liên đây đủ hơn 1000 mẫu bãi của mấy người lăng là 3 ngày không tới liền rải khắp hoa cốc hạt giống. Hết bận những này, Hậu Chu Vũ liền muốn bắt tay nghiên cứu đối phó bảy heo giường đối sách. Chương 556 Nhạc Dung Dung Phượng Hoàng Sơn. Chu Vũ mấy ngày nay đối với đại hồng cùng nhị hồng đó là quan tâm địa vô vi bất chí, khoát nha thỏ bất nạn phụ chúng nó Chu Vũ liền đánh khoát nha thỏ cái mông, hoa hoa toàn gian nếu như bất nạn phụ chúng nó Chu Vũ liền không cho chúng nó cơm ăn, nếu như hai con đại gấu ngựa tỉnh cờ hướng chúng nó giống to vài tiếng Chu Vũ cũng có thể đi tới đá chúng nó mấy đá, nói chung đối với hai con đại lợn dừng tập trung vô tận địa quan tâm. Cái này cũng chưa tính Chu Vũ còn động bất động thừa dịp lúc không có người đem hai con tên to xác làm tiến vào không gian, đại vóc hồng cảnh thiên cùng nhân xâm dại quản đủ ăn, hơn nữa còn động bất động địa làm chút không gian dịch này cho chúng nó. Những thứ đồ này có thể đều là nghịch thiên ngọn ý, đừng nói là hai con đại lận rừng, chính là hai con voi lớn tới nó cũng không chịu nổi a. Liên thời gian mấy ngày hai con tên to xác liền trở nên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, ý chí chiến đấu sục sôi. tin tưởng hiện tại chính là đụng phải sư tử con cọp cũng dám đi tới chủ động khiêu khích một phen. Đương nhiên Chu Vũ làm như vậy cũng làm cho Đại Hồng cùng Nhị Hồng chân chính cảm nhận được chủ nhân Xuân Thiên giống như ấm áp, mùa hè giống như nhiệt tình, cảm động đến là từ sáng đến tối trực hừ hừ. Thêm vào lượng lớn không gian dịch dụng, khiến hai con tên to xác thông minh tỉnh thịch địa hướng về chiến toán, vừa nhìn thấy Chu Vũ liền ngoắc ngoắc cái đuôi nhiệt tình lên đón, một đôi trơ mắt hỏa lạt lạt nhìn Chu Vũ. Mong mọi chủ nhân có thể dặn dò chính mình làm một số chuyện cũng tốt biểu biểu trung tâm. Bầu trời này ngọt, ngoại trừ Chu Vũ Chu Hổ cùng Lý Minh ở ngoài, Chu Đại Biêu cùng Lao Tàu cũng từ trong chấn bội vã tới rồi, hơn nữa Lao Tàu ba không giống trên còn xếp vào vài trường chắc chắn ca lớn vóng. Phương Bắc tháng 11 khí trời đã thật lạnh, thế nhưng ca 5 cái ngồi ở dưới cây lớn không chút nào cảm giác mát mẻ, Lao Tàu thậm chí nhiệt đem áo khoác cũng thoát. Nhị cầu ca, nếu ta nói chúng ta ngày hôm nay liền xuất kích, Trước tiên đem Đại Hồng cùng Nhị Hồng mang tới cái kia mảnh đồng cỏ, sau đó chúng ta liền ẩn đi lén lút quan sát. Nếu như Đại Hồng cùng Nhị Hồng thắng rồi ta liền đi ra ngoài tiếp thu thắng lợi trái cây, nếu như chúng nó thất bại ta liền lập tức thoan đi ra ngoài dùng võng lớn đem lợn rừng đuổi đi đem nó lượn cứu ra, ngươi xem cái này biện pháp kiểu gì? Chu Hổ nóng lòng muốn thử nói. Tam Lư Tử, ngươi đây là cái gì chú ý? Chuyện này quả thật chính là đi chịu chết ta. Nếu như Đại Hồng cùng Nhị Hồng thắng rồi sao đều tốt nói. Nếu như chúng nó bại cơ chứ? Chỉ chúng ta năm người lôi hai tấm đại lưới đánh cá liền có thể đem một đoàn lợn rừng ngăn cản. Thật sự coi chính mình là nhị lang thần pháp lực vô biên a. Ta phi, đừng nói nhị lang thần tiểu tử ngươi liền ngay cả nhân gia bên người con chó kia cũng không bằng. Lao tảo nói móc nói. Mẹ kiếp, ta là không đổi kịp Hao Thiên Huyền, ngươi châu bỏ, vậy ngươi là Hao Thiên Huyền tổng thể được chưa? Cái gì cũng không được liền biết bẩn tiểu người. Có năng lực ngươi này con Hạo Thiên Quyền đem đám kia lợn rừng bãi bình đi." Chu Hổ tức giận nói rằng, "Mẹ nhà nó Tam Lư Tử ngươi sao nói chuyện? Ca Ca Ta sao liền trở thành Hạo Thiên Quyền? Phải làm ta cũng nên nhị lang thần. Ngươi cái thằng nhóc con hai ngày nay liền đối với ta bảy cái không phục tám cái không cam lòng. Sao? Không chính là ngày đó buổi tối sấn ngươi uống lớn hơn đem tiểu tử ngươi quấn vào trên cây to thu thập một hồi sao? Hiện tại còn thủ dai?" lại nói ngươi nghe ta cùng chị dâu ngươi tưởng cùng sự kiện kia nhi ta sớm đều đã quên. Lao Tảo nói tới chỗ này, nuốt ngụm nước bọt lại lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, hổ tử a, làm nam nhân còn rộng lượng hơn một ít, không muốn bụng dạ hẹp hòi, cố gắng cùng ca ca học một ít, ngươi xem ca liền xưa nay không thủ dai. Chu Hổ Cương Nha cắn chặt mắt hổ trợn tròn, tức giận đến cả người run rẩy. Chỉ vào Lao Tảo lớn tiếng nói, tao đại mãnh tử, ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ chút sao? Ngươi xưa nay không thủ dai. Mộ, là ai vì nghe tưởng cùng sự tình đem ta cùng nhị cậu ca còn có tiểu minh ca hết thảy thu thập một lần. Ngươi đã quên sự kiện kia nhi? Cái kia nương đó là bởi vì ngươi đã sớm đem cừu báo có được hay không? Ngươi không phải là không thủ giai sao? Ta hôm nay cái liền liều mạng với ngươi. Nói xong hổ tử một cái đói bụng hổ giản dị liền đánh về phía lão tảo, không hề phòng bị dưới lão tảo bị nhào cái ngựa mặt hướng lên trời, đón lấy chu hổ là lại nên lại kháp vội phải là rối tinh rối mù. Bên cạnh Lý Minh con ngươi phân phối sửng sốt mấy lần, nhỏ giọng quay về bên cạnh xem trò vui Chu Vũ Vũ cùng Chu Đại Bưu nói rằng: "Hai vị ca ca, tao ca vừa nãy cũng đã có nói hắn không thù dai, ta còn do dự cái gì? Ta ngón này sớm đều ngứa, ta nếu như không nhân cơ hội khắp hắn hai lần ta đều có lợi với chính mình." Nói xong tiểu tử này cũng nhào tới chiếu lao Tảo cái mông to liền tản nhẫn mà bấm mấy lần, đem lão Tảo đau đến là gào khóc thảm thiết. Chu Vũ lúc này cũng nghĩ tới chính mình tao ngộ bi thảm. Mấy ngày trước nửa đêm canh ba thời điểm lăng là bị Lao Tảo mò vào phòng cưỡi ở trên người mình chính là đánh một trận. Trên đau đớn đúng là không có gì. Thế nhưng tinh thần trên đã bị thật sâu thương tổn, lúc đó Tốt Huyền không có bị bất thình lình cử động hủy chết. Đến xuất hiện ở buổi tối còn thường thường làm ác mộng đây. Hiện tại có tốt như vậy một cơ hội, thu này không báo cản trở khi nào. Liên cũng không chút do dự mà nhào tới rằn vật Lão Tảo. Muốn nói Chu Đại Bưu vẫn rất có đại ca phong độ. Mắt thấy huynh đệ ba cái đem lão tảo thu thập địa gạo khóc thảm thiết, vẫn như cũ vững như núi thái địa đứng ở một bên, ngửa đầu nhìn ra xa xa mênh mông quần sơn cùng với cái kia mây trắng lững lờ. Chỉ là thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm lén lén đá lão tảo mấy đá. Sau mười mấy phút gây với lão tảo trên người bữa này trà đạm cuối cùng kết thúc. Lão tảo hiện tại nói chuẩn xác thật so với gặp thổ phỉ cướp đoạt còn thảm, vốn là không có mấy cây mao đầu to trên hồng một khối tử cùng nơi, đây là Lý Minh mấy chuyện xấu dùng bên cạnh hoa dạ bơi lên. Cái kia mở lớn bánh bột ngô trên mặt cũng là như thế, trên miệng còn lộ ra mấy cây cỏ xanh, trên y nút buộc cũng mở ra, dây cũng bị bãi rơi mất, quần liền càng không cần phải nói, cũng không biết bị cái nào thiếu đạo đức địa chó cởi ra nửa đoạn, lộ ra một đạo nhục vô cùng bóng mỡ địa mông câu. Lao Tào liền như thế ngẩng đầu nhìn trời biểu hiện vô hỷ vô bi, trên đất ngồi tốt mấy phút mới đứng dậy chụp được rồi nút buộc, sau đó mới đem quần nâng lên. Cho tới Chu Vũ Tiểu Ca 3 vào lúc này sớm cũng không thấy bóng người. Chỉ có Chu Đại Biêu từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích địa phương. Huynh đệ, thật không tiện à, ta vừa nãy vốn định tới giúp ngươi một chút, thế nhưng không đánh qua hổ tử, bị hắn đạp hai chân sau ta liền sợ sệt, bánh tử ngươi đừng giận ta ha. Chu Đại Biêu thật không tiện địa nói rằng, chỉ là cái bụng còn run lên một cái, trong lòng tốt huyền không cười nổ tung. Chu Đại Biêu à Chu Đại Biêu, ta cảm thấy ta liền đủ không biết xấu hổ, nhưng là ngươi mẹ kiếp căn bản chính là không có mặt à, ngươi còn không thấy ngại cùng ta nói nếu như vậy. Ngươi vừa nãy thật muốn giúp ta tới. Vậy ta sau cái mông cái kia mấy đá là ai đá về? Lúc đó ba người kia tên nhóc khốn nạn có thể thì đều nằm nhọại trên người ta nghi, vừa nhi trên chỉ một mình ngươi, sẽ không là ta làm cho người người oán trách ông trời đạp ta mấy lần chứ? Này, ngươi chạy cái gì? Chu Đại Bưu ngươi trở lại cho ta, ngủ, khốn kiếp, các ngươi ca bà cái đều là khốn kiếp. Lao Tào ở phía sau một bên nhảy chân mắng to, Chu Đại Bưu hồng một tấm mặt to ở phía trước vánh chạy. Thế nhưng đám người này nháo quy nháo, chính sự nhi hay là muốn làm, ở Chu Vũ nhịn đau trả giá năm đàn hoa cốc tiểu hai dũng rượu nho, Chu Hổ miễn phí giúp đỡ trang trí, Chu Đại Bưu miễn phí cho bà không giống thay đổi Tú Lơ Khơ sam lốt xe, Lý Minh càng là lấy ra trong tay một điều cuối cùng phỉ thúy dây truyền sau khi, lão Tào rốt cục tạm dừng lôi đình cơn giận, tâm bất cam tình bất nguyện điệu tha thứ mấy tên này. Lúc này lão Tào đang ngồi ở dưới cây lớn mặt mày hớn hở mà đem chơi Lý Minh đưa tới điếu truy đây. Vui vẻ sau khi không khỏi quay về bốn người trêu nói, ha ha ha, sảng khoái, thực sự là quá sảng liệu, chẳng những có người miễn phí cho ta mã giết gà, hơn nữa còn có nhiều như vậy thu hoạch, ân, gộp lại ít nhất cũng là hơn một vạn, hơn nữa còn có cái miễn phí sức lao động, chị, trận đánh này thực sự là quá đáng giá. Cái kia cái gì, các ngươi ai còn có không cam lòng có thể kế tục tới thu thập ta, đến a, ca một ngang ngồi bối. Nhìn lão Tào hung hăng dáng vẻ mọi người tay lại bắt đầu ngứa. tiếp rằng đánh một hồi tổn thất quá to lớn, cuối cùng mọi người đều khá là lý trí thu tay lại. Sau đó mọi người kế tục thương nghị thế nào lợi dụng Đại hồng cung nhị hồng làm phiên dã chư vương, do đó khiến Long Vương Hạp Chân chính biến thành Phương Bắc Hương Ba Lạp đại kế. Cuối cùng ở Chu Vũ cùng lão tảo dưới sự kiên trì vẫn là cần tắc vô ưu, nhiều mang chọn người đi qua, trong nhà có súng săn đem súng săn cũng đều mang tới để người vào nhất. Đương nhiên làm như thâm niên tay thợ săn, Lão gia Tử Vương Vân Hải cùng cậu Vương Chí Giang là nhất định phải đi qua giúp đỡ Chỉ Huy. Buổi trưa mọi người ngồi ở trong phòng ăn vui cười hớn hở địa ăn bữa cơm trưa, khí trời càng ngày càng mát mẻ, Lưu lại chú hôm nay cái cho mọi người lấy hai đạo lão căn củ từ dự thiện, chủ yếu là muốn cho các lão đầu tử bồi bổ thân thể, ngoại trừ lão căn củ từ ở ngoài còn lấy ba cái việc nhà món ăn, một đại mâm kho cá chép, hai bàn rau xanh cùng với một cái cả chua trứng gà thang. Cá chép là đường tự bên trong chính mình dưỡng, món ăn là chính mình loại. Trung gian cũng cho ăn quá không gian thủy, đều là địa địa đạo đạo nông ra món ăn, tuyệt đối màu xanh lục không ô nhiễm, ăn được mọi người tâm tình khoan khoái muốn ăn mở ra. Chương 557, cái này điệp cấp không đơn giản. Lý Minh lúc này vừa ăn cơm vừa nhìn một quyển sách, bởi nhìn nhập thần không nghĩ tới bị Chu Hổ lập tức đoắt mất, liền hai người liền bắt đầu bắt đầu tranh đoạt. Bao quát cửu gia cùng Vương giáo thụ ở bên trong 11 vị lão nhân gia đều cười to không chỉ, những hài tử này cũng thật đúng, đều 20 30 tuổi người sao còn như tiểu hài tử như thế? Thoại nói mình năm đó như bọn họ lớn như vậy thời điểm cũng đã mang binh đuổi tà ma tử. Hai người chính nào lắm, bỗng nhiên từ trong sách rơi xuống như thế mềm mại đồ vật, hai người ngẩng ra mau mau khom lưng kiếm lên, nguyên lai like đây là một con bướm tiêu bản. Ta nói tiểu Minh ca, ngươi sao như cái cô gái, còn học nhân gia làm tiêu bản?" Chu Hổ khinh thường nói. "Hổ tử, ta nói ngươi chính là trong giếng con kia quan thiên cóc ngươi còn không phục?" Ai nói chết tác tiêu bản chính là cô gái quyền lợi? Nam nhân như thường có thể a. Lại nói nữa những này tiêu bản không phải là ta làm, ta cũng vậy vừa mới phát hiện, bất quá quyển sách này là Lục Gia Kỳ, nàng lúc đi đem thư rơi vào trong phòng, ngày hôm qua cô ý gọi điện thoại cho ta muốn ta sau khi trở về sao cho hắn. Nay không ta trong lúc rảnh rỗi liền cẩn thận bái đọc một thoáng, phát hiện còn thực là không tồi. Ngay khi ca lưỡng thảo luận cái kia con bướm tiêu bản thời điểm, ngồi ở bên cạnh trên bàn Vương giáo thụ ánh mắt sáng lên. Tiến tới kích động nói rằng, hổ tử, vội vàng đem con kia tiêu bản cho vương gia ra nhịn. Chu hổ cũng coi là chuyện to tắc nhi, đứng dậy rời đi bàn ăn liền đem hổ điệp tiêu bản đưa cho vương giáo thụ. Hổ điệp tiêu bản rơi vào vương giáo thụ trong tay sau láo già lại như là biến thành người khác giống như, trận to hai mắt, phản phất nhìn thấy chính mình yêu mến nhất đồ vật, cả người tản ra sức sống. Nhìn ra thế kia cùng hai mươi, ba mươi tuổi tiểu tử cũng sắp xỉ nhi. Bên kia đang dùng cơm Chu Vũ vốn cũng muốn theo đồng thời bận thịu bận thịu Lý Minh, nhưng nhìn đến lão gia tử vẻ mặt sau lấy làm kinh hãi, mau mau đứng dậy đi tới cái kia trường bên bàn cơm. Chưa kịp Chu Vũ mở miệng nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn cái kia hồ điệp tiêu bản Vương giáo thụ kích động mặt rành, dĩ nhiên như tiểu hài tử thấy yêu thích đồ vật như thế vui mừng gọi ra tiếng, ha ha, trung hoa hồ phượng điệp. Dĩ nhiên đúng là trung hoa hồ phượng điệp. Chu vi những người này, nhưng là giật mình không thôi. phải biết vị này thầy giáo giả từ khi đi tới trên núi sau từ sáng đến tối liền quay về Long Lý cùng hồ nước làm nghiên cứu, chuyên tâm tận sức cho hắn học thuật, làm chuyện gì đều là có bài có bản, vậy tuyệt đối là tiêu chuẩn chuyên gia diễn xuất. Khi nào nghe đến lao ra tự như thế cười quá a. Lại nói nữa cái kia không phải là một con bướm sao? Hơn nữa còn là chỉ tử, còn cao hứng như thế sao? Muốn nói Lý Minh cũng thôi. Vừa nãy từ trong sách rơi ra một con bướm tiêu bản sau tiểu tử này liền từ đầu tới đuôi đem thư phiên một lần, từ đó lại tìm ra ba con bướm tiêu bản, nhưng là tiểu tử này chưa nói. Bây giờ nhìn đến Vương giáo thụ kích động như thế, lại vui vẻ nhi mà đem này ba con tiêu bản đệ đến lao ra từ trước mặt. Vương giáo thụ chiến uy nghi đio tiếp nhận này ba con tiêu bản, cầm lấy từng con từng con hồ điệp nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay phải một con sắc thái sặc sỡ hồ điệp. Bởi kích động cả người đều run rẩy đứng dậy. lớn tiếng nói, "Đây là, đây là Kim ban Huế Phượng điệp." Trời ạ, lão già dĩ nhiên ở đây nhìn thấy Kim ban Huế Phượng điệp. Nói tới chỗ này sắc mặt tối sầm lại có chút tiếc nuối nói, "Ai, nhưng đáng tiếc bị chế trở thành tiêu bản. Nếu như sống sót là tốt rồi." Kim ban Huế Phượng điệp đại danh Chu Vũ vẫn là nghe từng nói, bởi vì loại này hồ điệp là Trung Quốc duy nhất bị định vì cấp 1 bảo vệ động vật điệp loại, có điệp trung hoàng sau tiếng khen. Hắn thân quay đầu đi, chỉ thấy xác thái diễm lệ đại hồ điệp thân dài khoảng 4 cm. Hài xí triển khai khoảng chừng 10 cm trở lên. Là một loại loại cỡ lớn phượng điệp. Nó xí trên thân lân phấn lấp loè thâm thẳm ánh sáng xanh lục. Trước xí trên mỗi người có một cái hình cung kim màu xanh lục ban mang, sau xí chính giữa có mấy khối màu vàng nóng ban khối, đuôi có hình trang lưới liệm vàng nóng ánh ban. Sau xí vị trạng độ suốt dài nhỏ, cuối cùng một đoạn nhỏ màu sắc vàng nóng ánh, mỹ lệ dị thường. Vương gia gia, đây thực sự là kim ban huyễn phượng điệp. Ngài sẽ không nhìn lầm chứ? Chu Vũ có chút hưng phấn hỏi. Bởi vì hắn nhưng là biết lục giai kỳ những này, tiêu bản là từ đâu nhi lẩm ra, nếu như nơi đó thật có hi hữu hồ điệp, chính mình chẳng phải là lại đi một hồi đại vận. Nghe xong Chu Vũ Vương giáo thủ cười khổ một tiếng nói, "Tiểu Chu a, vương gia gia đều lớn như vậy số tuổi còn có thể cùng ngươi nói láo thoại. Nói thật với ngươi đi, ngươi tuy rằng nhìn thấy ta ở ươm giống chỉ làm nghiên cứu, thế nhưng ta đồng thời còn là tỉnh chúng ta lâm nghiệp thính nghiên cứu viên, ngoại trừ nghiên cứu cá nước ngọt, ta sợ trường nhất chính là đối với loài chim cùng hồ điệp nghiên cứu." Ngươi nói ta có thể nhận sai sao? Bao nhiêu năm rồi, không nghĩ tới lão lão lại vẫn có thể lại một lần nữa nhìn thấy loại này hi hữu hồ điệp. Ai, nhưng đang tiếp chính là chết rồi. Ngươi nói một chút hai như thế phá sản, cam lòng đem như thế hi hữu hồ điệp cho chế thành tiêu bản a. Đây là phạm tội, đây là phạm tội a. Lý Minh đem đầu co rụt lại đã nghĩ chuồn mất, thế nhưng bị lão tảo mấy chuyện xấu cho kéo lại, trong miệng trêu nói, "Tiểu Minh đệ đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào a?" Không nghe vương lão gia tử mới vừa nói ngươi là ở phạm tội sao? Lúc này cùng trên một cái bàn các lão đầu tử có chút không rõ, Lao Thái công cười hỏi, "Tiểu Vương, xem ngươi dáng dấp này chẳng lẽ những này hồ điệp còn rất quý giá?" Lại nói hồ điệp không đều một cái dáng vẻ sao? Vương giáo thủ cuối cùng cũng coi như là khôi phục điểm nụ cười quay về Lao Thái công giải thích, "Lão gia tử, loại này hồ điệp đương nhiên quý giá." Sau khi nói xong chỉ chỉ trên tay phải con kia Kim Ban Huế Phượng Điệp tiếp tục nói loại này hồ điệp gọi là Kim Ban Huế Phượng Điệp, là quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, cùng chúng ta quốc bảo Đại Hùng Miêu gần như, vật lấy hi vì là quý, lão gia ngài nói quý giá không quý giá. Nói xong lão nhân gia đem đầu một con bướm tiêu bản nhấc lên tiếp tục nói, lão gia tử, kỳ thực này một con bướm cũng không đơn giản, nó gọi Trung Hoa Hồ Phượng Điệp, là quốc gia cấp 2 bảo vệ điệp loại, cũng là rất quý trọng a. Ai ư vậy cũng ghê gớm. Đúng là đồ chơi hay. Lão thái công mặc dù đối với Hồ Điệp không có cái gì khái niệm, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh quốc bảo đại hùng miêu còn có thể không biết sao? Cái này Hồ Điệp đều có thể cùng gấu mèo đánh đồng với nhau, tự nhiên là dê vớm. Lúc này các lão đầu tử ánh mắt liền có cái gì không đúng, y đòi như thế thứ tốt sao liền chế thành tiêu bản. Này không phải phá sản là cái gì? Liên cái kia từng đôi sắc bén địa ánh mắt như từng thanh đao nhỏ tử giống như suýt chút nữa không đem Lý Minh cho giết chết. Này này Ta nói các vị gia gia Thái gia gia môn, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta sự thanh minh trước a, những ngày hồ điệp không phải là ta giết chết, cùng ta không có một mao tiền quan hệ, những thứ đồ này đều là lần trước đến lục tướng quân cháu gái lục giai kỳ, nàng mới là tàn hại những này đáng yêu sinh linh kẻ cầm đầu. Được chứ? Vì tự vệ Lý Minh thẳng thắn đem lục giai kỳ đưa ra bán. Hả? Chuyện này ta ngược lại thật ra rõ ràng, nó là có chuyện như vậy nhỉ, những này cũng không phải khi còn sống bắt được chế thành tiêu bản. mà là mọi người đến Hồ Điệp Cốc ngoạn nhi thời điểm lục giai kỳ trên mặt đất nhặt được đã phơi khô tiêu bản. Cũng không biết khi nào cho giáp đến trong sách. Bất quá cũng coi như là đúng dịp, bằng không ta cũng không biết Hồ Điệp Cốc còn có như thế hi hiu Hồ Điệp đây. Chu Vũ tiếp nhận lại nói nói. "Chờ đã, tiểu Chu ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì đến? Hồ Điệp Cốc? Hồ Điệp Cốc ở nơi nào?" Vương giáo thụ kích động hỏi. Chu Vũ ngoao ngoao cùng lao ra từ nói một thoáng Hồ Điệp Cốc tình huống. Lão gia tử nghe được xung quanh đây còn có một cái tràn đầy hồ điệp tung lũng, hơn nữa Kim ban hối phượng điệp cùng Trung hoa hổ phượng điệp chính là ở nơi đó nhặt được, vào lúc này đã sớm kích động đứng lên vội vội vã vã điệu nói rằng: "Tiểu Chu, đi, nhanh lên một chút dẫn ta đi cái kia hồ điệp cốc nhìn, này rất có thể là cái quá độ xuất hiện đây. Không cần nhiều, chỉ cần nơi đó lại có thêm cái ba, năm chỉ Kim ban hối phượng điệp cùng 10 con 8 con Trung hoa hổ phượng điệp, tiểu tử ngươi cái kia hồ điệp cốc nhưng là ghê gớm." Vương giáo thụ mấy câu nói triệt để đem mọi người cảm xúc mãnh liệt đốt cháy, liền những người này vội vàng đem trong bát cơm ăn xong liền muốn đi Hồ Điệp Cốc. Kết quả thái công môn lúc này cũng hứng thú tăng nhiều, nhất định phải cùng qua xem một chút có thể không đụng tới có thể cùng đại hùng miêu sánh ngang nhau Hồ Điệp. Tốt vào hôm nay người trẻ tuổi không ít, hơn nữa Hồ Điệp Cốc cách nơi này cũng không xa, liền trên núi tất cả mọi người đều chạy phía Tây thung lũng mà đi. Đến điều cốc sau các lão đầu tử nhưng là mở rộng tầm mắt, đặc biệt là vương giáo thụ Vào lúc này con mắt cũng không đủ dùng, một lúc nhìn trên mặt sông không xoay quanh không ngớt ban ngày ngà, một lúc lại nhìn ở bên bờ dùng thanh thủy rửa mặt lông chim vài con bạch hạc, sau đó lại đưa ánh mắt tìm đến phía trên thung lũng không cái kia thỏa thích bay lượn các loại chim di trú, kích động không kềm chế được. Lão gia tử một cái kéo lại Chu Vũ tay âm thanh run rẩy điệu nói rằng: "Tiểu Chu, nơi này làm sao có khả năng có nhiều như vậy chim di trú?" Người xem một chút không chỉ chim nhạn con vịt nước những này thông thường chim di trú thành đàn. Liền ngay cả khó gặp ban ngày ngà cùng Bạch Hạc đều có thể nhìn thấy, thực sự là quá khó mà tin nổi. "Tiểu Chu à, ngươi nơi này ta là tới ái may mắn, lão già quá may mắn." Chu Vũ Khiêm tốn vài câu, chủ yếu là nói mình may được, cũng không dám nói những này đều là Lưu Kinh tới đây không gian dịch đưa tới. Bởi phía trước còn có thần kỳ điệp cốc không thấy, vì lẽ đó các lão đầu tử không thể làm gì khác hơn là ở người trẻ tuổi dẫn dắt đi kế tục đi về phía trước. Cây cỏ xanh đậm, nước chảy róc rách, mùi hoa phân tán. Thơm nát nước mũi, đâu đâu cũng có nở rộ hoa dại, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là ngay khi chỗ này mỹ lệ sơn cốc nhỏ bên trong huyền chuyển nhảy múa lên tới hàng ngàn, hàng vạn con bướm. Có hồ điệp ở khóm hoa bên trong qua lại thổ phương, có ở lẫn nhau truy đuổi nô đùa, có lặng lặng mà ở nhụy hoa trên hưởng thụ mỹ thực, còn có gan tử đại chút không chút nào sợ mọi người, thẳng thắn vây quanh một đám người bay tới bay lui, thậm chí rơi xuống trên đầu trên tay. Vương giáo thụ nhìn ra là hoa cả mắt. Vốn định cẩn thận mà nghiên cứu một phen, tiếc rằng nơi này hồ điệp chủng loại và số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Lấy cuối cùng thầy giáo giả không thể làm gì khác hơn là dơ lên máy chụp hình trong tay đem những này hồ điệp chiêu xuống, chuẩn bị đi trở về cố gắng nghiên cứu một chút. Làm người kinh hỷ chính là ở chụp ảnh trong quá trình vương giáo thụ vẫn là phát hiện vài con kim ba nế phượng điệp cùng một đoàn Trung Hoa hổ phượng điệp lấy cùng cái khác vài loại cấp 2 bảo vệ điệp loại. Dung thầy giáo giả lại nói chính là đây là một phát hiện trọng đại. Cái này điệp cốc không đơn giản, a, đồng thời nơi này cũng sắp trở thành Đông Bắc khu vực, cho tới nay mới thôi phát hiện người thứ ba hoang dại điệp cốc, hơn nữa cái này điệp cốc so với trước hai cái về số lượng hay là không kịp, thế nhưng khi trồng loại cùng hi hữu phương diện nhưng là so với trước hai nơi mạnh hơn, nếu như đem tin tức này phát tán ra bạo đảm có thể gây nên náo động. Chu Vũ hiện tại chỉ sợ náo động, lại nói mình hiện tại còn chưa chuẩn bị xong đây, vì để người vạn nhất Chu Vũ một cách huyền chuyển mà khuyên can Vương giáo thụ hảo ý. Trong lòng hợp lại ít nhất đến các loại, chờ, tới đây biến thành hắc các quân khu quân dân cùng quản lý căn cứ mới có thể đưa cái này phong nhi thả ra ngoài, nếu không thật sợ hữu tâm nhân ghi nhớ à. Trước 558, đập lớn làm xong. Lại trải qua mười mấy ngày kiến thiết, Lan Cô Hà hai bờ sông tăng thêm hai tòa thâm hậu rộng lớn đập lớn, này hai tòa mới tinh đập lớn nhưng bất đồng với di vãng, cái bệ tất cả đều là chọn dùng xi măng cốt thép kết cấu, từ đó bộ hướng về trên mới bắt đầu dùng cự thạch cùng niêm thổn lệnh vững ch Hơn nữa vì kéo dài dùng bền, đập lớn độ rộng càng là so với trước đây thêm khoan 1 phần 3. Này 2 tòa đập lớn kiến song song dòng dã tiêu hao chú vũ hơn 7 triệu. Đương nhiên con số này cũng chỉ có chú định bang cùng chương kế toán bang này thôn ủy hội nhân tái biết. Hơn nữa bọn họ cũng bị chú vũ rơi xuống lệnh cấm khẩu không phải đem con số này nói ra. Chú vũ như thế làm chỉ là muốn giúp một thoáng trong thôn những này đáng yêu khả kính các hương thần, không phải là vì để cho bọn họ đối với mình cảm ơn đái đức. đều là một cái trong thôn ở người nông thôn, không phải thím đại nương chính là thuốc thúc đại gia, nếu như vừa nhìn thấy chính mình trước hết đến trên 3 năm phút đồng hồ lời cảm tạ vậy mình còn có sống hay không. Sinh hoạt mà chính là nước chảy cầu nhỏ nhàn nhã tự tại, không có chuyện gì thời điểm cùng các hương thân nói chuyện phiếm đánh đánh thí, có chuyện thời điểm mọi người trợ giúp lẫn nhau, làm việc nhi nhưng cầu không thẹn với lòng tận lực là tốt rồi, tuyệt đối đừng khách khí. Ngày hôm nay là đập lớn triệt để hoàn công tháng ngày. Trời còn chưa sáng các gia nữ nhân liền lên tới nhúm lửa làm cơm, đợi được một vòng mặt trời đỏ phá tan tầng tầng biển mây mù dâng chào ra thì các gia đã vang lên bắt đúa vang lên bản hòa tấu. Vội va ăn xong điểm tâm, các gia nữ nhân mau mau thu thập bắt đúa, sau đó liền mang theo hài tử đi theo chính mình nam nhân bên người mang theo vui sướng biểu hiện bước nhanh về phía lang cô hà đi đến. Hai tòa mới tinh đập lớn như hai cái nguy nga dày nặng tường thành bảo vệ ở lang cô hà hai bờ sông, đập lớn trên người ta tập lập tình kỳ phối phối. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những kia tinh kỳ tự hội là màu sắc khác nhau ga trải giường tử cùng chăn, chỉ bất quá bị khéo tay các nữ nhân tu bổ thành một mặt diện đón gió pháp phối đại kỳ. Đêm này hai tòa đập lớn sửa tốt vậy cũng là tạo phúc hậu thế đại sự. Vì lẽ đó miễn không được muốn chúc mừng một phen, vốn là Chu Vũ là dự định tái xuất một ít tiền mua chút cờ màu cùng áo. Thế nhưng bị các hương thân từ chối. Nhìn cái kia hai ngày như cự long giống như chưa đứng vững ở làng cô Hà hai bờ sông đập lớn. Cơ Hưng Thần đánh nội tâm bên trong vui vẻ, liền dồn dập về nhà đem trong nhà khá là tân một ít ga trải giường chăn đều lấy ra làm cờ mẫu. Còn thiếu nhưng là do trong thôn ra tiền mua. Nghi thức đơn giản mà long trọng, chu gia thôn mọi người chất phát hàm thực, nhiều lấy cũng không có cảm động lòng người điệp điệp bất hưu lên tiếng. Khi mọi người tập hợp sau thôn bí thư chi bộ Chu Định bang một người đứng ở một cái trên băng ghế dùng hết khí lực toàn thân la lớn, "Chu gia thôn các phụ lão hương thần, chúng ta đập lớn sửa tốt rồi." Sau đó mặc kệ phát bao lớn hồng thủy đều không vào được ta thôn, chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng hoa màu bị yểm, không cần tiếp tục phải kinh hồn bạt vía địa buổi tối ngủ không yên rồi. Chúng ta cuối cùng cũng coi như là vì là con cháu đời sau làm chuyện lớn a. Nói nói lão bí thư chi bộ nghẹn ngào đứng dậy, nước mắt trên mặt theo cương nghị mà thô ráp khuôn mặt lướt xuống mà xuống. Thu phong từng trận, cờ màu phiêu phiêu, nước sông róc rách, bạch vân sa xôi, theo chu định bằng các hương thần cũng là mừng đến phát khóc. Tuy rằng này một đời nhân sinh hoạn kham khổ dãi dầu sương gió, nhưng ở nhị cậu tự giữ sự giúp đỡ chung quy cho đời kế tiếp lưu lại ít đồ, hơn nữa từ nay về sau hầu ra thôn triệt để ngăn chặn lũ lụt, sao không cứ gọi bọn họ cảm khái vạn phần lễ nóng doanh trọng. Cảnh tượng lớn như vậy lấy chu gia con đệ tử xưng là lão tảo sao có thể không chỉnh diện. Vào lúc này nhìn thấy như thế cảm động tình cảnh thêm vào bản thân liền cảm tình rơi rào, liền không kìm lòng được điệu mở cái miệng rộng là oa oa khóc lớn. Vậy thì thật là mắt lệ như sứa trảo. bay vụt tung tóe. Nay một tiếng khóc lớn đem bên cạnh Lý Minh cũng cho làm cho nước mắt ba cha, nhìn lại một chút chu vi các hương thân vẻ mặt cuối cùng cũng là không nhịn được bội tiếp lao tảo tới cái cảm xúc mãnh liệt hai tầng sướng, ca hai cái tiêu cánh tay khóc lớn không ngớt, vậy thì thật là kinh thiên động địa gào khóc thảm thiết. Vốn là mọi người đều là vui sướng nước mắt, vào lúc này đều ở trong lòng ôn nhu địa nhớ lại trước đây cực khổ cùng hiện tại sự đẹp đẽ. Bất thình lình đều bị hai người này tiếng kêu gào kinh, ngẩng đầu lên dồn dập hướng bên kia nhìn lại. Chu Vũ Ca ba vào lúc này hận không thể nhảy đến lang cô hạ bên trong, hai người này thực sự là quá mất mặt, lại nói đây là chu gia thôn sự tình, muốn khóc cũng là chính mình khóc. E ngại hai người bọn họ chuyện gì. Nhìn thấy mọi người đều hướng nhìn bên này đến, Chu Đại Bưu cùng hổ tử thực sự là không nhịn được. Dơ chân lên cho hai người này một cước, thế nhưng lão Tào cùng Lý Minh hiện tại nhân hi quá sâu, này một cước cái gì tác dụng cũng không có, trái lại hai chàng này tiếng gào khóc càng lớn. K3 vừa nhìn thực sự là không có cách, không thể làm gì khác hơn là tiến lên đem hai người này quật ngã. Chu Hồ Át hơn, thấy bên người còn có mấy cái vô dụng ga trải giường liền dứt khoát kéo xuống hai khối đem hai người này miệng cho lấp kín. Nhìn thấy này K3 cử động, nhìn lại một chút bị quật ngã hai người, đập lớn trên hống địa một tiếng phát sinh rung trời cời vang. Vào lúc này chính đang nóng lòng muốn thử chuẩn bị thả pháo bán đại tiểu tử cũng thừa cơ đốt cháy pháo. Đinh Hải nhấc góc tiếng pháo cùng các thôn dân hài lòng vui sướng tiếng cười đan xen vào nhau hình thành một mảnh sum sướng hải dương. Bởi xây dựng đập lớn đồng thời Chu Vũ bên này, Tiểu Phượng cùng Kho Lạnh cũng đang gia tăng kiến tạo, vì lẽ đó đập lớn sau khi sửa xong không qua mấy ngày hai người này công trình cũng xong việc nhi. Chu Vũ đem thi công nhân viên cùng qua đến giúp đỡ các hương thân mời đến trên núi rất là an mừng một phen. Đến tận đây Chu Vũ bên này cơ sở công trình kiến thiết cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Cho tới ở Nguyệt Lượng Hồ Mạt trên hình cầu sự tình Lưu Kiện tìm đến Chu Vũ nói chuyện hai bề, Lưu lão bản mấy ngày nay người kiệt sức, ngựa hết hơi thực sự là làm không chuyển động, vốn là Chu Vũ là dự định thừa thế xông lên đem tiểu tu đứng dậy, nhưng nhìn đến Lưu Kiện đều muốn cho mình quỳ xuống lúc này mới đồng ý đề nghị của hắn, tòa này cầu vùng tiểu liền ở lại năm sau xuân thiên xây dựng, đương nhiên tổng chỉ huy vẫn là Lưu Kiện, hắn là chạy không được. Hết bận những này sau thời gian đã đi vào tháng 12. Nghe nói Bắc Cát tỉnh phương Bắc đã có địa phương bắt đầu có tuyết rồi. Chu Vũ bức kế tiếp liền dự định qua chu tâm chuẩn bị qua mùa đông, vội tự dòng dãn một cái mùa hè cùng một cái trời thu, chính mình cập người nhà cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên này trước đó còn phải đem bảy heo dừng sự tình giải quyết, nếu không chính mình hương ba lạm chuẩn không ân huệ. Liên Chu Vũ lợi dụng một lần điểm tâm thời gian cùng ông ngoại cậu cùng với mấy vị thái công cùng nhau thương nghị thương nghị lợn dừng sự tình, khi làm Những người này nghe được Chu Vũ kế hoạch sau đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Để Đại Hồng Nhị Hồng lần lượt từng cái bầy heo rừng đi đá bãi cuối cùng đem phụ cận hết thảy lợn rừng đều cho lãnh đạo đứng dậy. Đứa nhỏ này chưa tỉnh ngủ chứ? Chuyện này thấy thế nào làm sao vô căn cứ nhỉ? Chu Vũ trong lúc này sớm liền bắt đầu huấn luyện Đại Hồng cùng Nhị Hồng, dùng một mặt cửa lớn bạn vẽ một con đại lợn rừng, để hai người này luyện tập hai mặt giác công. chỉ cần một cái xung phong to lớn vặn cửa sẽ bị hai con đại lợn rừng đỉnh đi ra ngoài tốt xa mấy mét. Hơn nữa Chu Vũ còn sợ này hai con gia hỏa ở trên núi ngốc thời gian dài không còn dạ tính, liền thường thường dẫn chúng nó đến già lâm tử săn thú. Tuy rằng từ xưa tới nay vẫn không có dùng lợn rừng săn thú, nhưng đó là bởi vì khi đó không có Chu Vũ, càng không có người ủng có thần kỳ không gian. Phải biết này hai con thông minh tên to xác trải qua Chu Vũ dạy dỗ so với bình thường chó săn cũng còn tốt dùng. Vì lẽ đó mỗi lần đều là thắng lợi trở về, đương nhiên chủ yếu con người vẫn là chút thọ rừng tròn từ các loại, chờ, động vật nhỏ, còn gà rừng chỉ tóm lại quá một lần, chủ yếu là nó bị hai con đại lợn rừng đột nhiên tập kích giò ngông, lúc này mới bị nhị hồng cùng chết. Nhìn thấy những trưởng đối này đều không tin mình, Chu Vũ bất đắc dĩ đến tới cửa thổi thanh khẩu tiểu, chỉ chốc lát sau liền thấy phía trước cỏ xanh bay ngang, đại hồng cùng nhị hồng như hai vị đại tướng quân uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở nhà hàng ở ngoài. Quay về Chu Vũ liền bắt đầu hừ hừ. Chín vị thái công cùng Vương Vân Hải phụ tử vào lúc này, nhưng là giật mình không thôi, nguyên bản bọn họ cũng biết này hai con đại lợn rừng rất nghe lời, thế nhưng bây giờ lại có thể nghe hiểu được tiếng huýt gió hô chi tắc tới đây thì có chút quá thần kỳ. Tiểu tử này là sao đem hai con lợn rừng thao luyện thành như vậy? Này mẹ kiếp vẫn là chứ sao? Liền ngay cả chó bình thường cũng không làm được như vậy đi. Mọi người trong lòng hợp lại Thế nhưng phát sinh ở Chu Vũ trên người khá là quỷ quái sự tình cũng không ít, những trưởng bối này cũng lờ đi hỏi, nếu này hai con đại lợn rừng như thế nghe lời, nếu như sức chiến đấu cũng cùng được với thật là có khả năng đem phụ cận lợn rừng đều cho thu phục. Tiểu Vũ, không biết đại hồng cùng nhị hồng sức chiến đấu kiểu gì, phải biết trên núi lợn rừng thủ lĩnh có thể đều không phải người hiền lãnh tử, chúng nó có thể lên làm đầu lĩnh có thể đều là liều mạng tranh tới được." Vương Vân Hải nghi hỏi. Ông ngoại ngươi liền đem tâm phong tới trong động đi. Đại hồng cùng nhị hồng sức chiến đấu tuyệt đối là cây gậy, hơn nữa chúng nó còn có thể thuật hợp kích, một con nếu như đánh không lại ta liền hai con cùng tiến lên, bầy heo rừng bên trong cũng sẽ không có như vậy lợn rừng chứ. Chu Vũ Lộ ra ngại ngùng nụ cười, rất tự nhiên nói rằng. Chu Vi những này lão gia tử trong lòng là sao nghĩ tới Vương Chí Giang không rõ ràng, thế nhưng làm như một cái đánh cả đời săn bắn thâm niên tợ săn Vương Chí Giang lúc này thật muốn nói tiếng rựa vào. Trong lòng không khỏi đối ngoại xanh sinh ra rất lớn kinh bị. Lớn như vậy cũng chưa từng nghe nói cái nào đầu lợn rừng vi đầu lĩnh chi tranh còn tìm cái hỗ trợ a. Nay mẹ kiếp đều là cái gì cùng cái gì a? Chương 559, thu phục bầy heo rừng. Nghe xong Chu Vũ các lão đầu tử vào lúc này cũng là trợn mắt há mồm, làm như người sống trên núi tự nhiên biết lợn rừng trong lúc đó là thông qua chiến đấu đến tranh ra mặt lĩnh, nhưng là cũng không có giống nhị cậu tử như thế cả a. Hai con thu về hỏa tới đối phó một đầu khác. Nhị cậu tử, chuyện này có thể không có thể nói đùa. Ngươi thật cảm thấy như vậy có thể hành? Lao Thái công quan tâm hỏi. Thái công ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này đã thỏa thỏa nhi. Bất quá chỉ là nói như vậy các ngươi cũng không có thể tin tưởng, như vậy đi các ngươi đều theo ta đi ra, ta để Đại Hồng cùng Nhị Hồng làm mẫu một thoáng cho các ngươi nhìn. Khi mọi người nhìn thấy hai con tên to xác từ ngoài trăm thước bắt đầu nỗ lực, cuối cùng đem bốn năm tầng ván cửa đều va lăn đi xa 7, 8 mét, sau đó ở chu vũ dưới sự chỉ huy lại diễn luyện một phen thuật hợp kích sao đều kinh ngạc đến há to miệng. Cuối cùng đồng ý Chu Vũ cách làm. Liên cùng ngày Chu Vũ ca lưỡng liền xuống núi gọi nhân hòa chuẩn bị ra hỏa sự tình, dự định ngày mai sẽ vào núi vây quét bầy heo rừng. Vì lý do an toàn, Chu Vũ ở trong thôn tìm tới mười mấy cái tráng lao lực, bao quát chính mình ca ba cùng với lão Tào cùng Lý Minh hơn nữa ông ngoại cùng cậu nhân số, như vậy nhưng là không thiếu. Hơn nữa đại khê cùng Định Quân Túc còn dẫn theo xuống săn, cậu càng là đêm này thành ra truyền súng săn cũng có lại đây. Những người này đều biết hôm nay tới làm gì. Vì lẽ đó trong tay đều mang ra hỏa sự tình phòng thân, hơn nữa quần áo ô đến chặt che điệng, chỉ sợ bị lợn dừng cùng. Đội ngũ ở trên núi tập hợp sau Vương Vân Hải nói chút chú ý sự hạng, sau đó mọi người liền trên lưng ba lô cầm trong tay trường màu cùng khai sơn đào hướng về Long Vương Hạp xuất phát. Ba lô bên trong đối tự nhiên là một ít lưới đánh cá, cái này cũng là vì phòng người hành động thất bại làm được một ít chuẩn bị. Kỳ thực ở đại bộ đội xuất phát trước chù vũ ca 5 cái liền mang theo động vật đại quân xuất phát. Mục đích là sớm một chút đi qua tốt tham tra một chút tình huống xung quanh. Lao Tảo cùng Lý Minh thậm chí Chu Đại Bưu vào lúc này vừa đi một bên cả người run lẩy bẩy nhi, dù là ai bên người theo một cái vô cùng đau đầu đại mãng xà đều sẽ không dễ chịu. Đặc biệt là khi, làm, mọi người sáng sớm xuất phát trước Chu Vũ đem tiểu thanh gọi ra cùng mọi người gặp mặt thời điểm. Chu Đại Bưu tóc gáy đều thụ lên, trực tiếp giơ lên trong tay Khai Sơn đao liền muốn khảm. Mà lão Tào cùng Lý Minh càng là bằng tốc độ kinh người bỏ đến phụ cận hai cây đại thụ trên, suýt chút nữa dọa tiểu trong quận. Chu Vũ cùng Chu Hổ, nhưng là không có tim không có phổi điệu cười ha ha. Ba người kia thế mới biết bị người ta cho sái, tiến đến đồng thời liền muốn báo thù, nhưng nhìn cự mã nguy nghiêm đáng sợ địa phun ra lưỡi vẫn là không dám lúc nhích. Chu Vũ cười đem tiểu thanh sự tình nói một lần, sau đó để tiểu thanh cùng mọi người nhận thức, ba người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nhưng làm bọn họ giật mình còn ở phía sau. Chu Vũ ngày hôm nay nhưng là không thèm đến rủ ở, không chỉ mang đến Tiểu Thanh, hơn nữa còn đem Hùng Đại Hùng Nhị cùng Hoa Hoa toàn gia cũng mang đến, không chỉ như thế, liền ngay cả trên bầu trời phi hai con kim cương điêu cùng ba con diều hâu cùng với Tiểu Điêu cũng cho mang đến. Vốn là Đại Lư cùng Nhị Lư cùng với chiến đấu kia cũng muốn theo tới. Thế nhưng Chu Vũ xem chúng nó sức chiến đấu tương đối kém liền đem chúng nó kế tục lưu ở trên núi. Vì lẽ đó này con tiên phong đội ngũ ngoại trừ 5 nhân loại ở ngoài trên trời phi trên đất chạy liền tất cả đều có. Đi ở Lâm Tử, trên trời là đại điêu diều hầu, phía trước là một đoàn gào gào gọi cho ai choi con chó con, bên cạnh du tẩu một cái khổng lồ mã xạ, mà sau là hai con người lập mà đi đại gấu ngựa. Nhất làm cho người khó mà tin nổi chính là nhị cậu tử cùng tam lữ tử lại vẫn mẹ kiếp cưới hai con đại lợn rừng. Mà nhị cậu tử trong lồng ngực còn ôm một con hắc thỏ, trên vai đứng thẳng một con chim nhi, áo không là một con trai trai điều. Lao Tảo Chu Đại Bưu cùng Lý Minh càng xem càng cảm giác mình là đang nằm mơ, nếu không chính là đang đóng phim. Này mẹ kiếp thật phải là thế giới hiện thực sao? Lao Tảo càng suy nghĩ càng là lạ lạng, chọc chọc bên người Chu Đại Bưu nhỏ giọng nói rằng, "Đại ca, ngươi cảm thấy nhị cậu tử là người sao?" "Mẹ nhà nó, mãnh tử ngươi sao nói chuyện đây? Huynh đệ ta không phải là người là cái gì?" Chu Đại Bưu không muốn, trừng hai mắt hỏi, "Ai o o tao nhị à, ta không phải ý đó." Nhưng là ngươi cảm thấy nhân loại có thể làm được chuyện như vậy gì không? Muốn nói có thể đem cậu cùng ứng cùng với hùng người mù huấn luyện ra ta đây tin. Nhưng lại để hai con chưa hiểu được thuật hợp kích thậm chí còn đem một con cự mãng huấn luyện thành ngoan bảo bảo ngươi cảm thấy đây là người có thể làm được, khô đến xong việc gì không? Vì lẽ đó ta nói huynh đệ ta không phải là người, nếu không chính là đầu óc hỏng rồi lập tức hiểu được thú ngữ. Bằng không chuyện này giải thích không thông." Lao Tảo phân tích nói. "Tào ca, ngươi nói như vậy cũng không chính xác." Ngươi xem một chút ta chu vi vài loại động vật. Ta lên đại học thời điểm học một môn ngoại ngữ hầu như đều muốn đem óc tử luy đi ra. Ngươi nói nhị ca lập tức hiểu được sáu ngoại cửa ngữ. Lời này đánh chết ta cũng không tin. Ai, học tập khó, học ngoại ngữ càng khó à. Lý Minh vẻ mặt đau khổ phản bác. Giết hắn A bà. Liên ngươi lắm miệng, ngươi sẽ không ngoại ngữ đó là bởi vì ngươi đầu không phôi đi. Đại nhân nói thoại tiểu hài tử chớ sen mộm. Lao tà hung tận địa nói rằng. Chu Vũ hiện tại thính lực cực kỳ nhạy cảm, ba người này tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng là bị hắn nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Nghe vậy không khỏi cười khổ, thế nhưng nên giải thích vẫn phải là giải thích, bởi vì những người này có thể đều là huynh đệ, nếu như nổi lên lòng nghi ngờ cũng rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Liền hắn lại bịa đặt địa lấy cái đạo sĩ đi ra, nói cho mấy người này nói là một cái đạo sĩ truyền chính mình những này huấn luyện động vật cùng loài chim kỳ xảo, thế nhưng chủ yếu hay là bởi vì chính mình cứu những này những động vật mẹ. Những này có linh tính động vật cảm ơn ở báo đáp chính mình mà thôi. Vừa nói như thế mọi người đúng là không có ai lại lại nhại, mặc dù bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là đối với đã định tính cái này chủ nghĩa duy vật thế giới tới nói sẽ không có thần lại càng không có tiền, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu chu vũ thuyết pháp này, căn bản sẽ không cân nhắc đến những phương diện khác. Nước sông như trước róc rách chảy xuôi trong suốt cực kỳ, hai bờ sông như trước thảo thanh thụ lục hoa tươi nở rộ, mọi người đi tới bờ sông thì đã hơi mặt chút. Liên ở đây tạm thời nghỉ ngơi một chút. Như thế này sẽ phải đi vào chiến trường, nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tất cả mọi người bao quát động vật cùng loài chim đều có chút mệt mỏi, dồn dập đến trong sông uống nước, chỉ có bị Chu Vũ ca lượng cấy một đường đại hồng cùng nhị hồng ngoại trừ. Tuy rằng phụ trọng chạy xa như vậy sơn đạo, thế nhưng hai con tên to xác như trước là thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi, một đôi trơ mắt đỏ chót một mảnh dường như an thuốc kích thích như thế. Kỹ thực này đều lại Chu Vũ Gia hỏa này sợ đại hồng cung nhị hồng tinh thần đầu không đủ dùng, sáng sớm sau khi rời giường tìm không ai địa phương đem hai người này làm tiến vào trong không gian lại cho ăn hai cái lao sơn tham cùng hai dọn không gian ăn dịch, kết quả là đêm này hai con tên to xác cho đốt thành như vậy. Rốt cục lại đến khu này mênh mông vô bờ lục hải, Kim Cương Điêu cùng ba con Diều Hâu thét dài vài tiếng trên không trung bay lượn bay lượn, Bệ Nghệ Đám Mây, lúc này đứng thẳng ở Chu Vũ Bà vai tiểu điêu cũng hét dài một tiếng vung vẩy hai cánh trong nháy mắt liền bay đến đám mây. Vui vẻ trên không trung du lịch không nớt. Trên đất những loài động vật càng bị đại thảo nguyên dấy lên trong lòng cảm xúc mãnh liệt, từng con từng con từng con gào gào kêu chạy về phía cái kia rộng lớn lục hải. Năm người nhưng là bị đám da hỏa này sợ đến không nhẹ, nếu như tùy theo chúng nó hôm nay cái hành động sẽ phải triệt để thất bại a, liền Chu Vũ mau mau chạy tới lại là la to lại là thổi khẩu tiếu cuối cùng cũng coi như là đem những người này làm yên lòng. Nhiên hậu Chu Vũ đem đại hồng cùng nhị hồng mang tới đồng cỏ trung gian. Mình và thì lại mang theo những động vật cùng cái khác bốn người ở nơi cốc khẩu chờ đợi đại bộ đội đến. Tất cả mọi người bao quát Chu Vũ mang đến những kia động vật đều nằm nhồi cách hai con đại lợn rừng xa mấy chục mét địa phương, trên trời hai con kim cương điêu cùng ba con diều hâu cùng với tiểu điêu ở ngay gần không trung lẫn quần. Hai tấm đại lưới đánh cá đã sớm mở ra, tám cái khỏe mạnh thôn dân bốn người một tổ trong tay khẩn siết chặt lưới đánh cá bốn cái rác. To lớn lục trong biển lúc này chỉ có thể nhìn thấy hai con đại lợn rừng ở nhàn nhã đang ăn cỏ. Trùng tu tới cũng cùng mấy lần địa, muốn kiếm ăn lòng đất dễ cây. Ngay vào lúc này mặt phía bắc trên ngọn núi lớn truyền đến tiếng vang, Mai phục tại phủ cận Chu Vũ đám người lập tức trở nên sốt sáng lên đến, nhìn dáng dấp bầy heo rừng rốt cục muốn xuất hiện. Thế nhưng làm bọn họ tiếc nuối chính là lần này hạ xuống không phải là bầy heo rừng, mà là một đoàn con la hoang, có tới mấy chục con. Đám gia hỏa này nhìn thấy hai con lợn rừng sau cũng không điệu chúng nó, mà là tránh đi trực tiếp đến thiên nga hồ uống nước đi tới. Chu Vũ bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, cũng may Đại Hồng cùng Nhị Hồng đã co linh tính, nếu không vào lúc này đã sớm không chịu được cô quặm chạy đến bên này. Hoàng Thiên không phụ lòng người, đầy đủ ba nhóm động vật qua đi, rốt cục nên đón một đám lợn rừng, bất quá cái này bầy heo rừng không lớn, cũng là 11-12 đầu dáng vẻ. Lại nói Đại Hồng cùng Nhị Hồng hiện tại đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy mục tiêu rốt cục xuất hiện, Nhị Hồng một đôi trơ mắt tránh qua một kia xem thưởng, liều nổi lên móng chạy trư trong đám đầu lĩnh liền vọt tới. Mỗ nói động vật thế giới vẫn là rất chú ý, tháng Vương bại khấu, đầu lĩnh chi tranh toàn bằng tự thân bản lĩnh, tháng rồi trong đám lợn mẹ đều quy đầu lĩnh, có thể hưởng thụ một phu nhiều thê thiên đường giống như sinh hoạt, thất bại chính là chó mất chủ, cho đến cô độc chết giả. Đầu kia Trư Vương vừa nhìn có người tới khiêu chiến chính mình, lập tức liền lấy ra răng nanh, sau móng giẫm một cái hãn không sợ chết địa cũng vọt tới. 3 phút, vẹn vẹn 3 phút nhị hồng liền đem con này ngông cuồng tự đại Trư Vương cùng máu me khắp người. Vào lúc này chính đang hưởng thụ hết thảy lợn mẹ sùng bái. Liên như vậy, trải qua vừa giữa chưa đại hồng cùng nhị hồng từng người cùng chết rồi ba con dã trư vương, tổng cộng thu phục hơn 90 đầu lợn rừng, chủ yếu lấy mỗ lợn rừng chiếm đa số. Buổi trưa mọi người ngồi ở thiên nga bên hồ vừa ăn bữa cơm trưa một vừa thưởng thức mỹ lệ phong cảnh đồng thời cũng khí thế ngất trời địa nói buổi sáng chiến đấu, trực khoa hai con đại lợn rừng dũng mãnh vô địch. Lúc này đại hồng cùng nhị hồng từng người mang theo thu phục thủ hạ ở bên hồ nghỉ ngơi. Tuy rằng những này lợn rừng rất buồn bực vì sao hai con chư vương có thể ở chung như thế hài hòa mà không phải vừa thấy mặt đã khác, hơn nữa bên cạnh nhiều người như vậy loại vương cũng không mang theo mọi người đi cùng. Thế nhưng điều này cũng không chút nào có thể ảnh hưởng chúng nó đối với Tân vương sùng bái, càng là có mấy con tự nhận là dung mạo rất thon thả mõ lợn rừng lay động cái mông to đi tới Tân vương trước mặt liên tiếp điệu trực hừ hừ, biểu đạt chính mình ái mộ tình. Chương 560: Phát triển lợn rừng sự nghiệp. Đại Hồng cùng Nhị Hồng rất là bá đạo mà đem trong đó mấy con mẫu lợn rừng ở lại bên cạnh mình, rũa da đầu lưỡi lớn liên tiếp địa liếm nhân ra cái mông. Lao tào người này là tốt rồi nghiên cứu, ngồi ở đám người bên trong vừa ăn lạc bánh một bên khiêm tốn địa hỏi dò Vương Chí Giang bảy heo rừng thưởng thức cùng với lợn rừng giao phối sự tình. Khi, làm, nghe nói bảy heo rừng bên trong đầu lĩnh có thể tùy ý cùng trong đám mẫu lợn rừng giao phối thời điểm lộ ra một tia vẻ mặt bị uội, suýt chút nữa không đem đang dùng cơm mọi người cho buồn nôn. Già hỏa này cũng không chê e lệ, Như Trước trong miệng đang ăn cơm nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn về phía Đại Hồng Nghị Hồng cùng Mẫu Lận dừng, tình cỡ con Hiểm Đại Hồng Nghị Hồng không đủ dũng cảm, Trong Miệng cũng theo đôn niệm hai câu. Bên cạnh Chu Hổ thực sự là nhìn không được, Phiến Miệng nói rằng, "Ta nói lão tào, ta nhìn ngươi là làm ăn tây cải cụ tay bợ tầm, nhân gia lợn dừng sự tình ngươi theo ít cái gì tâm. Ngươi nếu như xem Đại Hồng Nghị Hồng không được ngươi đi tới a." Ở chỗ này mủ lại nhải cái cái gì? Ta phải rủa bảo, tam lư tử ngươi chính là cùng ta không qua được là sao? Ta hắn sao ăn non no đến mức ta quan tâm lợn rừng giao phối a? Ngươi thật là già muốn. Ta xem tối hạ lưu người chính là ngươi. Lao tảo, ngươi thực sự là mặt người lòng thú, nguyên lai like ngươi không phải quan tâm lợn rừng giao phối, ngươi là muốn đi tới thực tiễn một cái a. Chu Hổ đầy mặt bi thương nói rằng, "Thiết, tiểu tử ngươi cũng không cần đào hầm để ta tới nhảy vào, biết ca ca vì sao quan tâm những sự tình này sao?" gia là ở cho nhị cậu tử muốn phát tài con đường đây. Lão Tào căn bản không lên sáo, hết sức xem thưởng địa nói rằng: "Hả? Tiểu Tào, có cái gì phát tài con đường?" Vương Chí Giang ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi. "Khà khà, cậu a phát tài con đường không đang ở trước mắt sao?" Nhìn người chung quanh có chút không rõ lão Tào giải thích, "Cậu, ngài vừa nãy nhưng là cùng ta nói rồi." Thiên nhiên khôn sống muốn chết, bầy heo rừng bên trong nhưng là rất tàn khốc. Một đám lợn rừng bên trong chỉ có thể tồn ở một người thủ lĩnh. Cái này thủ lĩnh đều sẽ là cường tráng nhất lợi hại nhất nam tính lợn rừng, cái này lợn rừng thủ lĩnh có chi phối bầy heo rừng quyền lực. Hơn nữa bình thường bầy heo rừng bên trong sẽ có lượng lớn giống cái lợn rừng, chỉ có thể cùng lợn rừng thủ lĩnh giao phối, khi làm, lợn rừng thủ lĩnh là cháng nguyên thời điểm, sinh ra được heo rừng nhỏ hoặc là là bị tàn chết, hoặc là chính là bị thả ra ngoài một mình sinh tồn, đợi được nó tự cho là mình có thể khiêu chiến thủ lĩnh thời điểm, hội trở lại bầy heo rừng bên trong. Xem có thể hay không thay vào đó, nếu như không được, cái kia kết quả tốt nhất chính là bị thương đào tẩu, chờ đợi một cơ hội. Nghiêm trọng vậy thì là bị thủ lĩnh trực tiếp can chết. Liền ta đã nghĩ, nếu Đại Hồng cùng Nhị Hồng thu phục nhiều như vậy lợn rừng, ta cũng không thể đem chúng nó thả kế tục cha đạp núi rừng, hơn nữa quăng nó lượng cũng không có thể cùng nhiều như vậy mẫu lợn rừng giao phối chứ. Ta có thể hơi thêm dẫn dắt để những khác công lợn rừng cũng có thể cùng còn lại mẫu lợn rừng giao phối. Như vậy sinh ra heo rừng nhỏ sẽ rất nhiều. Những này heo rừng nhỏ cùng với để chúng nó lao tử cắn chết còn không bằng cho chúng ta làm điểm cống hiến đây, chúng ta liền đem heo rừng nhỏ rượng đứng dậy, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Như vậy mấy năm qua các ngươi nói ta đến có bao nhiêu lợn rừng? Đây là cái gì? Vậy thì là tiền a. Hiện tại lợn rừng nhục đáng quý lắm. Vừa mới bắt đầu mọi người bị lao tảo nhiều chính là rơi vào trong sương mù, nhưng là cuối cùng đều nghe rõ ràng. Cảm tình tiểu tử này ý tứ là nhân công chăn nuôi lợn rừng à? Vương Chí Giang mới vừa nghe xong liền cao hứng nói, "Hành a tiểu tào, ngươi chủ ý này thật sự là quá tốt. Xuất hiện ở trên thị trường đúng là có lợn rừng buôn bán, thế nhưng những kia đều là cùng gia chứ giao phối sau sinh hạ đời sau. Cũng không phải nói bọn họ không muốn chăn nuôi thuần chủng lợn rừng. Khen chốt là bọn họ không có nhiều như vậy tài nguyên a. Nhưng là ta không giống nhau, có đại hồng cùng nhị hồng ta có thể làm ra lượng lớn lợn rừng dùng để giao phối." Sinh hạ lợn rừng tể ta liền ở trên núi nuôi thả, không cần nhiều. Hai ba năm sau khi bảo đảm lợn rừng khắp núi chạy, trên thị trường những kia không chính hiệu lợn rừng nục cũng phải hai mươi, ba mươi một cân. Ta này thuần trùng lợn rừng nục còn có thể làm lợi cho. Tốt biện pháp, thật là một phát tài tốt biện pháp. Mọi người vừa nghe đều gật gật đầu, khoan hãy nói lao tảo cái này biện pháp thực là không tồi. Vừa giải quyết lợn rừng vấn đề đồng thời cũng có thể phát tài, thực sự là một cái nhất cử lưỡng tiện tốt biện pháp. Bên trong buổi trưa liền đang thảo luận làm sao đem lợn rừng sản nghiệp hóa vấn đề bên trong vừa qua, nghỉ ngơi xong sau mọi người lại tinh thần tỏa sáng địa kế tục phối hợp Đại Hồng cùng Nhị Hồng thu phục bầy heo rừng công tác. Lại trải qua một ngày, Long Vương Hạ phụ cật lợn rừng hầu như cũng làm cho Đại Hồng cùng Nhị Hồng thu phục, hai người này nhảy một cái trở thành gần hơn 200 đầu lợn rừng thủ lĩnh. Thế nhưng vấn đề lại tới nữa rồi, hai người này mới lên cấp vương giả đến tận đây cũng mất đi tự do, nó lượng đi tới chỗ nào bầy heo rừng cũng theo tới chỗ đó. Đem hai con tên to sát phiền muộn địa trực hừ hừ. Chu Vũ vừa nhìn cái này không thể được, Đại Hồng cùng Nghị Hồng đó cũng không lạ bình thường lẫn rừng, nếu như chúng nó thói quen tiền hô hậu ủng sinh hoạt mang theo gần 200 đầu lợn rừng ở trong núi Hoành Hoàng cái kia phụ cận đại sơn cùng động vật nhưng là gặp ai, cái gì động vật có thể là hai người này đối thủ? Hung chi chúng nó còn có nhiều như vậy thủ hạ. Cũng may có Vương Chí Giang ở trước mặt, cho Chu Vũ ra cái chiêu nhị, liền theo thảo mãnh lời giải thích đến. Đem những này lợn rừng tất cả đều chạy tới trên núi nuôi nốt đứng dậy, lớn như vậy hồng cùng nhị hồng liền có thể giải thoát đi ra, hơn nữa cũng có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết đi Long Vương Hạp nguy cơ, thậm chí còn có thể đem lợn rừng sản nghiệp làm to làm cường. Không có cách nào chú vụ không thể làm gì khác hơn là trước tiên chọn dùng cậu cách làm, để đại hồng nhị hồng mang theo lợn rừng đại quân dọc theo dòng sông ra Long Vương Hạp, cuối cùng trở lại Phượng Hoàng Sơn. Sắp tới chú vụ mau mau liền để hổ tử đến trong thôn gọi người hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau Chu gia thôn các lão gia hầu như tất cả đều tới, nhìn thấy trước mắt cái kia đếm không hết đại lợn rừng tất cả đều hốt ngụm khí lạnh. Chu Vũ cùng mọi người giải thích hai câu, mọi người nghe nói những này lợn rừng đều là ở Long Vương Hạp bên kia làm tới được sau khi cũng đều vì hắn vui vẻ, cái kia tiểu bồn địa hơi hơi lên điểm số tuổi người đều biết, nếu như có thể đem lợn rừng núi họa giải trừ vậy thì là một khối bảo địa a. Liên những người này cũng không cần Chu Vũ dặn dò, cầm cái quốc xẻng liền bắt đầu ở giữa sườn núi đào hầm đóng cốc. Tốt ở trên núi còn dư lại không ít đầu gỗ, ở mọi người dưới sự giúp đỡ trước khi trời tối cuối cùng cũng coi như là vây quanh một cái vẫn tính kiên cố hằng rào, nhân hậu Chu Vũ để đại hồng nhị hồng đem lợn rừng tất cả đều lĩnh tiến vào hàng rào. Muốn nói bình thường làm hai con lợn rừng lại đây ngược lại cũng không có gì, nhưng là lúc này là sắp tới 200 đầu này liền hơi rở người, liền Chu Vũ ở cậu theo đề nghị lập tức cho Trương trưởng phòng gọi điện thoại. Lão Trương vừa nghe nói Chu Vũ hai ngày liền thu phục 200 đầu lợn rừng chấn kinh đến suýt chút nữa không đem điện thoại quăng ngã, truy hỏi 3 lần sau mới xác nhận Chu Vũ không cùng hắn đùa giỡn, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra vô cùng tự tin, như thế chuyện khó mà tin nổi Nhi đều có thể làm được, tiểu tử này còn có cái gì là không làm nổi. Nhân tài a. Đối với Chu Vũ đưa ra ý nghĩ lão Trương vẫn là rất lý giải, cứ việc lợn rừng không có thể tùy ý săn bán, thế nhưng cái kia đạt được lúc nào? Nếu như đồ chơi này có thêm nghiêm trọng phá phá hỏng sinh thái cân bằng hoặc là trà đạp hoa mẫu nhất định phải tiến hành săn bắn. Hơn nữa hiện tại theo sinh thái bảo vệ điệu tăng mạnh, thanh vân bên trong dãy núi lợn rừng tăng trưởng địa quá nhanh, có người giúp đỡ săn bắn lão trương còn nước gì đây? Vì lẽ đó đang nghe Chu Vũ ý nghị sau lão trương cho cái khẳng định trả lời chắc chắn, những ngày lợn rừng liền quy Chu Vũ hết thảy, bất quá vì để tránh cho phiền phức còn phải hắn đến lâm nghiệp cục báo bị một thoáng. Chu Vũ nghe xong mừ rỡ, Trần Thành Địa cảm tạ Lão Trương một phen sau liền cúp điện thoại. Thế nhưng lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là ngày thứ 2 vừa rạng sáng khi hắn đi tới hàng rào ở ngoài muốn nhìn một chút những này tên to xác tình hình thì tốt huyền không có bị tức chết, liền thấy hàng rào bên trong bùn đất tung bay, thảo tiết tung tóe, từng cây từng cây đại thụ cũng cũng không thấy vỏ cây, mười mấy con đại lợn rừng còn ở nơi đó tiếp tục cảm thấy cái mông cùng địa đây. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là càng làm cậu tìm đến thương nghị một thoáng đối sách. Cuối cùng gia lượng cũng chỉ có thể nghĩ ra một cái không phải biện pháp biện pháp, kiến chư chàng. Phượng Hoàng Sơn như thế Mỹ cũng không thể ở đây kiến chư chàng, nếu như ở chỗ khác mùa đông chỉ là có khô liền không tiêu hao nổi. Liên Lao Thái công đưa ra cái chú ý, liền dứt khoát ở Phượng Hoàng bên dưới ngọn núi chính nam phương hướng tìm khuế bình địa khuyên cái đại chư chàng, mùa đông liền đến Phượng Hoàng trên núi rút thảo cho heo ăn, như vậy cũng thuận tiện. Liên lại dùng mấy ngày thời gian ở các hương thân dưới sự giúp đỡ ở Phượng Hoàng Sơn nam diện nắp một cái loại cỡ lớn sân nuôi heo. Sắp tới hơn 200 đầu lợn rừng a, hơn nữa trên núi nguyên vốn là có động vật cùng gia cầm, vậy thì là mấy trăm lỗ hồng vật còn sống, một ngày chỉ là cỏ xanh cùng tự liêu chính là cái con số trên trời. Tuy rằng trời thu thời điểm Sơn Phượng Hoàng Sơn cùng gia kê linh đánh không ít lương, nhưng này chút lương thực có thể đều là trải qua không gian thủy đốc, dinh dưỡng giá trị cùng vị vẫn khỏe, không thể dùng để cho heo ăn. Liên Chu Vũ lại tốn không ít tiền mua được rất nhiều cây ngô cùng thảo khang cùng với tự liệu vì là những này động vật chuẩn bị. Ăn được đồ vật chuẩn bị đầy đủ, nhưng là nhiều như vậy động vật thế nào cũng phải có người chăm nom chứ. Chu Vũ lại từ trong thôn thuê 5 người giúp đỡ dỡ dượm trừ, thuận tiện cũng quản gia cầm khối này nhi giao cho bọn họ, mỗi người mỗi tháng 2000 đồng tiền tiền lương. Tuy rằng lấy bắt thúc lý định nghĩa cầm đầu năm vị thúc thúc đại gia kiên quyết không cần tiền, miễn phí hỗ trợ, thế nhưng Chu Vũ sao có thể như thế làm? Trái lại sớm trước tiên đem tiền lương tháng này cho mẹ ra, đối mặt Chu Vũ thành ý những người này không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ mà đem tiền nhận lấy, không đa nghi bên trong nhưng là dự định nhất định phải giúp đỡ Hải Tử đem lợn rừng rững đến phiêu phỉ thể tránh nhiều dưới mấy oa trừ nhãi con làm cho nhị cậu tự kiếm nhiều tiền một chút. Tháng 12 phân đối với phương Bắc tới nói đã tiến vào mùa đông, mấy ngày nay trên cây cái kia đã khô vàng lá cây rộn rập hạ xuống, ngày mùa hè bên trong đầy cảnh diệp mậu từng cây từng cây đại thụ đột nhiên liền trở nên trống lock. Toàn bộ chu gia thôn cũng biến thành tiêu tịch một mảnh. Theo đông nhật đến, trên núi quả dại rau dại đã tiêu tan hầu như không còn, trong thôn các gia đã không có ai lên núi. Các gia đàn ông bắt đầu vội vàng bổ củi hỏa đoán cành cây chuẩn bị mùa đông tiêu thảo, mà nữ nhân cũng lục tục đi bắt đầu chuẩn bị yếm dưa chua. Cải trắng, dưa chua, cây cải củ, khoai tây, đây là đông bắc người mùa đông bên trong chủ yếu rau dưa, có thể nói dân chúng bình thường liền dựa vào chúng nó sống sót. Mà dưa chua nhưng là đông bắc người yêu nhất. Trong đó dưa chua thịt heo đôn miếng càng là mấy chục triệu đông bắc người nằm mơ đều thích gan độ vận, cho nên nói Lâm Đông trước từng nhà này dưa chua là nhất định phải ướp muối một vài hai vại. Chương 561, Nhân sâm rượu thuốc công hiệu. Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, ngày hôm qua cùng hổ tử còn có Lý Minh đi trong trấn mua hai cái hồng thủy vại trở về, ngày hôm nay liền chuẩn bị dùng đã lên đi ra cải trắng ướp muối hai vại dưa chua. Bởi vì có Lưu đại trù hỗ trợ, Mà phụ trách Dương Chư năm vị thuốc thuốc đại gia sáng sớm đem chư này xong sau cũng không có việc gì khác nhì, liền thích đến trên núi ngồi một chút, vào lúc này nhìn thấy Chu Vũ muốn vội vàng yếm dưa chua mau tới đây giúp một tay. Ướp muối dưa chua vẫn là rất dễ dàng, ở nồi sắt lớn bên trong đem thủy đốt tới nhất định nhiệt độ, sau đó đem tẩy tốt rau cải trắng cả khỏa bỏ vào nang luộc mấy phút, sẽ đem cải trắng mò đến đã khô trong thủy hằng, đợi được chứa đầy sau mặt trên lại để lên hai khối đá lớn, vậy liền coi là là xong việc nhì. Đợi được hơn 1 tháng sau sau đó dưa chua là có thể ăn. Hôm nay cái tuy rằng nhiều người, thế nhưng cũng may trong phòng bếp có 3 thanh nồi sắt lớn, hai người phụ trách một cái, vì lẽ đó Diêm Tí đứng dậy cũng đặc biệt nhanh, không dùng vừa lên ngọ liền đem được rồi hai đại vại dưa chua. Hết bận những này Chu Vũ đang muốn cùng bắt thúc cùng nơi đi bên dưới ngọn núi trừ chẳng nhìn, bởi vì có Đại Hồng Nghị Hồng ở đây, hai ngày nay những này lợn rừng vẫn tính thành thật, chờ chúng nó quen thuộc cuộc sống như thế Phương Thức Hậu Chu Vũ liền định đem Đại Hồng Nghị Hồng đi ra ngoài. Như trước trụ đến trên núi, lại nói như thế có linh tính lợn rừng, có thể khó tìm, chính mình đến quý trọng mới là. Mấy người chính cười cười nói nói địa hướng về bên dưới ngọn núi đi tới đây, bất thình lình Chu Vũ trong túi điện thoại di động vang lên. Chu Vũ vừa nhìn dãy số không quen biết, sợ là người khác đánh nhầm rồi sẽ không tiếp, thế nhưng đối phương cũng không có định chỉ ý tứ, điện thoại như trước vang lên không ngừng. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Liền nghe thấy trong điện thoại truyền ra một cái uy nghiêm sang sảng âm thanh, "Tiểu Chu à, ta là Ngô Lục gia gia, còn nhớ ta không?" "Lục gia gia?" "Ai du hóa ra là Lục tướng quân a, Lục gia gia chào ngài a lão gia, ngài làm sao rảnh rỗi nhi gọi điện thoại cho ta rồi? Sợ không phải hoa quốc uống rượu hết chứ?" Lão tướng quân tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng Chu Vũ không muốn lại được, đúng là thường thường thích cùng lão gia tử trêu chọc, cũng không bắt hắn làm ngoại nhân. "Ha ha ha, tiểu tử" Thật sự coi ngươi lục gia gia như vậy tham a, mới vừa cầm ngươi 20 đàn rượu ngon này vẫn chưa tới 1 tháng liền khoát trên nét mặt giàn ruồi lại với ngươi mượn. Bất quá tiểu tử ngươi nếu là có tâm đưa cho ta vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi, ngươi nói đúng không? Lúc tướng quân mới vừa nói xong Chu Vũ liền nghe thấy trong điện thoại lại truyền ra mặt khác thanh âm của một người, lão lục. Ngươi cái lao tiểu tử không thể an độc thực a, theo ta cũng cùng tiểu Chu yếu điểm, ta cái kia 20 đàn hoa cúc tiểu sớm đã bị chia cắt. Ta liều mạng mới lưu lại năm đàn, không đủ đâu a." Chu Vũ Xỉ một tiếng bật cười, "Nếu như không có nghe thác lời mới vừa nói vị này nhất định là Triệu tướng quân. Bất quá trước đó vài ngày chính mình nhưng là sản xuất lượng lớn hoa cốc hữu, hai người này ông lão đáng yêu như thế liền nhiều hơn nữa đưa một ít được rồi." Nghĩ tới đây Chu Vũ cười ha hả nói rằng, "Hành Á Lục gia gia. Triệu gia gia cũng ở bên cạnh ngài chứ?" Muốn nói ngài hai vị vậy cũng là quát tháo phong vân đại tướng quân. bên ngoài ngàn giảm thủ kẻ địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Ta vốn là đặc biệt kính trọng anh hùng, lại nói ngài hai vị vẫn là gia gia của ta, vốn là ta là hẳn là cho nữa các người một ít. Nói tới chỗ này chú Vũ cố ý dừng lại một thoáng, điện thoại một đầu khác hai vị tướng quân đang tập trung tinh thần địa nghe đây, theo chú Vũ ngừng nói này tâm liền ngội nửa đoạn. Thế nhưng này hai vị cũng biết này hoa cúc tiểu có bao nhiêu quý giá. Chú Vũ có thể đưa cho chính mình hai mươi đàn đã là thiên đại mặt ngũi, Vì không cho Chu Vũ khó làm lục tướng quân lập tức nói rằng: "Tiểu Chu à, ngươi đừng vì khó, chúng ta hai lão chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, tiểu tử ngươi đừng để trong lòng a." Khà khà. Hai vị gia gia đây chính là các ngươi nói a, ta vốn định lại một người cho các ngươi 50 đan. Hơn nữa còn là tuyệt phẩm loại kia, các ngươi nếu đại độ như vậy quên đi đi. Đường giới đường giới, tốt ngươi cái tên nhóc khốn nạn cảm tình là đầu hai chúng ta lão già hài lòng đây. Một người 50 đan tuyệt phẩm hoa quốc cừu. một giọt cũng không thể thiếu a. Nếu như ít đi cẩn thận ta cùng ngươi triệu ra ra tìm người tính sổ đi. Nghe xong Chu Vũ Lục tướng quân cao hứng gầy gớm, cái kia 20 đàn hoa cấp tiểu đưa cho chiến hữu cũ 10 đàn còn lại 10 đàn chính mình vẫn không làm sao cam lòng uống, hiện tại lại có 50 đàn tuyệt phẩm vào sổ, lão tướng quân cao hứng đều muốn nhảy lên. Cùng hai vị tướng quân lao một lúc hậu Chu Vũ có chút buồn bực, vì sao hôm nay cái này hai vị hứng thú như thế cao, cùng mình Hàn Huyên thời gian dài như vậy còn không cúp điện thoại đây? Đang lúc này Lục tướng quân còn nói thoại, "Tiểu Chu a, Lục gia gia muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi." "Hả? Lục gia gia, chẳng lẽ ngài hôm nay cái tìm ta không phải vì Hoa Cúc tiểu sự tình?" Chu Vũ càng là hoài nghi, không hiểu hỏi, "Cái kia cái gì ba hoa cúc tiểu chỉ là tiện thể, ta tìm ngươi cũng thật là có chính sự nhi. Ngươi còn nhớ chúng ta lúc đi ngươi cho chúng ta loại thuốc kia con bà? Hai tử, ta không thể không nói, ngươi cái kia rượu thuốc thực sự là thần." Vừa mới bắt đầu ta cùng lao triệu còn không coi nó là hồi sự nhi, trước đó vài ngày ta trong lúc vô tình nhớ tới cái kia mấy bình cửu, liền đánh mở một chai nếm thử. Nói thật à, mùi rượu rất bình thường, thế nhưng buổi tối hôm đó ta thủy phải là cực kỳ hương à, ngày thứ hai sau khi đứng lên liền cảm giác mình cả người mềm mại cực kỳ, cả người đều là tinh thần, hơn nữa trước đây lao thấp khớp cũng không đau. Người không biết à lúc đó ta thật đến sợ sệt, còn coi chính mình đạt được cái gì bị bệnh đây, liền liền đến bệnh viện kiểm tra một phen. Ai biết bác sĩ nói cho ta nói thân thể của ta tình hình tốt đến kỳ lạ. Sau khi trở lại ta liền đối với người này mấy bình tiểu đệ bụng, uống sau 3 ngày ta liền cảm giác mình phảng phất lại trở về 40, 50 tuổi, cả người đều là sức lực, thân thể thoải mái ghê gớm. Liền ta liền đem tình huống này nói cho ngươi Triệu gia gia, lão này lại uống mấy ngày sau tình hình cùng ta là giống nhau như lúc. Khi đó chúng ta lão ca lưỡng liền bắt đầu ưng phấn, ngươi nói loại này rượu thuốc hai chúng ta lão già uống đều có lớn như vậy hiệu quả. Nếu như cho các chiến sĩ uống hội kiểu gì? Liên chúng ta ngay khi đặc chủng đại đội bên trong tìm cái một cái bài binh lính, mỗi ngày buổi tối uống một chén như vậy rượu thuốc, kết quả một cái lễ bái sau bọn họ bởi huấn luyện mà mang đến một ít bệnh kiến dĩ nhiên không chừng trị mà dữ, hơn nữa mỗi ngày đều tinh thần trấn hưng, không có bất kỳ bất lương hậu quả, thể lực cùng sự chịu đựng rõ ràng tăng lên, huấn luyện hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Nói tới chỗ này lão tướng quân có chút nghẹn ngào, bình phục một thoáng tâm tình sau lại nói tiếp, hai từ a Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cường Bình, chúng ta sử dụng loại này rượu thuốc tuyệt đối có thể chế tạo ra một nhóm đánh đâu thắng đó Cường Bình. Hai vị lao tướng quân cái kia bên kia là vô cùng kích động, thế nhưng Chu Vũ lúc này thật muốn cho mình một cái tát mạnh. Hà Hê lớn hơn dụng lông a, ngươi nói mình làm gì muốn đem rượu thuốc đưa cho bọn họ lũi đây? Những kia tiểu tuy rằng chính là rất phổ thông tán rượu đế, có thể cái kia dược nhưng là trong không gian đại vóc nhân sơ a. Hơn nữa chính mình vì tăng cường dược hiệu còn đi vào trong bỏ thêm chút ít không gian dịch, hiệu quả có thể không được chứ? Nhưng lần này chân tâm không phải là mình kết quả mong muốn a, bây giờ người ta tìm tới cửa, hơn nữa còn là vì quân đội cường đại, chính mình sao từ chối? Nếu như không từ chối chẳng lẽ phải vô hạn lượng địa cung cấp loại này rượu thuốc? Vậy mình cách cái chết cũng không xa. Chu Vũ đang suy nghĩ đối sách đây, bên kia lục tướng quân còn nói thoại. Hai tử a, ta nhớ ngươi có thể hiểu ý của ta không? Không biết trong tay ngươi có còn hay không như vậy rượu thuốc. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách a, nếu là có nên ngươi vì nước làm cũng như lúc. Lão tướng quân thoại lý hữu thoại, cân nhắc địa nói rằng, Chu Vũ hiện tại đầu chướng nhiều lão đại, nghe xong lục tướng quân rất có ý vị thoại bất cấm cười khổ nói, "Lục gia gia, cùng ngài nói thật đi, loại này rượu thuốc là chính ta bố trí, bên trong dính đến nguyên liệu đều là thượng đẳng thảo dược, ta cũng vậy dốc hết sức thử bố trí một chút, lượng cũng không nhiều, trong tay còn có cái mấy chục bình." Lão gia ngài nếu như không chê liền đều đưa cho trào ngài. Quân đội là quốc gia trụ cột, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách mà, ta cũng tận điểm sức mọn. Đường Biệt, hai tử a, ngươi như thế chống đỡ quân đội kiến thiết, chúng ta làm sao có thể bại yếu đây? Tiền hay là muốn cho? Bất quá mấy chục bình có chút thiếu a, nếu không ngươi khổ cực điểm, mỗi tháng cho chúng ta lại bố trí điểm. Lục tướng quân thử dò xét nói. Chu Vũ vừa nhìn thực sự là không tránh được nữa, nếu loại này rượu thuốc đối với quân nhân mới có lợi. Nếu như thật có thể tạo ra được một nhóm cường binh cường tướng với đất nước với dân đều là chuyện tốt to lớn, chính mình đam điểm phiêu lưu cũng đáng. Bất quá này lượng sao có thể không thích hợp quá to lớn. Nghĩ tới đây Chu Vũ mở miệng nói rằng, Lục gia gia, ta cũng vậy cái hái của người, nếu vật này đối với quân nhân chỗ tốt lớn như vậy, hơn nữa ngài cũng mở miệng vậy ta liền vội một ít, tận lực mua tháng cho các ngươi bố trí một ít, bất quá những dược liệu này có thể khó tìm, vì lẽ đó cũng không thể quá nhiều. ta muốn 1 tháng nhiều nhất cũng là 200 cân đi. Cái gì? 200 cân? Ha ha ha, được rồi được rồi, con ngoan, ta cùng ngươi Triệu gia gia không nhìn là ngươi, thực sự là đứa trẻ tốt ta, có những thuốc này tiểu, lão tử nếu như không chế tạo ra một con sắt thép hùng sư lão tử liền không phải Lục Nguyên Phong. Lão tướng quân ở bên kia cùng Triệu Chính ủy nhảy nhót liên hồi, 2 3 phần trùng sau mới nhớ tới Chu Vũ còn ở chỗ này chờ đây, liền thật không tiện đi nói rằng, hai tử a, hai ngày nay ngươi đừng đi xa nhà. Ta cùng ngươi triệu ra ra dự định đi nơi nơi đó một chuyến chúng ta đem sự tình định ra đến, hơn nữa cũng không có thể thiệt thòi ngươi không phải. Ngươi tốt nhất toán toán chỗ rượu này có thể trị bao nhiêu tiền, đến thời điểm chúng ta đem giá tiền cũng cùng nơi định ra. Lúc tướng quân sau khi nói xong tác ba hai lần miệng lại bổ sung, cái kia tiểu Chu a, trả thù lao là trả thù lao, thế nhưng tiểu tử ngươi cũng không thể sư tử mở lớn khẩu chào giá trên trời a, chúng ta bộ đội kinh phí cũng là rất căng thẳng, ngươi nhất định phải thông cảm a. Chú Vũ trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một tiếng, này hai vị ra ra cũng thật là không thể coi thường, có vẻ như cũng định gian trà à, mới vừa rồi còn nói không thể thiệt thòi chính mình, xuất hiện ở trong lòng năm chắc thoại ý vị lập tức liền thay đổi. Nếu như vậy chính mình nếu như không cần nhiều điểm vẫn đúng là liền có lôi với hắn lưỡng. Chú Vũ muốn là muốn như vậy, thế nhưng ngoài miệng vẫn là rất nhiệt tình, cùng hai vị tướng quân lại hàn huyền một lúc sau liền cút điện thoại. Ăn xong bữa cơm trưa hậu chú Vũ càng suy nghĩ chuyện này càng cảm thấy là lạ lạ. lại nói thật muốn là hai vị lão tướng quân cùng mình đảm giá tiền chính mình cái nào không ngại ngủ cùng bọn họ giờ công phu sư tử hoặc a. Chương 562, đàm phán. Không được, nhất định phải tìm một cái gia mặt đủ hộ tâm đủ đen người giúp đỡ chính mình đảm giá tiền. Thoại nói mình những thuốc này tuy vậy cũng là không gian nhân xâm phao đi ra, một gốc cây liền trị mấy triệu đây, nếu như bán làm lợi cho chính mình nhưng là quá thiệt rồi, nhưng là chuyện này tìm ai thích hợp đây. Muốn nói hai cái điều kiện này cũng là hộ tử thích hợp nhất. Nhưng là làm như một tên đã từng quân nhân Chu Vũ không chắc chắn chứng kẻ này thấy hai vị tướng quân còn dám đầy trời chào giá, vì lẽ đó hổ tử cũng không thích hợp. Đại Bưu ca cùng hổ tử cũng gần như, thế nhưng ra mặt không đủ hậu miệng lươi không đủ gọn gàng, cái này đương nhiên cũng không được. Còn Lý Minh mà, kẻ này không đem mình những thuốc này tiểu thường tiền bán đi là tốt lắm rồi, cho nên nói tiểu tử này càng không thích hợp. Chu Vũ chính là ứng cử viên vợ đầu đây. Đương nhiên một tấm đầu chọc mặt to nụ cười hèn mọn hình tượng ở Chu Vũ trong đầu nổi lên, "Lão Tào, đúng, chính là Lão Tào, gia hỏa này so với ai khác ra mặt đều hậu, hơn nữa tâm đồ hắc, đặc biệt là cái kia trương miệng lưới gọn gàng kỳ cục, tin tưởng bảo đảm có thể đem hai vị lão tướng quân khản buổi rối." Nói thật Chu Vũ vốn cũng không lưu ý chỗ rượu này tiền, thế nhưng đối với thân thể hiệu quả tốt như vậy rượu thuốc trên thị trường căn bản cũng không có, chính là bình thường rượu thuốc vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Chính mình vốn là là cái nông thôn thanh niên, chính ở vào giai đoạn gây dựng sự nghiệp, nếu như muốn ít đi có thể không khiến người ta ra hoài nghi sao? Vì lẽ đó không chỉ không thể tùy muốn, hơn nữa còn muốn mạnh mẽ muốn, như vậy mới có thể ra vẻ mình thuốc này tiểu bố chí đứng dậy là làm sao không dễ. Ngược lại mặc kệ kiểu gì, chính mình cái kia rượu thuốc đối với cường thân kiện thể có hiệu quả đây là không cho tranh luận sự thực. Nghĩ rõ ràng những này Chu Vũ đi ra nhà hàng đi tới hồ nước trước một vừa thưởng thức vẫn nở rộ hoa sen một bên lấy điện thoại di động ra cho lão Tảo gọi điện thoại, bởi không biết lục tướng quân cùng Triệu tướng quân khi nào đến. Chu Vũ để lão Tảo sáng sớm ngày mai liền đến trên núi đến, còn chuyện gì Chu Vũ chưa nói, chỉ nói là có đại sự cần lão Tảo hỗ trợ. Lão Tảo vừa nghe lập tức vỗ độ ngực để Chu Vũ yên tâm, chính là không thèm đến xỉa này chừng 100 cân bảo đảm cũng đến giúp đỡ Chu Vũ đem sự tình làm tốt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lão Tẩu liền cầm lái 30 giống đi tới trên núi, ra hỏa này vừa đến trên núi liền bắt đầu lần lượt từng cái hiên ổ chăn, Chu Vũ Kha ca bị ra hỏa này thực sự là họa họa không nhẹ. Ngồi ở trong phòng lăn Chu Vũ vừa ăn cơm một bên đem hướng về quân đội bán rượu thuốc sự tình nói ra, Lão Tẩu vừa nghe cười to 3 tiếng sau khà khà nói rằng: "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi thực sự là mắt vàng chói lửa a, có thể đem Kha ca, ca từ vạn trượng hồng trần bên trong tìm ra. Ngươi yên tâm." Lần này buôn bán ca ca bảo đảm cho ngươi mỹ mãn địa làm tốt. Bọn họ là cầu chúng ta làm việc, vậy thì càng dễ xử lý, chuyện này giao cho ta thỏa thỏa nhi. Kỳ thực vừa nãy Chu Vũ đang nói chuyện này thời điểm chưa hề đem hai vị tướng quân thân phận nói ra, sợ làm sợ lão tẩu, cái gọi là người không biết không sợ, liền để lão tẩu phát huy hãn sở trưởng, tận tình lắc lư đi thôi. Vốn là Chu hổ là không phục lắm. Trong yếu như vậy sự tình dĩ nhiên giao cho lão tẩu. Thế nhưng khi hắn nghe nói là hai vị tướng quân đến lúc đàm phán liền đem cái cổ xúc trở về, một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ ở bên cạnh đàng hoàng đi nghe. Án nghĩ điểm tâm mọi người đều đi theo Chu Định Nghĩa đến bên dưới ngọn núi sân nuôi heo, muốn nhìn một chút những này tên to xác hiện tại trạng thái như thế nào. Khoan hệ nói những này đại lợn rừng thích rưng năng lực vẫn là rất mạnh, nghe Chu Định Nghĩa giảng chỉ là đầu hai ngày thời điểm những người này rất bất an phần, từ sáng đến tối đấu đá lung tung muốn muốn trốn khỏi chư chàng. Cũng may chứ chàng bốn phía tường vây đều là dùng tảng đá lũy thành, mặc cho những này tên to xác làm sao nháo cũng không thể tường đổ mà ra. Hơn nữa Đại Hồng cùng Nhị Hồng cũng động bất động địa lại đây ngăn cản một phen. Vì lẽ đó kinh qua mấy ngày sau những này lợn rừng liền thành thật hạ xuống, nên ăn thì ăn nên ngủ là ngủ, đương nhiên chúng nó lão buồn hành còn không ném, chính là không có chuyện gì thời điểm yêu thích cùng cùng điệu trà sát thủ. Cũng coi như là khá là thành thật. Chu Định Nghĩa hiện tại là lợn rừng trưởng đại tổng quản. phụ trách những này lợn rừng cùng với giữa sơn núi gia cầm cật hát lạp tất thụy. Lúc này cái này kiên nghị hàm thực hán tử cao hướng quay về chu vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, bắt thúc hiện tại thực sự là phụ ngươi, khá lắm. Này vừa ra tay chính là 192 đầu lợn rừng a, nơi này thành niên lợn rừng tổng cộng là 143 đầu, trong đó công trừ 41 đầu, lợn mẹ 102 đầu, còn lại chính là heo rừng nhỏ. Đợi được quá năm đầu xuân những này lợn rừng giao phối thời điểm ít nhất cũng có thể sinh ra hai 300 đầu heo nhai con, đợi được năm sau liền có thể là sinh ra hơn 1.000 đầu heo nhai con, nếu như 3 năm sau. Này, bát thuốc à, ngươi sẽ không cần cùng chúng ta tính tới 10 năm sau có thể dưới bao nhiêu chư nhai con chứ. Chu hổ nhìn thấy chu định nghĩa hương phấn như thế hoàn toàn không có ý dừng lại ở một bên treo gheo nói. Ha ha ha, tam lư tử ngươi còn cũng đừng bẩn thịu bát thuốc, bát thuốc vui vẻ à, ngươi nói những này lợn rừng nếu như đều bán đến chị bao nhiêu tiền. Đồ chơi này nục lao thơm. khẳng định không thể làm lợi cho, nhị khẩu tử lại muốn giàu to đi. Hành á bắt thúc, các ngươi giúp ta nhìn điểm, thật muốn là bán được giá cao ta cho các ngươi tăng tiền lương. Chu Vũ tâm tình không tệ, cười nói. Chu Định Nghĩa lúc này không hề răng, hay cùng không có nghe thấy Chu Vũ giống như. Vốn làm mà 1 tháng nắm 2000 đồng tiền tiền lương cho heo ăn này, năm cái hán tự đều rất thật không tiện, cảm thấy xin lỗi Chu Vũ, này nếu như lại chướng tiền nắm cái nào còn có thể không ngại ngùng nắm. Vì lẽ đó Chu Định Nghĩa coi như không nghe, nhị khẩu tử đồng ý nói liền để hắn nói xong rồi, ngược lại chính mình những người này là sẽ không cần. Nhìn một lúc lận rừng, sau đó mọi người lại đến giữa sườn núi cắt mấy đám cỏ xanh ném tới chư giữa trưởng, cả bốn cái bắt đầu hướng về trên núi phản. "Đi tới đi tới" Lý Minh đột nhiên hỏi, "Nhị ca, ngươi cảm thấy ngươi loại thuốc kia tửu bao nhiêu tiền một bình thích hợp?" "Ta cùng ngươi nói, ngươi tất tu tận mao đưa thành phẩm toán đi ra trong lòng tốt có cái để. Người khác ta không biết." Nhưng là lục gia gia ta vẫn là hiểu rất rõ, hắn am hiểu nhất đánh đột kích chiến, nói không chừng hắn lúc nào liền giết tới đây. Ngươi nói một chút nếu như hắn tới ngươi còn chường nghĩ ra giá tiền không phải rất chịu thì sao? Hả, cũng là ha, Tiểu Minh này thổi nói rất có đạo lý. Ta hiện tại liền tính toán tính toán. Sau khi nói xong Chu Vũ bắt đầu lay đầu ngón tay miệng lẩm bẩm, trăm năm nhân sâm, đương quy, tuyết liên, đông trùng hạ thảo, 50 năm trở lên linh chi, 20 năm hồng cánh tiên, bất lão thảo. Thiên ma. Theo Chu Vũ Niệm kinh giống như lại nhảy thành, bên cạnh lão Tảo Chu hổ cùng với Lý Minh ánh mắt dần dần trở nên xem thường đứng dậy. Nhìn thấy Chu Vũ còn ở không biết liêm sỉ địa kế tục lẩm bẩm, lão Tảo thực sự là không nhịn được, tàn nhẫn mà đá Chu Vũ một cước khinh bỉ nói, "Ta nói nhị cậu tử, sắp xỉ nhi là được à, thực sự là lòng tham không đáy." "Sao, ngươi là muốn đem rượu này bán ra vàng giới nhi a? Ta làm sao nghe hết thể quý báu dược liệu hầu như đều bị ngươi một lưới bắt hết." Dựa vào Trếu ngỡ như thế lời giải thích thuốc này tựu chẳng phải là đến bán ra cái tổ tông giới nhi. Thật là một không biết xấu hổ. Này Tào ca, ngươi làm gì thế đã ta? Kha kha, ta không nói như vậy có thể bán ra giá cao sao? Lại nói các ngươi cũng không uống qua ta bố trí rượu thuốc không biết cái kia thần kỳ liệu hiệu, vì lẽ đó ta cũng không trách các ngươi, thế nhưng này giá tiền tuyệt đối không thể thấp. Ai, bất quá người mua không chỉ là người quen biết hơn nữa còn là chúng ta đội quân con em, ai bảo ta nhẹ dạ đây? Liên một ngàn đồng tiền một cân đi, lại nói so với vàng giới nhi nhưng là kém xa A. Chính đang đi thong thả ba người chân giới lào đảo một cái tốt huyền không có tới cái ngã gục, một cân rượu thuốc một ngàn khối. Liên này còn nhẹ dạ. Hán sao, nguyên bốn cho là mình liền đủ mặt hậu tâm đen, nhưng là cùng vị này một so với mình quả thực chính là thiện lương thiên sư A. Huynh đệ A, ta mặc dù đối với chính mình rất tin tưởng, nhưng này là cho người bình thường làm bình thường sự tình tình hương giới mà nói. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi là không phải đầu góc hỏng rồi. Tuy tiện làm chỉ tan rượu đế lại phao điểm chúng thảo dược cái gì hãy cùng nhân gia muốn một ngàn khối. Nhân gia nhưng là quân đội a, nếu như ta đem bọn họ chọc giận bọn họ một thương đem ta sập sao làm? Lão Tào toát cao răng tự hỏi. Chu Vũ vừa nhìn cảm thấy không ổn, lão Tào kẻ này sao còn kiên đảm? Xem ra cần phải cho hắn thêm giờ hòa a, Liên Thành khẩn nói rằng, Tào ca ngươi đem trái tim phóng tới trong bụng đi, ta cái kia rượu thuốc hiệu quả tuyệt đối là cây gậy. Vì lẽ đó này giá tiền tuyệt đối không cao, ta hại ai cũng không có thể hại ngươi à. Như vậy đi, ta cũng không có thể thiệt tòi ngươi không phải. Một ngàn khối chính là cái cơ sở giới nhi, nếu như ngươi còn có thể đem giá tiền tăng cao, thêm ra cái kia bộ phận cho ngươi trích phần trăm năm mươi phần trăm, ngươi thấy được không? Nghe được chú Vũ nói như vậy lao tạo con ngươi phân phối xưởng suốt mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nhị cầu tử, thật không có lắc lư ca ca, cái kia rượu thuốc thật sự ghê gớm. Thêm ra tiền thật cho ta một nửa trích phần trăm. Tất yếu nha, nếu như hiệu quả không tốt ngươi khi bọn họ ngốc à, số ruột vội hoảng trên quần mua. Hơn nữa ngươi miệng lưỡi được, có đại tướng phong độ có thể ngăn chặn bãi, nếu như chúng ta ba ở trong một người cùng bọn họ đàm phỏng chừng 1000 đồng tiền đều quá chừng. Thế nhưng ngươi không giống a, ngươi miệng lưỡi như vậy gọn gàng, hơn nữa ta trong tay còn nắm thứ tốt, không sợ bán không ra giá cao, vì lẽ đó cho ngươi một bộ phận trích phần trăm cũng là hẳn là, tuyệt đối không nên khách khí với ta a. Hừ, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, kha kha, nhị cẩu tử ngươi lúc này liền nhìn được rồi, xem ta sao lắc lư bọn họ, ca ca, ca ca ta muốn phát tài rồi. Lý Minh cùng Chu Hổ nhìn thấy Chu Vũ trên mặt nụ cười sáng lạn ý, nhìn lại một chút Lao Tảo há to miệng ước mơ lượng lớn tiền mặt, không khỏi cảm thấy có cái gì không đúng, phía sau sinh ra một chút hơi lạnh, mau mau cách nải hai vị rất xa, chỉ lo hai người bọn họ đem mình cho mang tới câu bên trong đi. Muốn nói Lý Minh cũng thật là ưỡn lên giải lục tướng quân. 4 cái vừa tới trên núi không lâu lục triệu 2 vị tướng quân liền mang theo 6 cái thủ hạ tới song phương vừa thấy mặt đó là tương đương nhiệt tình lục tướng quân sảng lãng nói rằng tiểu chú à ta cùng ngươi triệu ra ra thực sự các loại chờ không xuống nữa này không sáng sớm liền xuất phát quân khu bên kia cũng đĩnh đội ngươi xem ta đàn ông là không phải hiện tại liền bắt đầu à ai ô ô lục ra ra ngải cũng thật là sấm rền gió quấn à hành cái kia ta liền bắt đầu đi Sớm một chút đem sự tình định ra đến ta cũng tốt, bứt ra đi tìm nguyên liệu, nếu không một tháng 200 cân thịt ta còn thực sự liền không có thể bảo đảm. Được, là cái đàn ông, nói chuyện chính là thẳng thắn. Như vậy à, ta nhi cùng ngươi triệu ra ra số tuổi cũng lớn hơn, liền do chúng ta quân khu hậu cần nơi trưởng khoa trưởng cùng các ngươi đảm, hắn chính là quản hậu cần, đối với cái này khá là ở hành, ngươi không ngại chứ? Chương 563, tứ đại hùng, tứ đại lục. Chu Vũ thầm hô một tiếng cáo giả, Này hai vị rõ ràng là sợ sệt ép giá ép tới quá ác thật không tiện cùng mình đàm, nhưng là mình cũng không ngu ngốc a, các ngươi có hậu cần nơi khoa trưởng, ta có nói người chết không đền mạng lao tạo a, nếu như vậy, là con la là mã vậy thì lôi ra đến linh lợi chứ. Nghĩ tới đây Chu Vũ Ngại ngùng nở nụ cười không tốt lắm ý tứ địa quay về Lục tướng quân nói rằng, Lục gia gia, ta đương nhiên không ngại, lại nói ta người này a có một cái thói xấu, một số thuật thoại liền không nói ra được, vì lẽ đó ta cũng mượn bằng hữu quá đến giúp đỡ. Ngày hôm nay phía ta bên này liền do ta tạo ca cùng các ngươi đảm, hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, ta bảo đảm không phản đối. Lúc tướng quân cùng tìm tướng quân liếc mắt nhìn nhau khẽ miệng không do hiện lên một nụ cười khổ, "Mụ, cái này cũng là một con cáo nhỏ a, sợ là thật không tiện sư tử mở lớn khẩu liền biến thành người khác cùng phía bên mình đảm. Bất quá hòa thượng cũng đừng mắng đồ đầu trọc, chính mình hai người vì cho bộ đội tình ít tiền không cũng là có tâm tư như thế sao?" Lúc này lão Tào nhẹ nhàng chọc vào mỗ thoáng bên người Chu Hổ, Nhỏ giọng nói rằng, "Hồ tử, ngươi xem những kia tuổi trẻ quan quân quân hàm trên đều là chói mắt năm rất tinh, hai người này lao ra tử là sao sống sao cho, đều lớn như vậy số tuổi trên vai sao còn liền hai viên đậu tương. Nay sống sao cho cũng quá kém cỏi như chứ?" Chu Hồ mặt to run lên run lên, tốt huyền không có bị lao tào hồ chết, vào lúc này thật muốn đi tới đạp hắn mấy đá, nhân ra nhưng là trung tướng a, như thế nào đi nữa vô tri cũng không có thể nói nếu như vậy chứ. Chưa kịp Chu Hồ nói chuyện đây, Đối diện lục tướng quân nghe song chu vũ sau cười ha hạ nói rằng, thành á tiểu chu, xem gia vị này chính là tiểu tàu đi. Vừa nghe đến đối phương nhắc tới chính mình, lao tàu kẻ này thiện cái bụng lớn dùng tay sắp xếp một phen hầu như không tồn tại tóc khí vũ hiên ngang địa đi ra. Tiến lên một phát bắt được lục tướng quân bàn tay lớn nhiệt tình nói rằng, lao gia tử thực sự là thật tinh tương á, ta chính là tiểu tàu. Bất tài thiêm vì là phượng Hoàng Sơn toàn cầu khai phá tập đoàn tổng giám đốc. Ngày hôm nay được chúng ta chủ tịch Chu Vũ Hủy Thắc cùng các ngươi nói một chút rượu thuốc giới vị. Lão gia tử ta vừa nhìn thấy ngài liền cảm thấy ngài không giống tiếng vọng, người xem xem ngài khí chất này, hướng về người này vừa đứng vậy thì là một vị quát thao phong vân đại tướng quân, tay nhỏ tùy tiện vung hai lần cường lỗ liền biến thành cho bùi a. Ngài năm nay có 60 chứ? Đều nói nhân sinh 60 xưa nay hi, nhưng là ngài một nhìn qua nào có cái gì xưa nay hi a, tuyệt đối bổng tiểu tử một cái. Vừa nãy chúng ta chủ tịch gọi ra gia gia của ngài thời điểm ta hận không thể đạp hắn hai chân, con trẻ như vậy tiên sinh làm sao có thể gọi ra gia gia đây? Thế nhưng tiếc rằng bối phận ở chỗ này, ngã cũng cũng không có thể rối loạn bối phận, lại nói chúng ta chủ tịch vẫn tương đối tôn sư trọng đạo. Còn có a ta đến cố gắng khoe khoang ngài này nhãn lực cơ thể, ngài nói ta bà đứng ở chỗ này tuy rằng cũng có chút hạng đứng trong bầy gà ý tứ, thế nhưng lão gia ngài ở nhiều người như vậy ở trong có thể lập tức nhận ra ta. Lão gia tử ngài này nhãn lực cơ thể thực sự là để chúng ta thẹn thùng a. Lúc triệu hai vị tướng quân cùng thủ hạ những này tham nưu cùng với cái kia hậu cần nơi khoa trưởng lúc này thật là có chút choáng váng, hắn sao đối phương từ đâu nhi tìm tới đây sao một vị tự phẩm. Đặc biệt là lục tướng quân tức giận đến râu mép đều mơn mê tới, còn chính mình có nhãn lực cơ thể. Mẹ kiếp tổng cộng liền bốn người, trong đó ba cái vẫn là chính mình nhận thức, liền còn lại cái kế tiếp chính mình còn có thể không biết. Cái kia không được kẻ ngu si sao? Còn có a, tiểu chu khi nào trở thành Phượng Hoàng Sơn toàn cầu khai phá tập đoàn chủ tịch. Nhìn Lao Tảo cùng Lục tướng quân chậm rãi mà nói, chỉ điểm Giang Sơn kích Dương Văn tự, hơn nữa còn động một chút là bán bán manh tổn tổn người, bên cạnh này ca ba sợ đến là mồ hôi đầm địa. Giá hỏa này thật không biết chữ Tử Nhi là sao tả a dám đùa giỡn Chu tướng. Thật sự là quá trâu ép. Sau đó Chu Vũ thực sự là không nhịn được tiến lên đem Lao Tảo thay đổi, khởi đầu Lao Tảo còn không muốn chứ. Kết quả bị Hồ Tử cùng Lý Minh tàn nhẫn mà đuổi đi. "Lão Tào, ngươi biết cái kia hai cái lao đầu nhì là cái gì thân phận sao?" Chu Hồ cắn răng hỏi. "Cái gì thân phận?" "Hù dọa ta a. Ngươi xem cái kia hai viên đậu tương còn không nằm rắc tinh đại đây, có thể là cái gì thân phận?" Lão Tào không để ý lắm điệu nói rằng, "Ai Tào ca? Nhân gia là trung tướng a." Lý Minh bất đắc dĩ nói rằng, "Mẹ kiếp, trung tướng sao? Còn không đổi kịp đại tướng đây. Đồ chơi kia còn có thể ăn." Sau khi nói xong, lão Tào cảm thấy có cái gì không đúng, "Trung tướng?" "Hắn sao trung tướng a?" Đột nhiên lão Tào liền cảm giác khí lực cả người lập tức liền toàn không còn, hai chân nhi mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Kẻ này mau mau nắm chặt Chu Hổ run giọng nói, "Hổ tử, mau mau đỡ lấy ta, ca ca cả người không sức lực." Chu Hổ cùng Lý Minh mỉn cười ở phía sau đem lão Tào đỡ lấy, lão Tào lúc này mới cảm giác có dựa vào. Lập tức nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, "Tốt ba người các ngươi thằng nhóc." Đây là muốn hại chết ta a trùng tướng, hắn sao nhận ra là trùng tướng a, các ngươi ba không phải muốn cho bọn họ đem ta cho đập chết chứ? Mẹ kiếp, lão tổ ngươi nói gì thế? Chúng ta nghĩ đến ngươi nhìn nhân gia quân hàm thì sẽ biết nhận ra thân phận đây, hơn nữa hiện tại là niên đại nào? Ai dám đập chết ngươi? Nhìn ngươi cái kia hùng dạng, phải biết như vậy hôm nay cái còn không bằng ta ra tay. Nghe xong Chu Hổ lão tổ lúc này mới đem tâm thả xuống. Nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại không nên đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Đáng chết nên hoạt điệu hướng trên, nếu như hôm nay cái không nhiều bán ít tiền đều có lỗi với chính mình chịu đựng lần này kinh hãi. Liên Kệ này vừa nặng thập tự tin, mặt trong nháy mắt liền hào quang bắn ra bốn phía, con ngươi chuyển cái liên tục, hợp lại thế nào mới có thể đem đối thủ lắc lư qua. Mấy phút sau xong phe nhân Mã ngồi ở một tấm trường điều bàn hai bên, Song Vương đại biểu cái kia hậu cần nơi Trương khoa trưởng cùng lão Tào ngồi ở ở giữa nhất, những người còn lại Mã phân ngồi ở hai bên. Lúc này lão Tào nói chuyện. Cái kia các vị tốt ha, Ta trước tiên nói hai câu, đầu tiên nhi chúng ta chủ tịch Chu Vũ Tiên Sinh là cái phi thường ái quốc có vì thanh niên, vì quốc gia phồn bình phú cường tình nguyện quang đầu lưu tung nhiệt huyết, căn cứ hy sinh ta một cái hạnh phúc 1300 triệu người vĩ đại ái quốc tình cảm trước sau không có tiếng tăm gì địa kính, rằng. Lần này kinh ngạc nghe do hắn bố trí rượu thuốc đối với quân đội kiến thiết có không gì sánh được địa to lớn hiệu quả, vì lẽ đó hắn dự định giá rẻ chuyển nhượng một ít rượu thuốc cho bộ đội, để trợ giúp chúng ta đội quân con em khiến cho bọn họ có thể sớm ngày trở thành một chỉ điểm khả năng chiến, chiến tri chi tất thắng cường binh. Nhưng là địa chủ gia cũng không lương thực dư à, các người biết những thuốc này tiểu có bao nhiêu khó bố chi sao. Trong đó chỉ là cực phẩm thảo dược liền không xuống hơn 20 loại, người nào tham, linh chi, tuyết liên cái gì đều phải có. Hơn nữa những này thảo dược còn cho chúng ta chủ tịch tự mình đi thải, vậy tuyệt đối là khó khăn tầng tầng cựu tử nhất sinh à. Ta còn nhớ chúng ta chủ tịch năm ngoái vào núi hái thuốc. có chết hay không địa gặp phải ba con thanh lang. Các đồng chí, biết người bình thường gặp phải ba con thanh lang hậu quả sao? Đúng rồi. Chính là biến thành một rợa lang phận, đương nhiên cũng có thể là là mấy rợa, nay muốn xem ăn hắn chính là mấy con lang. Các đồng chí a, lúc đó tình huống kia nguy hiểm cỡ nào? Thế nhưng chúng ta Chu Hiểu vì bảo hộ được đến không dễ thảo dược, lang lạp không cam lòng đệm túi gáo ném xuống, liền như thế cong lấy trầm trọng túi gáo nhanh chân liền chạy, bị ba cái đại thanh lang vẫn nhẹn đến vách núi một bên. Lúc này đặt tại chúng ta chủ tịch trước mắt liền hai con đường, một cái là biến thành làng phận, khác một cái chính là biến thành tử thi à không, là liệt sĩ. Kết quả chúng ta chủ tịch vẫn là giấu trong lòng dân tộc đại nghĩa cùng bất khuất khí tiết đại nghĩa lẫm nhiên điệu nhảy xuống cái kia mây mù nhiều vách núi. Hai vị tướng quân cùng bọn họ mang đến những này thủ hạ cái bụng đều sắp cười bạo. Bọn họ là nghe rõ ràng, cảm tình vị này chu chủ tịch là liệu mình không muốn tài, thấy bầy sói tới còn không nỡ lòng bỏ ném mất ba lô quần áo nhẹ chạy trốn. Còn cái gì dân tộc khí tiết thì càng là sả trứng, đó là hắn không muốn trở thành lang phận bị lang nghiệt địa môi bất đắc dĩ nhảy xuống vách núi. Thế nhưng làm người kỳ quái là người trong cuộc Chu Vũ một chút cũng không xính khí, như trước cởi tủ tìm ở một bên lắng nghe. Dường như thật sự coi lão Tào ở khen hắn đây. Chu Vũ đối với lão Tào đó là hiểu rõ đến trong xương đi tới, kẻ này chỉ định là trước tiên kỳ địch lấy yếu, như thế này không ngừng suy tính sẽ ra cái gì yêu thiêu thân đây. Ngược lại chỉ cần kẻ này ra tay chính mình chỉ định sẽ không lỗ lã lả là được rồi. Nhìn lão tảo còn ở nơi đó nước bọt bay ngang giảng thuật rượu thuốc bố trí không dễ, vị kia chương khoa trưởng xoa xoa đầu bất đắc dĩ nói rằng, "Ta quản lý, ngày trước tiên nghỉ một lát, ta xem ta vẫn là trở lại để tại chính đi. Các ngươi thuốc này dự định bán bao nhiêu tiền một cân a?" "A, ta còn chưa nói giá tiền sao?" "Ai ố ố ngươi nhìn ta một chút đầu này." Lại nói như thế nào đi nữa, người thông minh cũng có sai lầm ngộ thời điểm a, liền nói ta lão tổ tông tạo thảo đủ thông minh quá trâu bỏ chứ. Còn không phải là bị gia cắt lượng cùng chúng ta Chu Đồng lão tổ tông thu về hỏa đến một cây đuốc quản gia nội tình tiêu sạch sẽ. Ai, người có bi hoan ly hợp mượt có âm tình tròn quyết, việc này cổ khó toàn a. Trương khoa trưởng bị lão Tào Đông một chiếm đầu tây một cái cào địa lại nhiều hơn mê, trong lòng suy nghĩ không phải là đàm cái giá tiền sao, cần phải nói nhiều như vậy sao? Vào lúc này hắn kiên trì đã không có bao nhiêu. Liên ngữ khí liền không phải khách khí như thế, mở miệng nói rằng, "Ta có lý. Ta xem chúng ta vẫn là trước tiên đem giá tiền đàm xuống đây đi, chúng ta chính ủy cùng tư lệnh còn phải mau chóng chạy về quân khu đây." "Áo, các ngươi gấp gáp như vậy a?" "Vậy được, liền 5000 đồng tiền một cân." "Tiểu gì, đủ làm lợi cho chứ." "Khà khà, kỳ thực cái điều này cũng làm cho là chúng ta chủ động có hái quốc tình cảm." Vì chiếu cố ta đội quân con em mới cho các ngươi một cái hữu tình giới nhị, nếu không một vạn tệ các ngươi cũng mua không tới." Lao Tảo rốt cục lộ ra răng nanh, giở công phu sư tử ngậm nó nói, "Mẹ nhà nó." Chu Vũ Kha ba sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên, "Kẻ này thật sự dám muốn a." Lúc này Lục Triệu hai vị tướng quân cái kia hai tấm uy nghiêm khuôn mặt đã sớm trở nên âm trầm như nước, giấu mép quệt lão cao. Vị Tiêu Trương khoa trưởng càng là tức giận đến mặt đều đỏ, buồn bực điệu nói rằng, "Tao quản lý Không, có như thế chảo giá trên trời chứ? Các ngươi những kia rượu thuốc bên trong coi như là có ngươi nói nhiều như vậy dược liệu có thể cũng không có thể trị nhiều tiền như vậy a. Ta chính là làm tròn mua, ta cái gì không biết. Những thứ đồ này giá tiền ta rõ rõ ràng ràng, ngài vẫn là cho cái thực sự giới nhi đi. Lao Tảo mắt to bị phiền hai lần rất là tức giận hỏi, trưởng khoa trưởng ngươi ý tứ gì? Cái gì gọi ngươi là gì đều biết. Cảm tình ngươi là ở chúng ta những lão nông này giân trước mặt khoe khoang đây. Chúng ta là không có gì văn hóa, thế nhưng ngươi cũng không có thể liền cái gì đều biết chứ. Cái này Trương khoa trưởng dù sao cũng là con người, có một luồng quần sức lực, nghe vậy nói rằng, ta ngược lại không là ý đó, ý tứ của ta đó là ta tốt xấu tiếp xúc người và sự việc vật nhiều, ít nhất so với ngươi hiểu nhiều lắm một ít chứ. Ngươi khả năng luôn ở trong núi mang theo liền cảm thấy ngươi những thảo dược kia đều là bảo vật vô giá, thế nhưng ở bên ngoài những thứ đồ này căn bản cũng không có ngươi tưởng tượng địa như vậy đáng giá. Ngươi này không phải là nói ngươi hiểu nhiều lắm sao. Ha ha, ta còn thực sự liền đĩnh không phục, phía trên thế giới này so với ta chi thức nhiều người ta còn chưa từng thấy đây. Nếu như vậy vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói một chút vì sao kêu tứ đại lục. Tứ đại lục? Tứ đại lục là đồ vật gì? Trương Khoa trưởng mở mịt nói. Khà khà, tứ đại lục cũng không biết. Liên này còn gọi cái gì đều biết. Ta cho ngươi biết ta. Tứ đại lục chính là, cỏ xanh điện, dưa hấu bì. Vương bắt cái nắp đũa cũ. Xì si một tiếng, Lý Minh nhịn không được bật cười, thế nhưng bị Lục tướng quân trừng hai mắt sau lại biệt trở về. Cho tới Chu Vũ ca lưỡng đẩy mặt đỏ chót, đầu đều sắp tàng đến đung quân bên trong. Trương khoa trưởng một gương mặt tuấn tú tức giận đến đỏ chót, kẻ này rõ ràng chính là hôn không nói lý mà. Lao Tào lúc này như hồ ly thấy con gà con tử giống như, cười đến cái kia hèn mọn a nhìn thấy Trương khoa trưởng dáng vẻ kẻ này lại tiếp tục nói, "Trương khoa trưởng, hiện tại biết vì sao kêu tứ đại tái rồi chứ?" Như vậy đi ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi lúc này nếu như đáp tới ta liền cho ngươi hàng số giá. Ngươi nghe ha, vì sao kêu Tứ Đại Hồng? Trương khoa trưởng hiện tại hoàn toàn là rơi vào lão Tào đảo song hố bên trong đi tới, lập tức liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đến cái gì là Tứ Đại Hồng. Lão Tào khẽ mỉm cười hờ hững nói rằng, Trương khoa trưởng à, này liền thật không tiện, bất quá ta vẫn là sẽ đem đáp án nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tứ Đại Hồng chính là Đại Miếu Môn, giết lật buồn, đại cô nương quần cục tử mê lửa. Chương 564, cộng thắng. Ha ha ha. Nghe xong lão Tào lúc này, mọi người thực sự là không nhịn được, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Trương khoa trưởng biết mình là tú tài gặp quân binh, cái này giả vờ ngây ngốc ra hỏa thực sự là quá đáng trách, lăng là đem mình mang tới câu bên trong đi tới. Bất quá thủ trưởng bàn giao nhiệm vụ nói cái gì cũng cho hết thành, chính mình nhưng là biết những kia diệu thuốc giá trị, chỉ cần có xung tốc diệu thuốc chính mình quân khu bảo đảm liền có thể tạo ra được một nhóm lớn cường binh, đây chính là thiên đại sự tình, tuyệt đối không qua loa được. Liên Trương khoa trưởng thu dọn một phen tâm tình tiếp tục cùng lão Tào tái chiến, song phương trải qua một phen môi thương khẩu chiến sau cuối cùng cũng coi như là đem giá tiền dạng đến 3000 khối. Lúc này hai vị tướng quân cùng một đám thủ hạ sắc mặt cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường, từ từ có ý cười. Bất quá này 3000 đồng tiền một cân đối phương khả năng vẫn cảm thấy có chút cao. Thế nhưng Trương khoa trưởng vào lúc này đã là lực bất tòng tâm, đối diện tên đầu trọc này mặt to dâu quay nón da hỏa thực sự là quá khó đối phó. Liền mất hết cả hứng điệu nói rằng, ta có lý, từ khi ta làm phần này công tác tới nay cùng vô số người từng quen biết, thế nhưng ngài là ta gặp phải tối sương khó gặm, ta thực sự là bội phục cực kỳ. Ngài cũng biết, ta chính là cái quân nhân, cũng không quá xế nói, yêu thích trực lai trực hứ. Thế nhưng quân đội có quân đội quy củ, Ngươi thấy qua cái nào nhánh quân đội có thể tiêu tốn nhiều như vậy tiền cho chiến sĩ mua bảo kiện phẩm. Cho nên nói chuyện này căn bản là là ngoài nghịch chi ra, vì lẽ đó kinh phí có hạn. Ta vốn là đã là kiệt sức, tiếc rằng loại này rượu thuốc đối chiến sĩ thể chất tăng lên thực sự là quá thần kỳ. Ngươi biết một nhánh cường binh đối với quốc phòng ý nghĩa sao? Vậy tuyệt đối là chiến lược tính. Vì lẽ đó vì chúng ta cường quân ngộng, ta phẩm là có một hơi ở thế tất yếu cùng ngươi đàm phán đến cùng. Ngươi cho cái giá này vẫn là vượt qua chúng ta điểm mấu chốt, như vậy chúng ta hội thiếu mua rất nhiều dược thuốc. Phổ cấp không tới bộ đội đặc chủng. Nghe được Trương khoa trưởng nói tới thực sự, Lão Tào tác ba hai lần miệng, cuối cùng đem giá tiền rơi xuống 2000 đồng tiền. Vào lúc này quân đội tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Kỳ thực bọn họ cũng biết thần kỳ như vậy dược thuốc 2000 đồng tiền một cân đã là chiếm món hời lớn. Dù sao nhân gia cũng không dễ dàng. Không có nghe nói bên trong chỉ là cực phẩm dược liệu liền không xuống hơn 20 loại sao? Đồ chơi này nếu như bắt được trên thị trường 1 vạn tệ tiền bảo đảm là cùng không đủ cậu. Nếu không là kinh phí không đủ vẫn đúng là muốn nhiều làm cho người ta ra ít tiền, không nói những cái khác chỉ là dựa vào đồ chơi này liền có thể chế tạo ra một nhánh chân chính cường binh đây chính là xài bao nhiêu tiền đều không đổi được. Lời nói trong lòng nói, nhân gia tiểu Chu đồng chí, vị quân đội kiến thiết cũng thật là trả giá không ít đây, người này thực là không tồi. Đồng thời bọn họ lại nhìn lão Tào cũng không cảm thấy gia hỏa này quá nhiều ghê tởm như vậy, trái lại cảm thấy gia hỏa này còn có một tí tẹo như thế đáng yêu. Thế nhưng làm bọn họ kinh hỉ vạn phần chính là, ngay vào lúc này lão Tào bỗng nhiên lại là cười hì hì, kẻ này quay đầu hướng Chu Vũ nói rằng, "Chu tổng, ngày ngày hôm nay nhưng là đem đàm phán công việc này giao cho ta, vậy ta liền một mình làm quyết định. Ngài cũng không nên đoán giận ta." Chu Vũ kinh ngạc một thoáng, tiện đà khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt trong lòng Tuân Gia một hồi cảm động, Lao Tảo kẻ này vẫn là rất yêu quốc gia, chính mình thật sẽ không có nhìn lầm hắn. Liền đưa ánh mắt tìm đến phía Lao Tảo chân thành địa nói rằng, "Tào ca, cảm tạ ngươi hiểu ta." Lao Tảo phá thiên hoang điệu đại mặt đỏ lên, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp. Thâm hít một hơi sau ra hỏa này quay về Trương khoa trưởng nói rằng, "Huynh đệ, các ngươi là nhân dân đội quân con em, chúng ta quân dân cá nước người một nhà, không có các ngươi bảo vệ quốc gia từ đâu tới chúng ta dân chúng ăn cư lập nghiệp." Hơn nữa chúng ta trù ra thôn đối với quân nhân trời sinh thì có một phần đặc thù tình cảm. Hơn nữa hai vị lao tướng quân vì chuyện này cũng tự mình tới rồi. Băng vào chúng ta liền không kiếm tiền của các người, thu cái thành phòng phí, liền một ngàn đồng tiền một cân ngươi cảm thấy kiểu gì? Cái gì? Một ngàn đồng tiền một cân? Hạnh phúc đến quá nhanh, trương khoa trưởng lập tức chạm lên. Kích động lớn tiếng hỏi. Đúng, chính là một ngàn đồng tiền một cân. Không thể không nói lao đệ ta bị ngươi đánh động. Mụ, lao tử cũng là người Trung Quốc. Kiệm các ngươi đội quân con em tiền trong lòng ta không thoải mái, chúng ta chủ động trong lòng càng không thoải mái, được rồi, liền như thế định." Lao Tảo Đao lòng địa nói rằng. Quân đội tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện này, dĩ nhiên xoay chuyển tình thế, môi thương khẩu chiến non nửa thiên cuối cùng chủ nhân dĩ nhiên chủ động mà cả, hơn nữa hàng Phạm Vi vẫn như thế miệng lớn vì lẽ đó dù là những người này không phải tướng quân chính là giáo quan, vào lúc này cũng bị cảm động rối tinh rối mù, có dân như vậy Hà Đàm quân không mạnh quốc không thịnh. Liên những quân nhân này ở hai vị tướng quân dẫn dắt đi hết thảy chạm lên, trang nghiêm về phía đối phương kính cái quân lễ. Lý Minh cùng Chu Hổ đã từng đi lính, lúc này cũng mau mau chạm lên trở về cái quân lễ, thế nhưng lão Tào cùng Lý Minh liền thuộc về thường dân, Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu xem như là trở về lễ, thế nhưng lão Tào kẻ này cũng không biết sao nghĩ tới, mau mau hai tay ôm quần ở trước ngực lung lay hai lần tới cái trên giang hồ đáp lễ phương thức, trong miệng còn nói: "Khách khí khách khí." Mọi người sau khi ngồi xuống lục tướng quân cảm khái điệu nói rằng, đều nói Thanh Sơn Tàng Cẩm Tú, ngày hôm nay nhìn thấy Tiểu Chu cùng Tiểu Tào mới biết lời này, một chút cũng không giả a, Tiểu Chu trọng điểm đại học tốt nghiệp, có thể thả xuống tư thái về nhà hương gây dựng sự nghiệp, đồng thời còn có thể kéo các hương thân đồng thời làm giàu làm giàu, lúc này mới thời gian nửa năm liền sáng lập lớn như vậy gia nghiệp, thật là tuyệt vời a. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ những này ở ngoài Tiểu Chu còn có thể sản xuất ra tuyệt mỹ hoa cúc cũ cùng rượu nho. Khó mà tin nổi nhất chính là lại vẫn có thể bố trí ra loại này đối với thân thể có vô cùng chỗ tốt diệu thuốc, thực sự là kỳ tài a. Lão tướng quân nói xong lại nhìn một chút lão Tào, hơi có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cho tới tiểu Tào chúng ta mọi người nhưng là đều nhìn nhầm a, ngươi tấm này miệng chính là Tô Tần cùng Trương Nghi tái thế cũng cùng bọn họ có liều mạng. Hơn nữa tâm tư linh hoạt, trọng yếu nhất là tâm địa thiện lương, thái quốc cái dân, vô cùng ghê gớm a. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn đều nghĩ đến ngươi cùng Tiểu Chu là cái đại đại gian thương đây. Ngày hôm nay chuyện này chúng ta quân khu thừa các ngươi tỉnh, các ngươi đều là con ngoan a, sau đó nếu là có chuyện gì cứ đến tìm ta cùng lão Triệu, đừng quên giữa chúng ta nhưng là quân dân tỉnh cá nước a. Đúng rồi, trong thôn các ngươi cùng mấy ngọn núi lớn đều bị nhét vào quân dân cộng kiến căn cứ phạm chủ, thủ tục đã làm gần đủ rồi, ba, năm ngày sau ta khiến người ta cho các ngươi đưa tới. Ca bốn cái vừa nghe mừng rỡ trong lòng. Sau đó Chu Gia thôn cùng mấy ngọn núi lớn liền vững như thành đồng vết sắt, muốn không phải sợ người hoài nghi, Chu Vũ thậm chí đều muốn miễn phí đem rượu thuốc đưa cho bọn họ. Lục tướng quân đoàn người không có ở trên núi ăn bữa cơm trưa, đem sự tình định sau khi xuống tới liền mang theo Chu Vũ còn lại mấy chục bình rượu thuốc mặt tươi cười điệu rời khỏi. Ca bốn cái ngồi ở dưới cây lớn, Chu hổ không hiểu hỏi, "Lão Tào, hôm nay cái chuyện này làm được có thể không giống ngươi nhất quán phong cách à?" Ngươi cái này tham tài dĩ nhiên cam lòng thả xuống lớn như vậy một khoản tiền đem giá tiền hạ xuống được, ta còn thật là có chút không làm rõ được. Lao Tảo cười hì hì, lấy một loại thái độ bề trên nhìn Chu Hổ, khinh thường nói, muốn không thế nào nói ngươi gọi hổ từ đây, tiểu tử ngươi ngoại trừ hổ ở ngoài còn biết cái gì? Ca ca ta là ái tài, có tiền thật tốt a. Có thể ở căn phòng lớn có thể hưởng thụ tất cả, hơn nữa có tiền ta liền không cần từ sáng đến tối gió thổi nhặt xái địa bảo vệ cái kia hạt rồng điểm. Chị dâu ngươi cũng có thể làm cái quý phụ người, ngươi nói thật tốt. Thế nhưng quân tử ái tài thủ chi có đạo, tiểu tử ngươi không cũng đem nhị cậu tử đưa cho ngươi cái kia một số tiền lớn từ chối rơi mất sao? Ai, ký ức ta hiện tại còn đau lòng đây. Nhưng khi binh cũng không dễ dàng, cũng không thể ta đem tiền của người ta đều kiếm tới để người ta nỗi khổ đều không đến xuyên chứ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi trải qua chuyện như vậy nhi bọn họ có thể không đối với nhị cậu tử cảm ân gái được sao? Cùng phần này ân tình so với tổn thất chút tiền này là cái quái gì? Vì lẽ đó hôm nay cái chuyện này chúng ta song phương là cộng thắng, bọn họ tỉnh tiền chúng ta phải thế, theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi nói như vậy nhiều viên mãn. Sau khi nói xong đem mặt quay lại quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu tử, ca ca hiểu như vậy hợp tâm tư của ngươi chứ? Ha ha ha, hợp, thực sự là quá hợp. Sinh ta giả ta mụ, ngươi hiểu ta tảo ca là vậy. Chu Vũ cười nói, kha kha, hợp là tốt rồi. Hợp là tốt rồi, A Ta nói nhị cậu tử, Kim Thiên ca ca nhưng là rơi xuống đại lực khí giúp ngươi, vừa mới bắt đầu ta cố ý muốn giá cao cuối cùng đem giá tiền hạ xuống được như vậy trong lòng bọn họ phản ứng liền sẽ đặc biệt lớn, đối với ngươi cảm kích liền càng sâu. "Tiểu gì, ca ca còn có có chút tài năng chứ?" Lý Minh cùng Chu Hổ nghe được là trợn mắt ngoác mồm, sau lưng Hàn Ý dần lên, lão tào kẻ này thực sự là quá giàu hạn, nhìn như quấy nhiều kỳ thực khắp nơi tầng cơ, sau đó có thể chiếm được rất phòng bị. Đừng làm cho kẻ này bán đứng chính mình còn giúp nhân gia kiếm tiền đây. Chương 565, Sơ Tuyết đến. Hai người muốn làm muốn như vậy, nhưng cùng với thì đối với lão tảo cũng sinh ra rất lớn kính nể tình, gia hỏa này thật là có có chút tài năng, đúng là cá tính tình bên trong người a. Lúc này lão tảo tiếp tục nói, huynh đệ à, kỳ thực ta khi đó cũng không tham, đã nghĩ đem giá tiền định ở 1.5 không khối, thế nhưng cuối cùng lòng mềm nhũn liền một phân tiền không kiếm. Tiền này tiểu tử ngươi sau đó có cơ hội có thể chiếm được cho ta bù đắp lại a." Chu Vũ gật đầu cười, "Lão tạp, nhưng là chính mình quân sư thêm huynh đại tốt, lại là chính mình làm anh dễ, làm giàu làm giàu sự tình làm sao có thể đem hắn rơi xuống." Xuất hiện ở trên núi mấy chỗ phương tiện đã xây dựng xong xuôi, đã sớm sản xuất tốt những kia hoa cốc tiểu cũng đều chuyển qua tiểu phường chứa tàng thất bên trong chứa gần đi, chờ thêm sau một thời gian ngắn liền có thể ra thị trường. Bảy heo dừng phiền phức cũng ở đại hồng cùng nhị hồng dưới sự giúp đỡ giải quyết đi, hai ngày trước rượu thuốc sự tình cũng đạt được viên mãn giải quyết. Thời gian như trước vĩnh viễn không ngừng nghỉ về phía trước đổi theo, mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh, Phượng Hoàng Sơn bốn phía ngoại trừ thường tùng thủy bạch như trước màu xanh biếc bất biến ở ngoài đã sớm trở nên khô vàng một mảnh, vào mắt nơi tất cả đều là tiêu điều tịch liêu. Mùa đông rốt cục đến, vận rộn mấy tháng chu vũ buông xuống tất cả, dự định cố gắng ở sinh cơ giạt rào địa Phượng Hoàng Sơn qua mùa đông. Thư thư phục phục địa hưởng thụ một chút. Trên núi cũng không có thiếu người, kiểu ra vì nuôi ong đại nghiệp như trước mỗi ngày đi sớm về trễ điệu thả phong tử, tuy rằng trên núi có thể cung thải mật hoa dại không dày đặc, thế nhưng không chịu được phong tử nhiều a, vì lẽ đó mỗi ngày cũng có thể lấy được không ít mật ong. Đặc biệt là đem tổ ong chuyển qua phượng hoàng phía sau núi Chu Vũ Cảng là gia tăng không gian dịch cùng không gian thủy tập trung vào, hiện tại từ văn phong cùng hắc phong tử đó là chỉnh rẽ số nhân phát triển. Số lượng đã là trước đây vài lần. Mừng rỡ cửu gia từ sáng đến tối miệng đều không ngậm lại được. Cho tới Lý Thái Công vào lúc này vẫn là đi chưa tới. Không chỉ lão gia đi chưa tới, trái lại trước đó vài ngày còn để nhi tử đem bạn già nhi đưa tới. Dung lời của lão gia tử nói chính là, hoàn cảnh của nơi này so với Bắc Đại Hạ viện dưỡng lao còn tốt hơn, ăn uống đều là màu xanh lục không ô nhiễm thư tốt, người vị đó quả thực không đến chọn, tốt ghê gớm. Hơn nữa nơi này còn có lao huynh đệ, hoa cốc cửu cùng liệu hiểu tốt ghê gớm rượu thuốc. Chính mình chỉ là ở đây ở không tới 1 tháng liền cảm giác tuổi trẻ vài tuổi. Chủ yếu nhất chính là nơi này vẫn là tầng tôn tử địa bàn. Không tới đây bên trong hưởng thụ một chút xứng đáng chính mình cái này tầng tôn tử sao? Khi đưa tổ con bà nó xe trước khi đi, Chu Vũ cho ra ra gọi điện thoại, nói cho hắn lúc này để tài xế sao trở lại 50 đàn loại kia trăm năm hoa quốc hữu, để ra ra cố gắng nếm thử. Lý Chí Cường vui vẻ không ngớt, nói thẳng người cháu này thực sự là hiếu thuận. Sương ở ngoài gió lạnh gào thét. Phượng hoàng trên núi như trước hoa thơm chim hót, dường như một thế giới khác. Nay ở hạ thu hai mùa thời điểm mọi người vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là hiện tại một đôi so với liền không thể không giật mình. Dôn dập kinh thán thiên nhiên mỹ lệ cùng thần kỳ. Chu Vũ mấy ngày nay thoải mái ghê gớm, ba ngày liền giúp bắt thúc bọn họ này cho heo ăn này cho gà ăn, cắt điểm cỏ xanh cái gì, sau đó sẽ chờ ăn cơm. Trước đó vài ngày trải qua Lý Minh để điểm sau, Chu Vũ lại ra mấy vạn đồng tiền từ trong chấn kéo qua một cái sợi quang học, mua 4 ổ thẻ Phúc. Cũng coi như là có máy vi tính bộ tổng. Vì lẽ đó đến buổi tối rồi cùng hổ tử Lý Minh tiến đến cùng nơi chơi vọc máy vi tính đánh đánh bại tổ lở khở. Bởi bên trong phòng đã lắp đặt năng lượng mặt trời khi ấm, càng là ấm áp như xuân, ba cái gia hỏa thường thường nhiệt đến chỉ xuyên kiện đại quần cục ở trong phòng Ngư. Lưu đại Chu hiện tại tay nghề có thể lên gớm, có Chu Vũ dùng không gian thủy độc rau dưa làm được món ăn mùi vị tuyệt đối là đỉnh cấp. Hơn nữa lão già tử hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tương đương phai mái, sáng sớm cũng không cần này động vật cùng ra cẩm. Vì lẽ đó đem ý nghĩ đều dùng ở nấu nướng lên. Mọi người ăn đứng dậy tự nhiên là một trăm thỏa mãn. Chu Vũ thừa dịp mấy ngày này khá là nhàn hạ, ở trên núi đi bộ đồng thời lại ở trên núi trồng lượng lớn thái dương thụ. Bởi vì hắn hiện tại mới thật sự xác định, ngay thái dương thụ tuyệt đối là một loại thần kỳ cây cối. Bởi vì nghe thái công nói Phượng Hoàng Sơn từ nhỏ mùa đông thời điểm là không kết băng, thế nhưng cũng không có như thế hòa hoãn, quả thực rồi cùng xuân thiên như thế. Liên Chu Vũ tìm đến nhiệt kế chắc lượng một thoáng trên núi nhiệt độ, dĩ nhiên đạt đến linh trên 10 độ, phải biết xuất hiện ở trong thôn đã bắt đầu kết băng a. Tối lệnh Chu Vũ vui mừng chính là 17 con con chó con kinh qua nửa năm lịch thiên xính trưởng, đã sắp đuổi tới Hoa Hoa cùng Hắc sư Bạch sư, Đại Hắc cùng Đại Bạch càng là chỉ có hơn chớ không kém. Hiện tại những người này đã trở thành Phượng Hoàng Sơn động vật trong đại quân bá chủ thực sự, liền ngay cả Hùng Đại cùng Hùng Nghị cũng không dám trêu chọc, còn Đại Hồng Nghị Hồng Đại lừa hai lừa hạng người liền càng không cần phải nói. Khoác Nha Thỏ vẫn là cái kia như cũ, kẻ này sao ăn cũng chưa trưởng thành, bất quá đúng là càng ngày càng đồ phá hoại, tiểu tử con ngươi trở mình một cái chính là một cái ý đồ xấu, thậm chí Đại Bạch cùng Đại Hắc đều ăn qua nó thiệt tỏi. Cho tới tiểu điêu, trải qua không gian dịch tối hóa, ngoại hình đã dài đến cùng hai con kim cương điều có liều mạng. Hơn nữa cái kia hai con kim cương điêu hiện tại tựa hồ là đã thần phục ở tiểu điêu cánh chim dưới, vì là tiểu điêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không thể không nói đại điêu cùng diều hâu không thiệt tỏi là không chúng bá chủ, bởi hiện tại đã đến mùa đông, trong núi lớn đã sớm lá khô heo tản, vì lẽ đó đi ra kiếm ăn động vật cũng không có chỗ ẩn thân. Chu Vũ hai ngày nay thiên thiên đều có thể thu được mấy vài con tên to sắc bắt được đến thỏ rừng tử cùng giá chim chí, đúng là để trên núi những người này mị mị địa ăn mấy đốn. Ngày này sáng sớm, Chu Vũ còn ở gian phòng của mình ngủ say như chết, trong phòng ấm áp như xuân, năng lượng mặt trời khí ấm một đêm đến lượng tản ra nhiệt lượng, ngủ say bên trong Chu Vũ đã nhiệt phải đem chăn hiên qua một bên. Lúc này liền nghe phía ngoài vang lên vài tiếng thanh âm hưng phấn, "Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi." Chính ở bên ngoài đầy tuyết lớn thể dục buổi sáng một đoàn lão già nhìn Chu Hồ Mao sững sờ dáng vẻ không khỏi cười ha ha, nay nở nụ cười trên đầu cùng lông mi trên hoa tuyết liền dị rào hạ xuống. Còn chưa tới mặt đất liền hóa thành hơi nước biến mất không còn tăm hơi. Chính đang say ngủ bên trong chu vũ cùng Lý Minh bị hưng phấn chu hồ cho cứu tỉnh, gia hỏa này thua tay múa chân điệu nói cho hai người bên ngoài có tuyết rồi. Ca Lượng vừa nghe cũng lạ vui mừng khôn xiết, đây chính là Kim Đông trận tuyết rơi đầu tiên, nói cái gì cũng đến ra ngoài xem xem. Chu Vũ đẩy cửa phòng ra, liên khách khí diện khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, tảng lớn tảng lớn hoa tuyết từ màu xám bạc bầu trời sa xôi địa bay xuống. Sáu cánh hoa, tinh xảo đặc sắc, Như yên như thế mềm mại, như đầy trời màu trắng hồ điệp ở đón gió mùa lên. Lúc này Chu Hổ cùng Lý Minh đã sớm hưng phấn chạy ra ngoài. Chu Vũ cũng theo đi ra, ngẩng đầu lên cảm thụ đông tuyết mềm mại cùng ôn nhu, lập tức duỗi ra hai tay muốn phải bắt được cái kia theo gió rồi biến mất từng mảnh từng mảnh trắng bạc. Không trung tuyết lớn đầy trời, Chu Vi Sơn hoa như trước, đầy khắp núi đồi hoa cỏ ở này, đông tuyết bay tán loạn bên trong như trước tùy ý phiêu hương. Cảm thụ lúc này sự đẹp đẽ, Chu Vũ hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt cái kia lương ngâm ngâm ngọt mùi hoa liền ngâm đầy nỗi tâm. Tâm linh chiếm được băng tuyết cổ giữa, lúc này cảm giác toàn bộ thế giới đều lạnh như vậy thuần khiết. Là một người người phương bắc, Chu Vũ chưa từng có trải qua như vậy kỳ lạ cảnh tượng, chỉ là si ngốc đưa ánh mắt do gần cấp viện hướng về chung quanh kéo dài tới. Trắng đoan hoa tuyết như trước lặng yên không tiếng động mà lạt, phiêu bay lả tả bay lả tả, từng đó từng đóa, từng mảng từng mảng, tinh xảo đặc sắc, trong suốt như ngọc, hoàn toàn trắng ngõng. Toàn bộ đất trời như vô số tinh linh ở biểu diễn trong ngọc trắng ngà phong thái, nhảy múa vòng quanh dáng người. Núi sông, ruộng đồng, thôn trang, tất cả đều bao phủ ở mù sương tuyết lớn bên trong. Chu vi toàn bộ thế giới đều đã biến thành phấn trang ngọc thế giống như. Thường tùng thủy bạch tuyết động như một thụ thụ trắng loang thu cục, cái kia lá rụng cây cao to cảnh trên bao bọc tuyết, khác nào từng cây trắng loán bạch ngọc điêu, liễu rủ chỉ bạc bừng bền, lùm cây đều trở thành trắng loán san hô tụng, thiên hình văn trạng, khiến cho người nhàu tố mê ly. Phàm Phật đưa thân vào đồng thoại bên trong thế giới. Tốt một phái Bắc Quốc phong quang, tốt một hồi sinh đẹp đông tuyết. Lúc này trong phòng người đều đi ra thưởng tuyết, những người này ở phương Bắc sinh hoạt cả đời, tuyết lớn, tiểu tuyết thậm chí bão tuyết cũng đã nhìn vô số lần, nhưng là hôm nay như vậy cảnh tuyết thật là là trong đời lần đầu. Giữa bầu trời tuyết lớn đầy trời, bốn phía ngàn rằm đóng băng vạn rằm tuyết bay, trên nhánh cây trên nóc nhà đều đã bị tuyết lớn bao trùm, vào mắt nơi đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. nhưng lại chỉ có chính mình dưới chân Phượng Hoàng Sơn như trước là cảnh xuân tươi đẹp lục thảo nhân nhân, trên mặt đất chỉ có một tầng mỏng manh không kịp hòa tan hoa tuyết. Loại này ngoại bộ mùa đông khắc nghiệt hoa tuyết phi dương mà trên núi nhưng ấm áp như xuân sơn hoa rực rỡ kỳ lạ cảnh tượng để mọi người như mộng như ảo, chỉ là Sy si ngốc đứng ở nơi đó thưởng thức này khó mà tin nổi kỳ cảnh, mặc cho nghịch ngợm hoa tuyết rơi vào trên người chính mình. Chương 566, gió to hàn tuyết bay tán loạn, trong lòng loãn như xuân. Lý Thái Công ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy kỳ lạ như vậy cảnh sắc phát sinh khó mà tin nổi mà kinh ngạc thán thanh, mẹ kiếp, mở mắt, thực sự là mở mắt ta. Lão già, ta theo cả đời cũng coi như là vào Nam ra Bắc, đời này cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy a, thực sự là không dám tưởng tượng. Chỗ này thực là không tồi, ta đều không nỡ bỏ đi, thế nào cũng đến nhìn cái khác ba cái mụ cảnh sắc chứ. Quá bà nội cũng tự đáy lòng điệu tán dương. Quá bà nội, lão già ngài không muốn đi liền ở lại nơi này được rồi, ngươi xem ta chỗ này thật tốt. Có ăn có uống còn có mỹ cảnh xem, đến chỗ tìm như thế chỗ tốt ta. Gọi ta nói ngươi cùng ta thái công sau đó liền dứt khoát thường ở nơi này đã được, để chúng ta tiểu bối nhi cố gắng hiếu kính hiếu mời các ngươi. Ha ha, hay, hay à, tiểu vũ đứa nhỏ này chính là được, được rồi, quá bà nội ta quyết định, sau đó ngay khi ngươi nơi này thường ở, mấy ngày nay ở lại Lao Thái bà đều cảm thấy tuổi trẻ vài tuổi đây, đây chính là tòa bảo sân A. Người chung quanh vui mừng địa cười cận, Lao Thái Thái nói tới quá hợp, Này có thể không phải là tòa bảo sơn sao? Bởi tuyết rơi lớn, Chu Vũ thưởng thức một chút sau bởi sợ chỗ khác gặp nguy hiểm, liền mang theo Chu Hổ cùng Lý Minh đến động vật quyển cùng giữa sơn núi ra cầm loa nhìn một chút. Kết quả cũng không tệ lắm, không có phát sinh bị tuyết lớn ép buộc tình huống. Sau đó Ka Ba lại chạy đến bên dưới ngọn núi đến sân nuôi heo quay một vòng, giúp đỡ bắt thúc đám người đem chư lều Chu Vi Tuyết Thanh lý một phen rồi mới trở về. Tuyết lớn như trước bay múa đầy trời, thêm vào khí trời âm trầm kỳ cục. Vì lẽ đó tầm nhìn kém vô cùng. Nghĩ đến bãi sông địa bên kia năm tòa nhà ấm, Chu Vũ liền không có tâm sự thưởng thức cảnh tuyết. Lại nói cái kia năm tòa nhà ấm mới vừa dựng lên không lâu, còn không trải qua khí trời ác liệt kiệm niệm đây, cũng không biết hiện tại kiểu gì. Nghĩ tới đây Chu Vũ liền đem Lý Minh cùng hộ tử kéo đến trên xe, ca ba cái lái xe vội vã chạy tới đập lớn một bên. Vừa xuống xe ca ba liền bối rối, liền thấy năm tòa nhà ấm Chu Vi Bu đợi người. Mọi người cầm cái chổi cào gỗ chính đang trữ tuyết đây. Từng cái từng cái trên đầu trên người đều phủ kín hoa tuyết, vội chính là rối tinh rối mù. Nguyên lai trận này tuyết lớn từ nửa đêm hôm qua liền bắt đầu rơi xuống, các loại chờ, sáng sớm Vương Trí Giang mở cửa phòng nhìn thấy khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thì trong lòng liền sợ sệt, vội vàng đem tối hôm qua trên cùng mình đồng thời trách nhiệm đại khuê gọi dậy đến, lão ca lưỡng lần lượt từng cái kiểm tra nhà ấm tình huống, phát hiện tất cả bình thường sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. phải biết kiến này năm tòa nhà ấm nhưng là bỏ ra chu vũ mấy trăm vạn a, này nếu là có cái sơ suất hai người còn có sống hay không. Bất quá tuy rằng xuất hiện đang không có nguy hiểm, thế nhưng tuyết lớn vẫn còn tiếp tục rơi xuống, mắt thấy nhà ấm mặt trên tuyết tầng càng ngày càng dày. Hai người cũng không cố trên những khác, cầm ra hỏa sự tình liền bắt đầu quét tước liệu trên đỉnh tuyết. Hai người mới vừa làm trên mấy phút, Chu Định Quốc ca lưỡng liền mang theo mười mấy cái các hương thân quá đến giúp đỡ. Hai chàng này cùng Vương Trí giang một cái tâm tư. Đều sợ này nhà ấm bị tuyết lớn ép sụp, vì lẽ đó sau khi đứng lên mau mau triệu tập mấy cái hàng xóm liền đến. Thế nhưng mười mấy người này đối với 50 mẫu địa nhà ấm tới nói vẫn còn có chút ít, cũng may theo thiên nhi càng ngày càng sáng, người trong thôn đều tự phát mà dẫn dắt ra hỏa sự tình lục tục địa hướng về nơi này cản, không tới một bữa cơm công phu, trong thôn các gia hầu như đều có một người qua đến giúp đỡ. Ai u này không phải nhị cậu từ sao, trên núi cũng không có thiếu sự tình nhi ngươi tới đây làm gì? Có ngươi những này thúc thúc đại gia ở đây ngươi lo lắng cái cái gì? Nhanh đi về vội đi, nơi này giao cho chúng ta là tốt rồi." Đang đứng ở cây thang trên quét tuyết ngô lão đại nhìn thấy Chu Vũ tới chừng hai mắt nói rằng, "Tuy rằng khí trời âm trầm phong hàn rất lớn, thế nhưng Chu Vũ lúc này trong lòng hừng hực hừng hực. Cười nói, "Đại gia, đây chính là ta sự tình của chính mình, các ngươi đều ở nơi này giúp một tay tử ta sao có thể đi a? Lại nói trên núi bên kia có ta bắt thúc bọn họ vội tử cũng không dùng tới ta." Cảm tạ ngươi rồi. Rảnh rồi ta mời ngươi uống rượu ha. Lan con bê đi, cái gì ngươi ta? Tiểu tử ngươi không phải còn gọi ta một tiếng đại gia sao? Ngươi nói một chút ngươi có chuyện ta có thể không giúp đỡ sao? Ngươi xem một chút đem ngươi tiễn đủ. Vẫn cùng ta còn ngoài đảo lên. Được rồi tiểu tử ngươi cũng đừng ở trước mắt ta lắc lư, ta nhìn choáng váng đầu. Ngươi ba cùng ngươi cậu ở bên kia đây, mau chóng tới đi. Lô lão đại nói xong cũng không để ý tới Chu Vũ, tiếp tục hắn quét tuyết đại nghiệp đi tới. Chu Vũ cười khổ một tiếng kế tục đi về phía trước, dọc theo đường đi cùng đang giúp vội quét tuyết thúc thúc đại gia chào hỏi. Chu Định Quốc lúc này đang cùng em vợ cùng nhau thì thầm trận này tuyết lớn đây, thấy Chu Vũ tới Chu Định Quốc mau mau nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi sao tới?" Chu Vũ lúc này rất bất đắc dĩ, hợp chính mình liền không nên tới à, nhưng này nhà ấm là chính mình có được hay không? Nhìn một cái những này thúc thúc đại gia bao quát tra ánh mắt, chính mình thật liền nhiều như vậy dư sao? "Ba, ngươi cảm thấy ta không nên tới sao?" Làm sao phía trước gặp phải những kia thúc thúc đại gia nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. Ta nói, các ngươi không phải muốn đem ta này nhà ấm cho Hắc đi tới chứ? Chu Vũ cười nói, "Ha ha ha, tiểu tử thối ta là ngươi lão tử, hắc đồ vật của ngươi có ý nghĩa sao? Ta chết rồi sau cái gì của cải còn không là ngươi. Bất quá ngươi có thể cùng ta nói chuyện đùa, thế nhưng đối với ngươi những kia thúc thúc đại gia cũng không thể nói như vậy. Nhân gia đó là thật quan tâm ngươi, sợ ngươi trên núi không giúp được." Nói những thứ này nữa, người phần lớn đều là chính mình quá đến giúp đỡ. Ngươi xem một chút, tuyết lớn như vậy còn có thể làm được như vậy, không dễ dàng a tiểu tử, ngươi sau đó có thể chiếm được cố gắng giúp một chút mọi người, không thể ăn độc thực biết chưa. Chu Định Quốc lại tới nữa rồi thứ hiện trường giáo dục. Chu Vũ gật gật đầu, cha không nói mình cũng sẽ không quên những này các huynh thần. Cùng cha chuyện phiếm 2 phút Chu Vũ đi vào nhà ấm. Toàn này ôn trong phòng loại chính là đại giữa hố. Nhà ấm ở ngoài tuyết lớn đầy trời, ngàn rằm đóng băng. Nhà ấm bên trong nhưng là ấm áp như xuân một mảnh màu xanh biếc, có thể nói băng hỏa lưỡng trong thiên. Trải qua hơn 1 tháng tỉ mỉ chăm sóc, nhà ấm bên trong dưa hấu hạt giống đã sớm trui từ dưới đất lên nảy mầm, hiện tại đã bắt đầu bò cây non, những mẻ dưa hấu hạt giống nhưng là dùng không gian dịch ngân quá, vì lẽ đó bây giờ nhìn lại mọc mẫy liệt, cả cây qua cây non đều thành tân xanh biếc, làm cho người ta một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác. Cứ việc bên ngoài có người giúp đỡ quét tuyết, nhưng là Chu Vũ vẫn là có chút không yên lòng. lấy điện thoại di động ra cho Lý Kiến Bân gọi điện thoại. Trong điện thoại Lý Kiến Bân lời thể son sắt địa bảo đảm nhà ấm chỉ định không thành vấn đề, để hắn đem trái tim phóng tới trong bụng. Yên lòng Chu Vũ Giang cây trổi đi ra ngoài cùng mọi người đồng thời bận rộn, thẳng tới giữa trưa mới đem nhà ấm đỉnh chốt cùng bốn phía tuyệt động quét xong. Khả năng là bị Chu gia thôn một lòng đoàn kết địa này cố sức lực cảm truyền động, buổi trưa hơn 11 giờ thời điểm khí trời dĩ nhiên trời quang mây tạnh. Không lâu một vòng mang theo vầng sáng màu vàng thái dương phá tan tầng mây phóng ra ra vạn đạo ánh vàng. Buổi trưa mợ đến đưa cơm, mấy ngày nay mỗi đến buổi trưa năm người kia tất cả về nhà ăn cơm, chỉ có Vương Trí Giang ở lại chỗ này chăm sóc nhà ấm, vì lẽ đó mỗi ngày mợ hoặc là Vương Quế Lan đều sẽ tới đưa cơm. Biết cháu ngoại trai buổi sáng liền đến, vì lẽ đó mợ mang đến cơm nước cũng không ít, vừa ở vào nhà liền chào hỏi mọi người mau mau sân nắng ngồi ăn. Món ăn giống như vậy cây cải củ tia miến thang cùng một cái rau cải trắng sao nhũ, thế nhưng làm điều đạo. Nùng bạch thang bên trong cây cải củ tia xanh biếc như tần, phối hợp một ít tinh hoàng long lanh dùng khoai lang phân chế riêng cho miến, mặt trên lại vẩy lên hành thái rau thơm, chưa kịp ăn cũng làm người ta ngụm nước chảy ròng. Rau cải trắng nhưng là dùng không gian thủy độc địa, dùng bát tô bảo sao, bên trong lại tô điểm chút đỏ đâu cả rốt mảnh, thực sự là muốn màu sắc có màu sắc muốn mùi vị có mùi vị. Ca mấy cái cũng là đói bụng. bị này món ăn hương một hơn lập tức liền thèm không chịu nổi, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn như hổ như sói đứng dậy, ăn được được tê là một cái hương a. Sau khi cơm nước xong chu vô cùng cậu mợ cáo biệt rồi cùng hổ tử Lý Minh lên xe bắt đầu trở về phạn. Nay bắt đầu mùa đông đầu một hồi tuyết cũng thật là không nhỏ, thôn trên đường bao trùm bán mại hậu tuyết động, ô tô ép ở phía trên phát sinh kéo kẹt kéo kẹt âm thanh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt tuyết phản xạ ra tia sáng chói mắt, chiếu lên người con mắt đều hoa mắt. Toàn bộ thế giới đều là chói mắt bạch, cái kia kéo dài tuyết trắng trang điểm thế giới, Quỳnh canh ngọc diệp, phấn trang ngọc thế. Lang bốn phía một ít lâm tử, thay đổi ngày xưa trang phục, đã đổi thành trắng loãn bao phủ trong làn áo bạc. Thật cao bạch dương cành cây lại như từng thanh màu bạc lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Xanh ngắt tùng lá kim, vẫn không núc ních đứng đứng ở đó nhỉ, Kiêu ngạo điệu nhận lấy phong tuyết địa gở giữa, châm diệp trên tích đầy mao tùng tùng tuyết cầu, bị gió vừa thổi như cái kia ngàn thụ vạn thụ lộ ra khuôn mặt tươi cười hoa lệ. Từng mảng từng mảng liễu rủ cành không lại lộ đến như vậy xẹp sắc, mặt trên chế tuyết trắng lại như từng đoá từng đoá nụ hoa trờ nở bạch hoa mai. Trưng 567, trên phát hỏa. Thôn trên đường hầu như không có ai cất bước, lúc này các hương thân phòng trường chính vây quanh ở ấm áp dường sửa trên đánh thuốc lá rời lao việc nhà. Toàn bộ thôn trang lạng lẽ, cùng chu vi tinh khiết cành tuyết, dường như trong ngộng thiên đường. Ô tô dọc theo nhựa đường lộ chẩm rãi hành sự, vào mắt nơi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa Cả ba cái tham lam điệu thưởng thức này, mỹ lệ tự nhiên, tinh khiết hoàn mỹ cảnh tuyết, từ từ ô tô đi tới Tiên Dục Loan. Tiên Dục Loan cách Phượng Hoàng Sơn liền rất gần, hẳn là chịu đến Phượng Hoàng vùng núi dưới núi lửa ảnh hưởng, nơi này tuyết động nhưng là so với trong thôn thiếu hơn nhiều, trên mặt đất chỉ là rải ra mỏng manh một tầng, rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy đầy đất khô vàng cỏ dại. Ở bốn phía trắng như tuyết bối cảnh làm nổi bật dưới, Tiên Dục Loan có vẻ càng thêm xanh thảm thông thấu, theo gió lạnh thổi bay, trên mặt nước một làn sóng một làn sóng mà dâng lên lên màu xanh lam sóng gợn, cái kia trong suốt xanh thẳm hồ nước tinh khiết địa kỳ cục, phảng phất có thể tẩy đi trong trần thế hết thảy cho bụi. Nếu như nghỉ chân lâu, tâm linh dường như đều sẽ bị gột rửa điệu thuần khiết hoàn mỹ. Dưới chân núi như trước lưu lại mỏng manh tuy động, thế nhưng theo thế núi tăng cao, tuy động càng ngày càng ít, đợi được ô tô chạy qua giữa sườn núi thì ngoại trừ trên nhanh, cây bao quanh một tầng độ ẩm rất lớn tuy trắng ở ngoài trên mặt đất đã không nhìn thấy tuy động. Đợi được xe đến trên đỉnh ngọn núi chính là Lục Thảo Nhân Nhân Sơn Hoa Dực Dỡ. Cửu gia chính đang cửa lớn phía Tây Thả Phong tử, liền thấy muôn hồng nghìn tiễu bên trong vô số chỉ cả người thiện tử cái đầu rất lớn tử văn phong oanh nghênh nhíu nhíu, hoặc bay múa đầy trời hoặc nghỉ chân nhụy hoa. Cửu gia càng là hội luận tụ, khoác kiện da dê áo nằm ở một tấm tử trên ghế mây híp mắt phơi nắng. Thấy tiểu ca ba hội trở về, lão gia tử mở hai mắt ra cười ha hả nói rằng, các ngươi ca ba đã về rồi. Nhị cậu tử Nhà ấm bên kia không có việc gì khác như chứ? A không có chuyện gì. Đúng rồi Cửu gia, hai ngày nay nhiệt độ nhưng là giảm xuống không ít. Trên núi hoa dại có hay không ta? Ha ha, tiểu tử ngươi cũng biết lo lắng a. Ta vừa nay đem trên núi đi bộ một cái. Tỉ mỉ mà nhìn một chút. Ngươi đừng nói, này Phượng Hoàng Sơn thực sự là thần, dưới lớn như vậy tuyết nhiệt độ vẫn như thế cao, trận này tuyết đối với những kia hoa dại một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ngươi cửu gia thả hơn nửa đời người phong tử còn chưa từng có ở mùa đông bên trong quá, nay trong lòng a thực sự là quá thoải mái. Hơn nữa ta này đàn ong là càng tới nhiều, nếu như chiếu như vậy tiếp tục phát triển, đợi được năm sau đầu xuân nhi phòng trường còn có thể phiên cái phiên nhi, đến lúc đó tiểu tử ngươi phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ra bên ngoài bán mật ong cùng sữa ong chúa sự tình, ta cũng không thể quang dưỡng không bán chứ." Lão gia tử vui vẻ nói rằng. "Đúng đúng đúng." Cửu gia Ong mật cùng mật ong bên này liền toàn quyền giao cho ngươi, ngươi nói sao làm ta liền sao làm. Đúng rồi, ta không phải cũng không có thiếu tử văn phong mật ong cùng sữa ong chúa sao? Hiện tại đã bắt đầu mùa đông vừa vặn là đại bổ thời điểm. Như vậy đi, các loại, chờ, ngày mai ta đi trong huyện mua chút bình, trai không, trở về trang một ít cho lão nhân trong thôn một nhà đưa 2 cân mật ong cùng 1 cân sữa ong chúa, cũng tốt để bọn họ bồi bổ bổ, ngươi xem hành không? Ha ha ha, tốt. Hay lắm. Chỉ cần tiểu tử ngươi không đau lòng ta ước gì đây. Lão gia hỏa này đều là cựu gia trai trai bán tiểu cùng nhau lớn lên, ta nhưng là chạy bọn họ sống thêm mấy năm nữa. Nhị cậu tử, ta thế những kia lão đầu cảm tạ ngươi rồi. Cựu gia cảm động nói rằng, làm như một chỗ địa đạo đạo nuôi eo người. Hắn nhưng là biết những này từ văn mật ong cùng sữa ong chúa giá trị, mỗi cái lao nhân hai cần mật ong 1 cân sữa ong chúa đến đưa đi bao nhiêu. Hơn nữa đây chính là tử văn phong mật ong cùng sữa ong chúa a cái này cần trị bao nhiêu tiền? Ai nha cửu ra, ngài sao còn khách khí với ta lên? Ngươi nói ngươi nếu như không giúp ta nuôi ong tử ta nơi nào sẽ có nhiều như vậy mật ong cùng sữa ong chúa? Lại nói nữa những lão nhân kia già xưa nay bắt ta cũng không làm qua người ngoài. Hiện tại ta có điều kiện này cũng nên báo lại báo lại bọn họ, ngài nói ta nói tới có lý nhi không? Có lý nhi, có lý nhi. Ai Ngươi đứa nhỏ này chính là nhân nghĩa đã được rồi, các ngươi ca mấy cái vội vừa lên ngọ vẫn là trở về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Ta như thế này còn phải cái địa phương kia. Ca ba cái cùng cựu gia chuyện phiếm vài câu hoặc linh lợi đạt đạt địa đi tới hồ nước trước. Khả năng là bởi kim đông đầu một hồi tuyết, trên núi những động vật đều rất hưng phấn, vào lúc này chính đang hồ nước trước lại chạy lại khiêu, phát tiết hưng phấn trong lòng tình. Đặc biệt là khoát nha thỏ, gia hỏa này khả năng là lần đầu nhìn thấy tuyết rơi. Từ buổi sáng bắt đầu đến hiện tại vẫn hưng phấn ghê gớm, ở một gốc cây đại cây thông trên một lúc đưa mắt viễn vọng một lúc nhảy nhót liên hồi, cứ sau đó cản đến chỗ này, thái công dạng thật giống là da hỏa này từ khi buổi sáng bò đến trên những cây to sau sẽ không hạ xuống quá, liền bữa cơm trưa đều không ăn. Tiểu điêu cũng là như thế, buổi sáng dưới tuyết lớn thời điểm liền bay đến không trung ở phong tuyết bên trong xoay quanh không ngớt, phát sinh từng tiếng lanh lảnh kêu to. Ánh mặt trời càng ngày càng đủ, tuyết dưới ánh mặt trời bắt đầu chậm rãi hòa tan. Biệt thự cùng nhà bếp mái hiên bắt đầu chảy thủy, nhỏ ở trên cỏ, hóa thành một lách tách cam truyền làm dịu hoa hoa thảo thảo. Trên cây tuyết theo thân cây đi xuống chảy thủy, trên nhánh cây thỉnh thoảng đậu dưới một hai khối to bằng lòng bàn tay tuyết khối, không tiếng động mà thôi ở trên mặt tuyết. Trận này đông tuyết đối với đã hưu quản tịch Liêu Chu gia thôn tới nói không có gì tác dụng, thế nhưng đối với Vượng Hoàng Sơn tới nói liền giống như rơi xuống một hồi mưa xuân, trên núi hoa hoa thảo thảo tham lam điệu dẫn hấp thấm vào lòng đất tuyết thủy. Càng ngày càng điệu tiểu Diễm trở nên sáng ngời. Ngày thứ 2 Chu Vũ liền đến trong trấn mua được lượng lớn bình thủy tinh, đem mật ong cùng sữa ong chúa sắp xếp gọn sau đưa cho lão nhân trong thôn để bọn họ bồi bổ thân thể, sau đó liền lại khôi phục ngày xưa nhàn nhã. Không có chuyện gì thời điểm liền đậu đậu động vật xem ngắm phong cảnh, lúc buổi tối rồi cùng Thanh Thanh ở internet nói chuyện phiếm, tháng ngày trải qua khỏi nói nhiều thoải mái. Thế nhưng mấy ngày sau Chu Vũ liền không còn nhàn nhã cảm giác, trái lại có chút trên phát hỏa. Này không hổ tử hôm qua đã đạp tiểu tiểu ra cửa lớn, nghe nói ra Cắt Thanh Sơn hai người đối với cái này bao trần con rể đặc biệt thỏa mãn, buổi trưa lang là chuẩn bị 18 cái ngạnh món ăn, đem hổ tử cảm động tại chỗ liền sửa lại khẩu, một cái một cái má ơi bà nhà tê ư. Gia Cắt Thanh Sơn vợ chồng đời này không lo ăn không lo mặc, chỉ có tiểu tiểu như thế một cái nha đầu, không khỏi có chút không được mà mỹ, cho nên khi nghe được hổ tử chân tâm thành ý địa gọi ba mẹ mình thời điểm kích động nước mắt đều rơi xuống. Cha mẹ vợ Lưu Thải Hà Lăng là cho kẻ này bao 8000 đồng tiền đổi giọng tiền. Nhân gia hổ tử cùng tiểu tiểu xác định quan hệ còn ở Chu Vũ cùng thành thành sau khi, này sau đó giả lên một lực cửa, Chu Vũ đến hiện tại còn không tin như đây, có thể không nóng nảy trên hỏa sao. Muốn nói hổ tử sau khi trở lại nếu như biết điều chút Chu Vũ cũng không biết cái này sao bức lửa, nhưng là tiểu tử này không chỉ không biết điều, trái lại đuổi theo Chu Vũ nói cho hắn chính mình tới cửa quá trình, cũng muốn cho nhị cậu ca cảm thụ một chút hạnh phúc của mình. Sáng sớm mới vừa cơm nước xong tối hôm qua đối với Chu Vũ cùng Lý Minh làm phiền một đêm hộ tử lại tới sức lực, lôi kéo này hai vị còn muốn lại tái một lần hạnh phúc của mình. Nhị cậu ca, Tiểu Minh ca, các ngươi nói ta hiện tại là không phải hạnh phúc địa không biên nhi. Ai nha, hạnh phúc tay nhỏ hiện tại tự cầm lấy ta không tha, thực sự là hỉ sát cá nhân a. Các ngươi nói ta sao liền như thế có phúc đây? Tiểu tiểu các ngươi đều thấy được, đó là lại đẹp đẽ lại có khí chất. Này nếu tới cá nhân đi cái khách cái gì nhìn có bao nhiêu mặt mũi. Hơn nữa cha vợ của ta càng là trâu bò ghê gớm, nhân gia đó là làm món làm ăn lớn, chủ công dựng liệu, liền quách Vân lượng đầu kia cáo già ở nhân gia trước mặt cũng chính là cái cha. Ai, hạnh phu ca, ngươi mẹ tiếp sao liền như thế yêu thích hướng về trên người ta nhào đây. Muốn phủi xuống đều phủi xuống không xong a. Chu Vũ cùng Lý Minh hai người bốn con mắt vào lúc này đã do hồng đổi xanh, hận không thể nhào tới cắn chết cái này ở trước chân cùng khoe khoang ra hỏa. ta nói hổ tử, gần như là được a, không phải là trên cha vợ ra đi tới một chuyến sao? Khá lắm, từ khuya ngày hôm trước nói đến hiện tại, còn như thế khoe khoang sao? Tiểu tử ngươi cẩn thận hả hê lớn hơn dụng lông." Lý Minh tức giận nói rằng, "Ồ, Tiểu Minh ca, ta có thể hiểu được vì ngươi bây giờ đối với ta lại ước ao ghen tị sao?" "Ai, lại nói ngược lại, cảm tình chuyện này dựa vào chính là cái năng khiếu, cùng ra thế không quan hệ nhiều lắm. Ngươi xem huynh đệ ta liền cái gì cũng không có." không giống nhau, như nam châm như thế đem tiểu tiểu vướng vảng mà hấp tới sao? Bất quá tiểu minh ca ngươi cũng không cần nhục trí, ta rất yêu quý ngươi ổn. Lời nói này đến suýt chút nữa không đem Lý Minh tức chết, lườm hắn một cái thở phì phò đã nghĩ đi ra ngoài. Thế nhưng bị Chu Vũ một cái cho kéo lại. Chu Vũ quay người lại tàn nhẫn mà quay về Chu Hổ nói rằng, "Hổ tử, ngươi cha vợ không phải ông chủ lớn sao? Vì lẽ đó a ngươi lại đi tiểu tiểu ra thời điểm liền không muốn từ trên núi mang đồ vật đi qua." Những thứ đồ này đều thô bẹp, nắm đi qua để người chê cười, ta cũng không thể mất mặt như vậy. Lại nói ngươi cha mẹ vợ không phải cho ngươi 8000 đồng tiền sao? Hơn nữa trong tay ngươi cũng không có thiếu tiền, sau đó hay dùng số tiền này cho tiểu tiểu ra mua quà tặng được rồi. Nói xong cũng lôi kéo Lý Minh đi ra nhà bếp. Chu Hổ lần này há hốc mồm, lại nói cha vợ ra cái gì không có. Ngươi chính là một lần cho hắn mua một vạn tệ tiền quà tặng hắn cũng sẽ không cảm thấy kiểu gì. Ngược lại là đối với trên núi những này thổ đặc sản tỉ như hoa cúc tiểu rượu nho cùng lão căn củ từ cái gì nóng lòng không ngớt. Chính mình tới cửa một ngày kia liền dẫn theo năm đàn hoa cúc tiểu năm đàn rượu nho cùng 20 cân lão căn tử sơn dược làm lễ vật, đem cha vợ cùng cha mẹ vợ mừng rỡ cả ngày khuôn mặt tươi cười đều không dệ quá. Nay nếu như nhị cậu ca sau đó không để cho mình động những này thứ tốt, cha vợ có thể hay không không tiếp tục để chính mình tới cửa. Nghĩ tới đây kẻ này mau mau cho tiểu tiểu gọi điện thoại. Tiểu tiểu a, đều là người ra ý kiến hay, để ta ở nhị cậu ca trước mắt hạ hê tốt kích thích hắn một chút. Lúc này được rồi, hắn là sốt ruột trên phát hỏa, thế nhưng kích thích quá mức a, gia hỏa này tức rồi sau đó không cho ta tùy tiện động trên núi thứ tốt. Ta đã nói với ngươi a, ngươi quay đầu lại cùng ta ba phải đem chuyện này thẳng thắn, không phải ta không muốn hiếu kính lão nhân ra người, thực sự là thân bất do kỷ a. Thất, Hồ Tử a, nhìn ngươi này điểm tiên đồ, thật giống ba mẹ ta vừa ý ngươi chính là vì ngươi cái kia mấy vợ rượu giống như. Cho dù những kia tiểu tử rất tốtuống, thế nhưng ngươi rác cho bọn họ nửa nhi bảo bối còn như mấy vỏ rượu sao? Hừ, mắt chó coi thường người khác. Điện thoại một bên khác tiểu tiểu cười nói. "Hả, cũng là ha, cái kia cái gì tiểu tiểu ngươi đừng nóng giận a, ta liền vừa nói như thế, lại nói nữa ta này không phải lo lắng mà, cảnh có thể cho thấy ta lưu ý ngươi không phải. Nhưng là ta này hỏa nhưng là giúp đỡ nhị cậu cá đốt, bước kế tiếp nên sao làm a?" Chu hổ cau mày hỏi. Chương 568 Thực phẩm lá trà một. Nghe được Chu Hổ nói như vậy, điện thoại một bên khác tiểu tiểu nhanh nhẹn điệu nói rằng, cái gì sao làm? Rau trộn. Nếu nhị cậu tử đã trên phát hỏa bảo đảm phải thúc động dục thanh, nếu không ra hỏa này không có chút nào chủ động, ta nhìn đều đi theo số ruột. Nguyên lai like Chu Hổ sở dĩ ở Chu Vũ trước mặt cao điều như vậy địa sái hạnh phúc của mình, đều là tiểu tiểu chú ý này tới cửa xem cha vợ cùng cha mẹ vợ thế nào cũng phải là nhà trai bước thiết điệu nói ra đi. Nhưng lại đến hiện tại chính mình cũng không có nghe nói Chu Vũ từng có phương diện này hành động. Hơn nữa gia hỏa này hiện tại gia nghiệp là càng lúc càng lớn, có thể đừng đến thời điểm đem Thanh Thanh cho quăng. Liên trước hết để hồ tử kích thích hắn một chút nhìn hắn là cái gì phản ứng. Kỳ thực tiểu tiểu cũng thật là hoa ngưỡng Chu Vũ, chuyện này 2 tháng trước Chu Vũ liền nói ra, chỉ là Thanh Thanh bên này vẫn không tìm được cơ hội thích hợp cùng cha mẹ nói, lúc này mới đem sự tình bị trễ nải hạ xuống. Lại nói Chu Vũ cùng Lý Minh ra ngoài cửa. Lý Minh trên mặt mang theo đồng tình vô vô bờ vai của hắn nói rằng: "Nị ca, muốn khóc cứ khóc ra đi, ở ta trước mặt không cần thật không tiện, nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội." Chu Vũ trong lòng hoảng hốt thế, nhưng trên mặt bãi làm ra một bộ xem thường biểu hiện nói: "Tiểu Minh, ta cẩn thận mà tại sao phải khóc? Thật sự là không hiểu ra sao?" "Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì." Lý Minh cũng không nói lời nào, chỉ là dùng hai mắt nhìn chằm chằm Chu Vũ, mãi đến tận Chu Vũ cảm thấy cả người sợ hãi ra hỏa này mới khinh thường nói: Khà khà, chàng, ngươi cho ta có thể sức lực địa chàng. Từ khi hổ tử từ cha vợ ra sau khi trở lại ngươi liền hết sức hâm hực, trong lòng gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu chứ. Ngươi xem một chút ngươi, hai ngày nay thủy đến so với tiểu thư còn muộn, thức dậy so với kê còn sớm, nếu như trong lòng không lên hỏa ngươi nãy so với chưa còn lại ra hỏa có thể như vậy. Đừng không thừa nhận a, nếu không ngươi chính là đang vũ nhục ta thông minh. Vốn là ta hai ngày nay đã nghĩ trở lại kinh thành tới. Nhưng nhìn đến như ngươi vậy trạng thái ta sẽ không dám đi. Ta thật sợ ngươi nghĩ không ra tự sát. Chu Vũ bị tiểu tử này đánh bại, chính mình hai ngày nay tâm tình là không tốt. Thế nhưng nào có nghiêm trọng như thế? Lại nói cũng không phải Thanh Thanh đem mình quăng, còn tự sát sao? Nghĩ tới đây không khỏi cười khổ nói, ta nói Tiểu Minh, hấp ở trong lòng ngươi ca ca ta tâm nhãn liền như thế tiểu. Đừng nói ta cùng Thanh Thanh hiện tại còn lưỡng tình tương duyệt, chính là nàng thật đem ta quăng ta cũng đến sống sót ta. Nơi nào sẽ có ngươi nghĩ tới như vậy không thể tả. Lý Minh cười cợt, vừa nãy tự nhiên là ở cùng Chu Vũ đùa giỡn, nếu không ra hỏa này luồn láng ngay ở trước mặt mặt quá ảnh hưởng chính mình ăn cơm cùng thưởng thức mỹ cảnh tâm tình. Bất quá ngẫm lại Chu Hổ hai ngày nay phong tao hình dáng khí nhi lại không đánh vừa ra tới, liền quay về Chu Vũ nói rằng, "Nhị ca, ngươi vừa nãy giao huấn Hổ Tử thực sự là hả giận, gia hỏa này thực sự là quá kiêu ngạo. Ngươi nếu như không chừng trị chỉ, chỉ hắn tiểu tử này, thật không biết Mã Vương gia bà con mắt đây." Nếu ta nói chúng ta còn phải ra tăng trừng phạt cường độ, tỉ như một ngày chỉ cho ăn một bữa cơm, tiểu la tuyệt đối sẽ không để hắn lại uống, còn có ta xem giữa sườn núi những kia gia cầm cùng chim công hoa bên trong đều là phần liền, thẳng thắn để tiểu tử này cho dọn dẹp sạch sẽ quên đi. Lý Minh đếm trên đầu ngón tay cho Chu Vũ Nghệ Kế, một cái so với một cái nghiêm khắc, một cái so với một cái áp độc, nếu như Chu Vũ thật theo hắn biện pháp làm, phòng trường hổ tử không chết cũng đến tội bà tầng bị. Khi Lý Minh kiến nghị đem hổ tử chạy tới bên dưới ngọn núi cùng lợn rừng dừng thụy một đêm thời điểm, Chu Vũ thực sự là nghe không vô, mau mau ngăn lại hắn. Đau đầu điệu nói rằng, "Tiểu Minh, ngươi còn chưa phải hiểu rõ hổ tử a, tiểu tử này như thế làm phòng trừng là vì kích thích ta, làm cho ta mở miệng thúc động dục thành, có thể vội vàng đem chuyện của chúng ta định ra." Bất quá chuyện này vẫn đúng là liền không thể sót ruột. Ngươi suy nghĩ một chút thanh thanh ưu tú như vậy cô gái cha mẹ của nàng cam lòng để hắn tìm một cái dân quê sao? Vì lẽ đó chuyện này Thanh Thanh cũng đến tìm cơ hội tốt mới tốt cùng cha mẹ nói, cái này cũng là vì hai chúng ta tốt mà. Mẹ nhăn nó, ngươi nếu như thế xua đổi khỏi ý nghĩ cái kia làm gì từ sáng đến tối còn bành cái mặt. Thật giống ai khiến ngươi bao nhiêu tiền giống như. Ồ, không đúng rồi nhị ca. Nếu đều biết hổ tử là vì ngươi mới như vậy làm vậy, ngươi vừa nãy làm gì còn xinh khí. Lý Minh không hiểu nói rằng, phí lời. gia hỏa này hai ngày nay lại như con rùa giống như ở ngươi trước mặt một trึก ông ông cái liên tục. Ngươi không phiền a? Nói chúng ta là sắp bị hắn phiền chết rồi. Nếu như không hù dọa hắn một chút còn không biết đến náo ngáo bao nhiêu ngày đây. Tưởng tượng thấy hổ tử cái kia mở lớn mặt vẫn ở trước chân nước bọt bay ngang dáng vẻ, Lý Minh sau lưng mát lạnh, sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng. Đối với Chu Vũ đội phục chính là phục sắt đất. Hai ngày nay do khắp trung quanh trong núi lớn tuyết động vẫn không có hòa tan. Tiểu Điêu mang theo hai con kim cương điều cùng bà con diều hâu cùng với bốn con trai trai tiểu ưng là thi thố tài năng, mỗi ngày đều hội tụ tới không ít con ngồi, chủ yếu đều là chút đi ra tìm thức vật, đồ ăn thỏ rừng cùng dã chim chí. Vì lẽ đó hiện tại bữa cơm trưa hầu như mỗi bữa đều có món ăn dân dã ăn. Ngày hôm nay bữa cơm trưa cũng là như thế, một đại buồn dã chim chí đôn cải nấm, một đại buồn hầm thỏ nhục, lưu lại chủ sợ quá đời mỡ, lại làm một cái thố rêu rau cải trắng cùng một cái cả chộn sao trứng gà. Mọi người mi mi đều ăn, lão gia tử môn mỗi người đều uống một bát hoa quốc củ, quá bà nội cũng cười ha hả uống một chút rượu nho, còn Chu Vũ ca bà căn bạn không có công phu uống rượu, tất cả đều hướng về phía dã chim chí cùng thỏ nhục đi tới, ăn được miệng đầy đều là dầu. Tuy rằng trên núi nhiệt độ không thấp, thế nhưng dù sao không thể cùng mùa hè so với, vì lẽ đó bắt đầu mùa đông sau khi mọi người đều ở trong phòng bếp dùng cơm. Sau khi cơm nước no nê, Lý Thái Công toát cắn rụng răng cảm giác thấy hơi bất đắc kính nhị. liền quay về bên cạnh bạn già nói rằng: "Lão bà tử, lúc ngươi tới đem không đem trong nhà lá trà mang tới?" Lão thái thái biểu hiện dừng lại, một trận hơi ngượng ngùng mà nói rằng: "Ai o o, lúc đó đi gấp đúng là đem chuyện này quên đi, nếu không cứ gọi trí cường sai người cho đưa tới." "Ha ha, toán rồi, mấy ngày nay không uống ta không cũng đã tới sao?" Kỳ thực nếu không là mấy ngày nay lão ăn món ăn dân dã cảm thấy có chút chán ta còn không nhớ ra được uống trà đây. Bên cạnh lão thái công vừa nghe mau mau nói rằng: "Đại ca, muốn uống trà rồi. Này có cái gì khó? Buổi chiều liền để hài tử đến trong chấn mua chút trở về. Kỳ thực mấy người chúng ta cũng ái uống, chính là ta tuổi trẻ hồi đó thường thường uống thạch trà, đồ chơi kia khổ bên trong mang điểm mùa hẹ lao giải khác. Đáng tiếc hiện tại đã là mùa đông, nếu không ta liền trực tiếp vào núi Thải Điệm. Sau một khắc chú Vũ bị lao thái công gọi vào trước mặt đem mua trà sự tỉnh cùng hắn nói, chú Vũ tự nhiên là đáp ứng hạ xuống. Ngược lại hiện tại đã ăn no. Này liền muốn mang theo chủ hộ cùng Lý Minh xuống núi. Mới vừa đi tới nhà bếp cửa lớn, Chu Vũ bất thình lình nhớ tới đến, chính mình ở vườn trái cây tử bên kia nhi không phải còn có 50 khỏa cây trà sao? Bởi thỉnh thoảng đúc không gian thủy, xuất hiện ở phía trên lá cây còn xanh biết xanh biết đầy, chính là không biết có thể uống hay không. Nghĩ tới đây Chu Vũ lại xoay người đi trở về. Nhìn thấy Chu Vũ đi mà quay lại trực tiếp hướng về chính mình đi tới, Lý Thái Công cười hỏi, "Tiểu Vũ a, sao lại trở về?" Thái Công Ngài đối với lá trà có nghiên cứu sao?" Chu Vũ đi tới lão nhân già trước mặt mở miệng hỏi. Lý Thái Công sững sờ, không nghĩ tới Chu Vũ dĩ nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy, bất quá lập tức cười hồi đáp, "Ha ha, tiểu tử ngươi nhưng là hỏi đối với ngươi, ngươi thái công đời ta chỉ đối với hai loại đồ vật nghiên cứu điệu tối thấu triệt, như thế là vũ khí như thế chính là lá trà. Muốn làm sơ ta cùng ngươi thái công bọn họ phân biệt sau sẽ theo đại bộ đội đi tới phía Nam, ta ở phía Nam ròng rã đợi hơn 20 năm." Trời kia trời nóng lực độ ẩm lớn, người người đều yêu thích uống trà, địa phương dân chúng càng là ra ra loại trà. Ta nguyên bản liền thích uống ta nơi này thật trà, đến bên kia sau lá trà chủng loại đến không xuể, ta liền càng yêu thích. Liền không có chuyện gì thời điểm ta là tốt rồi phẩm thượng tức trà, này nhất phẩm chính là hơn 20 năm, mà ta cũng triệt để đã biến thành một cái người hầu trà. Lá trà phẩm chất như thế nào người thái công ta chỉ cần dùng mũi vừa nghe liền xấp xỉ, ngươi nói ta có lợi hại hay không? Nhìn trước mắt vị này, lông mày dẫm mắt to phong khoáng đại khí lao giả, chú vũ rất khó đem hắn cùng văn hương thưởng trà nhã sĩ liên hệ tới, không khỏi trên mặt liền mang theo một kia thần sắc hoài nghi. Này, ngươi cái thằng nhóc con, đây là vẻ mặt gì, là không phải là không tin tưởng lao giả. Nhìn thấy chú vũ vẻ mặt sau lý thái công cảm giác thật mất mặt, thở phì phò nói rằng. Sau đó quay đầu hướng bên người bạn già nhi nói rằng, lao bà tử, cái này xú tiểu hắn bây giờ hoài nghi ta khoác lác, ngươi cho ta chứng minh một thoáng. đã nói tới là không phải đều là thật sự. Quá bà nội cười ha ha chừng lão già một chút sân quái đạo, "Được rồi, đều hơn 90 tuổi người làm sao vẫn cùng tiểu hài tử như thế. Bị chính mình tăng tôn tử hoài nghi một thoáng cũng sẽ không đi khối thịt." Sau khi nói xong rồi hướng Chu Vũ nói rằng, "Tiểu Vũ, ngươi thái công bình thường cũng khó lạc, thế nhưng mới vừa rồi còn thật sẽ không thôi. Lão này uống cả đời trà, hơn nữa hắn còn yêu thích nghiên cứu, vì lẽ đó cũng coi như là cái chuyên gia." Ở phía nam hồi đó hai chúng ta còn mang theo bọn nhỏ tự mình mở ra một cái vườn trà từ đây, lúc đó quân khu những kia đồng sự hoặc là bằng hữu đều thích đến nhà chúng ta uống trà tán gẫu. Chu Vũ Ngượng ngùng nở nụ cười chứa thật không tiện điệu nói rằng: "Thái công, ta cái nào dám hoài nghi ngài nha, chỉ là xem ngài một thân dung cảm có chút không giống nhã sĩ thôi." Ha ha ha, lời nói này đến được, ngươi Thái công đợi ta chính là phang khoáng. Ồ, không đúng vậy, ngươi cái này thằng nhóc con không phải là hoài nghi ta sao? Thật sự là khí chết ta rồi. Nhìn lão già đỏ mặt phía hai như thằng bé con tử như thế đang tức giận, Chu Vũ cũng không dám kế tục khí hắn, cản khẩn nói tiếp: "Thái công ngài đừng nóng giận, ta vừa nãy mới nhớ tới đến thật giống ta ở trên núi còn loại một chút cây trà, nếu ngài là chuyên gia nếu không chúng ta cùng nơi đi xem xem. Nếu như không tốt ta lại đi trong trấn cho ngài mua." Lý Thái công vào lúc này càng xem Chu Vũ càng là sinh khí, con thỏ nhỏ chết bầm này cho mũi còn lên mặt, mới vừa khí chính mình dừng lại. Một trận vào lúc này lại bắt đầu lắc lư. Ở phương bắc trên ngọn núi lớn loại cây trà. Này không phải lắc lư người là cái gì? Khả năng mọi người đều cùng Lý Thái Công có tương tự ý nghĩ, vào lúc này đều đồng loạt nhìn hắn, không hiểu tiểu tử này hảo đoan đoan vì sao muốn lắc lư Lý Thái Công. "Này, ta nói lão gia tử môn, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm gì đều nhìn ta như vậy? Ta nói tới có thể đều là lời nói thật a." Chu Vũ Hoa nước điệu nói rằng, lời nói thật Lời nói thật cái rắm. Lão tử còn không có nghe nói phương Bắc cái nào ngọn núi trên có thể rải cây trà, tiểu tử thối ngươi liền lắc lư đi. Lý Thái Công bắt đầu phản kích. Chương 569, cực phẩm lá trà hai. Chu Vũ bất đắc dĩ nói rằng, "Ai, thế giới này thực sự là quá khó mà tin nổi, nói thật sao sẽ không người tin tưởng đây, các ngươi này quần lão gia tử vẫn là đi với ta xem một chút đi, sự thực thắng với hùng biện. Nếu như ta lắc lư các ngươi muốn giết muốn quả tùy các ngươi xử trí." bất quá những kia lá trà mùi vị mà vẫn đúng là liền không tiểu gì, ta lần trước nhai vài miếng suýt chút nữa không đem ta khổ chết. Các lão đầu tử nhìn lẫn nhau, làm sao nghe nhị cậu tử lời này thật giống thật có chuyện này nha. Liên Chu Vũ liền bị một đám lão già áp hướng về phía đông vườn trái cây tử đi đến. Đám người này số may, nửa đường còn gặp phải chính đang phơi nắng tiểu thanh, cũng may những người này đều xem qua nó, cũng không có bị làm sợ. Nhìn thấy Chu Vũ, này thông nhân tính cự mãng cao hứng vây quanh Chu hắn xoay chuyển vài vòng. Như thằng bé con tử giống như đem đầu kề sát ở Chu Vũ trên người chùi mấy lần, sau đó liền theo sát ở Chu Vũ phía sau đi tới vườn trái cây bên trong. Đã từng cả vườn quả hương vườn trái cây bên trong chỉ còn lại mười mấy quả thái dương cây ăn quả trên còn mang theo lác đác lưa thưa trái cây, cái khác cây ăn quả trên chỉ còn lại khắp cây lục diệp, cùng cương thịnh thời điểm so với không khỏi có chút hيو quản. Vòng qua thủ săn lều lớn đại anh đạo thụ, mọi người rốt cục thấy được Chu Vũ nói tới cây trà. Lý Thái Công hơn 90 tuổi cao tuổi, Nhìn thấy những nải cây trà sao dĩ nhiên chạy chậm đến phụ cận, sờ sờ này khỏa tỉ mị tỉ mị cây kia, con ngươi suýt chút nữa không rơi xuống. Nhìn một lúc sau, lão giả kích động quay về bên cạnh Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Những nải này có thể đều là tên trà a, khá lắm, trà Long Tĩnh, Mao Tiêm, Tô Long." Hơn nữa nhìn những nải diệp tử xanh biết tới mới, như vừa phát sinh mầm non. Những nải lá trà sao tốt sau khi tuyệt đối đều là cực phẩm a. Nhìn thấy Lý Thái Công kích động dáng vẻ, chú Vũ cũng là vui vẻ, vội vàng hỏi, Thái Công, ngươi là nói ta những này lá trà đẳng cấp đều không thấp đi. Phí lời, những này lá trà đẳng cấp nếu như thấp vậy còn có xa hoa thứ lá trà sao. Tiểu tử ngươi thực sự là không phục không được à, đều là có thể làm cho người ta mang đến kinh hỷ. Đúng rồi, những này cây trà từ đâu nhi làm ra. Hả, những thứ này đều là ta ở thị trấn mua được, lúc trước chính là từng cây từng cây cây giống. Nửa năm công phu liền trưởng thành như vậy. Nhưng là thái công a những này lá trà mùi vị thật sự không tiểu gì. Ta trước đó vài ngày thật sự hưởng qua, vừa khổ lại sáp, còn không đuổi kịp thạch trà mùi vị. Ngươi hưởng qua? Ngươi sao thưởng? Lý thái công híp mắt lại nhẫn nhịn cười hỏi. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin Chu Vũ hội hiệu được sao trà hồng trà này một bộ. Nhìn ngài nói tới, đương nhiên là dùng miệng hưởng qua bái. Ha ha ha. Ha ha ha. Nghe xong Chu Vũ Lý Thái Công lão hai cái nở nụ cười. Lý Thái Công một bên cười vừa nói nói, "Tiểu tử thối, ngươi coi những nải diệp tử chính là huống loại kia lá trà a? Nếu như không trải qua gia công trước mắt những nải diệp tử vậy thì là lá cây tử. Ai u thực sự là phải cảm tạ ông trời a may mà những nải diệp tử lại sắp vừa khổ, bằng không há không phải là bị tiểu tử ngươi trâu gặm mồm đơn tất cả đều cho hoang hoại. Khi đó cho dù ngươi không khóc ta đều đến cốc chết." "Hả? Thái Công" Đem những này diệp tử khô không phải là lá trà sao? Chúng ta uống thạch trà chính là như thế làm thành." Chu Vũ không hiểu hỏi. "Ai, tiểu tử ngươi a để ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa, thực sự là bảo vệ Bảo Sơn xin cơ man a. Ngươi những này cây trà ta vừa nãy nhìn, tuyệt đối đều là cực phẩm trà ngon thụ. Thế nhưng để ta cảm thấy không hiểu là những này cây trà nở mầm trưởng diệp tử mùa căn bản là không giống nhau, thế nhưng ở nơi nơi này dĩ nhiên có thể đồng loạt sinh trưởng, hơn nữa ngươi xem một chút những này diệp tử." mới mẹ thủy nộ, hay cùng mới vừa mọc ra giống như, này quá hiếm có. Ta phòng trừng cùng ngơi ngọn núi lớn này khác với tất cả mọi người khí hậu có quan hệ. Cây trà đều là cực phẩm trà ngẫu thụ, kết lá cây càng là hiếm có, ngươi nói này nếu như ra công ra lá trà có thể kém đến sao? Tuyệt đối đều là cực phẩm. Lão già lúc này nhưng là có có lẩu căn đi. Lão gia tử sau khi nói xong cảm giác Chu Vũ vẫn có một tia hoài nghi, liền khinh thường nói, tiểu tử ngươi không muốn hoài nghi à? Trên thị trường lưu thông lá trà nhưng là có một bộ tiêu chuẩn chế tác công tử, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy hồng khô là có thể. A, nguyên lai like còn có vừa nói như thế a. Ta còn tưởng rằng này tây trà mua sai rồi đây. Thái công, vậy ngươi cho chúng ta nói một chút thế nào chế tác lá trà chứ? Chúng ta học được liền hiện học hiện mại đem những này diệp tử tiến hành gia công, đến thời điểm ngài không phải có thể uống cực phẩm lá trà. Chu Vũ đương nhiên tỉnh ngộ. Ai nha, đúng đúng, tiểu Vũ nói đúng. Đến đến, ta liền cho các ngươi nói một chút lá trà phương diện này sự tình. Sau một khắc mọi người ngồi dưới đất, đem lý thái công vây vào giữa, lao ra tử thao thao bất tuyệt địa cho mọi người giảng giải đứng dậy. Ta và các ngươi nói a, không giống la trà chế tác công tự hầu như đều không giống nhau, thế nhưng cơ bản trên bước đi vẫn là gần như. Có câu nói, 3 phần vật liệu 7 phần công. Một bình trà ngon tới tự với tốt nguyên liệu, cũng chính là những này diệp tử, thế nhưng càng đến từ chính chất lượng tốt chế trà công nghệ. Nói như vậy, Truyền thống chế tác bình thường cần ba đạo công tử, đạo thứ nhất công tử gọi giết thanh. Cái gọi là giết thanh chính là thông qua nhiệt độ cao phá hủy cùng sự oxy hóa tiên lá trà bên trong oxy hóa môi hoạt tính, ức chế tiên là cây trà nhiều phân các loại, chờ, môi xúc oxy hóa, bốc hơi lên tiên diệp bộ phận lượng nước, khiến lá trà biến nhuyễn, dễ dàng cho vỏ niệp thành hình, đồng thời tỏa ra xanh mất vị, xúc tiến hài lòng mùi thơm hình thành một loại chế trà búp đi. Trải qua giết thanh sau khi, lá trà liền bị đưa đi phiên sao. Này đạo thứ 2 công tự liền gọi làm sao trà, đây là chế làm lá trà then chốt một bước. Lá trà ở phiên sao trong quá trình lượng nước bốc hơi lên khá là nhanh, như vậy liền có thể duy trì trà bản thân phẩm chất. Đồng thời, ở sao chế trong quá trình có thể đi trừ một ít sinh buồn đất khí tức, mùi thơm càng nồng. Chế trà cuối cùng một đạo chính là khô giáo. Trải qua nhiệt độ cao sao, nhanh chóng bốc hơi lên lá trà bên trong hàm còn lại lượng nước, đạt đến bảo vệ chất khô giáo hiệu quả. Như vậy chế tác được lá trà sẽ càng hương. Cho dù thời gian dài đặn, lá trà hương vị cũng sẽ không trôi đi. Ai biết trong chén trà, từng mảnh từng mảnh đều khổ cực a ba đạo tinh tế công tử qua đi, bình thường lá trà cũng là thành công chế thành. Lý Thái Công lúc này phảng phất một vị chế trà đại sự, chậm rãi mà nói: "Mọi người nghe được là đầu gốc mơ hồ, cái gì lại là nhiệt độ cao lại là sao? Những thứ này đều là công nghệ cao chứ? Trên núi nào có những đồ chơi này?" Sợ quấy rối lão gia tử nhà hứng, Chu Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: Thái công, ngài mới vừa nói đến những thứ này đều là công nghệ cao dây chuyển sản xuất tác nghiệp chứ. Ta cũng không thể vì này mấy cây cây trà cũng đi làm một bộ dây chuyển sản xuất trở về chứ. Sẽ không có thủ công có thể chế tác động tác võ thuật sao? Ai ô ô, ngươi nhìn ta một chút này một vui vẻ liền đem tự mình biết điệu tất cả đều muốn nói ra. Ha ha ha, thật không tiện à muốn nói thủ công chế trà công nghệ đương nhiên là có. Nếu không đang không có cơ khí trước đó ta cắt lao tổ tông uống lá trà là đánh chỗ đến. Bất quá muốn nói lên thủ công có thể chế tác thì có chút dư giả, các ngươi nghe a. Bước đầu tiên này nhi chính là Sái Thanh, tên như ý nghĩa, đương nhiên chính là trước tiên đem lá trà ở Thái Dương dưới phơi nắng một quãng thời gian, để lá trà có rõ ràng thái dương vị, có người nói loại này phát ra từ cách hiện nay đã có hơn 3000 năm lịch sử. Bước kế tiếp chính là Lương Thanh, Lương Thanh là Sái Thanh bổ sung công tử. Đem Sái Thanh sau tiên diệp phóng tới chúp chế lọ chứa bên trong, phiên tùng phổ than sau phô đến chúp chỗ ngồi. Sau đó đặt ở mát mẹ nơi, khiến tiên la cây các vị trí nước một lần nữa phân bố đều đều, tỏa ra diệp nhiệt lượng. Lại bước kế tiếp ta vừa nãy đã nói qua, chính là rễ thành, cũng gọi là sao thành, tuy rằng chúng ta không có cơ khí, thế nhưng chúng ta có thể ở trong nồi lớn phiên sao, thế nhưng trong nồi lớn nhiệt độ phải đạt đến 220 đến 260 C thì mới có thể tập trung vào thành diệp, phiên sao thì muốn đều đều, nhanh chóng thời gian ngắn, diễn thuộc diễn thấu. Khi, làm, qua bên trong đùng đùng tiếng đình chỉ. Tôi có tiếng sàn sạt âm, diệp chất mềm mại hơi có niêm tính, văn có thanh thuần trà hương, liền có. Thể thịnh đi ra vào nghiệp. Lần này mọi người cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng, bất quá cũng âm thầm cảm thán chế tác lá trà không dễ. Suy nghĩ thêm chính mình uống thạch trà chỉ là hong khô trực tiếp liền phao nước uống đều có điểm không nhức nổi lầu lên. Cho tới Chu hổ sẽ không có phương diện này lo lắng, gia hỏa này xưa nay cũng không biết cái gì gọi thật không tiện. Vì lẽ đó nghe xong Lý Thái Công sau kẻ này đại đại liên hỏi, "Thái Công, ngài mới vừa nói đến độ là chế trà bậc đi, nhưng là thế nào mới có thể phán đoán ra lá trà tốt xấu đây?" "Đúng rồi, ngài vừa nãy không liền nói ta nhị cậu ca những này lá trà đều là cực phẩm sao, ngài sao nhìn ra?" "Dạy dỗ ta bái." Lý Thái Công tuổi già an lòng, hổ tử là đứa trẻ tốt ta, chính mình còn chưa đã ngứa đây, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như là có thể đem trong bụng tri thức ra bên ngoài ngã, cũng ngã. Liên Ha Ha cười nói, "Hồ tử cái vấn đề này hỏi rất hay a, bất quá muốn phán đoán nguyên liệu thật xấu chỉ có thể bằng nhãn lực giới." Sau khi nói xong, Lý Thái Công chỉ chỉ phía trước nhất mấy cây cây trà nói tiếp, "Này mấy cây chính là trà xanh thụ, nói tới trà xanh thì lại phải kể tới động đỉnh Bích Loa Xuân, vậy cũng là Trung Quốc thập đại tên trà một trong." Sàn với Giang Tô tỉnh Tô Châu thị Thái Hồ động đỉnh Đông Sơn Bích Loa phòng, Tây Sơn thủy nguyệt ổ Thái Hồ mặt nước, hơi nước bốc lên, sương mù xa xôi, không khí ướt át, Tổ ngưỡng Vi Toan Tính chất ơi, rất nghi cây trà sinh trưởng. Bích Loa Xuân hàng năm xuân phân trước sau khai thác, cốc vũ trước sau kết thúc, lấy xuân phân đến thanh minh thải chế minh trước trà phẩm chất tốt nhất. Tối quý bao Bích Loa Xuân xuất từ Tô Châu động đỉnh sơn. Xuân tiên đến động đỉnh sơn, tất có thể thưởng thức đến quý giá nhất Bích Loa Xuân minh trước trà. Bích Loa Xuân là được, nhưng là các ngươi nhìn lại một chút cái kia mấy cây cây trà diệp tử diệp để, màu xanh biết rạng rạo, nhá đầu hiện hiện, thịt lá mềm mại đầy đặn, đều đều thanh đoá. Loại này diệp tử nắm nọn tính mạnh, ngâm ra vật nhiều, bên trong chất phong phú, tuyệt đối cùng động đỉnh Bích Loa Xuân có liều mạng. Tin tưởng ta những này thanh diệp trải qua giết thành, vỏ niệp, xoa đoàn hiện ra hảo, hong khô các loại, chờ, nhiều nói tự sau khi, hướng về phao đứng dậy nhất định là vị mùi thơm ngát tập người, khẩu vị lương điệm, tiên sảng khoái sinh tân. Ha ha, nói nói ta đều có chút không nhịn được muốn thưởng thức một phen. Tiểu Vũ a, ta biết ngươi không hiểu bồi dưỡng cây trà, thế nhưng có cú lời nói đến mức được. có ý định tài hoa hóa hóa không? Dạ, không, có ý gây rối Liêu Thành ấm. Người đem những nải cây trà loại ở quả trong vườn cùng đảo, lý, hoạnh, các loại, chờ, cây ăn quả đàn sen trồng, cây trà, cây ăn quả chạc, cây liên kết, căn mạch tương thông, trà hấp quả hương, hoa ấm trà vị, hun đúc những nải cây trà mùi hoa quả vị thiên nhiên phẩm chất, hội lệnh những nải lá trà trà độc đáo thiên nhiên trà hương quả vị, phẩm chất ưu dị, ngoại hình chặt chẽ, điêu tác tinh tế, xanh nhã tần thúy, mùi thơm ngát thú nhã. Ta uống nhiều năm như vậy trà cũng nghiên cứu nhiều năm như vậy trà, nói thực sự Trung Quốc tên trà ta hầu như đều uống khắp cả, thế nhưng đối với nơi nơi này, những nải cây trà cũng thật là tràn ngập chờ mong, từ những nải thanh diệp phẩm tương nhìn lên ta cảm giác sẽ không để cho ta thất vọng. Lão gia tử Cao Hưng nói rằng, chương 570, cao cấp viện dưỡng lão. Chu Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm khái và ngàn, không gian dịch đúc quá độ vật quả nhiên chính là không bình thường a, liền cây trà cũng có thể trở lên tốt như vậy. Bị Lý Thái Công vừa nói như thế, mọi người đều miệng lưỡi sinh tân, hẳn không thể lập tức liền bắt đầu chế trà, không thể chờ đợi được nữa địa muốn nếm thử có thể sánh ngang nhau động đỉnh Bích Loa xuân trà xanh. Nhưng cho dù là thủ công chế trà cần ra hỏa sự tình cũng không ít, vì lẽ đó Chu Vũ Ka3 vẫn bị một đoàn lão già niệm đến trong trấn mua đồ đi tới. Bởi cách mấy chục năm sau lần đầu chế trà, Lý Thái Công chỉ lo ngượng tay lãng phí những nải cực phẩm Thanh Diệp, chỉ là để tiểu Ka3 từ trà xanh trên cây hái được không tới 5 cân thú nộn Thanh Diệp. Sau đó cứ dựa theo chế tác trà xanh bước đi bắt đầu chế trà. Mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, già trẻ đều tham chiến, rốt cục kinh hai ngày nữa địa nỗ lực, đem những lá thanh diệp bị chế trở thành tỏa ra mùi thơm ngát làm trà, sẽ chờ nước sôi ngâm sau phân tán phiêu hương. Trưa hôm nay ăn xong bữa cơm trưa, mọi người đều ngồi vây quanh ở trong phòng bếp, vào lúc này Chu hổ thí điên nhi thí điên nhi mà đem phong kiến tốt một bọc nhỏ làm trà cầm tới, sau đó lưu đại chủ từ phòng bếp ôm một đại ấm nước sôi đi ra. Này ấm nước sôi, nhưng là trước khi ăn cơm Chu Vũ Tử thác nước bên kia nhận lấy sơn tuyển nung mà thành. Chu Vũ công tử trong phòng bếp cẩn thận từng ly từng tí một điệu bưng ra một bộ trắng loãng như ngọc tế sứ trà cụ, trung gian là một cái tạo hình nghệ nước mang theo cái nắp tấm trà, bốn phía là mười mấy cái đồng dạng phẩm chất chất liệu tiểu bạch trà. Ngoài phòng ánh mặt trời chiếu ở bộ này trà cụ trên phản xạ ra dĩu lượng ôn hòa bạch quang, dạng ngời rực rỡ. Nhìn thấy bộ này trà cụ Lý Thái công không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ hỏi: "Tiểu Vũ, Bộ này cha cụ đánh chỗ lẩm ra. Xuất hiện ở đây sao tốt ngoạn ý, nhưng là không hơn nhiều, đời ta liền từng thấy một lần. Chu Vũ liếc mắt nhìn trong đám người ông ngoại tự hào điệu nói rằng, "Thái công, bộ này cha cụ là ta mộ gia gia tổ truyền, ta mộ gia gia trước đây nhưng là ra cảnh giàu có. Vì lẽ đó truyền xuống một ít tốt đồ sứ." Ta ông ngoại nói, sau đó những thứ đồ này liền truyền cho ta. Vì lẽ đó a ngươi sau đó nếu như còn muốn dùng tốt như vậy trà cụ uống trà phải nịnh bợ nịnh bợ ta ổ. Thế nhưng Lý Thái Công không thèm đếm xỉa tới Chu Vũ, mà là tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ xoay người hướng Vương Vân Hải giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói rằng: "Vân Hải a, không nghĩ tới ta đám người kia tổng thể còn cất giấu ngươi như thế cái có thể người á bộ này trà cụ đến có cái mấy trăm năm chứ." Thứ tốt, thực sự là thứ tốt a. Muốn phẩm trà ngon này ấm trà cùng cái chén nhưng là rất trọng yếu, nếu như pha trà Phong cách là thuộc về khá là thanh nhương, như trà xanh, nước chè xanh, trà hương, bạch hào điểu long, hồng trà, vậy chỉ dùng mật độ hơi cao sứ ấm đến thao. Hơn nữa chúng ta ngày hôm nay uống chính là trà xanh, dùng trắng loán đồ sứ chính là thích hợp nhất, đặc biệt là vẫn là loại này truyền thừa mấy trăm năm đồ cổ đồ sứ. Vương Vân Hải cười ha ha nói rằng, lão gia tử thật không hổ là uống trà chuyên gia, đạo lý này nói được chính là rõ ràng, không giống chúng ta liền biết uống từng ngụm lớn đặc trà. Xem ra này thưởng thức trà chi đạo còn phải nhiều hướng về trò ngài sinh học một ít ta. Ha ha ha ha, học hại a ngươi đây là khiêm tốn rồi, ta không phải chuyên gia gì. Chỉ là thích uống mà thôi, nay uống có thêm tự nhiên biết địa liền nhiều hơn chút. Bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền cẩn thận cùng các ngươi nói một chút này thưởng thức trà chi đạo. Nay thưởng thức trà đạo thứ nhất gọi làm đốt hương trừ vọng niệm. Có câu nói, pha trà có thể tu thân dưỡng tính. Thưởng thức trà như thưởng thức nhân sinh, cổ kim thưởng thức trà đều chú ý muốn bình thản đốt hương trừ vọng niệm chính là thông qua nhen lửa một nhánh hương, đến xây dựng một cái an lành nghiêm túc bầu không khí. Đương nhiên chúng ta xuất hiện đang không có những này chú ý, chỉ là làm được tâm thần yên tĩnh là tốt rồi. Này đạo thứ hai liền gọi là làm bang tâm đi phương trận. Cha, chí thanh trí khiết, là thiên hàm địa dục linh vật. Vì lẽ đó, ni pha trà yêu cầu sử dụng buồn chứa cũng nhất định phải đến thanh đến khiết băng tâm đi phàm trần chính là dùng nước sôi lại năng một bên vốn là sạch sẽ chén trà. Làm được chén trà băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi. Đạo thứ 3 gọi là ngọc cấm dưỡng quá hợp. Trà xanh thuộc về trẻ búp loại. Bởi vì lá trà mềm mại, như dùng nóng bỏng nước sôi vọt thẳng vào, sẽ phá hư trà nha bên trong vitamin cũng tạo thành thuộc thang thất vị. Tốt nhất là dùng tám cốc trái phải nước sôi ngọc ấm dưỡng quá hợp là đem nước sôi ấm bên trong thủy từ trước đổ vào sứ ấm bên trong dưỡng một lúc, khiến nước gấm hạ xuống tám đoạn mực. Những người này nghe được là trực tắc lưỡi, chỉ là uống cái trà mà tôi, không nghĩ tới đây vẫn còn có nhiều như vậy đạo đạo. Sau đó Chu Vũ ở lão gia tử chỉ điểm cho đầu tiên là đem sứ ấm cùng sứ bôi hết thẻ dùng bóng nước sôi một lần, sau đó đem nước sôi rót vào sạch sẽ chân bóng sứ trắng ấm bên trong, cuối cùng mỗi chỉ chén nhỏ bên trong nghiệm trên một điểm lá trà. Chu Vũ đầu tiên là dùng sứ ấm hướng về lý thái công trong chén trà truyền vào nước sôi, theo nóng bỏng nước sôi chảy vào chén trà, ở cái kia bốc hơi hơi nước bao phủ xuống, làm trà ở tinh khiết trong nước từ từ triển khai, lông tơ trên dưới tung bay, nước trà ngân xanh biết lู่, màu sắc nhu lục tươi sống, có xuân nhiễm đáy hồ hoàn mỹ cảm thụ. Dần dần mà một luồng mùi thơm thoang thoảng lan tràn ra, loại kia hương vị giống như mùi hoa giống như quả hương lại giống như mật đường hương, theo lượn lờ bay lên sương mù, Chu Vi liền mùi thơm ngát nước mũi. Trà hương phân tán. Cảnh tượng như thế này đừng nói là uống, chỉ là nhìn nghe cũng là một loại hiếm thấy hưởng thụ. Xét theo đó Chu Vũ lại cho tổ bà nội cùng lao gia tử môn trong chén trà truyền vào nước sôi, cuối cùng đem cả ba cái chén trà cũng đổ đầy. Lúc này cái kia từng cái từng cái nhượn bạch bát sứ bên trong theo lá trà vận động mà từ từ chuyển sắc, từ từ từ cạn tới sâu, trở nên xanh nhạt sáng sủa, thanh mịch nùng tiên. Nghe cái kia thanh tân say lòng người hương thơm, Lý Thái Công nhắm mắt lại hưởng thụ một lúc sau lúc này mới đem con mắt mở, cười ha hả quay về mọi người nói rằng, "Chúng ta hôm nay cái thật là có có lộc ăn rồi, loại trà này diệp mùi vị thanh tân tự nhiên, mùi thơm nước ngửi, văn đứng dậy tại sao ta cảm giác so với trẻ Xuân Bích Loa Xuân mùi vị còn tốt hơn. Chúng ta cũng đừng đợi, mọi người bắt đầu uống trà đi." Nói xong cũng không để ý mọi người, chậm rãi nâng chung trà lên phẩm một cái. Vào lúc này mọi người cũng theo Lý Thái Công dáng vẻ nâng chung trà lên thưởng thức một cái miệng nhỏ. Lập tức mọi người vẻ mặt dường như một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống như, tất cả đều híp mắt lại vì điểm cái trán xe xưa không nứt. Không thể không nói dùng không gian dịch đục trà xanh thật là ghê gớm, vừa tới bên mép đã mùi thơm nát tở người, miệng lưỡi sinh tân, hướng đến miệng bên trong sau càng là khẩu vị lương điểm, tiên sảng khoái thuần hương. Làm cho người ta cảm thấy nước chảy cầu nhỏ giống như tiêu dao tự tại tại cảm giác. Những người này phần lớn đều là uống thạch trà xuất thân, chủ yếu là vì giải khát. Mãi đến tận uống loại này trà xanh say mê nửa ngày mới biết vì sao kêu thưởng thức trà. Vì lẽ đó đều là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ phẩm, thẹn chốt là này trà thực sự là quá tốt uống, không nỡ bỏ miệng lớn thôn a đồ chơi này, nếu như như thạch trà như vậy dùng đại tách trà uống tuyệt đối là thiên lý khó chứa a. Kết quả những người này uống một chén lại một chén, mãi đến tận cái bụng trướng cũng lại uống không chơi mới thôi. Mà lúc này cái kia một bọc nhỏ lá trà cũng thấy đấy. Sau đó hai ngày phượng hoàng trên núi nhấc lên chế trà 50 khỏa cây trà tất cả đều bị trích hết diệp tử, sau đó mọi người đem những này diệp tử theo giống phân loại, một làn sóng một làn sóng địa bị chế trở thành làm trà. Cũng là ở mấy ngày nay, trên núi các lão đầu tử không còn ngày xưa đại tặng môn, tất cả đều đã biến thành văn hương thưởng trà cao nhân nhã sĩ. Cơm nước xong liền pha trên một bình trà diệp, mị mị địa uống hai cái sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần làm say xưa hình, đem Chu Vũ Ca ba tốt huyền không cởi chết. Cư trà đạo cao nhân Lý Thái công giảng: Này 10 loại lá trà mùi vị mỗi người đều ra hiện hữu thập đại tiên trà, mùi thơm phân tán khô mát hương thuần không nói, hơn nữa uống song song thể thái thần thanh, thực sự là lá trà bên trong cực phẩm, có thể nói tiên trà. Bởi cây trà là dùng không gian dịch cùng không gian thuy đúc, vì lẽ đó thu lấy thanh diệp đặc biệt nhiều, chế tạo ra làm trà số lượng rất khả quan. Chu vũ dùng phong kín túi đem những này lá trà cẩn thận từng ly từng tí một địa thu cẩn thận, ngoại trừ chính mình uống ở ngoài, cũng tốt giữ lại biếu tặng thân hữu. Đây chính là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được thứ của ta. Khí trời bên ngoài càng ngày càng lạnh, thế nhưng Vượng Hoàng Sơn ấm áp như trước, hai ngày trước Chu Vũ đi về nhà mua chuyến cho nhà đưa điểm lá trà, nghe cha nói những tia năm bảo vệ hộ trong nhà thật lạnh, trong thôn đang định phái chuyên gia đi trong trấn mua chút môi cùng thổ khí ấm, dự định cho những lão nhân này trong nhà ăn bài, cũng tốt để bọn họ thư thư phục phục địa qua mùa đông. Chu Vũ đúng lúc ngăn lại cha cùng tam thúc hành động. Ngày thứ 2 liền đem trong thôn mười mấy cái cô quả lão nhân cũng cho gọi vào trên núi đến, dự định để bọn họ ở trên núi cố gắng hưởng thụ một chút, thuận tiện dùng không gian thủy cùng không gian dịch cho bọn họ điều trị điều trị thân thể. Những lão nhân này lẽ lo hưu quãng, không phải trung thân chưa lập gia đình chính là mất đi bạn già hoặc là mất đi hài tử, nói chung mỗi người cũng đã có bi thảm trải qua, tuy rằng trong thôn vẫn luôn hơn nửa chiếu cố, nhưng là ở trước đây trong thôn gia gia đều không giàu có, mọi người hàng năm kiếm cái ba qua lượng tạo chính là hỗn cái ấm no. cũng không lớn như vậy năng lực để bọn họ ăn được mặc, đơn giản cũng là cùng mọi người như thế hốn cái ấm no mà thôi. Nhưng là vừa đến Vượng Hoàng Sơn những người này liền cảm giác không giống nhau, nơi này không chỉ ấm áp, hơn nữa ăn cho ngon chủ loãn. Mỗi bữa đều có thể ăn cái trước nhục món ăn, chúa đều là người thành phố loại kia đại biệt thự, hơn nữa đại mùa đông ở trong phòng chỉ mặc thu y thu khố là được. Giáng vẻ này ở nhà mình như vậy còn phải ăn mặc áo bông che kín tiểu bị áp vì lẽ đó từ khi đi tới Phượng Hoàng trên núi sau những người này liền như đi vào thiên đường, mỗi ngày đều vui cười hớn hở, trong lòng đối với nhị cậu tự tràn ngập cảm kích. Cùng lúc đó Vương Quế Lan còn mua thật nhiều vải vóc cùng trong thôn thím đại nương đồng thời cho những lão nhân này ra làm mấy thân bộ đồ mới thưởng, lại mua lượng lớn cây bông mỗi người làm một bộ quần đông áo đông, hơn nữa từ giữa đến ở ngoài đều đổi mới rồi. Cho tới những này cơ khổ cả đời lão nhân gia cảm động đến nhiệt lệ chảy ròng, đem Chu Vũ cùng Chu Hổ ca lưỡng lòng chua xót cũng theo rơi nước mắt. Chu Vũ lúc này cũng hạ quyết tâm, liền để những này lão nhân đáng thương ra ở trên núi bảo dưỡng tuổi thọ đi, chính mình nuôi bọn họ. Ở hôm kia thời điểm Vương giáo thủ cũng từ trong nhà chạy về, nguyên lai like lão nhân gia từ lúc đi đến Phượng Hoàng Sơn sau khi liền cảm thấy nơi này quả thực chính là động thiên phúc địa, đối với thân thể đặc biệt có chỗ tốt, liền cùng Chu Vũ xin nghỉ trở lại tiếp bạn già đi tới. Vì lẽ đó lần này trở về sau đem bạn già cũng cho mang đến. Bất quá nhìn bọn họ bọc lớn tiểu quyển dáng vẻ phòng trừng là dự định ở đây thường ở. Bởi vậy, Phượng Hoàng Sơn hiện tại lão nhân gia nhiều đến hơn 30 người, triệt để đã biến thành một tòa cao cấp viện dưỡng lão, bình quân tuổi tác đạt đến 70 vài tuổi. Nhưng là đối với loại trạng huống này, Chu Vũ người thân không có bất cứ người nào từng có bất mãn, tất cả đều tán thành quyết định của hắn, càng là bởi vì có như vậy hài tử mà cảm thấy tự hào. Chương 571 công khai tình yêu. Ngay khi đông nhật bên trong Phượng Hoàng Sơn nhiệt nhiệt náo náo nhàn nhã cực kỳ thời điểm, Thanh Thanh ở một cái cuối tuần về đến nhà bên trong. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối trở về, Tư Cẩm Lan cười không thỏa thuận miệng, mau mau xuống bếp bận việc đứng dậy. Nha đầu này nhân vì chính mình độc kết nàng chuyện tình cảm Nhi cùng mình đậu khí đã hơn 1 tháng chưa có về nhà, bất quá làm như một cái hợp lệ mẫu thân đối với con gái chuyện tình cảm Nhi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cho dù không thể tìm một cái con cháu thế gia. Thế nhưng ít nhất cũng đến bảo đảm con gái đời này thật vui vẻ không cần vì tiền sốt ruột trên hòa chứ. Thật vất và đụng tới cái tình trưởng công tử không nghĩ tới con gái còn không làm. Ai, chính mình không phải là nói thêm vài câu sao, không nghĩ tới đứa nhỏ này liền sinh khí cũng không tiếp tục về nhà. Trước đó vài ngày bà bà nhưng là cùng mình nói, để cho mình không lại muốn quản con gái chuyện tình cảm nhi, nhưng khi mụ có thể nói mặc kệ liền mặc kệ sao? Nhưng là bà bà chính mình lại không thể không nghe. Hơn nữa nghe nói này vẫn là ý của lão gia tử, chính mình liền lại không dám xen vào nữa, vì lẽ đó sau đó nha đầu này hái tìm xá dạng liền tìm cái xá dạng đi. Nghĩ tới đây Tử Cẩm Lan một bên trích món ăn vừa có chút oán nước điệu nói rằng, "Thanh Thanh à, ngày hôm nay làm sao xá về được? Không sinh mục khí." "Ai, mục không cũng là vì ngươi được không? Ngươi nói Triệu Tỉnh trưởng gia hài tử thật tốt, có thể làm lại đẹp trai, ngươi làm sao liền không lọt mắt đây?" Thanh Thanh đi tới mẹ trước mặt cười nói, "Mụ Ngươi hôm nay cái, nhưng là có cái gì không đúng a, cơn giận này làm sao ôn nhu như thế? Sẽ không là bị ba bà thuyết phục chứ? Kỳ thực ta cũng biết ngươi là ở quan tâm ta, ngươi chỉ ta như thế một cái con gái ngươi không quan tâm ta quan tâm ai đó. Bất quá mụ, ta là thật đến không thích triệu thúc thúc cái kia con trai. Ngươi cũng không thể vì tiền tài cùng địa vị liền đem con gái hạnh phúc cho chôn vùi chứ. Nghe xong con gái từ Cẩm Lan sơn quái đạo, liền biết nói mỏ, mụ lại như vậy thế lực người sao? Còn không là muốn cho ngươi hạnh phúc. Bất quá ngươi không thích coi như xong đi, dưa hái xanh không ngọt. Ai, vì sự tình của ngươi ồn ào ồn mãi của ngươi 2 ngày trước còn thân hơn tự tới, cùng ta nói chuyện đã lâu, nói là con cháu tự có con cháu phúc, muốn ta không muốn quá nhiều nhúng tay sự tình của ngươi. 2 ngày nay ta cũng nghĩ rõ ràng, ngươi đã ra dàn náễn mãi còn có ba ba người đều mặc kệ vậy ta cũng mặc kệ, ta cũng không làm á người, làm cho ta cô nương từ sáng đến tối rời nhà trốn đi. Ngươi nói ta đều vì ai Nói xong, Từ Cẩm Lan cảm thấy có chút lòng chua xót, nước mắt đều muốn rơi xuống. "Ai nha, mẫu ngài đừng thương tâm a, ta cũng không sinh ngại khí, thật, từ nhỏ đến lớn chúc ngài thương ta nhất." "Mụ, đều là ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nhạ ngài nữa rồi." Thanh Thanh lắc mỗ thân cánh tay tự trách điệu nói rằng. Tiêu trừ trong lòng ngăn cách, mẹ con lưỡng lập tức là tốt rồi cùng một người giống như cùng nhau cười cười nói nói. Hay cùng hai tỷ mụ như thế. Liêu Thừa Sơn buổi trưa hôm nay vốn là không có ý định về nhà ăn cơm, chính phủ bên này còn có chút sự tình không hết bận, ai biết bán buổi sáng nhận được con gái điện thoại để cho mình buổi trưa nhất định phải trở về. Con gái chính là Thánh Trị, vì lẽ đó còn chưa tới 11 giờ Liêu Thừa Sơn liền vội vã trở lại. Vừa vào cửa liền nhìn thấy thê tử cùng con gái chính đang nhà bếp bận rộn, hơn nữa còn có nói có cười, Liêu Thừa Sơn còn coi chính mình đi sai chỗ, lau hai lần con mắt sau mới xác nhận mình quả thật không thấy hoa. Đôi kia chỉ em gái chính là thế tử của mình cùng con gái. "Này, ta đã về rồi, làm sao không ai hoan nghênh a?" Ngồi vào sa trên sau Liễu Thừa Sơn mỉm cười hô. "Ai nha, ba ngài đã về rồi. Khổ cực rồi, ta cho ngài ngã, cũng chén nước đi." Thanh Thanh mau mau cho cha rót một chén ấm nước sôi cầm tới. Liễu Thừa Sơn tiếp nhận thủy hướng con gái nháy một cái con mắt nhỏ giọng nói rằng, "Thanh Thanh, hôm nay cái tình huống này có chút đặc thù a, hai mẹ con các ngươi hòa hảo rồi." "Hừ." Ba, ta nhìn ngươi là giáp tâm bất lương a, ngươi là không phải liền ngóng chúng ta cùng mụ mụ bất hòa ngươi tốt từng cái đánh tan." Thanh thanh trêu ghẹo nói. "Ai u nha đầu, ngươi lời này nhưng là có chút nghiêm trọng, ba ba nào dám như thế muốn a?" Ở ba ba trong lòng các ngươi mẹ con lượng chính là thiên. "Đúng rồi, làm gì gấp gáp như vậy đem ba ba gọi trở về? Sẽ không là dự định cùng ngươi mụ công khai sự tình của ngươi chứ?" "Hi hi, ta mụ nói nàng nghĩ thông suốt rồi." Sau đó cũng lại không liên quan đến việc của Ta Nhi. Bất quá vẫn để cho ngươi đoán đúng, ta ngày hôm nay chính là định công khai sự tình của ta, như thế này ngươi có thể chiếm được cố gắng giúp ta nói điểm lời hay, nếu không ta sau đó có thể không để ý tới ngươi." Thanh Thanh lôi trà cánh tay tắt liệu. "Ai, một cái bí thư thị ủy con gái dĩ nhiên tìm một cái nông dân bạn trai, lời này là nói thế nào? Hơn nữa chính hắn một con gái lại như rơi vào thế gian tiên tử, giai đến đẹp đẽ không nói." càng là có một loại thanh lệ suất trần khí chất, có thể vì sao hết lần này tới lần khác liền sẽ thích một cái nông dân đây. Liêu Thừa Sơn mặc dù là cái bí thư thị ủy, thế nhưng vào lúc này hắn là một vị phụ thân, theo phụ thân góc độ xem chuyện này quả thật làm cho hắn khá là phiền muộn. Lại nói vị nào phụ thân không hi vọng hài tử hạnh phúc. Thế nhưng hắn vẫn tương đối khai sáng, nếu cô nương yêu thích sẽ theo nàng đi, liền rất bất đắc dĩ địa gật gật đầu. Tư Cẩm Lan bởi con gái đến cao hứng ghê gớm, thu xếp một bàn lớn món ăn. Ai biết đợi được món ăn lên một lượt tề sau thanh thanh chính là không chịu ngồi xuống. Bị mẹ dồn ép đến nóng nảy, lúc này mới thật không tiện điệu nói rằng: "Mụ, ba, chúng ta đợi lát nữa ăn nữa đi, trong nhà còn có khách mời không tới đây." Liễu Thừa Sơn hai người liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương không rõ, nhưng là nếu con gái đều nói như vậy vậy thì đơn giản chờ một chút đi. Sau mười mấy phút, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Liễu Thừa Sơn mở cửa vừa nhìn sừng sốt đến nửa ngày mới lên tiếng nói: "Ba, mụ Lệnh Sơn, các ngươi sao lại tới đây? Kha kha, đại ca, chúng ta tới không hoang nên là sao? Ta nói, còn không thỉnh ta ba mẹ ta vào nhà. Nói chuyện rõ ràng là Liễu Tam Tháo. Người một nhà ngồi ở trước bàn cơm đang ăn cơm, Liễu Tân Nhân nghe hai đứa con trai nói công việc của mình, mà Tôn Nain Nai thì lại cùng con râu cùng với Tôn nữ vừa ăn một bên lao việc nhà, trên bàn cơm một mảnh ấm áp hòa hợp. Từ Cẩm Lan xuất hiện ở trong lòng ngờ vực vô cùng, đầu tiên là thanh thanh trở về. Sau theo đó Trưởng phu cũng trở về tới, cuối cùng công công bà bà cùng tiểu thúc tử cũng đồng thời đến nhà mình tới. Như thế xem tới nhà chỉ định là sinh chuyện gì, bất quá làm làm vợ cùng con dâu, nếu trưởng bối không nói vậy mình liền không thể hỏi, vẫn là ăn cơm trước đi. Rốt cuộc căn song bữa này khá là không được tự nhiên cơm, Tư Cẩm Lan cầm chén khoái thu thập xong, sau đó cùng mọi người tọa ở trong phòng khách tán gẫu. Xem đến trưởng bối trong nhà đều đến đông đủ, Thanh Thanh cùng gia gia nãi nãi còn có nhị thức nháy mắt một cái lúc này mới chạm lên, Ho Khan hai tiếng sau cười khanh khách điệu nói rằng: "Gia gia nãi nãi, ba mẹ, nhị thúc, ngày hôm nay đem các ngươi tìm đến ni là có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút, vậy chính là ta có bạn trai. Ta rất yêu thích hắn, hắn cũng rất yêu thích ta." Vốn là mọi người còn muốn tiếp theo đi xuống nghe đây, thế nhưng không nghĩ tới Thanh Thanh dĩ nhiên chỉ nói một câu sẽ không có đoạn sau, đặc biệt là từ Cẩm Lan càng là vui vẻ thêm nóng ruột, vội vàng hỏi: "Thanh Thanh Ngươi thật có bạn trai. Ai nha đây là chuyện tốt nhi à, cuối cùng cũng coi như để mụ yên tâm. Đúng rồi, tiểu tử kia bao lớn, làm gì, lớn lên đẹp trai không xoái. Mụ, người khác trường cao lớn đẹp trai, lớn hơn so với ta 2 tuổi, năm nay 27 tuổi, còn nghề nghiệp mà là cái nông dân, bất quá nhân ra cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, là hồi hương gây dựng sự nghiệp. Vừa mới bắt đầu từ Cẩm Lan rất là cao hứng nghe con gái giới thiệu nhà trai tình huống, anh Tuấn, tuổi tắc cũng phù hợp. Nhưng khi nàng nghe được nông dân hai chữ lập tức nên cái gì đều không nhớ rõ, trong đầu chỉ có hai chữ lớn nông dân. Cứ việc đã đáp ứng rồi bà bà cùng con gái sau đó cũng không tiếp tục quản con gái chuyện tình cảm nhi, nhưng là vào lúc này từ Cẩm Lan vẫn là ngồi không yên, lập tức liền trạm lên gấp giọng hỏi, "Thanh Thanh, ngươi làm sao sẽ thích một cái nông dân?" Không nói ra ra người trước đây là tỉnh trưởng, "Ba ba ngươi hiện tại tốt xấu cũng là cái bí thư thị ủy a, ngươi nói ngươi đến cùng muốn làm gì?" Liêu Tam Pháo vừa nhìn lại Tổ Tiêu, biết nên chính mình ra tay, liền hắn cũng trạm lên cười ha hả nói rằng: "Chị dâu à, cũng không thể nói như vậy, một đời vị nhân tiểu bình tiên sinh còn nói quá chính mình là nông dân nhi từ đây." "Nông dân làm sao?" "Thanh thanh người bạn trai kia ta biết, tiểu tử này thật không đơn giản a, không nói thứ khác, ngươi biết ta ba cái kia hai con lão sơn tham chứ? Biết đồ chơi kia có thể bán bao nhiêu tiền sao?" "Một con chính là 5 triệu a, chị dâu, là 5 triệu a." Lúc trước ta cùng Lưu Vân Phi mỗi người bỏ ra 5 triệu mua được 2 con, này vẫn là nhân ra xem ở bằng hữu trên mặt, nếu không một con ít nhất 5 triệu. Còn có A, người biết ta ở tỉnh thành bên kia mở ra một nhà sản vật núi rừng điểm chứ. Nơi đó thư tốt đều là tiểu tử này cung cấp, liền loại kia mùa hẹ liều lĩnh khí lạnh đại dưa hấu cùng ăn người chết không đền mạng long lý đều là tiểu tử kia. Khá lắm, một con rồng lý chính là mấy trăm khối A, một cái đại dưa hấu không có một trăm khối đều xuống không được. Ngươi nói tiểu tử này có lợi hại hay không? Đúng rồi, đúng rồi, còn có ta đại ca cùng ngươi uống loại kia hoa cúc cũ cùng với rượu nho đều là nhân gia hiếu mượi các ngươi. Ngươi nói một chút, như vậy nông dân đi đâu mà tìm? Đừng nói là nông dân, chính là ở thị trấn cùng tỉnh thành còn trẻ như vậy liền có thể bính ra như thế một bộ dòng dõi người trẻ tuổi cũng là hiếm như lá mùa thu a hơn nữa tiểu tử này tổ tông đều là nông dân, nắm giữ những này dòng dõi rõ rợi vào bản thân một người, như vậy người trẻ tuổi còn không được chứ? Ta cùng ngươi nói à, cũng chính là nhà chúng ta chi chi con nhỏ, nếu không ta đã sớm tám nhấc đại kiệu đem tiểu tử này đoạt lại ra cho ta khi, làm, cô gia." Nhìn thấy con thứ hai càng nói càng kỳ cục, Tôn Mãi nãi lườm hắn một cái cũng chạm lên đi tới Từ Cẩm Lan bên người nhẹ giọng nói rằng, "Cẩm Lan a, Định Sơn nói tới đều là thật tình, hơn nữa hắn biết đến cũng không phản liền. Ta và cha ngươi bà cũng đi qua nơi đó, đứa bé kia thực sự là ghê gớm, nhận đâu vai ngọn núi lớn." Ngươi không biết nơi đó mỹ a rồi cùng tiên cảnh như thế. Hơn nữa đứa bé kia còn đặc biệt hội chăm sóc đông hoa, quan ta biết có một lần hoa lan liền bán ngàn vạn, đứa bé này thực là không tồi đây. Đâu chỉ là không sai. Đứa nhỏ này không chỉ hội kiếm tiền, hơn nữa phẩm tính cực kỳ tốt, lần kia kiếm được hơn 10 triệu sau trực tiếp liền hướng trong thôn cúng hơn 1 triệu, hơn nữa đứa nhỏ này còn đặc nhân nghĩa, chính mình giàu không quên các hương thần, mang theo các hương thần đồng thời ra làng dầu, nói chúng ta xem qua nhiều như vậy người trẻ tuổi. sẽ không có một cái có thể đuổi tới đứa bé kia, Thanh Thanh cùng đứa bé kia nếu như trở thành chúng ta hiện tại nhắm mắt cũng yên tâm. Lưu Tân dân lão gia tử ở một bên nói bổ sung. Chương 572, Hoàng Thiên công phụ lòng người. Nghe được người thân nhất đều như thế khen người yêu, Thanh Thanh cũng không nhịn được, vội vã nói rằng, đúng đúng, không chỉ Chu Vũ người tốt, hơn nữa liền ngay cả hắn vị trí cái kia thôn người trồng trang đều cực kỳ tốt, thôn bọn họ bầu không khí rất chính. Trước đó vài ngày, lao anh hùng sự kiện liền phát sinh ở tại bọn hắn thôn, cái kia thôn chàng gọi là Chu Gia thôn, mà sự kiện ngồi dẫn hỏa chính là hắn nhận đầu một ngọn núi lớn. Liêu Thừa Sơn vào lúc này, miệng chương đến đại đại, cha mẹ cùng nhị đệ cùng với con gái Miêu Tạ cùng trong lòng mình một cái tiểu tử hình tượng dần dần mà chồng vào nhau, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng khôn kể kinh hỉ, liền mau mau lớn tiếng hỏi, "Thanh Thanh, ngươi nói tên tiểu tử này sẽ không là Chu Gia thôn Chu Vũ chứ?" Lúc này đến Phiên Thanh Thanh sợ hết hồn. Mở to mỹ lệ mắt to không thể tin tưởng hỏi: "Ba, làm sao ngươi biết?" "Đừng nói cho ta, ngươi cũng đi trong bóng tối điều tra hắn rồi." "Ha ha ha, cũng thật là hắn a. Tất, chuyện này ba ba đồng ý rồi." "Bất quá Thanh Thanh a, ba ba cũng không đã điều tra hắn, ta cùng hắn cũng là ngẫu nhiên nhận thức." "Là có chuyện như vậy nhi?" Sau đó Liêu Thừa Sơn liền đem cùng Chu Vũ nhận thức trải qua nói một lần, cuối cùng cảm khái nói: "Thanh Thanh, ba ba thật không nghĩ tới bạn trai của ngươi chính là hắn." Chu Vũ tên tiểu tử này không đơn giản a, làm người chính trực thiện lương hơn nữa rất có đầu góc kinh tế, tính cách rộng rãi ánh mặt trời, hơn nữa dài đến cũng tinh thần, cùng ta cô nương quả thực chính là tuyệt phối. Nghe đến nhà người đối với cái này gọi Chu Vũ tiểu tử miêu tả cùng với muôn miệng một lời khen, Tư Cẩm Lan vào lúc này đã sớm đã quên nông dân hai chữ, cao hứng trên mặt đều cười trở thành một đóa hoa nhi. Tiến lên lôi con gái cánh tay sân quái đạo, thanh thanh a, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng. Có tốt như vậy bạn trai làm sao không sớm hơn một chút cùng mụ nói? Thành tâm khí ta là không. Lại nói mụ còn không như vậy lợi thế, nông dân làm sao? Chỉ cần có thể cho ngươi đời này hạnh phúc vui sướng là được. Sớm biết như vậy ta còn dùng phí hết tâm tư điệu giới thiệu cho ngươi bạn trai sao? Đúng rồi, các ngươi nhận thức thời gian bao lâu, là tại sao biết? Thanh Thanh nghe được là mở cờ trong bụng, mẹ vừa mở miệng chuyện này liền trở thành Liên vui dạo dược địa liền đem mình cùng Chu Vũ nhận thức trải qua đại khái địa nói một lần. Mọi người vừa nghe nguyên lai like Chu Vũ cùng mình ra có duyên như vậy phần, cũng thật là duyên phận thiên nhất định a. Lúc này Liêu Tam pháo tiến đến từ Cẩm Lan trước mặt điên nhi điên nhi điệu nói rằng, "Tiểu di chị dâu, tìm tốt như vậy một cái con rể hẳn là cảm tạ ta cái này bà mai người chứ. Nếu không là ta cùng ta Chu Vũ huynh đệ trước tiên nhận thức, nào có bọn họ đoạn này mỹ hảo nhân duyên a." Liếc mắt nhìn tiểu thúc tử, Tư Cẩm Lan cân nhắc địa nói rằng: "Định Sơn a, ngươi là thành thành nghị thúc, mà ta vừa nãy nghe ngươi nói ngươi gọi Chu Vũ huynh đệ tới, cái này bối phận là không phải có điểm dối luận a. Hơn nữa thành thành khi còn bé cũng là các ngươi nhìn, cùng mình cô nương không có gì khác biệt, thành thành chuyện đại sự cả đời lẽ nào ngươi sẽ không có trách nhiệm. Bất quá cảm tạ hay là muốn cảm tạ? Như vậy đi, chi chi sau khi lớn lên ta cái này khi, làm đại nương phụ trách cho hắn tìm cái vừa lòng bạn trai. Bảo đảm không rầu sang thì cũng cao quý." Ngươi thấy được không? Liêu Tam Pháo vừa mới bắt đầu còn có chút thật không tiện, thế nhưng lập tức liền sợ hết hồn, mau mau lắc lắc tay. Thanh Thanh trải qua chính mình nhưng là nhìn ở trong mắt cấp ở trong lòng. Thoại nói mình cô nương sau khi lớn lên cũng không thể lại được phần này tội, liền không còn dám cùng chị dâu tranh công, mau mau chuyển hướng đề tài. Xem đến nhà lại trở nên hòa thuận hòa hợp, Liêu Tân dân lão gia tử cười ha hả nói rằng, hôm nay cái, nhưng là cái vui vẻ tháng ngày, Thanh Thanh tìm cái có thể giao phó trung thân tiểu tử. Cầm lăn A, chúng ta là không phải nên để tiểu chu tới cửa gặp gỡ. Ta cũng đã lâu không thấy đứa nhỏ này, còn thật là có chút tưởng nghiệm. A. I. U. Ba, người xem ta một vui vẻ liền đem chuyện này quên đi. Như vậy đi, chúng ta liền định tại hạ cái thứ bảy. Đến thời điểm thanh thanh cùng thừa sơn đều nghỉ, chúng ta liền để tiểu chu lại đây. Có thể bị ngài cùng mụ còn có hai chàng này khoa thành như vậy ta còn thực sự muốn ngắm nghĩa cẩn thận đứa nhỏ này đây. Sự tinh liền như vậy định đi. Thanh thanh một nhà đối với như thế một vị đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm con rể là tràn ngập chờ mong. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, Lý Minh ở Phượng Hoàng Sơn ở gần như 1 tháng sau rốt cục vẫn là muốn trở lại kinh thành. Tuy rằng Phượng Hoàng Sơn rất tốt, nhưng tiểu tử này chung quy hay là muốn trở lại học một ít xí nghiệp quản lý, dù sao hắn lao tử lớn như vậy một phần gia nghiệp hay là muốn hắn đến kế thừa. Hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy cùng Chu Vũ ở chung, Lý Minh cũng cảm giác được chính mình trước đây quả thật có chút hoang phế. liền lập xuống bên lòng sau khi trở về nhất định phải cùng cha mẹ cần phải học hỏi nhiều hơn, tranh thủ đem cha truyền xuống gia nghiệp phát dương quang đại. Ăn xong điểm tâm sau, Chu Vũ Ca Lượng đem Lý Minh đưa đến cầu đá trước, cả ba cái cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là lẫn nhau tản nhẫn mà ôm ấp một thoáng, sau đó Lý Minh cũng không quay đầu lại lái xe liền đi. Ô tô nhanh chóng đi, mãi đến tận không nhìn thấy ô tô, cái bóng Ca Lượng mới thu hồi ánh mắt. Nhị cổ ca, ngươi giác không cảm thấy Tiểu Minh ca mấy ngày nay thật giống có chút biến hóa? cho tới cụ thể là cái gì biến hóa ta cũng không nói lên được. Ha ha, cái gì biến hóa ngươi nói không được a. Cái kia ta cho ngươi biết, thành thuộc, tiểu tử này thành thuộc, ta lòng rất là an ủi a. Chu Hổ khinh thường điểu môi nói, nhị cổ ca, ta có thể yếu điểm mà không? Tiểu Minh ca trở nên thành thuộc này ta ngược lại thật ra tán thành, nhưng là ngươi vui mừng cái cái gì? Vui mừng hơn cũng là ta thái công cùng gia gia vui mừng, thật đúng, sẽ trang đuôi to ba làng, ta nhìn ngươi nãy ra mặt đều sắp có lao táo dậy. Chu Vũ không muốn cùng hắn cãi nhau, gia hỏa này xuất hiện đang làm dịu vô cùng, từ khi thấy quá tiểu tiểu cha mẹ sau gia hỏa này, một ngày ít nhất cùng tiểu tiểu thông ba lần điện thoại, hơn nữa còn động một chút là đến bên cạnh mình khoe khoang, thực sự là phiền người chết. Lúc này đã là tháng 12 hạ tuần, đông bắc khu vực phổ biến đều ở dưới không mười mấy hơn 20 độ, Chu gia thôn ngày hôm nay nhiệt độ chính là dưới không mười sáu độ. Lang cô Hà ở khí trời rét lạnh dưới cũng sớm đã đống một lớp băng dày cộm. Ca lượng đầu đội Lang Muzi Người mặc da dê áo, tay mang giày đặc miên găng tay, cũng không nóng nảy trở lại, liền đứng ở đại kiều trên nhìn cái kia sân bóng mặt băng, nhớ lại khi còn bé trượt băng chuyện cũ. Bởi ngày hôm nay không phải cuối tuần, vì lẽ đó không có hải tử ở phía trên trượt băng chi băng xe. Chu Vũ Kỳ được bản thân khi còn bé thích nhất ở băng trên hoa chân sau có lửa, đồ chơi kia là trực tiếp dùng một cái bỏ đi dao phay cuộn phim khi, làm băng đao, hai chân đạp ở bên trên nắm giữ tốt cân bằng sau dùng sức mà hoa rồi băng. Cả người như ngựa hoang mất cương ở trên mặt băng rong rùi, loại kiếp như bay tốc độ thật là để tiểu các bạn thân mến mê tích mắt. Thế nhưng đồ chơi này là cái việc cần kỹ thuật nhì, cũng không phải ai đều có thể chơi đậu. Nô láo nhị chơi đồ chơi này liền đã từng nịu thương quá chân, còn rơi ngã trọng vó lên trời thời điểm thì càng hơn nhiều. Ca hai lúc này phản phất lại trở về tuổi hấu thơ, ngươi một lời ta một lời địa nói chuyện cũ, đến lúc sau liền lẫn nhau chế nhạo đối phương. Chính nào lắm, lúc này chu vũ điện thoại hướng lên. Chu Vũ vừa nhìn là Thanh Thanh đánh tới, hướng Hồ Tử thở dài một tiếng, sau đó liền theo dưới nút nhận cuộc gọi yêu quá tha thiết không sợ cô độc chương mới nhất. Khả năng là sợ Hồ Tử nghe được hai người lặng lẽ thoại, Chu Vũ lại đi về phía trước một khoảng cách, sau đó rồi cùng Thanh Thanh tán gẫu lên. Nhìn nhị cậu ca trốn trốn tranh tránh thật giống làm tặc hùng dạng Chu Hồ rất là xem thưởng, không phải là cùng bạn gái gọi điện thoại, còn như thế bảo mật sao? Lại nói ra hỏa này, ra mặt cũng không như thế bạc quá a. Liên thấy Chu Vũ nói mấy câu nói sau lập tức liền tinh thần phấn chấn, chỉ một quyền đầu nắm thật chặt, toàn thân run, một tấm mặt to hưng phấn trực thỉnh thỉnh, nguyên bản một đôi so với nhu mắt hơi nhỏ hơn mắt to cũng cười híp thành một cái khe, hơn nữa ở tại chỗ nhảy nhót liên hồi. Bất thình lình cử động đem Chu Hổ dọa sợ, tiểu tử này mau mau chạy tới ôm chặt lấy Chu Vũ, lớn tiếng hỏi, nhị cẩu ca ngươi đây là sao? Vì sao cả người run cầm cập? La không phải sinh bệnh sốt? Đi, ta mau mau mang người trên bệnh viện. Chính trong sự hưng phấn chú vũ bất thình lình bị chú hổ ôm đến gắt ao, cả người không thể động đậy, càng không cần phải nói gọi điện thoại. Lúc này trong điện thoại còn chuyển đến thanh thanh âm thanh, chú vũ, ngươi làm sao? Bệnh đến có nghiêm trọng không? Nhị cầu ca, ngươi ngươi đừng nhìn ta như vậy hành không? Ta có chút sợ hãi. Thấy chú vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mình, trong đôi mắt đều sắp muốn thoát ra ngọn lửa, chú hổ trột dạ nói một câu. Mau mau buông tay, như thế này ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Ngươi nói ngươi không nói một tiếng địa liền đem ta ôm lấy, tiểu tử ngươi muốn hủ chết ta a." Chu Vũ thở phì phò nói rằng. "Không được, ta không thể buông tay, nhị cậu ca, ngươi có bệnh a ngoan, nghe lời của ta, ta lập tức đi bệnh viện." Chu Hổ kiên định nói. "Ngươi mới có bệnh đây, ta cố gắng từ đâu tới bệnh. Mau mau buông tay." "Liên không, ngươi hiện tại chỉ định là tinh thần không bình thường, nếu không vừa nãy không thể nhảy nhót liên hồi." "Đúng rồi nhị cậu ca," Ngươi sẽ không là bị hoa hoa toàn gia cắn bị bệnh chó điên chứ? Ai nha này có thể đòi mạng, ngươi nếu như điên rồi sao cả? Chu Hổ sau khi nói xong lập tức liền sợ đến cả người đổ mồ hôi trên mặt làm ra sợ hãi hình. Chu Vũ lúc này hận không thể một cái cắn chết thằng này. Hắn dám xin thề, hổ tử gia hỏa này tuyệt đối là trang, mục đích chính là muốn chính mình luống túng. Nhưng lạ lúc này có thể không thể so tầm thường, trời không phụ người có lòng, chính mình trăm lần, ngàn lần chờ đợi rốt cục đổi lấy ngày hôm nay hy vọng a. Cuối cùng Chu Hổ vẫn là nửa thật nửa giả mà đem Chu Vũ đưa ra, Chu Vũ cũng không công phu trả thù hắn, mau mau nắm lên điện thoại di động cùng Thanh Thanh tiếp tục tán gẫu lên. Sau mười mấy phút Chu Vũ Hải lòng địa cúp điện thoại, trên mặt đãng xuân tình, cũng không cùng Chu Hổ tính toán, đón gió lạnh hát lên nhi liền hướng trong thôn đi đến. Chu Hổ ở phía sau nghi ngờ nhìn hắn, nhị cậu ca đây là Xuân Tình nảy mầm muốn phát tao nhịp điệu a liền hắn mau tới xe đuổi qua Chu Vũ, liền ôm mang tha mà đem nhị cậu ca cho tới trong xe. Xe vừa đến cửa lớn Chu Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, lòng đất đến mở ra cửa chính của nhà mình vọt tới trong phòng. Vương Quế Lan vào lúc này đang cùng vợ của huynh đệ ngồi ở hố to trên nệm đáy dày, tuy rằng giường sưởi thiêu nóng hâm hập, thế nhưng bởi trong phòng không khí lương vẫn còn có chút đống chân, liền hai tỷ muội trên chân còn che kín một cái tiểu chăn bông. "Ồ, tiểu Vũ ngươi sao trở về?" Nhìn thấy cháu ngoại trai đột nhiên đi vào, mợ kinh ngạc hỏi. "Ai nha, mợ cũng ở a, cái kia cái gì ta bà cùng ta cậu đây." Hai người bọn họ a, đương nhiên là đi giúp chăm nom nhà ấm. Hiện tại nhà ấm bên trong dưa hấu cùng quả đào dài đến đặc biệt nhanh, tùy theo mà đến trên đất thảo cùng theo phi đất lệ thổ trường, hai người bọn họ cùng đại khuê bọn họ đã rút trường mấy ngày thảo. Nếu không là ta và mẹ của ngươi vội vã cho những kia cô quả lão nhân làm mấy đôi tân giày cũng cùng nơi theo đi tới. Mợ sảng khoái nói rằng. Chương 573, chuẩn bị. Nhìn nhi tử một mặt dáng vẻ cao hứng vương quế lan ở bên cạnh hỏi, Tiểu Vũ Nhìn ngươi cao hừng dáng vẻ, là có cái gì chuyện tốt. Mụ, mẹ cũng thật là có chuyện tốt, vừa nãy Thanh Thanh gửi gọi điện thoại cho ta, nói cha mẹ hắn không phản đối chuyện của chúng ta, để ta dưới cái thứ bảy trên nàng ra đi gặp thấy cha mẹ của nàng. Chu Vũ hưng phấn nói rằng. Vương Quế Lan cùng mẹ vừa nghe là vạn phần vui vẻ, vành mắt lập tức liền đỏ, các nàng chờ đợi ngày này chờ đến tóc đều sắp huýt, từ sáng đến tối vì là chuyện này thấp thỏm bất an, lần này rốt cục đưa tay làm tan mây thay ánh trăng. Vậy còn có thể nhịn được. Một bên lau nước mắt Vương Quế Lan một bên Cao Hưng nói rằng, "Ai Du, đây chính là chuyện tốt to lớn nhỉ, ta đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, này lần đầu tới cửa rất trọng yếu, nhất định phải cho thanh thanh cha mẹ của nàng lưu dưới một cái ấn tượng tốt, đồng thời ta là nhà trai, này lễ nghi cũng không thể mất." Nói xong cũng muốn giới kháng giúp Đỡ Nhi tử tham lưu một chút. Chu Vũ vừa nhìn mẹ so với mình còn hưng phấn không khỏi cười khổ nói, "Mụ, còn có một tuần đây, ngài cái gì cấp a?" ta chính là về nhà nói cho các ngươi một tiếng, tỉnh được các ngươi vì ta bận tâm. Còn lễ vật sự tình ta muốn mượn chút trên núi Lạc Sản, sau đó sẽ đi thị trấn mua chút lễ hộp là được, không cần như thế sớm chuẩn bị. Thế nhưng vì Chu Vũ chuyện đại sự cả đời đã bận tâm nửa năm Vương Quế Lan cùng mợ vào lúc này nơi nào sẽ nghe hắn. Kích động thêm hưng phấn nàng lưỡng đã sớm ngồi không yên, nhanh nhẹn lòng đất kháng hai người liền cùng nhau thương lượng đứng dậy. Cuối cùng hai vị trưởng đối liệt một tấm danh sách để Chu Vũ hiện tại mau mau đi trong trấn mua. Chu Vũ vừa nhìn danh sách, được chứ? Tất cả đều là lễ hộp tên, nhiều vô số gộp lại không xuống mười mấy hộp, còn tiệm rượu bên trong còn có vài bình Mao Đài cùng ngũ lương dịch, cũng không phải dùng suất hiện mua. Chu Vũ không có phản đối, thoại nói chuyện này Nhi cũng đến chú ý cái mặt mũi, lễ hộp muốn đưa, cái khác thứ tốt cũng muốn đưa, thoại nói trong tay mình thứ tốt thật đúng là không ít đây. Sau đó mấy ngày Chu Vũ liền vội mở ra, đầu tiên là để Tiểu Điêu cùng Kim Cương Điêu giúp đỡ săn bắn vài con dã chim chí cùng thỏ rừng. để đại chú giúp đỡ thu thập sạch sẽ. Sau đó lại cùng hổ tử hoa bẻ đi tới hồ nước bên trong dùng lưới đánh cá bộ tám cái nặng 8, 9 cân long lý. Vốn là Chu Vũ là muốn bộ bốn cái liền được rồi, thế nhưng trên núi những người này đều yêu thích thanh thanh, e sợ cho Chu Vũ lẽ nhẹ không lấy ra được, vì lẽ đó đều kiến nghị đưa tăng cái. Những này long lý mở sau khi ra ngoài hay dùng lưới đánh cá phong đứng dậy thả ở một cái nước tiểu đường bên trong nuôi sống, đợi được thứ 7 sáng sớm lấy thêm ra đến. Như vậy mới có thể bảo đảm long lý đủ mới mẹ. Thời gian ở hưng phấn cùng chờ đợi bên trong lặng yên biến mất, một cái chớp mắt liền đến thứ 6. Chu Vũ sáng sớm liền đứng dậy. Hai ngày nay trên trời phi trên đất chạy trong nước du hầu như đều chuẩn bị toàn, hoa cúc tiểu cùng rượu nho cũng các chuẩn bị mười đàn. Hôm qua cái mình và hộ tử lại đến thị trấn đại thương chàng mua mười mấy cái quà tặng hộ, nay nhiều vô số lễ vật liền chuẩn bị địa gần đủ rồi dân quốc tông sư. Hơn nữa chính mình tối hôm qua trên lại từ trong không gian cầm hai quả không gian nhân xâm đi ra dùng mua được tham hộp sắp xếp gọn, chuẩn bị kỹ càng tốt hiếu kính hiếu kính cha vợ tương lai cùng cha mẹ vợ. An xong điểm tâm sau Cửu gia đi ra đi ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở về, trong tay còn cầm một cái đại hung, bên trong chứa đầy linh cái nắp bình thủy tinh tử. Cửu gia, đây là? Chu Vũ không hiểu hỏi. Tiểu tử ngươi a thông minh một đời hồ đồ nhất thời, tử văn mật ong cùng sữa ong chúa đồ tốt như thế sao sẽ không nhớ tới đến làm lễ vật đâu? Đồ chơi này nhưng là so với ngươi mua những kia quà tặng hộp mạnh hơn, tin tưởng thanh thanh cha mẹ ăn sau bảo đảm khen hay, hôn sự của các ngươi không phải có chỗ dựa rồi sao? Cũng may cửu gia không tính là giả, còn có thể nghĩ chuyện này, ngày hôn qua để hộ tử vào thành thuận tiện cho mua tốt hơn xem bình thủy tính tử. Ngươi xem trọng, tổng cộng là 8 bình tử văn mật ong cùng 8 bình sữa ong chúa. Màu sắc thiện một ít chính là mật ong, thân một ít chính là sữa ong chúa. Nhị Cẩu Tử a, Thanh Thanh tốt như vậy cô gái cừu gia đời này đều chưa từng thấy, ngươi nhất định phải đem nàng bắt, cừu gia nhưng là chờ uống các ngươi rượu mừng đây. Chu Vũ thật là có chút thẹn thùng, từ khi Chu Hồ cái miệng rộng này đem chuyện này nói ra sau, liền trở thành trên núi tất cả mọi người hai ngày nay trung tâm đề tài, đặc biệt là những lão già kia càng là so với mình còn hưng phấn. Từ sáng đến tối nghiên cứu làm cho người ta ra đưa điểm cái gì, hận không thể mình và Thanh Thanh ngày mai sẽ có thể kết hôn. Tiếp nhận kiểu ra trong tay đại khuôn hậu Chu Vũ đang muốn cầm lại chính mình trong phòng. Ngay vào lúc này vương giáo thủ cũng đẩy cửa đi vào. Thầy giáo giả nâng lên trên mũi gọng kính cười ha hạ nói rằng, Tiểu Chu à, chúc mừng chúc mừng à, tiểu tử ngươi là Song Hỷ Lâm Môn à. Há, Song Hỷ Lâm Môn? Chẳng lẽ ta nhị cầu ca còn có hai người bạn gái? Không đợi Chu Vũ câu hỏi bên cạnh Chu Hổ Giả vờ ngây ngốc hỏi. Ha ha ha, ngươi nhị cầu ca có mấy nữ bằng hữu không phải láo già cai sự t Lão già là đến nuôi cá dưỡng tôm, nói tới tự nhiên là ngư cùng tôm sự tình. Vương giáo thủ cũng mở nổi lên vui đùa. Nhìn thấy trong phòng người đều là một bộ không rõ vẻ mặt, Vương giáo thủ cũng không đùa mọi người. Cười nói, "Tiểu Chu a, ngươi coi sơ nhưng là đến Hồng Kỳ trấn mua cẩn thận lẫn ngư, chẳng lẽ tiểu tử ngươi quên?" Nhìn ngươi biểu tình kia phòng chừng là bị ta đoán đúng chứ? "Ai, người khác là có người mới quên mất cũ người, ngươi là có tân ngư đã quên cũ ngư a?" Ta vừa tới đến trên núi thời điểm vốn tưởng rằng ngươi coi sơ mua những kia tế lân cá bột đã sớm chết, thế nhưng ngày hôm qua trong lúc vô tình nghe được hổ tử nói tế lân ngư dĩ nhiên cho ngươi nuôi sống, hơn nữa số lượng còn tăng nhiều. Này không hôm nay cái sáng sớm ngày mới lượng thời điểm ta liền để định nghĩa mang ta đi chuyến ra cây lĩnh, nhưng đáng tiếc nơi đó hiện tại đã đóng băng. Liền chúng ta lại vội và chạy về đến phía đông hồ nước tử quan sát một phen, hơn nữa định nghĩa còn cầm mới đến cái kia hồ nước bên trong gắn hai vóng. Khá lắm. Hai, vong dĩ nhiên mổ tới mười mấy điều nặng năm, sáu cân tế lân ngư, quá khó mà tin nổi. Phải biết hoang dại tế lân ngư nhiều nhất cũng là nặng 3, 4 cân, tiểu Chu à, nơi nơi này quả thực chính là nuôi cá thiên đường a. Đệ Vương giáo thụ vừa nói như thế Chu Vũ lúc này mới nhớ tới đến mình cũng thật là đem tế lân ngư sự tình quên đi, bất quá đương sơ những kia tế lân ngư chính mình nhưng là thường thường đi vào trong tung không gian dịch, trưởng không được khá mới là lạ đây. Chu Vũ vừa định khiêm tốn hai câu Ai biết Vương giáo thụ lại hưng phấn nói tiếp, "Tiểu Chu à, hôm nay cái đề ta vui vẻ không chỉ là này tế lân ngư. Ngay khi ta cùng Định Nghĩa trảo xong tế lân ngư muốn trở về lúc đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh hồ nước tử bên trong dĩ nhiên có tôm hướng về trên mặt nước bĩnh, này có thể đem chúng ta lượng rơi xuống nhảy một cái, liền chúng ta hay dùng cái kia chương lưới đánh cá thử đánh hai võng, ai biết dĩ nhiên đánh ra đến một đống lớn màu đỏ chám đại tôm. Ai ú loại này tôm cái kia đau đầu à, ngược lại lão già đời ta là chưa từng thấy." Có tới hai dài mười mấy centimet, đại sắp tới 30 cm. Ta liền muốn hỏi một chút, Tiểu Chu a, loại này đỏ đậm đại tôn cũng là ngươi dương chứ? Đồ chơi này mùi vị kiểu gì? Nếu như tốt ta xem có thể không nhất định so với Long Lý Hiểu X kiếm a. Chu Vũ vào lúc này thật muốn tìm một cái lỗ để trôi vào, nếu như hiện tại Vương giáo thụ không nhắc lên đại hồng hà chính mình vẫn đúng là liền đem chuyện này quên đi, kỳ thực nhân thu trước chính mình đối với tướng quân tôm nuôi chồng vẫn là rất đệ bụng. Nhưng là theo nhân tu chính mình trở nên phi thường bận rộn, vì lẽ đó liền đem chuyện này quên đi. Cũng may hiện tại bị Vương giáo thụ nhắc nhở, nếu không chính mình còn không biết khi nào mới có thể nhớ tới Tướng quân Tôm sự tình đây. Nghĩ tới đây Chu Vũ thật không tiện đi nói rằng, "Vương giáo thụ, loại kia đại hồng đúng là ta nuôi trồng, chính ta cho nó một cái tên gọi Tướng quân Tôm. Chỉ là trước đó vài ngày vội đem chuyện này quên đi, cũng may có ngài nhắc nhở, cảm tạ ngài a." Kỳ thực loại này Tướng quân Tôm ta trước đây cũng chưa từng thấy. Lúc trước Tôn Miêu cũng là ở trong núi lớn một cái hồ nước bên trong bộ đến. Ừ đúng rồi, Long Lý cá lớn cũng là ở cái này hồ nước bên trong bộ đến. Còn loại này tướng quân Tôn mùi vị ngài yên tâm, tuyệt đối là cây gậy, cùng Long Lý so với đó là không phân hiên viên. Vương giáo thủ cao hứng gật gật đầu, trong lòng mừng thầm không nớt, trải qua chính mình nhiều ngày như vậy thí nghiệm, đã chứng minh Phượng Hoàng Sơn Chu Vi thủy chất cùng với tốt đẹp, đặc biệt thích hợp loại cá sinh trưởng. Nơi này chẳng những có thể nuôi trồng tế lân ngư cùng long lý như vậy hi hữu loại cá, hơn nữa còn có thể nuôi trồng xuất ngoại hình đẹp trai, cấu tạo bằng thịt tươi mới đại hừng hả, xem ra chính mình những ngày kế tiếp là có vợ đi. Liên như vậy, Chu Vũ này chuẩn cô ra tới cửa lễ vật lại nhiều hai loại, tế lân ngư cùng đại hừng hả. Trải qua một ngày một đêm lo lắng chờ đợi, thời gian rốt cục đi tới thứ bảy. Bởi trong lòng hưng phấn, vì lẽ đó Chu Vũ hôm qua buổi tối ngủ rất trễ, vốn là dự định dậy sớm hắn cũng không đứng dậy. Chính đang ngủ say như chết đứng lúc, liền nghe phía ngoài vang lên ầm ầm tiếng gõ cửa. Đến cùng là trong lòng có chuyện, vì lẽ đó Chu Vũ một cái giật mình liền tỉnh, lao lim dí mắt buồn ngủ liền hạ xuống kháng đem cửa phòng mở ra. Sắc trời còn mờ mịt, khiến cho Chu Vũ không nghĩ tới chính là bên ngoài tối om om điệu đứng một đám lão giả, mỗi người tóc hoa râm, ở đèn đường chiếu xuống, cái kia một vệt mặt hoa râm còn lóe ngân quang. Tuy rằng trên núi nhiệt độ ở 10 độ trái phải, thế nhưng dù sao cũng là hàn ý chưa lùi ngôi sau mê ly ánh bình minh. Vì lẽ đó những lão già này mỗi người đều khoác da dê áo, vào lúc này chính đang cười ha hả nhìn Chu Vũ. Chu Vũ bị cảnh tượng trước mắt giật mình, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Ta nói thái công các gia gia, các ngươi sáng sớm đem ta gọi dậy tới làm chi? Hơn nữa các ngươi sao đều đứng ở chỗ này?" "Ha ha ha, nhị cậu tử, tiểu tử ngươi không phải bị hồ đồ rồi đi, hôm nay cái nhưng là ngươi cái này xuất sẹo con rể lần đầu đạp cha vợ gia tộc đại thắng này, chúng ta không phải sợ ngươi đứng dậy trầm làm lỡ sự tình mà." Vì lẽ đó liền sớm một chút đem ngươi gọi dậy. Mau mau, ngươi Thành Sơn đại chú đã làm cho ngươi tốt cơm, ăn xong mau mau dọn dẹp một chút, đem mình làm cho Nghiêm Nhi điệu tốt đi gặp cha vợ. Ta cùng ngươi nói à, tiểu tử ngươi lúc này cũng không thể cho chúng ta mất mặt, thanh thanh cái này từng cháu râu ngươi nhất định phải cho lão tử cưới trở về, biết chưa? Lão thái công thổi râu mép trừng mắt điệu nói rằng. Đúng đúng, nhị cậu tử, ngươi nhất định phải kiên trì tới cùng, bài trừ muôn vàn khó khăn, tranh thủ thắng lợi cuối cùng. Nếu như không thể đem Thanh Thanh cưới về nhà bên trong tiểu tử ngươi thẳng thắn cũng đừng trở về, biết không? Lưu Thái công ở trong đám người la lớn. Ai u Thái công các gia gia, đối với ta còn có cái gì không yên lòng? Các ngươi liền nhìn được rồi, ta tốt xấu cũng là Chu gia thôn cha con, lần này đi Thanh Thanh ra nếu như cha mẹ của nàng không lọt mắt ta ta rồi cùng Thanh Thanh bỏ trốn, các ngươi nói hành không? Chu Vũ cùng một đám lão giả trêu nói. Ha ha ha, ngươi cái thằng nhóc cũng đừng đem lời đem chúng ta Chúng ta mặc kệ quá trình kiểu gì, chỉ cần ngươi có thể đem thanh thanh cưới vào cửa cho rủ tiểu tử ngươi năng lực. Lý Thái Công cười lớn nói. Ha ha ha. Một đám lao giả bắt đầu cười ha ha. Trước năm 74, sứt xẻo con rể mới lên môn một. Ngày hôm nay là cái khí trời tốt, bầu trời xanh thảm, lạnh lùng gió lạnh đem bầu trời quát đến mức dị thường trong suốt. Một vòng bao bọc viền vàng mặt trời đỏ từ đông phương từ từ bay lên, khiến phương bắc đã đóng băng một đêm đại địa lập tức lại ấm áp đứng d Phượng Hoàng trên núi lúc này đã bắt đầu náo nhiệt đứng dậy, ở cái kia bầu trời xanh vạn dặm phía chân trời tiểu điêu cùng kim cương điêu cùng với vài con diều hâu tự do tự tại địa bay lượn. Đã mở rộng vì là mấy chục con mai hoa lộc quần chính đang bích lục trên cỏ nhàn nhã ăn cỏ nô đùa. Hoa hoa cùng Hát sư Bạch sư lười biếng nằm nhồi hồ nước một bên, mà 17 con cẩu hoàng cùng cậu vương thì lại uy phong lẫm lâm ở Phượng Hoàng trên núi trung quanh tới lui tuần tra, tận tâm tận lực điệu thủ vệ Phượng Hoàng Sơn. Những này lúc trước cho con trẻ hiện tại đã triệt để lớn rồi. Hiện tại là uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí. Mà lớn lên sau này 17 con đại cẩu dường như linh tính cũng theo tăng cường, hiện tại không cần Chu Vũ dặn dò liền tự giác bắt đầu thủ vệ Phượng Hoàng Sơn. Những này động vật ở trong ngoại trừ Hoa Hoa Ba thành tử ở ngoài sẽ không có không chuột chúng nó. Hay là đơn đả độc đấu những khác động vật còn có thể thắng cái một con nửa con, thế nhưng phải biết những này đại cẩu nhưng là 17 con a, ngươi một đám động vật cùng nhân gia đánh nhau, nhân gia là 17 con toàn thể điều động. Một con cùng nhân gia đánh nhau, nhân gia cũng là 17 con toàn thể điều động, ngươi nói một chút bộ này còn có thể đánh thắng sao? Hướng chi bên cạnh còn có 3 con tặc nham hiểm cha mẹ, đội hình như vậy chính là đối phó một đám thanh lang đều thừa sức, đặt ở Phượng Hoàng Sơn vậy thì là vô địch rồi, cái nào dám không sợ. Bởi bên dưới ngọn núi chư giữa trưởng những kia lợn rừng đã quen nuôi nốt sinh hoạt, liền đại hồng cùng nhị hồng liền bị Chu Vũ lại cho tới trên núi đến, vào lúc này đang cùng đại Lư nhị Lư ở cùng nơi đối với cùng đây. Chu Vũ An xong điểm tâm liền bắt đầu rửa mặt trang phục, đương nhiên là do người khác cho hắn trang phục. Lại nói Vương Quế Lan cùng mẹ cùng với Thím Ba Nhi trời chưa sáng liền đến, một cái giúp đỡ 벗 áo sơ mi, một cái giúp đỡ sát rải ra, cuối cùng mẹ vừa nhìn chính mình không việc liền liền giúp Chu Vũ đem đầu cho rửa sạch. Chu Vũ hiện tại bị mấy ba cái hưng phấn nữ nhân thao túng đau cả đầu ba vòng, hay cùng cái con rối giống như, người ta gọi làm gì liền làm gì. Chuẩn bị công tác đều lưu loát sau khi, Chu Vũ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc vào thành thành mua cho mình áo sơ mi, đội cà vạt, sau đó lại mặc vào Lý Minh mang đến bộ kia vớ sạ sờ hô phục cùng giày ra. Nay một phen trang phục hạ xuống lại vừa nhìn. Chu Vũ quả thực liền biến thành người khác như thế, Dũng Đông Bắc lại nói chính là tiểu Hỏa Nhi khá là soái ở lại, sững sờ. Ha ha, Tuyết Liên, lão tam người vợ các ngươi nhìn nhìn con trai của ta là không phải soái ở lại, sững sờ. Nhìn cao to kiên cường, phong lãng tuấn dật nhi tử Vương Quế Lan tự hào hỏi. Nhi tử Ngươi khoan hãy nói, tiểu vũ đứa nhỏ này vốn là dài đến liền đẹp trai, mặc vào này phía sau càng gay gớm. Mỹ nam tử một cái a, sói, thực sự là sói ở lại, sững sờ, ta này cháu trai không có chút nào so với mình tinh điện ảnh kém. Thứ ba nhi vui vẻ nói rằng, chính là, ta cháu ngoại trai chính là sói, ngày hôm nay đến Thanh Thanh trong nhà chỉ định là mã đáo công thành. Thanh Thanh cha mẹ của nàng nhìn thấy còn trẻ như vậy có vì lại tiêu sái đẹp trai sắp là con rể còn không đến thỏa mãn tử. Mợ cũng là mặt mày hớn hở điệu tán dương. Khái khái, ta nói các ngươi ba vị phụ nữ đồng chí có thể hay không không như thế vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Thật đúng, liền không thể khiêm tốn điểm, khiêm tốn một chút. Bất quá ta cũng cảm giác mình ngày hôm nay vẫn tương đối xoé tức giận, kha kha. Chu Vũ vui vẻ bán cái minh, trêu đến ba vị nữ tính trưởng bối ha ha cười không ngừng. Nhìn tự thân chuẩn bị địa cũng không kém nhiều nữa, Chu Vũ phủ thêm 2 năm trước mua một cái dương lưng áo khoác. Sau đó liền bước nhanh điệu ra cửa hướng về mặt nam đi đến. Phong nhi nhẹ nhàng thổi, thải điệp phiên phi phi, bốn phía tất cả đều là cảnh xuân tươi đẹp hương thơm ngút ngùi. Xanh thảm thanh vũ bên trong không có một dáng mây màu, cái kia một vòng mặt trời đỏ phát sinh vạn đạo ánh sáng, chiếu lên trên người ấm áp. Chu Vũ tắm rửa dưới ánh mặt trời, đi ở thanh phong bên trong, trong lòng đắc ý, cái kia một tia xuân tình sớm liền vượt qua núi cao hồ lớn, núi non trùng điệp. Bay đến người yêu bên người. Lý Ba tưởng cửa lớn lúc này đã sớm đứng đầy người, mỗi một người đều đang nóng nảy chờ đợi. Lão thái công gác chân nhìn hai lần vẫn là không thấy bóng người, sốt ruột điệu nói rằng: "Ai, ngươi nói nhị cậu tự đây là ăn láo miết nhục là sao? Sao đến lúc này còn không thấy bóng người? Thật sự là cấp người chết. Đây chính là lần đầu tới cửa a, nếu như đi chệ cho thanh thanh cha mẹ lưu lại cái gì ấn tượng xấu nhưng là hỏng rồi." Hồ Tử Miệng quyết thật cao địa, xem xét một chút những này gấp đến độ dơ chân các lão đầu tử. Khinh Đường nói: "Này, này, ta nói thái công các gia gia, các ngươi đây là làm gì? Xem xem các ngươi từ hơn nửa đêm đến hiện tại sẽ không nhàn quá. Không đơn thuần là các ngươi, còn có ta hai đại nương ta mụ cùng ta mợ. Không phải ta nói các ngươi? Không phải là trên cha vợ già sao? Cho tới từ trời chưa sáng liền bắt đầu rửa mặt trang phục sao? Ta nhị cậu ca nhưng là người đàn ông a biết đến là ta nhị cậu ca ngày hôm nay đi cha vợ ra, không biết còn tưởng rằng ta trên núi ai muốn xuất giá đây?" Còn có a hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ a, từ ta nơi này đến thị trấn chết nó 2 giờ liền đến. Nghe nói người thành phố đứng dậy đều muộn, các ngươi muốn ta nhị cậu ca đi như vậy sớm muốn làm cái gì? Sẽ không là vội vàng đi đổ nhân ra ổ chắc chứ? Lại nói nữa ta nhị cậu ca nhưng là cái cha con, cũng không thể biểu hiện quá ân cần, khó đến các ngươi chưa từng nghe nói trên cột không phải buồn bán câu nói này. Vì lẽ đó a, nếu ta nói chúng ta nhất định phải ổn định tâm thái, địch không động ta không động. chỉ cần hơi động ta liền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đè tới. Tiểu tử này lúc này là thật tìm tới cảm giác, trước mắt những lão giả này là ai? Chu gia thôn Định Hải thần châm a lão gan hơi nhỏ hơn một chút cùng đám lão giả này nói chuyện đều không lưu loát, mà bây giờ lại bị chính mình chậm rãi mà nói đè ép, cái này cần là bao lớn vinh quang. Ngay khi Chu Hổ trang điểm thời điểm, bất thình lình đối diện bay đến vài chỉ màu xanh hậu để nhi khoan giúp Đại Miên Hải, hơn nữa những này Đại Miên Hải bay tới con đường cũng đặc biệt xảo quyệt. Trình Phát tán trạng chia làm thượng trung hạ ba đường công hướng về Chu Hổ, dù là Chu Hổ thân thủ đủ nhanh nhẹn cũng không để yên toàn né tránh, cuối cùng trước ngực cũng bắt đuổi bị đánh trúng hai lần. Chu Hổ trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng coi như là đem mặt bảo vệ, chỉ cần không đánh tới mặt chính là thắng lợi. Thế nhưng Chu Hổ vẫn là xem thường những ông già này sự phẫn nộ tình, ngay khi hắn vừa lắc mình né tránh sau khi, sát theo đó cái mông trên liền bị đạp mấy đá, sợ đến ra hỏa này mau mau liên tục lăn lộn địa thoát đi cái này khủng bố địa phương. Mấy vị tính tình cấp làm mất đi Miên Hải lão giả tinh thần sảng khoái điệu nhảy chân đi qua đem Miên Hải nhặt lên đến xuyên thủng trên chân, đồng thời bắt đầu cười ha hả. Lão thái công nhìn thấy Tằng Tôn tự chạy, ở phía sau nhảy chân la lớn, "Tam lưu tử, tiểu tử ngươi đừng chạy, ngươi nhị ca đồ vật đều trang đủ sao? Nếu như kém như thế xem ta không cùng ngươi toán nợ cũ." Đứng ở mấy chục mét có hơn, Chu Hổ Vũ vụ điệu thở mạnh, nghe xong thái công không khỏi liếc mắt, tức giận lớn tiếng nói, "Tệ rồi, đều tệ rồi." Thật đúng. Các ngươi những lão già này một điểm ái tâm đều không có, ta nhưng là các ngươi tặng tôn tự a, lại là phi hài lại là đạp cái mông, các ngươi có thể hay không đối với ta như xuân thiên giống như ấm áp một điểm. Ha ha ha, hành a Tam lưu tử, dám đối với chúng ta bất mãn. Tiểu dạng đi, mau còn không chưởng tên Nhi đã nghi chắc Đâm Nhi. Lại nói mọi người chúng ta Hỏa Nhi vì ngươi nhị ca sự tình hầu như một đêm không ngủ, trong lòng gấp đến độ không giống cái dáng vẻ, nhưng là ngươi ngược lại tốt, lại vẫn cùng chúng ta làm phiền đứng dậy. Nếu như không dọn dẹp một chút người chúng ta trong lòng, có thể thoải mái gì không?" Lưu Thái Công cười nói. Hộ tử biết cùng đám lão giả này là dạng không xuất đạo lý đến, nếu như lại bịn giải một phen chịu thiệt vẫn là chính mình, liền căn cứ hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi trong lòng rốt cục ngậm miệng lại. Vương Vân Hải vẫn cười ha hả nhìn lão gia tử môn đùa hộ tử, thế nhưng ánh mắt nhưng là vẫn hướng về trên núi xem, lúc này rốt cục nhìn thấy ngoại tôn tử đánh xa xa bước nhanh tới. Khi Chu Vũ đi tới cửa lớn Lão thái công nhìn thấy khí Vũ Huyên ngang tàng tôn tử sau là thoải mái cười to, sảng lãng nói rằng, ha ha ha, không hổ là chúng ta lão Chu gia loại, ngươi xem một chút tiểu tử này, ngày hôm nay trang phục địa có bao nhiêu xoái. Ân, cùng ta lúc còn trẻ cũng thật là có liều mạng. Được rồi đội trưởng, đừng ở nơi đó trang điểm, ngươi tuổi trẻ hồi đó xuyên qua tốt như vậy quần áo sao? Không lộ ra là tốt lắm rồi. Bất quá nhị cậu tử này, mặt mày còn thật là có chút như ngươi. chỉ là ta vẫn cảm thấy nhị cậu tử so với ngươi tuổi trẻ hồi đó soái hơn nhiều." Lý Thái Công trêu nói. Nhìn một đoàn lão huynh đệ cười vui vẻ điệu dáng vẻ, Lý Thái Công khẽ môi nét lên mỉm cười, lại nghĩ tới các anh em cùng nhau tháng ngày, trong lòng ôn nhu một mảnh. Bất quá lúc này không phải là hồi ức ôn nhu thời điểm, Lý Thái Công trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, đi tới Chu Vũ trước mặt cười ha hả nói rằng: "Tiểu Vũ a, ngày hôm nay ngày này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ta cũng nghe mọi người nói." Thanh Thanh, cô nương kia thật sự là quá tốt, cùng ngươi là tuyệt phối. Thái công liền ở đây chúc ngươi mã đáo công thành. Sự tình của ngươi ta đã sớm cùng gia gia ngươi nói, cũng hiểu rõ ngươi lo lắng. Gia gia ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói là nếu như Thanh Thanh cha mẹ không lọt mắt ngươi, chế ngươi là cái nông dân liền ngươi đem ngươi quan hệ với hắn nói ra, ta mục đích là nhất định phải bảo đảm đem Thanh Thanh cưới vào cửa, ta cùng gia gia ngươi là ngươi tối kiên cường hậu thuẫn. Tiểu tử, làm rất tốt, không cần có bao quần áo. Cô ta cùng gia gia ngươi ở, ngày này còn sụp không tới." Lý Thái Công Dũng cảm điệu nói rằng. Chu Vũ vành mắt đỏ lên, trong lòng cảm động ghê gớm. Tuy rằng Thái Công cùng gia gia đều không phải thần, thế nhưng khoảng thời gian này ở trùng sau khi đối với mình tuyệt đối so với thân tằng tôn cháu trai ruột còn thân hơn. Hơn nữa gia gia là cao quý quốc vụ viện phó tổng lý, vì quốc gia đại sự từ sáng đến tối mất ăn mất ngủ, lại vẫn có thể nghĩ chính mình chút chuyện này nhi, vì chính mình tiếp sức, để cho mình dùng cái gì vì là báo. Bất quá Chu Vũ chính là Chu Vũ, sau khi hít sâu một hơi nghiêm túc nói rằng, thái công ngài cứ yên tâm đi, Thanh Thanh cùng ta là chân tâm yêu nhau, nếu như cha mẹ hắn thật sự không đồng ý ta hội lấy thành tâm đánh động bọn họ, chính sở vị chân thành đến kiên định mà. Cho tới ta cùng ra gia gia quan hệ còn chưa phải nói là được, luôn có điểm ủy thế hiệp người cảm giác, cũng không thể ta sau đó mỗi gặp phải điểm khó khăn liền đánh ra gia gia cờ hiệu chứ. Như vậy không khỏi cùng quá không nam nhân. Chương 575 sứt sẹo con rể mới lên môn hai. Ha ha ha. Nghe xong Chu Vũ Lý Thái công là trần tâm vui vẻ, càng xem Chu Vũ càng là yêu thích, không khỏi cười to nói: "Hay, hay a, Thái công liền yêu thích người cái này sức lực, là cái cha con. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, Tôn Tử tìm vợ đánh ra ra ra tên gọi đó là Thiên Kinh địa nghĩa, không đánh hắn đánh ai. Ai kêu danh hiệu của hắn dùng tốt đây. Được rồi, ngươi cũng là đại tiểu tử, hết thảy đều là chính ngươi quyết định." Ngày này Nhi cũng không còn sớm, hổ tử cùng Thanh Sơn vừa nãy đã đem ngươi muốn dẫn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, tiểu tử ngươi đi nhanh lên đi. Chu Vũ gật gật đầu, ở mọi người tha thiết địa dưới ánh mắt lên xe, theo nhựa đường lộng nghênh ngang rời đi. Chu Vũ ngày hôm nay, nhưng là rơi xuống tiền vô lớn, mang đến quà tặng cơ hồ đem trên núi thứ tốt đều một lưới bắt hết. Hai con không gian đại vốc nhân sâm, Hoa Cúc tiểu cùng rượu nho các mười đàn, Long Lý cùng Tế Lân Ngư các là tám cái, tướng quân Tôn một thùng nước. tự văn mật ong cùng sữa ong chúa cấp 8 bình, chim chí thỏ rừng cùng 8 con, mao đại cùng ngũ lương dịch tổng cộng 8 bình, lưu hành bảo vệ kiện lễ hộp cũng là 8 cái. Bởi vì khí trời lạnh, sợ long lý, tế lân ngư cùng tướng quân Tôn Bị Đông tướng tử, Chu Vũ ngày hôm nay mở chính là bộ kia phá bánh mì. Vì lẽ đó ngoại trừ chủ lái xe cùng chỗ kế tài xế ở ngoài, trong buồng xe bị lượng lớn quà tặng chen đến tràn đầy, không có còn lại một điểm không gian. Lại nói lần đầu trên cha vợ gia thăm nhà lôi một xe quà tặng Chu Vũ cũng coi như là bỏ gặp gậy phân đầu một phần. Diện Bao Sa nhanh chóng cách rời cửa thôn, xuyên qua Thái Bình trấn, ở hơn 9 giờ rốt cục đến Thanh Sơn thị. Dựa theo sáng sớm Thanh Thanh cho địa chỉ, thêm vào Chu Vũ cũng đã tới mấy lần Thanh Sơn thị, vì lẽ đó vừa vào đến trong thành phố Chu Vũ cũng không nhiễu loạn, trực tiếp liền hướng về Thanh Thanh gia gia. Hơn 10 phút sau diện Bao Sa ở một chỗ tao nhã đại khí lâu quần trước ngừng lại. Chu Vũ ngồi ở trong xe nhìn xung quanh một chút không khỏi có chút sốt sắng. Nguyên lai like ở chỗ này cửa tiểu khu gác căn bản liền không phải bình thường bảo an, mà là một thân chính trang chiến sĩ vũ cảnh. Ra vào cửa lớn đều muốn kiểm tra giấy chứng nhận. Nhìn trận thế này Chu Vũ cũng hiểu được, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, Thanh Thanh a Thanh Thanh, nha đầu này thực sự là giấu được bản thân thật là khổ a có thể trụ người ở chỗ này ra chỉ định là chính phủ có lớn, xem ra nàng lúc trước đúng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Một cái chính phủ quan lớn con gái sao có thể tùy tùy tiện tiện địa gà cho một cái nông dân đây. Thanh Thanh có thể tranh thủ tới hôm nay cơ hội này cũng không biết trả giá bao lớn nỗ lực. Chính mình ngày hôm nay nhất định phải lấy ra trạng thái tốt nhất. Tuyệt không có thể phụ lòng Thanh Thanh đối với mình một tấm chân tình. Bởi vì có vũ cảnh đem môn, vì lẽ đó chú vũ cũng không thể đi vào, liền hắn liền lấy điện thoại ra muốn để Thanh Thanh ra đến đón mình. mới vừa có tâm tư này còn không ngóc ra điện thoại ni đi liền thấy xe trên cửa sổ bỗng nhiên lộ ra một cái đầu to trông chiêu xem, đem Chu Vũ giật mình. Ổn định tâm thần sau định thần nhìn lại kết quả Chu Vũ lại giật mình, mẹ nhà nó, này không phải Tam pháo đại ca sao? Liên vội vàng đem cửa xe mở ra để hắn tới. Liêu Tam pháo lên diện bao xa cười ha hả nói rằng, mẹ nhà nó, huynh đệ cũng thật là ngươi a. Ta còn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm đây. Ô không đúng vậy, tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn thấy liêu tam pháo chù vũ vẫn là rất cao hứng, cười ha hạ nói rằng, tam pháo đại ca, ta ngày hôm nay là đi thanh thanh ra thăm nhà, kết quả đi tới nơi này vừa nhìn, dĩ nhiên là vũ cảnh đem môn. Vừa định cho thanh thanh gọi điện thoại làm cho nàng đi ra tiếp ta, kết quả là đụng tới ngươi. Thực sự là quá khéo. Đúng rồi, ngươi sao chạy đến nơi đây tới? Mẹ nhà nó, là xảo điểm ha. Khá khá, nếu không nói hai anh em ta nơi chính là được, ngươi xem một chút duyên phận này cũng là cây gậy. Không nghĩ tới ở đây còn có thể động với. Cho tới ta mà hôm nay cái tới đây vẫn an một vị trưởng ối. Bởi vì còn có người khác không có tới vì lẽ đó ta liền đi ra tiếp một thoáng, ai nghĩ đến khách mời không kế đó đúng là đem tiểu tử ngươi cho nhận được. Cái kia cái gì? Bên ngoài như thế lạnh ngươi vẫn là trước tiên theo ta vào đi thôi, bọn họ đều biết ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chu Vũ gật gật đầu, Liêu Tam pháo vậy cũng là ở tỉnh thành Thương quyền hoành hoàng người, nhận thức quan viên chính phủ đó là chuyện rất bình thường nhỉ. vốn nữa hắn có thể đem buồn bã làm được lớn như vậy. Chưa chừng còn là một con ông cháu cha cái gì. Nếu hắn có thể đem mình lĩnh đi vào tốt nhất, đỡ phải còn phải để Thanh Thanh chạy xa như vậy ra đến đón mình, Đại Lãnh Thiên nhưng chớ đem Thanh Thanh đống hỏng rồi. Liên Chu Vũ một điểm đều không hoài nghi hãy cùng Liêu Tam pháo tiến vào chỗ này thủ vệ sâm nghiêm tiểu khu. Trong tiểu khu kiến trúc có chút cổ xưa, đều là chút mười mấy hơn 20 năm kiến trúc, hầu như đều là độc môn độc viện tiểu biệt thự. Tuy rằng cổ xưa, thế nhưng phong cách tao nhã Xem ra như trước là đại khí trên đẳng cấp, hơn nữa chu vi xanh hóa khiến cho được, đúng là có một phen đặc biệt ý nhị. Đi vào trong tiểu khu hậu Chu Vũ vốn là muốn cho Thanh Thanh gọi điện thoại, thế nhưng bị Liêu Tam Pháo nhõng nhẽo đòi hỏi địa cho kéo đến một cái Nhã Chí độc môn độc viện tiểu lâu ở ngoài. Tam Pháo đại ca, ta thật đến không thể với ngươi đi vào. Ta hôm nay nhưng là đến xem cha vợ cùng cha mẹ vợ a, này nếu như đi trễ cuộc đời của ta liền xong, ngươi sẽ không trơ mắt mà nhìn huynh đệ ta đánh Lưu Minh chứ? Chu vụ khổ sở cầu khẩn nói. Cút đi đi, đừng đem mình nói tới như vậy thảm, ta lại không phải ác bà bà cho tới làm này đồng đánh nguyên ương tán sự tình sao. Tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại vài điểm. Mười giờ vẫn chưa tới à, ngươi nói ngươi cho tới đi chỗ đó sao sớm sao. Ngày hôm nay hai anh em ta hữu duyên, ta dẫn ngươi đi xem xem một vị trưởng bối, tỏa một lúc ta liền đi, bảo đảm không làm lỡ đại sự của ngươi nhi, ngươi xem kiểu gì. Ai, vậy cũng tốt, chỉ là tỏa lập tức đi à. Ngàn vạn không thể làm lỡ sự tình của ta. Không được, ta trước tiên cần phải cho Thanh Thanh gọi điện thoại, nếu không nàng tốt chờ cũng lên. Liêu Tam Pháo khả khả nở nụ cười hai tiếng gật gật đầu, Nhiên Hậu Chu Vũ liền cho Thanh Thanh gọi điện thoại nói rõ chuyện bên này nhi. Không nghĩ tới Thanh Thanh đúng là rất hào phóng, hi hi nở nụ cười hai tiếng sau cũng không phản đối, chỉ là để Chu Vũ 11 giờ trước đó gọi điện thoại cho mình là được. Chu Vũ lúc này mới yên lòng lại. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Vũ đang nghĩ bắt chuyện Liêu Tam Pháo xuống xe, ai biết quay đầu nhìn lại phát hiện gia hỏa này nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn về phía sau xe hòm, khóe miệng thậm chí đều có chảy nước miếng chảy xuống. "Này này, Tam Pháo đại ca ngươi xem cái gì đây?" Chu Vũ nhẫn nhịn cười hỏi. "Ai u hảo huynh đệ của ta a, ngươi trong xe sao chứa nhiều như vậy thứ tốt?" "Khá lắm." Ga dừng thỏ dừng tử, long lý, hoa cốc hữu, rượu nho, mao đại, ngưu lưng, dị Còn có nhiều như vậy lễ hộ. Nói nói Liêu Tam Pháo liền nhìn thấy té lân ngư cùng chứa tướng quân tôm nói thùng nước, không khỏi kinh ngạc nói: "Mẹ nhà nó, cái kia rải nhỏ đen thui chính là cái gì ngư? Ồ, sao còn có cái hồng thủy dũng, bên trong chứa phải là cái gì?" Nói xong cũng thân dài ra cái cổ dùng sức nhím mà đem đầu dò xét đi ra ngoài. Nay vừa nhìn nhưng làm Liêu Tam Pháo giọa sợ, con kia hồng thủy bên trong thùng dĩ nhiên xếp vào một dũng đại tôm, đỏ đậm đỏ đậm. chỉ là mẹ kiếp này, Tôn cái đầu thực sự là quá hơi lớn, đều sắp đuổi tới Tôn hùng, đây là một cái gì ngọn ý? Nuốt ngụm nước bọt Liêu Tam Pháo giật mình hỏi, "Ta nói huynh đệ, người cái kia thùng nước bên trong phải là Tôn tổ tông chứ?" "Quả thực quá đáng sợ, ta nói ngươi có này đồ chơi hay sao không nói với ta một tiếng." Chu Vũ xoa xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ nói rằng, "Tam Pháo đại ca, loại kia rải nhỏ đen thui gọi là tế lưng ngư, mùi vị mà cùng long lý so với mỗi người mỗi vẻ." Còn loại kia đại hồng hà gọi là tướng quân Tôn, cũng là ta ở trên núi nuôi trồng, bởi số lượng thiếu sẽ không cùng ngươi nói. Còn có vấn đề gì sao? Liêu Tam Pháo cười hắc hắc 2 tiếng, mặt không đỏ tim không đập điệu nói rằng: "Huynh đệ à, đừng nói cho ta ngươi này một xe đồ vật đều là đưa cho Thanh Thanh ra a. Ca ca ta thật ghen tị a, nếu không cho ca ca quân điểm. Cái kia cái gì những khác ta cũng không cần, chỉ cần cho ta hai Dũng Hoa Cốc tiểu hai Dũng rượu nho là được." Đương nhiên ngươi nếu như Lương Tâm phát hiện loại kia Tôn Tổ tông cho ta làm hai cân nếm thử tiên ca ca ta cũng sẽ không từ chối. Quay về như thế một cái gia mặt đặc hậu ngạn tỷ phu ông, Chu Vũ thật không biết nên nói cái gì được rồi, chỉ có thể ôn quyền chắp tay nói, Tam pháo đại ca, những thứ đồ này đều là đi thanh thanh ra quà tặng, ngài liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi, hôm nào ngươi đến trên núi, ta bảo đảm đem ngươi muốn những thứ đồ này đưa cho ngươi, ngươi thấy được không? Ai o o huynh đệ a, ngươi nhảy liền ngoài đạo, hai ta quan hệ gì? Bất quá ngươi đã nói như vậy ta có thể không đáp ứng sao? Ta nhưng là nói xong rồi, chờ ta qua mấy ngày đi, ngươi cho ấy ngày hôm nay những thứ đồ này mỗi dạng cũng phải đưa ta điểm, biết không? Liêu Tam Pháo trong lòng thực sự là hồi hộp nhi, không nghĩ tới hôm nay chỉ là đảm nhiệm cái tiếp đón nhiệm vụ liền từ tiểu tử này trong tay đạt được tốt đẹp như vậy nơi. Thực sự là đau đầu dê béo a. Đối với Liêu Tam Pháo được voi đòi tiên Chu Vũ chỉ phải đáp ứng, bởi vì Chu Vũ bây giờ cấp thấy cha vợ a. chỉ có thể để ra hỏa này dọa dẫm một phen. Hai người xuống xe, Liêu Tam Pháo mở ra cửa lớn đem Chu Vũ Linh đến trong sân. Tiểu viện bố trí đến mức rất nhã trí, bốn phía ngã xuống chút xem xét tụng cùng thủy bách, phía đông còn có một một cái ao nhỏ tự. Toa này tiểu lâu là hai tầng kết cấu, màu đỏ tường gạch màu vàng mái ngói, cũng cho này lạnh giá ngày đông giá rét mang đến một tia ấm áp. Liêu Tam Pháo thật giống đối với nơi này rất quen, cũng không nhấn chuông cửa liền muốn đẩy cửa ra mang theo Chu Vũ vào nhà. Vào lúc này Chu Vũ đột nhiên nhớ tới cái kia hai con đại vóc nhân sâm còn ở trên xe bảy là đây, này nếu như làm mất đi có thể sao cả. Liên cùng Liêu Tam Pháo xin lỗi một tiếng chạy đến ngoài sân từ trong xe đem hai người tham hộ phụng vào trong ngực lại tiến vào sân. Nhìn thấy Chu Vũ trong lồng ngực cái kia hai con rải nhỏ hộp Liêu Tam Pháo cảm giác sao liền như vậy quen thuộc đây. Vì sao sẽ có một loại muốn cấp tới được kích động đây? Chờ Chu Vũ đi tới hắn trước mặt ra hỏa này rốt cục nhớ tới tới, ta nhỏ cái trời a. Này mẹ kiếp không phải là loại kia tuyệt phẩm nhân sâm sao. Trong phút chốc, lao liếu con người liền đỏ. Huynh huynh đệ, đồ chơi này sẽ không chính là loại kia đại vóc nhân sâm chứ. Cái kia cái gì có thể cho ca ca sờ sờ không? Lao liếu cùng với ôn nhu quay về Chu Vũ nói rằng. Chỉ là con người đỏ chót đỏ chót, nhìn kỹ bên dưới còn liều lĩnh ánh sáng xanh lụ. Nhìn thấy lao liếu này tấm vẻ mặt Chu Vũ sợ hết hồn, cái nào còn không biết chuyện ra sao nhi. Liền mau mau ôm chặt trong lòng ngược hộp lùi lại mấy bước Như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, tam pháo đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Đồ chơi này nhưng là cho thanh thanh cha mẹ chuẩn bị, ngươi cũng đừng nghĩ đến, chính là cho ta ngàn vạn cũng không có thể cho ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Trước năm 76, sứt sẻo con rể mới lên môn ba. Liêu tam pháo vào lúc này là cực kỳ ước cao đại ca của mình, này ra đời sớm người chính là có ưu thế à, trước mắt này hai cái tuyệt phẩm nhân sâm vậy thì là ngàn vạn, liền này vẫn là bằng hưu giới nhi. biến thành người khác ngươi có bao nhiêu tiền hắn cũng không mua được a. Vào lúc này hắn càng thêm thống hận chính mình là lão nhị, ai, con gái của mình muộn sinh ra mười mấy năm a bằng không chính là bảng cũng phải đem tiểu tử này bảng đến cho mình khi, làm, cô ra. Nếu là tiểu tử ngốc này hiếu kính đại ca của mình đại tẩu lễ vật, Liêu Tam pháo như thế nào đi nữa trông mà thèm cũng không dùng. Vào lúc này hắn càng xem Chu Vũ càng ngải khí, không khỏi nửa thật nửa giả đi nói rằng, ta nói nhị cậu tử Tiểu tử ngươi thực sự là không có suy nghĩ à, có lao bà liền đã quên huynh đệ. Lại nói ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi có chút không có tâm nhắn đây, này lần đầu tới cửa cho tới nắm nhiều lễ vật như vậy sao? Biết đến ngươi đây là tới cha mẹ vợ gia thăm nhà, không biết còn tưởng rằng ngươi là cho siêu thị nhập hàng đây. Ngươi nhà ngươi, để ta nói ngươi cái gì tốt, thực sự là một cái ngốc chảy gỗ a. Kha kha, Tam Pháo đại ca ta liền hái khi, làm, chảy gỗ. Chảy gỗ tốt. Lúc trước tiểu tiểu liền nói hổ tử là chảy gỗ, kết quả nhân ra hai người liền trở thành. Nếu như ta cũng vậy chảy gỗ ngươi nói ta cùng Thanh Thanh sự tình là không phải cũng có thể trở thành. Nhìn thấy Liêu Tam Pháo nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ Chu Vũ là thật hài lòng, liền cười ha hả kế tục khí hắn nói, lại nói nữa những lễ vật này cũng không coi là nhiều a Tam Pháo đại ca, ta chính là cái nông dân, những khác không có, không chính là có những đồ chơi này sao. Điều này cũng làm cho là ta cái kia diện bao xa kéo không xuống. Nếu không ta ít nhất còn có thể nhiều kéo gấp đôi lại đây. Hay, hay a, tiểu tử ngươi liền khí ta đi, có ngươi hối hận thời điểm. Được rồi, cũng đừng ở chỗ này giãy vai hề, mau mau theo ta vào đi. Nói xong Liêu Tam Pháo đẩy cửa phòng ra đem Chu Vũ để tiến vào trong phòng khách. Toàn này độc môn độc viện tiểu trong lầu bộ trang trí địa cũng không xa hoa, trắng đoán mặt tường, sàn nhà cửa phòng cùng gia cụ đều là mỏ vàng nhạn, ấm áp bên trong lộ ra một luồng nhàn nhạt thư hương khí. Liêu Tam Pháo để Chu Vũ ngồi xuống, Sau đó hướng về phòng ngủ phương hướng la lớn, lao ra tử, ta đã trở về, mọi người đi đâu rồi? Chỉ chốc lát sau tử trong phòng đi ra một nam một nữ hai vị tóc hoa dâm lao nhân ra. Lao ra tử khuôn mặt trắng nõn, hai đạo mẻ kiếm, một đôi mắt lấp lánh có thần, không giận tự y. Lao thái thái tử mi thiện mụ, trên mặt dường như mãi mãi cũng mang theo nụ cười, vừa nhìn chính là cái ôn nhu biết tính người. Nhìn thấy này hai vị lao nhân ra, chu vũ sợ hết hồn tốt huyền không từ trên ghế sa lông ngảy lên. đầy mắt khó mà tin nổi. Lập tức kích động lớn tiếng nói, liều liều ra ra, tôn ngãi ngãi, ai ưu các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha ha, này không phải tiểu chu sao? Tiểu tử thúi, đây là nhà ta, ngươi nói ta vì sao lại ở chỗ này? Ai nha liều ra ra thực sự là quá khéo. Ta đều không thể tin được đây là sự thực, làm sao ngài cùng ta tam pháo đại ca nhận thức? Nghe song chu vũ liều tân dân láo ra tử dừng lại, một trận, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, chuyện này làm cho. chính mình con thứ hai cùng tương lai mình cháu rể dĩ nhiên là huynh đệ tốt, này không phải rối loạn bối phận sao? Bất quá lời này hiện tại còn không thể nói ra được, phải biết ngày hôm nay toàn gia đều là diễn viên. Đạo diễn tự nhiên chính là chính mình tôn nữ bà bối. Trong lòng suy nghĩ sự tình thế nhưng Liễu Lao gia tử ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, hơn nữa còn tung một viên trùng đạn. Tiểu Chu à, chúng ta đương nhiên nhận thức, hắn là con trai của ta, ngươi nói chúng ta có biết hay không? Lão gia tử không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Tam Pháo đại ca là con của ngài? Con ruột? Chu Vũ Miệng hiện tại hoàn toàn có thể thôn cái kế tiếp trứng ngỗng, bị tin tức này chấn động không được. "Thiếp, nhìn ngươi nói, ta đương nhiên là ta bà con ruột." "Ồ, không đúng vậy, nhị cậu tử, ngươi là sao nhận thức ta bà?" "Ta sao không biết đây?" Liêu Tam Pháo mở to mắt to một bộ hảo không biết chuyện dáng vẻ, chỉ là cái bụng đều muốn cười nổ tung. Đúng rồi Tiểu Chu, đây chính là con trai ruột của ta Liễu Định Sơn, các ngươi là sao nhận thức? Liễu Lào Gia Tử cũng trang làm ra một bộ rất dáng dấp khiếp sợ. Chu Vũ vào lúc này tốt huyền không để này ông cháu lượng mê đi. Mãi đến tận 3 người thêm vào tôn mãi mãi cùng nhau đem chuyện này cho làm theo, lúc này mới cởi ngồi ở trên ghế xạ lồng tán gâu lên. Liễu Gia Gia, tôn mãi mãi, chúng ta cũng thật là có duyên phận A Tử từ khi biết Liễu Đại ca sau khi hắn sẽ không thiếu trợ giúp ta. Ta đệ nhất dung kim vẫn là ở trong tay hắn kiếm được đây. Lại nói hai chúng ta vốn là thân như huynh đệ không nghĩ tới trong lúc vô tình còn có thể gặp phải hai vị trưởng bối, hơn nữa Tôn Maiễn mãi còn giúp ta bán hoa lan, để ta kiếm được không ít tiền, xem ra hai chúng ta ra chính là có duyên a." Chu Vũ Cao Hứng nói rằng. "Không phải là sao? Tiểu Chu a người có thể không tin số mệnh thế nhưng không thể không tin duyên phận, ngày hôm nay chúng ta lão hai cái đặc đửng Cao Hứng, ngươi đứa nhỏ này thực thành còn nhân nghĩa." thấy ngươi ta cùng mãi mãễn mãi của ngươi liền trong lòng vui vẻ. Chúng ta hiện tại nhưng là thân càng thêm thân. Chu Vũ không tỉ mỉ lĩnh ngộ ý tứ của những lời này, vào lúc này trong lòng chính hợp lại sự tình đây. Nay đánh bậy đánh bạ bên dưới phát hiện Liêu gia gia cùng tôn mãi mãễn mãi dĩ nhiên là Tam pháo đại ca cha mẹ, mà chính mình lại vừa vận động với, huống chi này toàn gia đều là người tốt, đối với mình đều có trợ giúp, ngày hôm nay nói cái gì cũng không có thể tay không a. Nghĩ tới đây Chu Vũ Chu Vũ đứng lên thật không tiện điệu nói rằng Liêu Gia Gia, Tôn Mãn Mại, các ngươi chưa ngủ, ta đi ra ngoài năm ít độ, lập tức liền trở về. Nhìn Chu Vũ đóng cửa lại, Liêu Tam Pháo cười híp mắt nói rằng: "Ba, ngủ, đại ca ta toàn gia còn ở trên lầu a." "Ha ha, không phải là sao? Đều là thanh thanh đứa nhỏ này bướng bỉnh, bảo là muốn cho tiểu Chu một cái khó quên trải qua." Tôn Mãn Mại hiền lành điệu nói rằng: "Ha ha, chuyện này làm cho xác thực đính gọi người khó quên." Chính là không biết như thế này Chu Vũ nhìn thấy đại ca ta toàn ra là cái gì vậy mặt, cũng thật là chờ mong a. Đúng rồi, ba mẹ, các ngươi đoán tiểu tử này đi ra ngoài làm gì? Liêu Tam Pháo cười hỏi. Cái này không dễ đoán, sợ không phải có cái gì quý trọng đồ vật lạc ở trên xe chứ? Liêu Tân dân lão gia tự suy đoán nói. Thứ tốt. Ha ha, tiểu tử này có thể không có chút nào ngốc, thứ tốt liền ở trong tay hắn ôm đây. Cái kia hai cái trong hộp ta đoán chính là loại kia hiệu quả thần kỳ đại vóc nhân sâm. Bất quá các ngươi còn chưa phải hiểu rõ hắn, ta đoán hắn đi ra ngoài là cho các ngươi thủ lễ vật. Các ngươi không biết a, tiểu tử này đối với bằng hữu kết giao thích hảo phóng vô cùng, đặc biệt là đối xử lão nhân càng là hiếu thuận địa ghê gớm. Ngày hôm nay như thế xảo đi tới chúng ta, hơn nữa cùng chúng ta còn có duyên như vậy phần, dựa theo tính cách của hắn chỉ định hội hiếu mời các ngươi điểm thứ tốt. Các ngươi chờ xem ta nói có đúng hay không a. Bất quá lại nói ngược lại, tiểu tử này vì thanh thanh cũng thật là cam lòng ra tay a khả lắm. không chỉ đem ra hai con ngàn vạn nhân sâm, còn kéo tới tràn đầy một xe lễ vật, chúng ta thanh thanh gả cho hắn nhưng là có phúc đi. Đang nói chuyện đây, cửa phòng bị đẩy ra, quả nhiên không ra Liễu Tam Pháo sở liệu. Liền thấy Chu Vũ một cái tay nhấc theo cái thùng nước, trong một cái tay khác mang theo hai con thỏ cùng hai con dã chim chí, đem những thứ đồ này thả tới cửa sau lại từ ngoài cửa dời vào đến hai cái bình hoa cúc tiểu cùng hai vũ rượu nho. Lao hai cái cùng Liễu Tam Pháo mau mau đứng dậy đi tới. Lão gia tử có chút toán giận nói: "Tiểu Chu, ngươi đây là làm gì?" Cùng Liêu gia gia cũng khách khí lên. "Vừa nãy nghe Định Sơn nói ngươi ngày hôm nay nhưng là đi Thanh Thanh gia thăm nhà, những thứ đồ này ngươi mau mau lấy ra đi, cho Thanh Thanh giữ lại." "Gia gia không muốn." Chu Vũ cười cợt chân thành điệu nói rằng: "Liêu gia gia, Định Sơn đại ca rồi cùng ta thân các ca, hơn nữa ngài cùng Tôn nãi nãi cũng cùng ta có lớn lao duyên phận, ở trong lòng ta các ngươi chính là ta thân gia gia nãi nãi, ngày hôm nay vừa vận động với Ta sao cũng đến cho các ngươi làm điểm thứ tốt nếm thử. Nếu không trong lòng ta bất đắc kính nhi, cho tới Thanh Thanh nơi đó các ngươi yên tâm, ta vốn là chuẩn bị liền nhiều, ngoại trừ cho các ngươi những này còn có thể còn lại không ít đây. Hơn nữa Thanh Thanh cùng các ngươi không giống, nàng thường thường đi chỗ của ta, ăn xong liền lấy thêm bãi. Sau khi nói xong Chu Vũ chỉ chỉ thùng nước tiếp tục nói, "Liêu gia gia, những thứ đồ này ngài cùng bà nội phần lớn đều ăn qua uống qua." Thế nhưng loại này tế lân ngư cùng tướng quân Tôm Bảo đảm các ngươi chưa từng ăn. Mùi vị cũng không kém, cùng Long Lý so ra cũng là không phân hiên viên.